876 thứ 805 chương quyết định ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt từng cái đảo qua, mục tây đầu tiên là nhíu chặt lông mày, bất quá chợt chính là cười nhạo một tiếng, trực tiếp bật cười lên. "Ha ha, đại gia làm gì ngưng trọng thành dạng này, tình huống giống như cũng không có tưởng tượng biết bắt như vậy à. Ít nhất, chúng ta bây giờ đều sống được thật tốt, không phải sao?" Hắn là thực sự chịu không được đám người như vậy bị quan tâm tỉnh, đương nhiên, lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng cho tới bây giờ, cái kia hai cái bảo hộ pháp chi tử cho bọn hắn dưới mắt cơ hội như vậy, hết thảy liền muốn chớ bản những thứ khác a. nghe được mục tây lúc này lại còn có thể cười ra tiếng ánh mắt của mọi người không khỏi vô ý thức nhìn về phía cái trước cả đám đều không có lên tiếng nhưng là chờ đợi mục tây nói tiếp đi theo mục tây lâu như vậy bọn hắn đều biết mục tây cũng không phải là bắn tên không đích người lúc này hắn còn có thể cười được cái này hiển nhiên ngay cả có biện pháp biểu hiện à. liên tưởng đến phía trước mục tây đối với đại gia sự màu sắc tâm trạng của bọn họ không khỏi tràn đầy mong đợi khu khu các ngươi không cần như vậy nhìn ta ta thế nhưng là đánh không lại bên ngoài hai tên kia một chọi một vẫn được một đối hai mà nói hai người bọn họ nhất định sẽ đem ta tháo nhìn thấy đám người nhao nhao nhìn mình cằm chằm, mục tây không khỏi lui về sau một bước, một bộ sợ sệt biểu lộ đạo. Phúc Phúc Ba nghe được mục tây chi ngôn, nhất là nhìn thấy mục tây khoa trương biểu hiện, Long Kiếm đội chấp pháp mấy người không khỏi hung hăng nhíu lông mày, mà yêu Nguyệt đội chấp pháp chủ nữ càng là không khỏi bật cười, cũng không giống như phía trước như vậy nương trọng. Mục Tây công tử lại còn có thể nói đùa, xem ra mục Tây công tử đã có biện pháp đâu. Từ Nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ đắc cao, từ mục tây biểu hiện đến xem, đối với thẩm đẳng nhiên cũng không có đem sự kiện lần này xem như là muốn mạng nguy cơ, như thế nói đến, hắn nhất định là có biện pháp khả thi. mục tây ngươi nhất định có biện pháp cứu mọi người có phải hay không lựa tuyết nhi lúc này cũng đứng dậy mặt tràn đầy ngôi sao nhỏ đạo trong mắt của nàng mục tây tuyệt đối chính là không gì không thể đại danh tử chỉ cần mục tây nghĩ như vậy nhất định liền không có hắn không làm được sự tình ách cái này xấu. bị lựa tuyết nhi kiểu nói này mục tây không khỏi có chút gãi đầu hắn thực sự không muốn cho đối phương lưu lại dạng này một cái không gì không thể ấn tượng bất quá nhìn cái này thật đúng là không dễ làm kỳ thực là dạng này bất kể như thế nào ta đều có biện pháp bảo trụ mọi người tính mệnh điểm này đại gia ngược lại là cứ yên tâm đi hơi chút do dự Mục Tây cuối cùng vẫn thành thật nói, hắn không muốn để cho đám người quá mức bi quan tuyệt vọng. Nếu là nói như vậy, như vậy kế tiếp, bọn hắn e rằng thật sự cái gì cũng làm không được. Cái gì? Đợi đến mục Tây tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người là thần sắc chấn động, từng cái một trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá, kinh ngạc chỉ là trong ngay mắt, sau đó trên mặt của mọi người chính là lộ ra vẻ mừng như điên. Mục Tây lão đệ, ngươi, ngươi thật sự có biện pháp bảo trụ mọi người tính mệnh? Lâm Di phổ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trước tiên hướng về phía Mục Tây xác định nói, mặc dù không là trăm phần chắc chắn, nhưng đơn thuần là bảo toàn tính mạng. cũng có thể làm đến. gật đầu một cái, mục tây cũng là thu hồi cười đùa tí từng thần sắc nghiêm túc dị thường địa đạo. thật sự là hắn có một chiêu cuối cùng, nhưng không đến cuối cùng trước mắt, hắn cũng không muốn thi triển. hơn nữa, thi triển một chiêu kia điều kiện tiên quyết, nhưng là chính hắn đầu tiên có thể thoát hiểm mới được. ha ha ha, mục tây lao đệ, ngươi người này quá không trưởng nghĩa, có dạng này chắc chắn, vậy mà cũng không sớm nói, làm hại mọi người lo lắng tuyệt vọng lâu như vậy. có liêu mục tây hứa hẹn, trên mặt mọi người che lấp chi sắc lập tức quét sạch. nguyên bản còn tưởng rằng là chắc chắn phải chết cục diện, nhưng là không nghĩ tới, mục tây lại có biện pháp giải quyết. Đối với cái này, đại gia quả nhiên là có loại sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh hiệu nhất thôn cảm giác. Đại gia trước chớ cao hơn quá sớm, mặc dù ta nhiều ít có chắc chắn bảo trụ mọi người tính mệnh, bất quá, chư vị cảm thấy coi như dưới mắt chúng ta chạy trốn, chẳng lẽ sau này liền sẽ có ngày sống dễ chịu sao. Khoát tay áo, mục tây ngăn trở mọi người nói giỡn, mà đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống, đắng người đều là nao nao, rõ ràng cũng là ý thức được một vài vấn đề. Vừa mới chuyển biến tốt sắc mặt, nhưng là lại một lần nữa trở nên có chút ấm ế lần này bị hình nhận cùng phi siêu chưng dụng, bọn họ là bị đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, chờ đợi bọn hắn kết cục tất nhiên sẽ rất thê thảm. Nếu như bọn hắn lần này thật sự chạy trốn, như vậy tất nhiên sẽ sẽ bị hai người này ghi hận. Nếu như bị người bình thường ghi hận thì cũng thôi đi, nhưng này hai người đều không phải là người bình thường, bị bọn hắn ghi hận, tương lai tuyệt đối là muốn mạng chuyện. Hai cái bảo hộ pháp chi tử muốn chém giết một cái đội chấp pháp, thử hỏi, có cái nào hộ pháp có thể giữ được bọn hắn? Trừ phi bọn hắn một mực giấu đi không lộ diện. có thể vậy hiển nhiên không thể nào thực tế hơn nữa coi như giấu đi không lộ diện có thể hay không giữ được tính mệnh đều khó nói nói không chừng bọn họ hộ pháp hoàn toàn có khả năng đem bọn hắn xem như là nhân tình đưa cho hình nhận cùng phi siêu đâu mục tây ngươi nhìn thế nào Tiên lặng ngắn ngủi sau đó lại là từ nguyện đội trưởng đi đầu đứng dậy hỏi lòng của mọi người âm thanh bọn hắn đối với mục tây ủy lại cảm giác càng lai việt nặng mà loại ủy lại cảm giác đang tại theo mục tây lần lượt biểu hiện mà trở nên lớn hơn nữa từ thân phận địa vị nhìn lại nếu như hai người này muốn nhường đại gia chết Sợ là chúng ta cũng rất khó sống được, nghĩ đến liền xem như Ngưng Tuyết hộ pháp cũng sẽ không bởi vì chính mình dưới chướng một chi đội chấp pháp, được tội hai cái hộ pháp cấp cường giả a. Nhíu lông mày, Mục Tây dường như hữu tâm, lại như là không có ý định mà đối với Tử Nguyệt bọn người phân tích nói. Bất quá, tại chỗ đều là người thông minh, tự nhiên biết hắn ý ở ngoài lời. Ha ha, tỷ muội chúng ta, còn giống như không có dạng như trọng lượng. Mỉm cười, Tử Nguyệt ngược lại cũng không giấu giếm, nàng biết Mục Tây là đang hỏi nàng, Yêu Nguyệt đội chấp pháp tại Ngưng Tuyết hộ pháp trong lòng là dạng gì địa vị, mà trên thực tế, Yêu nguyện đội chấp pháp tại Ngưng Tuyết hộ pháp dưới chướng, cũng chẳng phải chính là một chi thực lực tương đối mạnh, tương đối bị Ngưng Tuyết Hộ Pháp xem trọng đội ngũ thôi. Bất quá, một khi dính đến Hộ Pháp cấp cường giả ở giữa lợi ích, Ngưng Tuyết Hộ Pháp tất nhiên sẽ không khách khí chút nào bỏ qua các nàng. Điểm này, trong lòng của các nàng đều rất tin tưởng. Đây chính là, đã như vậy, giống như coi như Đại Gia lần này chạy trốn, chỉ sợ cũng sớm muộn phải bị hai người này nghĩ trăm phương ngàn kế cho trả thù chết đi. Hai mắt hiu lại, Mục Tây trong mắt của đột nhiên thoáng qua một tia dị thường ngoan lệ màu sắc, mà một vòng màu sắc, nhưng là thấy Tử Nguyệt bọn người cổ mắt lạnh, đơn giản có loại không nhận ra Mục Tây cảm giác. Mục Tây ý của công tử, không phải là sáu. từ nguyệt đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ mặc dù mục tây cũng không có nói thẳng nhưng hắn ý nghĩ giống như đã không cần nói cũng biết ta cô ba Long kiếm đội chấp pháp bên này đám người cũng nhìn thấy liêu mục tây biểu lộ vô ý thức tất cả mọi người là khó khống chế nuốt nước miếng một cái mỗi một cái đều là bị mục tây điên cuồng hù dọa trên đời này vốn cũng không có cái gì phân biệt cao thấp giàu nghèo tất cả mọi người là hai cái đùi một cái đầu bọn hắn có thể nhường chúng ta chết ngược lại giống như cũng không có cái gì không cùng một dạng a giơ cánh tay lên mục tây nhẹ nhàng run lên ống tay áo của mình thờ ơ nói tại hắn trong từ điển hơn người một bậc loại từ này hợp thành phải không tồn tại tất nhiên phía ngoài hình nhận cùng phi siêu chú định sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn như vậy bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể ra tay vì mạnh đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi ở trong t cái này sáu nghe được mục tây chi ngôn đám người thật sự bị hắn điên cuồng dọa sợ cho tới bây giờ bọn hắn tự nhiên xác định liễu mục tây ý tứ chỉ là muốn giết hai cái bảo hộ pháp chi tử ý nghĩ như vậy có phải hay không hơi quá tại điên cuồng đâu kỳ thực đại gia hoàn toàn không cần như thế biểu lộ sự tình rất đơn giản chúng ta không giết bọn hắn như vậy bọn hắn liền muốn giết chúng ta là bọn hắn chết hay là chúng ta chết Đại gia có thể tự mình lựa chọn. Lắc đầu, Mục Tây trong bụng ngược lại có chút im lặng. Những người này cho tới nay cũng là chịu đựng lấy chế độ đẳng cấp ưu đúc, tôn ti cảm giác đã thâm căn cố đế, để bọn hắn giết một cái bảo hộ pháp chi tử, vậy mà liền biểu hiện như thế. Đối với cái này, hắn thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Mục Tây công tử, dứt bỏ những thứ khác không nói trước, thật giống như hai chúng ta cũng không có chém giết mấy người bọn họ thực lực à? Vẫn là từ nguyện đội trưởng trước hết nhất lấy lại tinh thần. Đối với Mục Tây đề nghị, nàng ngược lại là rất nhanh liền có chút đón nhận. chính như mục tây nói tới bọn hắn không giết đối phương như vậy đối phương liền muốn chém giết bọn hắn đã như vậy giống như mục tây đề nghị cũng không phải cái gì không thể được chuyện đâu bất quá muốn giết phía ngoài mấy người tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy đây chính là hai đại kim đan cảnh đại viên mãn cường, giả còn có bốn cái kim đan cảnh bắt trọng cao thủ nếu muốn giết những người này tuyệt đối không phải suy nghĩ một chút đơn giản như vậy hơn nữa nếu là thật độc thủ như vậy thì nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào bằng không mà nói bọn hắn cũng không phải là chắc chắn phải chết đơn giản như vậy kim đan cảnh đại viên mãn cũng không phải bất tử chi thân luôn có biện pháp có thể giết chết bọn hắn điều kiện tiên quyết là đại gia có phải hay không thống nhất tư tưởng nếu là có người cảm thấy không thích hợp như vậy nhưng là nhiều lời vô ích có thể hay không giết chết những người kia là một chuyện nhưng có muốn hay không giết lại là một chuyện khác mục tây lao đệ ta lâm di phổ đời này không có phục qua ai nhưng đối với mục tây lao đệ tuyệt đối là thật lòng khâm phục ngươi nói làm như thế nào ta liền làm như thế đó sắc mặt hung ác, lâm di phổ thứ nhất đứng dậy nhưng là trực tiếp đồng ý liễu mục tây đề nghị làm bất kể hắn là cái gì bảo hộ pháp trí tử Chỉ cần mục Tây lão đệ có biện pháp giết chết bọn hắn, nhớ ký để cho ta bù một kiếm." Văn Tử Kỳ cũng là sắc mặt hung ác, "Người thứ hai đứng dậy. Ha ha, huynh đệ chúng ta ba cái cùng nhau xuất sinh nhập tử, ý kiến đương nhiên sẽ không không nhất trí." Lâm Di phổ chữ Nhật Tử Kỳ đều bỏ phiếu thuận, Cổ Nguyệt Tiên đương nhiên cũng không ý kiến, ba người bọn hắn, đó là chân chính quan hệ mật thiết lớn lên. "Ha ha ha, người trẻ tuổi chính là quá điên cuồng, bất quá, ta thế Vương Khôn bằng đồng dạng không có bất kỳ cái gì chần chờ, lúc này cũng không phải nghĩ không ra thời điểm, nói đến, tựa hồ ai cũng không muốn chết, không cần nhìn ta. Các người đều quyết định, ta giống như không có gì có thể nói đi. Nhìn thấy mấy người đem ánh mắt cuối cùng nhìn về phía chính mình, Liệt Hồng Nhan đội trưởng không khỏi lắc đầu nở nụ cười, nhưng là cũng không có bất kỳ phản đối. Mục Tây ý nghĩ quá điên cuồng, bất quá, dưới mắt trừ cái này dạng biện pháp, bọn hắn giống như không có khác lộ có thể chọn A. Lại giả thuyết, liền xem như thất bại, cùng lắm thì đại gia tập thể mở trốn, giống như vô tướng giới một cùng 36 phủ, cộng thêm một chút liền 36 phủ đô không quản được chỗ, bằng vào chỉ là hai cái hộ pháp, còn khó có thể để bọn hắn chắc chắn phải chết ta. 877 thứ 806 chương chân Long yêu nguyện đội chấp pháp không có sợ người chết nhưng lại cũng không giống mặt người trà đạp. nếu như Mục Tây công tử có biện pháp gì tốt mà nói chúng ta nhất định toàn lực phối hợp Tím Nguyệt đội trưởng nhất là dứt khoát, các nàng cùng Long kiếm đội chấp pháp còn không mở dạng Long kiếm đội chấp pháp tất cả mọi người là sống gương mặt hoàn toàn còn có ẩn nút có thể có thể các nàng nhưng là đã bị nhận ra được muốn trốn tránh đều trốn tránh không được dưới mắt Long kiếm đội chấp pháp tất cả mọi người khô rồi các nàng như thế nào lại mềm xuống Hào Ba đợi đến đám người vội ôm rơi xuống Mục Tây lập tức ánh mắt sáng lên không khỏi kêu một tiếng hào. hắn muốn chính là mọi người những lời này muốn giết chết sáu cái võ giả cường đại trong đó còn có hai cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả nếu là không có chưa từng có từ trước đến nay ý chí đó là tuyệt đối không được chỉ cần đại gia có dạng này một cái thống nhất ý nghĩ như vậy thì không có cái gì là làm không tới đại viên mãn cường giả lại có thể thế nào hắn trước đây bằng vào cái này từ phủ cảnh thực lực còn không phải chém nhất bàn cảnh cường giả cánh tay tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy có thể đi như vậy chuyện này quyết định như vậy đi lần này liền để hai cái này cái gọi là hộ pháp chi tử từ nuất quả đắng sắc mặt hung ác mục tây trong bụng đã có quyết định Từ đạo hưu bất tử bần đạo, tất nhiên cái kia hình nhận cùng phi siêu muốn cho bọn hắn chết, như vậy bọn họ đích xác không có mềm lòng sợ hãi tất yếu. Chư vị, chém giết 6 người kia ngược lại không gấp. Dưới mắt, cái này một cái sơn động, giống như hẳn là đáng giá đại gia tìm kiếm một phen a. Có suy tính, mục tây ngược lại là cũng không đổi. Chém giết kim đan cảnh đại viên mãn cường giả, đó cũng không phải nói giết liền có thể giết. Dưới mắt, mục tiêu của bọn hắn, giống như hẳn là tạm thời đặt ở trước mắt mới là. Hai tên kia để bọn hắn đem trong sơn động ma thú dẫn xuất đi, như vậy hiển nhiên là muốn chính mình vào sơn động cầm một vài thứ. đã như vậy, bọn hắn vì cái gì không thể tự kiểm chế đem đồ vật lấy đâu? Ân, mục tây ý của công tử là sáu. bị mục tây một nhắc nhở như vậy, đám người cũng là nhao nhao phản ứng lại, giống như này sơn động ở trong, thật sự phải có chút chỗ không giống bình thường A phải biết, hai cái kim đan cảnh đại viên mãn hộ pháp chi tử có thể được bọn hắn nhìn chúng đồ vật, như thế nào có thể là vật bình thường? liên lạc với bọn hắn lần này muốn hoàn thành nhiệm vụ, lòng của mọi người bên trong không khỏi ẩn ẩn có chút mong đợi. mục tây, ngươi là nói, này sơn động, có thể là niết bản phúc địa lối vào, có thể làm cho hai cái hộ pháp chi tử động tâm động tâm. cấp bậc tuyệt đối sẽ không thấp nhắc tới bên trong là nghiết bàn phúc địa lối vào nhưng là tuyệt đối có chút ít có thể không bài trừ loại khả năng này bất quá cũng không thể xác định hết thảy còn phải đợi tham dò qua sau đó mới biết được nếu như trong này thật là nghiết bàn phúc địa lối vào mà nói như vậy phía ngoài mấy tên tựa hồ liên chiêu chọc giận bọn họ tất yếu cũng bị mất mục tây trong lòng cũng tràn đầy chờ mong nếu như trong này thật là nghiết bàn cảnh cường giả lưu lại chuyển thừa chi địa cửa vào mà bọn hắn có thể có được nghiết bàn cảnh cường giả chuyển thừa lời nói như vậy thực lực của bọn hắn chắc chắn phi tốc kéo lên đến lúc đó nơi nào dùng sợ phía ngoài mấy tên. Đại gia trước tiên không nên suy nghĩ lung tung, nghe phía trước hai tên kia nói, trong này hẳn là có một đầu rất khó giải quyết ma thú, coi như thật là lối đi cửa vào, dưới mắt chúng ta cũng phải đem bên trong ma thú giải quyết mới được. Lát đầu, Mục Tây nhưng không có những người khác nghĩ đơn giản như vậy. Hắn biết rõ, có thể ngăn cản hai cái kim đan cảnh đại viên mãn cường giả cấp bộ, bên trong nguy hiểm e rằng tuyệt đối không bằng cái kia hai cái hộ pháp chi tử phía dưới a. Đương nhiên, một chỗ có thể làm cho hai đại kim đan cảnh đại viên mãn hộ pháp chi tử động tâm sân động, bên trong nếu là không có gì ý kiến, đó mới thật sự kỳ quái đâu. Tiểu Thất, lần này liền muốn đều xem ngươi. có quyết định, mục tây tự nhiên trước tiên triệu hoán ra mình siêu cấp ma sủng, bên trong hang núi này tình huống tràn đầy bất ngờ, hắn đương nhiên sẽ không để cho đám người tùy tiện đi vào. Lúc này, dĩ nhiên chính là tiểu thất đại chiến thân thủ thời điểm. Chi chi chi ba, tiêu nhỏ vài tiếng, tiểu thất cũng không chậm trễ, rất nhanh, hai đầu kim đan cảnh ma thú, cộng thêm mười mấy đầu tử phụ cảnh ma thú chính là bị hắn sản xuất đi ra, lấy nó hiện nay năng lượng dự trữ, sinh sản hai đầu kim đan cảnh ma thú cùng mười mấy đầu tử phụ cảnh ma thú, nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Dưới mắt, sơn động chỗ sâu tình huống không biết. sinh sản quá nhiều ma thú đi vào giò xét giống như cũng không có quá lớn tất yếu nếu như hao tổn đó chính là tổn thất không cần thiết siêu siêu siêu ba hai đầu kim đan cảnh tốc độ hình ma thú mang theo mười mấy đầu am hiểu che giấu từ phụ cảnh ma thú đang khi nói chuyện chính là nhao nhao tiến nhập sơn động ở trong thay bọn hắn những người này đi vào giò xét đi đại gia chờ một chút ta nghĩ đến rất nhanh liền có thể có kết quả phái ra điều tra ma thú mục tây dứt khoát khoanh chân ngồi trên mặt đất trong lòng nhưng là bắt đầu suy tư muốn thế nào ứng phó phía ngoài những người kia hắn nếu là mang theo đám người chạy trốn nói đến độ khó cũng không phải quá lớn có thể nghĩ muốn chém giết 6 người tất nhiên là muốn từ giải thương nghị loại sự tình này nhất định phải là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại bởi vì một khi thất bại chỉ sợ cũng phải thừa nhận hai vị niết bàn cảnh cường giả lựa giận đến lúc đó liền xem như mây bách hộ pháp cũng tất nhiên không bảo vệ hắn đại gia cũng nghỉ ngơi dưỡng sức à nói không chừng đợi một chút phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh nhìn thấy mục tây khoanh chân ngồi xuống đám người nhưng là không cần phải nhiều lời nữa nhao nhao khoanh chân ngồi xuống một bên chờ đợi điều tra ma thu chuyển về tin tức vừa đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất để tùy thời tiến hành chiến đấu mục tây đem điều tra ma thu tâm thần cùng phân thân tâm thần kết nối đến một cái lên mà hắn bản tôn nhưng là nghiêm túc tự hỏi chém giết bên ngoài mấy người biện pháp ảnh phân tâm công tồn tại coi như nhường hắn nhất tâm tứ dụng đều không vấn đề gì cũng không biết cái này đen nhánh sơn động rốt cuộc có bao nhiêu sâu tại mục tây phân thân cảm ứng ở trong này sơn động đơn giản giống như là động không đáy một dạng hai đầu kim đan cảnh ma thu dẫn đội một đám tử phụ cảnh ma thú đi theo ước chừng dùng nửa khắp đồng hồ thời gian vậy mà vẫn không có nhìn thấy phần cuối. bất quá đoạn đường này dò xét mục tây cũng coi thu hoạch đó chính là đầu này sơn động ở trong càng là đi đến tựa hồ đối với chân khí vận chuyển lực gáp bách lại càng lớn điểm này từ vài đầu điều tra ma thú càng lai viện chậm tốc độ liền có thể nhìn ra được ân một đoạn thời khắc không sai biệt lắm đang điều tra ma thú đi sâu vào sơn động chừng một khắc đồng hồ thời gian thời điểm khoanh chân ngồi ở chỗ đó mục tây đột nhiên lông mảy mới lên khép hờ hai mắt đột nhiên mở ra ngang ba Liên tại mục tây mở hai mắt ra đồng thời một tiếng giống giận dung trời nhưng là đột nhiên chuyển đến âm thanh rõ ràng là từ sơn động chỗ sâu lan tràn mà đến mà từ nơi này tiếng giống ở trong mọi người ở đây cũng là cảm thấy một cố làm người run sợ sức mạnh lan tràn tới bên ngoài loại lực lượng kia cường hành đơn giản khiến người ta không muốn đi chống cự lực lượng thật mạnh cố lực lượng này sáu tuyệt đối kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc a hai mắt hiếp lại mục tây trong bụng không khỏi có chút ngưng trọng căn bản vốn không cần thông qua điều tra ma thú đi cảm giác vẹn vẹn là nghe thanh âm này liền có thể nghe được trong này ra hỏa tuyệt đối là một đầu kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc ma thú đó là sáu thu nhiếp tinh thần mục tây không khỏi bắt đầu quan sát điều tra ma thú truyền lại trở về hình ảnh phải đi ra ngoài hai đầu kim đan cảnh ma thú tăng thêm mười mấy đầu tử phụ cảnh ma thú hai đầu kim đan cảnh ma thú chỉ là vừa lú đầu một cái liền bị một đầu uy phong lẫm lẫm ma thú một ngụm mất xuống còn có vài đầu tự phụ cảnh ma thú nhưng là bị đầu kia đại gia hỏa phun ra một đoạn khói đen trực tiếp che mất lúc này hắn có thể đủ lợi dụng điều tra ma thú chỉ còn lại có vẹn vẹn năm đầu cái này năm đầu điều tra ma thú chính là cái cuối cùng thay đội, nhìn ra được đầu kia to lớn đại gia hỏa rõ ràng là không có đem cái này năm đầu tử phụ cảnh điều tra ma thú để vào mắt mà hắn lại lười nhắc động địa phương nhờ vậy mới không có đi ra bên ngoài đem cái này năm đầu gia hỏa làm thịt xuyên thấu qua cái này năm đầu điều tra ma thú con mắt mục tây thấy được một đầu dị thường mỹ vũ cũng dị thường kinh người ma thú đầu ma thú này toàn thân trên dưới có xinh đẹp vảy rác màu đen vào giờ phút này nó chính là lười biếng cuộn thành một đoạn mặc dù nhìn không ra cụ thể chiều dài nhưng nếu là thân thẳng mà nói ít nhất chỉ sợ cũng có hơn trăm mét đầu lâu khổng lồ phía trên một đôi giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bé nóng ánh sáng rác đẹp đơn giản khiến người ta si mê từng cây dâu dài càng là giống như trường tiên đồng dạng tán lạc tại quanh thanh sắc mặt đá bên trên long đây là một đầu ma long một hơi thật sâu, mục tây không khỏi hung hăng nhíu lông mày, cảm thấy kinh ngạc, lại không phải những người khác có khả năng tưởng tượng. trên thế giới này, hắn đã thấy qua tương tự với long nhất một dạng ma thú, bất quá, hắn rất xác định, trước đó thấy qua ma long, nhiều nhất chính là lớn thành lần thôi, nhưng bây giờ đầu này ma long, tuyệt đối cùng thông thường ma long không giống nhau. tại nhìn thấy cái này màu đen ma long lần đầu tiên, mục tây chính là muốn đến rồi chính mình nguyên bản thế giới loại kia đằng long, có thể nói, trước mắt đen long, cùng hắn trong trí nhớ cái chủng loại kia long, nhất định chính là đồng dạng như một, khá lắm, vậy mà thật sự có dạng này ma thú, cái này 6. thẳng thắn nói tại nhìn thấy đầu ma thú này lần đầu tiên mục tây nghĩ tới cũng không phải đem đầu này ma long chém giết dạng này một đầu ma thú hắn đơn giản liền rửa thích còn rửa thích không qua tới đâu muốn nói đem hắn giết hắn giống như thật sự không xuống tay được đương nhiên dạng này một đầu ma long liền xem như như muốn chém giết giống như cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy ma long rồng thực sự a hai mắt hiếp lại mục tây trong lòng tầm tư thay đổi thật nhanh nhưng là một chút cũng không sinh ra đem ma long chém giết ý nghĩ tới ân nơi đó là sáu lắc đầu thở dài mục tây cuối cùng dứt khoát lướt qua ma long đem ánh mắt nhìn về phía ma long sau lưng nơi đó một khối to lớn trên tảng đá một chương dị thường đơn giản ra thú đồ lặng lặng trải tại trên đá lớn mơ hồ trong đó hắn có thể đủ nhìn thấy cái này ra thú đồ phía trên con đường rõ ràng đây là một bộ địa đồ địa đồ vậy mà lại là một bộ địa đồ cái này xấu. nguyên bản còn muốn lấy đầu này sơn động có thể thông hướng niết bản cảnh cường giả lưu lại niết bản phúc địa, nhưng bây giờ xem ra này sơn động là có cuối mà cả cái sơn động ở trong trừ cái này một đầu ma long bên ngoài giống như chỉ còn lại hai khối bàn đá xanh còn có phía trên tấm bản đồ kia các loại địa đồ 6. nơi này địa đồ lại sẽ là thông hướng nơi nào Thần xác chấn động mạnh mục tây đột nhiên ý thức được tờ này bị ma long thủ hộ ở sau lưng địa đồ giống như hẳn là ý nghĩa phi phạm a mà phía ngoài cái kia hai cái hộ pháp tri tử tất nhiên chính là muốn lấy được tờ này bản đồ chẳng lẽ 6. đây mới là tìm kiếm nhất bản phúc địa cửa vào nhiệm vụ này chân chính hàm nghĩa sao tâm tư chuyển động mục tây nhịp tim đột nhiên có chút tăng nhanh đứng lên trước mắt tờ này nhường hai đại hộ pháp tri tử hướng tới không thôi lại có một đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma long tiến hành bảo vệ địa đồ E rằng đây mới là niết bàn phúc địa cửa vào chỉ dân chỗ a. 878 thứ 807 chương đơn hành động nhất định muốn cầm tới bức tranh này, có bức tranh này, nói không chừng liền có thể tìm được thông hướng nhất bàn phúc địa lối đi a. Biến sắc, mục tây hận không thể bây giờ liền trực tiếp nào tới, đem tấm kia ra thú đồ đặt lấy. Mục tây công tử, tình huống bên trong như thế nào? Mắt thấy mục tây sắc mặt vừa đi vừa về biến ảo, một bên đám người, trong lòng giống như là mèo cào đồng dạng nhột dây gớm. Mục tây loại biểu hiện này, rõ ràng ngay cả có phát hiện biểu hiện, nhưng hắn đến tuột cùng phát hiện cái gì, bọn họ là không thấy được. một đầu có chừng hơn trăm mét dáng dấp đen long, còn có một tấm da thú địa đồ. Nếu như không có đoán sai, bên ngoài hai tên kia hẳn là hướng về phía da thú đổ tới. Khi sâu một hơi, mục tây cũng không có dấu diếm mình thấy, xem như đồng đội, cơ bản nhất tin tức cùng hưởng vẫn còn cần. Mọi người cùng nhau đi tới bây giờ, nếu là còn dấu đầu góc lời nói, trong lòng của mình đều sẽ băn khoăn. Hơn trăm mét dáng dấp ma long, còn có địa đồ bằng da thú. Cái này 6. Nghe được mục tây giới thiệu, đám người không khỏi nhao nhao lên nhau, dưới mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc một người. Hơn trăm mét dáng dấp ma long. Bọn hắn còn giống như thật không có được chứng kiến, đến nỗi mục tây trong miệng địa đồ bằng gia thú, bọn hắn liền càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Chư vị, bên trong đầu kia Ma Long có Trưởng Kim Đan cảnh đại viên mãn lực lượng siêu cấp, đại gia muốn cùng hắn đấu, e rằng lực có không đủ, cho nên, thời gian kế tiếp, còn xin cho ta in Independent Assassin. Chính Liêu chính thần sắc, mục tây đột nhiên hướng về phía bên cạnh đám người mở miệng nói, Kim Đan cảnh đại viên mãn Ma Long, những người khác là căn bản không có cách nào ứng phó, chỉ có hắn, đang mượn dùng tiểu thất cùng phân thân sức mạnh thời điểm, dựa vào ý kiếm chi cảnh tiêu pháp, còn muốn có nước thiên linh thần tới ứng phó đối phương từ độc, chỉ có dạng này Hắn có thể cùng Ma Long tiến hành đối kháng, đến nội những người khác đi vào cũng chẳng phải chính là vướng như thôi. Ách, ý niệm Cái này 6. Nghe được Mục Tây chi ngôn, tất cả mọi người là vô ý thức liếc nhau một cái, nhưng lại đều có chút không biết trả lời như thế nào. Bọn hắn cũng là minh bạch Mục Tây ý tứ, thẳng thắn nói, theo Mục Tây hành động sau đó, bọn hắn cơ hồ rất ít có thể giúp được một tay, thậm chí, bọn hắn cho tới nay cũng là đang làm Mục Tây vương vũ. Giống phía trước tại thế giới dưới lòng đất, Mục Tây chính mình hoàn toàn có thể đem tất cả tinh thạch làm của riêng, nhưng cuối cùng nhưng là phân cho đại gia. còn có lần này, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn, như vậy lấy mục tây thực lực, còn không phải nhẹ nhóm liền có thể bỏ chạy. mục tây công tử muốn làm thế nào, còn xin mục tây công tử tùy tiện tốt, đến nơi chúng ta, toàn bằng công tử phân phó chính là. tím nguyệt đội trưởng thấy coi như mở, nàng cũng không muốn chói buộc chặt mục tây. hiện tại xem ra mục tây ý niệm vẽ giống như so mang theo bọn hắn càng thêm thuận tiện một chút. thường các nàng đường đường yêu nguyện đội chấp pháp, vậy mà đã biến thành người khác liên lụy, đối với cái này, các nàng thật sự không muốn biết cảm tưởng thế nào. đa tại chư vị lý giải, đại gia xâm nhập thêm một chút, đến bên trong đi chỉnh đốn. Chờ ta đi vào trong gặp một lần đầu kia đại gia hỏa có kết quả sau đó tự nhiên sẽ trước tiên thông chi đại gia đối với mọi người lý giải mục tây ngược lại là có chút vui mừng chỉ là giờ này khắc này hắn tất cả tâm tư đều đặt ở bên trong đầu kia hắc long cùng tấm bản đồ kia phía trên đến nội những thứ khác hắn cũng không muốn quá nhiều đi cân nhắc ai lần này thực sự là cảm phiền mục tây lão đệ chúng ta những người này chẳng những giúp không được gì còn trở thành hắn liên lụy hổ thẹn hổ thẹn a đợi đến mục tây rời đi về sau mọi người ở đây cũng là thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ khoái nhân khoái ngữ lâm di phổ trực tiếp chính là phát biểu tâm tình của mình nhưng là dẫn tới đám người một trận cười khổ một lần này cầu nhận núi hành trình bọn hắn mặc dù cũng đã trải qua một chút nguy hiểm có thể có vẻ như mỗi một lần nguy hiểm cũng là mục tây đẻ vào phía trước nhất bọn hắn chỉ là trốn tại mục tây khuỵu tay phía dưới thôi mà giống như lần này mục tây một người đi tới sơn động chỗ sâu cùng bên trong ma thu chiến đấu nhưng bọn hắn chỉ có thể ở lại tại chỗ chờ đợi thậm chí có thể nói là ăn chờ ăn đối với cái này chút những người khác mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đồng dạng là gương sáng rất nhiều được rồi được rồi lâm di phổ Ngươi cũng đừng tại mọi người trên vết thương sắc mũi. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. mục Tây thủ đoạn nhiều thực lực mạnh, làm nhiều một chút cũng không cái gì. Dưới mắt, đại gia đừng cho hắn gây phiền toái mới là thật. Một bên văn tử kỳ khoát tay áo, cắt đứt lâm di phủ cảm thán. Bởi vì này một lát, một bên yêu nguyện đội chấp pháp mọi người đã tất cả đều đem đầu hạ xuống. Rõ ràng, người nói vô tâm, người nghe có ý. Yêu nguyện đội chấp pháp đám người, nhưng là một cách tự nhiên đem lâm di phủ cảm khái trở thành là đối với nàng nhóm phàn Ách, cái này xấu. Ta liền là như thế một cảm khái, đại gia không cần để ở trong lòng. Lâm Di phổ phản ứng thoáng chậm một chút nhi, bất quá nhìn thấy văn tử kỳ ánh mắt sau đó, nhưng là lập tức phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, trang diện ngược lại là trở nên có chút càng thêm lung túng, đám người đều là cúi đầu, không có ai lại tùy tiện mở miệng. Đối với mọi người cảm khái, mục tây lúc này nhưng là cũng không biết, mà thẳng thắn nói, hắn ngược lại là không có cảm thấy tự có trả giá quá nhiều, tại hắn nghĩ đến, chính mình đơn giản chính là làm đội chấp pháp một thành viên chuyện nên làm thôi. Một đầu kim đang cảnh đại viên mãn ma long, muốn chém nó e rằng không quá dễ dàng, bất quá. Sau lưng nó tấm bản đồ kia hẳn là mới là mấu chốt, chỉ cần ta có thể cầm tới bản đồ kia, nghĩ đến hẳn là là đủ a. Một bên xâm nhập sân động, Mục Tây trong lòng cũng là chưa từng đỉnh chỉ suy tư, rất rõ ràng, đầu kia hơn 500 thước đen lòng, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy, hắn có thể không đem chém giết, nhưng lại nhất thiết phải mang bản đồ tới tay. Hắc Long à, nhìn thế nào cũng không giống là cái thế giới này loại kia vụn về ma thú, thật không biết gia hỏa này làm sao lớn lên, sao có thể như vậy giống trong ấn tượng thần long đầu. Gấp rút lên đường ở trong, Mục Tây trong đầu không khỏi nhớ lại mình tại chính mình thế giới kia thời điểm đủ loại truyền thuyết thần thoại. bây giờ suy nghĩ một chút tất nhiên tồn tại trước mắt thế giới như vậy hơn nữa hắn lại là từ thế giới cũ bị nước thiên linh thần dẫn tới ở đây như vậy ở thế giới cũ những cái được gọi là thần thoại tất nhiên cũng là chân thực tồn tại rất có thể thế giới cũ là tồn tại thần long loại này loại vật chỉ bất quá cũng không phải phạm nhân có khả năng gặp được đúng là được rồi được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì trước tiên đem kẻ trước mắt này làm xong rồi nói sau có thể còn có thể lợi dụng gia hỏa này với bên ngoài mấy người tạo thành một chút sát thương đâu lắc đầu mục tây dứt khoát không nghĩ nhiều nữa đột nhiên tăng nhanh tốc độ thẳng đến sơn động chỗ sâu lao đi có điều tra ma thú do đường rất nhanh, mục tây chính là lướt qua thật dài sân động, đi tới một mảnh thoáng rộng lớn một chút phục động ở trong, xa xa, một cố dị thường năng lượng khổng lồ ba động chính là chuyển tới, loại kia khổng lồ vi áp, liền mục tây đều cảm giác được từng trận run sợ. lúc nào, ma thú vi áp cũng lớn như vậy, những lúc này, mục tây lúc này quả nhiên là càng lai việt tò mò, bên trong một đầu kia ma long, quả nhiên là cùng ma thú của nó có rất rất nhiều không cùng một dạng địa phương. lên đi, bất kể như thế nào, cấp độ là trọng yếu nhất. cắn răng một cái, mục tây trong lúc đó triệu ra mình linh hoạt kiếm, thân hình lói lên, chính là trực tiếp chui vào ma long chỗ ở phục động ở trong. Cả phục động mặc dù tương đối dài, nhưng cho tới bây giờ vị trí, Mục Tây đã cùng Ma Long mặt đối mặt rằng co, ở giữa cũng lại không có trở ngại chút nào. Hô, thật là uy vũ ma thú, dạng này một đầu ma thú, quả nhiên là không thể không khiến người tán tượng a. Khoảng cách gần trực quan xem đến trước mắt Ma Long, Mục Tây trên mặt không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu vẻ si mê. Như thế uy vũ thô bạo ma thú, so với hắn thấy qua bất luận cái gì một đầu ma thú, đều mạnh hơn hơn trăm lần. Ngang ba. Sơn động chỗ sâu, màu đen Ma Long rõ ràng cũng là nhìn thấy liêu Mục Tây đến. đang khi nói chuyện lười biếng nhìn liễu mục tây một mắt, sau đó nhưng là không khỏi thét dài một tiếng, tựa hồ là đang cảnh cáo mục tây, nhường hắn mau mau rời đi. ách, cái này xấu. nghe được ma long thét dài, cảm nhận được đối phương cái này tiếng gào chính giữa ý tứ, mục tây không khỏi trở nên càng thêm ngây người đứng lên. tại hắn nghĩ đến, gia hỏa này nguyên bản có thể sẽ trực tiếp đối với hắn phát động công kích đầu, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà mười phần nhân tính mà trợn nhìn chính mình một mắt, cảnh cáo chính mình mau mau rời đi. người thú vị, bất quá ta là thật sự không thể rời đi. lắc đầu. mục tây thật sự cũng không muốn cùng đối phương đánh một trận này nhưng tình huống dưới mắt lại nơi nào cho phép ý nghĩ của hắn đại gia hỏa không muốn ngủ thật đem mình làm thần long sao còn không có nghe nói qua ma thú thích ngủ nếp miệng mục tây một tay cầm kiếm từng bước từng bước hướng về ma long nhích tới gần vừa đi một bên nhỏ giọng thì thầm hắn từng nghe nói qua thần long cũng là tương đối thích ngủ bọn chúng dài dòng sinh mệnh ở trong giống như hơn phân nửa thời gian cũng là đang ngủ ở trong vừa qua Sư ba liền tại mục tây tiếng lẩm bẩm vừa mới rơi xuống thời điểm sơn động chỗ sâu cái kia to lớn đen long giống như là nghe được khó tin lời nói một dạng nhưng là trong lúc đó nâng lên cái tia to lớn đầu người, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tới gần mục tây. đến đây đi, đánh với ta một trận, nếu là ngươi thắng, ta rời đi, nếu là ngươi không có thắng, như vậy đem sau lưng địa đồ cho ta. từng bước từng bước hướng về ma long tới gần, mục tây trong tay linh hỏa kiếm tỏa ra chói mắt quang mang. trong lúc đó, thiên địa chi thế giống như là bị hắn toàn bộ ngưng kết ở trên thân kiếm một dạng loại kia kinh người năng lượng ba động, làm cho đối diện ma long đều nheo lại hai mắt. ngang ba đầu lâu khổng lồ khẽ nâng lên, ma long càng là phát ra một tiếng hưng phấn tiếng giống tiếng giống không rơi. nó liền đột nhiên ở giữa bãi xuống đuôi thẳng đến mục Tây quét tới. Tàng Nguyệt chẳng ba, mắt thấy to lớn đuôi rồng đối với mình quét tới, mục Tây bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, một kiếm hướng về phía đuôi rồng đánh ra. Phá ba! Tàng Nguyệt chém sức mạnh cỡ nào to lớn, một kiếm này vừa vặn kết kết thật thật chém vào đuôi rồng phía trên, phát ra một tiếng nổ rung trời. Chỉ là đợi đến mục Tây chém ra cái này một kiếm chi phía sau, đáy mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia khó tin thần sắc. Cái gì? Vậy mà thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Cái này thế này thì quá mức rồi. 879 thứ 808 chương Hắc Long Thần Thú dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía bị chính mình chém trúng Hắc Long đôi rồng, Mục Tây hiển nhiên phát hiện, cái kia bị hắn chém trúng chỗ, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có, Phảng phất đã biết một kiếm, giống như là chưa từng chém trúng đối phương mở dạng. Nga ba. Liên tại Mục Tây kinh ngạc công phu, Đen Long tựa hồ đối với kiếm pháp của hắn cảm thấy rất hứng thú đứng lên, hét dài một tiếng, chính là hướng về phía hắn phun ra một đạo sắc bén bình phong, đạo này bình phong, đơn giản giống như là một đạo kiếm mang, mà kiếm mang uy lực, hoàn toàn không ở một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm mang phía dưới. Còn có loại sự tình này Ta trả ba. Mắt thấy Ma Long phun ra kiếm mang, Mục Tây chấn kinh chi sắc càng lớn, hắn chưa từng thấy qua, một đầu ma thú lại có thể thuận miệng phun một cái, phun ra kinh người như thế kiếm mang tới. Tay nâng kiếm rơi, lại là một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, vừa vặn cùng Ma Long phun ra hồng mang và chạm vào nhau. Phúc ba. Một tiếng băng trầm, hai đạo quang mang trôn vùi trong không khí, khổng lồ kia dư âm năng lượng, nhưng là chấn động đến mức không gian trùng quanh dung chuyển không thôi. Thử lại lần nữa ta đây một chiêu, nghi ngờ tâm trả ba. Mục Tây cũng là bị đầu ma thú này cường đại kích thích, một kiếm chém ra sau đó, trong tay linh hỏa kiếm cơ hồ hóa thành một mảnh tản ảnh. một kiếm tiếp lấy một kiếm mà đối với Ma Long chém ra ngoài, đương đương đương ba, nghi ngờ tâm chém quỷ dị, cơ hội chính là vô giải. Mục Tây một kiếm tiếp lấy một kiếm, coi như Ma Long dù thế nào mạnh, cũng tất nhiên trốn không thoát, mắt thấy, Mục Tây kiếm mang chính là một kiếm tiếp lấy một kiếm chém vào Ma Long trên thân. Đinh Đinh đương đương âm thanh truyền ra tới, Mục Tây động tắc trong tay bỗng dưng chỉ trệ, cái cầm hơi kém đều rơi xuống đất. Không có việc gì, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Cái này, cái này sáu, đập vào mắt chỗ, Ma Long căn bản liền không có ý né tránh, mà cái kia từng đạo kiếm mang chém vào trên người của đối phương sau đó. Cứ thế liền một chút tổn thương đều không thể tạo thành. Gặp qua đẹp mạnh ma thú, nhưng hắn chưa từng thấy qua đẹp mạnh đến tình trạng như thế ma thú. Thế này sao lại là ma thú, nhất định chính là không chết thần thú a. Nga Ba. Nhìn thấy mục tây trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Ma Long không khỏi lần nữa hét dài một tiếng, cùng lúc đó, tối đen như mực xương mù đột nhiên theo nó trong miệng phun ra, thẳng đến mục tây bao phủ tới. Dung độc. Nước Thiên Linh thần ba. Không có thời gian đi kinh nghi, mắt thấy Ma Long màu đen xương độc bao phủ mà đến, mục tây không cần suy nghĩ, chính là trực tiếp đem nước Thiên Linh thần hoán đi ra, một ngụm đem Ma Long màu đen xương độc nuốt xuống. Nước 6. thiên sáu thần sáu thú nhưng mà liền tại mục tây đem nước thiên linh thần phóng xuất ra một ngụm nuốt vào xương độc thời điểm sơn động ở trong một tiếng dị thường chấm thấp và tục tàng âm thanh đột nhiên chuyển đến thẳng nhượng mục tây một cái lảo đảo suýt nữa chính mình ngã xuống tại đi tới nơi này phiến sơn động ở trong thời điểm hắn đã dùng nước thiên linh thần cảm giác lực làm qua cẩn thận do xét cả sơn động ở trong trừ cái này đầu màu đen ma long bên ngoài tuyệt đối không có những thứ khác sinh mạng thể tồn tại nhưng mà lúc này vậy mà chuyển đến tiếng nói chuyện hơn nữa còn là một ngụm liền kêu ra liệt thiên thần thú chi danh tiếng nói chuyện giờ khắc này mục tây tâm thần nhất định chính là như bị xét đánh người nào người nào nói chuyện thần xác chấn động mục tây theo bản năng đem chính mình nước thiên linh thần thu vào một bên thân hình nhanh lùi lại vừa hướng bốn phía kinh nghi bất định bắt đầu đánh giá lần này thật là lớn rồi cho tới nay hắn đều tại tận lực không để cho mình nước thiên linh thần lộ diện chính là lo lắng bị người khác biết chính mình nước thiên linh thần năng lực đáng sợ nhưng mà giờ này khắc này nước thiên linh thần cư nhiên bị người nhận ra được đây là hắn tuyệt đối không có cách nào tưởng tượng dường như đang đi tới thế giới này sau đó hắn cho tới bây giờ không cùng ngoại nhân từng nói tới nước thiên linh thần hoặc là liệt thiên thần thú tên a lúc này nghe được cái tên này người ở bên ngoài trong miệng chuyển tới tự nhiên do không thể hắn không kiếp sợ quan sát bốn phía thật lâu đáng tiếc là trước mắt ngoại trừ một đầu màu đen ma long bên ngoài nơi nào còn có cái khác vật sống t chẳng lẽ sáu thần sắc chấn động mục tây ánh mắt trong lúc đó nhìn về phía trước mắt đen long cả người trên mặt cũng là viết đầy khó tin thần sắc người trẻ tuổi không nên tìm ở đây ngoại trừ ngươi cùng ta đã không có những sinh vật khác a đợi đến mục tây đem ánh mắt nhìn về phía đen long trí lúc cái sau cái kia to lớn đầu người nhưng là nhẹ nhàng lung lay miệng lớn khép ở giữa tiếp tục miệng nói tiếng người đạo. T6, thật là ngươi, ngươi, ngươi lại có thể nói chuyện. Đợi đến xác định nói chuyện thật là trước mắt đen lòng, Mục Tây lập tức mở to hai mắt nhìn, đáy mắt đều là lấy làm kinh ngạc chi sắc. Đi tới thế giới này lâu như vậy, hắn thấy qua ma thú đã rất nhiều rất nhiều, chém giết ma thú cũng tuyệt đối không ít, chỉ là, hắn chưa từng thấy qua giống trước mắt đầu này ma long quỷ dị như vậy tồn tại. Miệng nói tiếng người, thế này sao lại là một đầu ma thú nên có kỹ năng. Đây quả thực là muốn đi tiên. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Ngươi cũng có thể nói chuyện, ta đường đường hắc long thần thú, lại có gì không thể? to lớn hắc long đứng thẳng người lên, nhưng là chậm rãi hướng về mục tây xây dịch một chút thân hình, toàn thân trên dưới càng là lộ ra một cỗ cảm giác ôn hòa. Một đôi là đèn lồng mắt to nhìn chằm chặm mục tây, ma long đáy mắt đều là một mảnh vẻ hứng vấn. Liệt Thiên thần thú, nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, ở nơi này rời xa cố thổ thế giới, lại còn có thể nhìn thấy thượng cổ liệt Thiên thần thú xuất hiện. Mặc dù liệt Thiên thần thú chính là công nhận thai nạn thú, nhưng ai cũng không thể phủ định liệt Thiên thú cường đại. Tại thượng cổ thời kỳ, không biết có bao nhiêu long tộc cường giả cũng là bị gia hỏa này xem như đồ ăn tới cắn nuốt đâu. Chỉ là kể từ thời kỳ thượng cổ. Liệt Thiên Thần thú bị mấy vị kia trưởng giáo đại lao ra diện đi sau đó liền sẽ chưa nghe nói qua người này xuất hiện. Lần này ở cái thế giới này nhìn thấy Liệt Thiên Thần thú hư ảnh loại kia rung động cũng là nó chưa bao giờ có. Ách, Hắc Long Thần thú, ngươi ngươi chẳng lẽ không phải cái thế giới này ma thú? Mắt thấy to lớn Hắc Long hướng về chính mình tới gần, hơn nữa còn thẳng thắn nói, mục tây đầu tiên là hơi sững sờ, bất quá sau đó liền đột nhiên ở giữa cùng hỉ thêm hương phấn lên, miệng nói tiếng người ma thú, rõ ràng không thể nào là thông thường ma thú, mà liên lạc với lúc trước hắn đủ loại ngờ tới, tăng thêm đối phương một ngụm liền nói ra Liệt Thiên Thần thú tên tình huống trong lòng của hắn. không khỏi ẩn ẩn có một chút ngờ tới hống hống hống cái thế giới này những cái kia bọ sát lại như thế nào có thể cùng ta thần thú so sánh hắc long trong miệng vậy mà truyền đến tiếng cười mặc dù nghe rất quỷ dị có thể nghe tại mục tây trong thai, nhưng là cảm thấy như vậy ấm áp hắc long thần thú như thế nói đến người người cũng là từ thế giới trước của ta tới chỗ này tại lần đầu tiên nhìn thấy đầu này hắc long thời điểm hắn cũng cảm giác được đối phương tuyệt đối không phải là thông thường ma thú mới là bất kể thế nào nhìn hắn đều tuyệt đối đối phương muốn so ma thú uy vũ bá khí nhiều nhất là đối phương hình thái cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng hoàn toàn ăn cướp, bây giờ nghe đối phương chi ngôn, hắn nơi nào còn đoán không được trong đó tình hình. xem ra, ngươi tiểu gia hỏa này cũng là từ tam giới bên kia tới chỗ này a. mục tây vấn đề rơi xuống, hắc long trong miệng không khỏi truyền đến một tiếng tràn ngập hưng phấn cảm thán. nó phía trước nghe mục tây vào động thời điểm tiếng lầm bẩm liền đã đoán được liễu mục tây lai lịch, mà lúc này vài câu đối thoại, cuối cùng để nó xác định chính mình suy đoán. tam giới. ha ha ha, đối với, chính là tam giới. nghe được hắc long chi ngôn, mục tây lông mày lên, bất quá theo sau chính là cất tiếng cười giải đứng lên. hồi tưởng thế giới trước. Hoàn toàn chính xác lưu truyền tam giới thuyết pháp, cái gọi là tam giới, chính là trong truyền thuyết tiên địa nhân tam giới, thần tiên thánh nhân sinh hoạt tại thiên giới, sinh linh sinh tồn ở nhân giới, quỷ quái âm linh sinh tồn ở địa giới. Nguyên bản, hắn chỉ cảm thấy đây đều là truyền thuyết thần thoại thôi, nhưng bây giờ xem ra, những thứ thần thoại này truyền thuyết, rõ ràng không phải truyền thuyết thần thoại đơn giản như vậy. Nhân giới tiểu tử Mục Tây gặp qua Hắc Long thần thú đại nhân. Hưng phấn sau khi, Mục Tây nhưng là không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, sau đó hết sức chỉnh trọng mà đối với trước mặt Hắc Long thi cái lễ, cùng tính dị thường địa đạo. Đều nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trọng. Hắn có thể đủ ở nơi này vô tướng giới gặp phải đồng dạng đến từ tam giới sinh linh, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng tình huống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy kích động, căn bản là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Ở thế giới cũ, bọn hắn chính là có truyền nhân của dòng loại thuyết pháp này. Đối với thần long, trong lòng của hắn có một loại hết sức đặc thù cảm giác, cái này cũng là vì cái gì trước đây hắn nhìn thấy hắc long sau đó, căn bản không sinh ra tổn thương đối phương ý tưởng nguyên nhân. Dưới mắt tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết này thần long, loại tâm tình này, quả nhiên là phức tạp dị thường. Hống hống hống, nhân tộc tiểu gia hỏa, mau mau không cần đa lễ, người ta có thể ở đây gặp nhau. quả nhiên là duyên phận không cạn hắc long thần thú rõ ràng cũng là hết sức hưng phấn trước đây nó cùng chủ nhân của nó bị người hãm hại lưu lạc đến mảnh thế giới này đáng tiếc nó vị chủ nhân kia bị không gian phong bạo ăn mòn quá mức nghiêm trọng cuối cùng chỉ có thể tọa hóa chuyển thế đi đầu thai hôm nay thế giới này chỉ còn lại có nó một con rồng cô đơn tồn tại nơi này mặc dù coi như an nhàn nhưng trung quy ít đi một phần lòng trung thành nhưng mà giờ này khắc này nó vậy mà gặp được đồng dạng đến từ tam giới sinh linh loại kia cảm giác thân thiết đồng dạng là không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắc long tiền bối ngươi là lúc nào đi tới thế giới này còn có thế giới này có phải hay không còn có những người khác hoặc những thứ khác thần thú đại nhân cũng tới tiến lên mấy bước mục tây ngược lại cũng sẽ không có bất kỳ e ngại cảm xúc hắn có thể đủ cảm thấy từ hắc long trên thân chuyển tới lưu hảo cảm giác hơn nữa vượt qua thời không gặp nhau cũng thực không có khả năng để bọn hắn biến thành địch nhân mới là bản thân đi tới nơi này phiến thế giới đã có rất dài rất dài thời gian đến nội những người khác cùng thần thú hắn không có à ở thế giới cũ thiên địa nhân phân chia rất nghiêm ngặt long tộc tự nhiên là thuộc về thiên giới thần mà nhân tộc thì phần lớn là hèn bọn sinh linh bất quá trước mắt mục tây vậy mà cường đại như tư nó tự nhiên không thể đem hắn xem như là hẹn bọn sinh linh đến đối lãi không có sao ngược lại có chút đáng tiếc ca mục tây nguyên bản còn hy vọng có thể ở mảnh này thế giới nhìn thấy càng nhiều đồng hương người hiện tại xem ra tựa hồ hy vọng mong manh a tiểu gia hỏa còn là nói nói ngươi a ngươi lại là như thế nào đến mảnh thế giới này hắc long nhãn lực không tầm thường tự nhiên liếc thấy đạt được mục tây tu hành rõ ràng là cái thế giới này thủ đoạn theo lý thuyết mục tây hẳn là đi tới thế giới này sau đó mới tu luyện thành công như thế nói đến tại không có đi tới nơi này phiến thế giới phía trước mục tây hẳn là một người bình thường tộc tiểu từ mới đúng nó thế nhưng là biết rõ từ tam giới tới chỗ này gian tần trước đây nó cùng chủ nhân của nó xuyên qua vô tận không gian bích trướng cuối cùng được lấy đến đây nhưng là liền chủ nhân của nó đều bởi vì không gian phong bạo ăn mòn mà thương tới căn bản cuối cùng ở mảnh này thế giới ôm hận mà kết thúc mà hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ đẹp ngược lại là bị thương không trọng liền chủ nhân của nó cái loại cường giả này đều treo nó cũng không tin mục tây có thể bằng vào phạm thai đi tới nơi này phiến thế giới 880 thứ tám trăm chương mời không rối gạt đen long tiền cùng thế hệ tiểu tử có thể đi tới nơi này phiến thế giới quả nhiên là hết sức quỷ dị trước đây sáu hiếm thấy nhìn thấy cùng một cái thế giới người mục tây nhưng cũng không giàu giếm dứt khoát đem chính mình trước đây bị liệt thiên thần thú hư ảnh nuốt hết tiếp đó mơ mơ hồ hồ mà chuyển sinh đến mảnh thế giới này tình huống nói một lần cũng coi như là thẳng thắn gặp nhau liệt thiên thần thú hư ảnh mang người tới cái này sáu nghe được mục tây chi ngôn hát long cái kia to lớn hai mắt ở trong không khỏi toát ra một tia vẻ quái gì, rõ ràng cũng là nghị không thông tại thượng cổ thời điểm liền đã bị diệt mất liệt thiên thần thú tại sao lại đột nhiên hiện thân còn ký thân tại mục tây trên thân liệt thiên thần thú tại trước đây cũng coi như là đại năng giả e rằng đang khai thiên tích địa phía trước liền đã tồn tại ở hỗn độn ngay giữa thủ đoạn của nó thông thiên triệt địa có thể trùng sinh nhưng cũng không cần kinh ngạc chỉ là liệt thiên thần thú hiện thân mảnh thế giới này đối với cái này phiến thế giới tới nói sáu Nghe xong liễu mục tây giảng giải hắc long hiển nhiên là có cảm giác chịu thượng cổ liệt thiên thú đó chính là thai nạn đại danh tử, gia hỏa này hiện nay tới nơi này phiến thế giới cũng không biết có thể hay không cho mảnh thế giới này mang đến thai nạn khó có thể tưởng tượng đương nhiên những thứ này đều không phải là nó cần suy tính đối với cái này phiến thế giới nó vốn là không có gì lòng trung thành coi như toàn bộ thế giới là đồ Cùng nó cũng không quan hệ thế nào. Tiểu gia hỏa, liệt thiên thần thú hiện nay cùng ngươi cột vào cùng một chỗ, đây là của ngươi cơ duyên, cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. thật hy vọng sau này ngươi có thể đủ một mực bảo trì cường trực công chính, không cần thiết nhường liệt thiên thần thú tồn tại, tiếp tục diễn biến thành hai nạn. hơi chút chần chờ hắc long nhìn một chút mục tây, càng là có chút ngự trọng tâm chửi nói. ở cái thế giới này nhìn thấy liệt thiên thần thú tồn tại, nó cũng không biết nên vui hay nên buồn. bất quá, bất kể nói thế nào, lần này nhìn thấy liễu mục tây cái này đồng hương, tâm tình của nó cũng là dị thường mừng rỡ. thế giới này tràn đầy kỳ diệu. Vô luận là mục tây vẫn là hắc long thần thú, bọn hắn đều chưa từng nghĩ tới, lại còn có thể ở mảnh thế giới này gặp phải đồng dạng từ tam giới mà đến người, không thể không nói, giờ khắc này tương kiến, quả nhiên là có loại tha hương nộ cố chi cảm giác, mặc dù bọn hắn phía trước cũng không nhận ra. Đối với mục tây, hắc long thần thú vẫn tương đối xem trọng, dứt bỏ mục tây hiện nay tu vi và thực lực không nói, vẻn vẹn mục tây có nước thiên linh thần tại người sự tình, liền để nó không thể không đối với mục tây coi trọng mấy phần. Hơn nữa, mục tây phía trước hiện lộ kiếm pháp ý cảnh, cũng thực để nó cảm thấy rung động, nó đi tới thế giới này lâu như vậy. Tự nhiên biết ý kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh ý vị như thế nào. Liệt Thiên Thần thú biến thành linh thần, dựa vào tại mục tây trên thân, nó cũng không rõ ràng ở trong đó đến cùng có như thế nào quan hệ nhân quả. Nhưng bất kể nói thế nào, nước thiên linh thần là nước thiên linh thần, liệt Thiên thú là liệt Thiên thú, hai người này ở giữa, còn giống như là có rất bản chất khác biệt. Dưới mắt, mục tây rõ ràng có thể tự do trưởng khống từ liệt Thiên Thần thú biến thành nước thiên linh thần, đến nỗi sau này sẽ có hay không có biến số gì, vậy cũng chỉ có thể là đem tới lui nhìn. Có thể, liệt Thiên Thần thú xác thực đã chết, dưới mắt nước thiên linh thần, đơn giản chính là một loại trùng hợp thôi. Khả năng như vậy tính chất cũng tỉnh không thể loại trừ. Đen Long Tiền cùng thế hệ, ngươi bây giờ là gì tình huống? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đối với cái này đầu cùng mình đến từ đồng dạng thế giới Hắc Long, mục Tây đích đích sắc sắc đem hắn xem như là cao nhân tiền bối mà đối đãi. Mặc dù đối phương chỉ là một con rồng, cũng không phải người, nhưng hắn trong lòng tin tưởng. Ở thế giới cũ, đầu này Hắc Long không muốn biết cao hơn người bình thường đắt hơn thiếu lần đâu. Ai? Trước đây ta và chủ nhân giới Cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này phiến thế giới, chủ nhân bởi vì bị thương nặng cuối cùng vẫn lạc, lưu lại mảnh này cầu nhận núi cùng hắn một chút truyền thừa. Ta vì thế vô sự. liền lưu lại trong, coi ở đây, một mực chưa từng rời đi. Hắc Long giống như cũng rất lâu không cùng người nói chuyện, lần này gặp phải mục Tây cái này đồng hương, nó rõ ràng cũng nhiều đứng lên. Nếu như lúc này bị những người khác nhìn thấy một người cùng một con rồng ở chỗ này thẳng thắn nói, không muốn biết nhường bao nhiêu người ngoác mồm kinh ngạc đâu. A, nói như vậy, tòa này cầu nhận núi chính là Đen Long Tiền cùng thế hệ chủ nhân lưu lại. Cái kia Đen Long Tiền cùng thế hệ chủ nhân phải là như thế nào một vị cường giả? Từ Hắc Long trước đây giảng giải ở trong, hắn đã biết rồi đối phương chính là cùng một vị tam giới cường giả đồng loạt hàng lâm nơi này. Bất quá vị cường giả kia giống như bởi vì thường tới căn bản, cuối cùng cũng không thể sống được xuống. Chủ nhân chính là một vị đại nam giả, nếu như không phải là bởi vì tại thời không khe hở ở trong thụ thương quá nặng, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm diệt sát cái thế giới này hộ pháp cấp nhân vật, liền xem như những cái này phụ chủ. Chỉ sợ cũng chưa chắc là chủ nhân đối thủ. Đáng tiếc là bởi vì bị thương nặng, chủ nhân thực lực cũng liền tương đương với cái thế giới này nét bản cảnh ngũ lục trọng nhân vật thôi. Nói đến đây chút, hát long giọng của ở trong không khỏi hơi xúc động. Chủ nhân của hắn đích xác rất cường đại, mặc dù đang chính giữa tam giới không có danh khí gì, nhưng cường giả chân chính. sợ là không có mấy cái không biết đáng tiếc là mạnh đi nữa cường giả bây giờ cũng đã tan thành mấy khói trở thành một mảnh hư vô ách phủ chủ cấp cường giả coi như bị thương còn có niết bàn cảnh ngũ lục trọng thực lực cái này sáu mục tây giờ mới hiểu được chẳng thể trách cầu nhận núi khắp nơi hung hiểm nguyên lai lại là như thế một vị cường giả lưu lại truyền thừa tiểu gia hỏa đáng tiếc ngươi tới hơi trễ nếu là đuổi tại chủ nhân không trước khi đi hắn những thủ đoạn kia còn có thể từ ngươi tới kế thừa một phen đến nỗi bây giờ sao sáu chính giữa tam giới thủ đoạn ở mảnh này thế giới ở trong nhưng là có chút lọt vào bài xích thế giới này người là không có biện pháp tu luyện chính giữa tam giới thủ đoạn nhưng mục tây tuyệt đối là một ngoại lệ có thể có thể nếm thử tu hành đáng tiếc là chủ nhân của nó đã chết những thủ đoạn kia cũng tận số thuận theo mà đi rất khó ở cái thế giới này rực rỡ hào quang ai đích xác có chút đáng tiếc nghe được hắc long như vậy nói chuyện mục tây không khỏi tán đồng gật đầu một cái hắn là rất muốn nếm thử chính giữa tam giới thủ đoạn đối với những cái kia tiên gia thuật pháp hắn trước đây nhất định chính là hướng tới không thôi nếu là thật có thể tu luyện một dạng khác biệt lời nói tất nhiên có thể sáng ngủ vô số người mắt bất quá ngươi cũng không cần quá mức thất vọng bất kể như thế nào. ngươi tới coi như kịp thời, cũng không phải gì đó chỗ tốt đều lấy không được. mắt thấy mục tây gương mặt vẻ tiếc hận, hắc long không khỏi lời nói xoay chuyển, khác người thường tính chất hóa địa đạo. "Ân, đen long tiền cùng thế hệ có ý tứ là sáu. ừm, nơi này có một chương chủ nhân lưu lại địa đồ, theo bức tranh này mà có thể lấy được chủ nhân lưu lại ba kiện trí bảo một trong. nói đến, ở đây bức tranh này chỉ đưa tới trí bảo, ngược lại là vừa vẫn thích hợp ngươi. hắc long vừa nói, đuôi rồng chính là hơi hơi bay xuống, trực tiếp đem đằng sau trên tấm đá địa đồ bằng da thú lấy tới, vớt xuống liễu mục tây trong tay. ách, cái này sáu. vô ý thức tiếp nhận địa đồ. mục tây đáy mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí hết tâm tư mới có thể có được đồ vật thật không ngờ dễ dàng liền được tiểu gia hỏa chủ nhân hết thể lưu lại ba loại bà bối trong tay ngươi bức tranh này chỉ có thể tìm được một loại trong đó mà khác hai loại bảo bối nhưng là có những thứ khác địa đồ bất quá cái kia hai tấm địa đồ lúc này có thể đã bị người phát hiện cầm đi nói đến nó cùng chủ nhân của nó cũng không biết thế giới này còn có bọn họ đồng hương nếu là sớm biết mà nói như vậy tất nhiên sẽ đem ba loại bảo bối đều lưu cho mục tây hiện tại xem ra tựa hồ chỉ có thể cho mục tây vậy chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Vạn bối có thể có được tiền bối lưu lại một dạng trí bảo, đã là có chút vinh hạnh. mỉm cười, mục tây ngược lại là không có như vậy lòng tham. bảo bối ai cũng muốn, có thể cơ duyên như này, nhưng cũng cương cầu không tới. bất kể nói thế nào, ít nhất hắn còn có thể nhận được một kiện trí bảo đâu. hống hống hống, tâm tính không tệ, bất quá cũng tỉnh không tuyệt đối. cái kia hai loại trí bảo cũng là chủ nhân mười phần yêu thích chi vật, coi như lấy được địa đồ, cũng chưa chắc liền có thể lấy được bảo vận. nói không chừng ngươi còn có cơ hội. cười quái dị vài tiếng, hắc long đối với mục tây loại tâm tính này. Ngược lại là cản phát khen ngợi. Đen Long Tiền cùng thế hệ, ngươi kế tiếp có cái gì an bài sao? Đã ngươi chủ nhân đã không có ở đây, ngươi nhưng là muốn tiếp tục lưu lại ở đây, thủ hộ lấy mảnh này cầu nhận núi, đem địa đồ thu lại. Mục Tây ánh mắt nhìn về phía Hắc Long to lớn long nhãn, sắc mặt nghiêm nghị mà hỏi thăm. Ai? Ta phía trước lưu lại, chính là muốn vì chủ nhân tìm được một cái có tư cách trưởng không món trí bảo này người. Tất nhiên hiện tại tới, ta lưu lại cũng không ý nghĩa gì à? Cầu nhận núi đã sớm bị chủ nhân của nó cải tạo thành một mảnh nguy hiểm cấm địa. Ở đây quả thực không có gì có thể lưu. Nó đi tới nơi này phiến thế giới vô số năm. Kỳ thực cũng nghĩ đi chung quanh một chút, đáng tiếc sự hiện hữu của nó tương đối khác loại, thật vẫn lo lắng bị cái thế giới này cường giả bắt đi, cắt miếng làm nghiên cứu. Ân, nghe được Hắc Long trả lời, Mục Tây lập tức hai mắt tỏa sáng, không thể không nói, đối phương loại này trả lời, nhất định chính là quá hợp ý của hắn. Khu khu, Đen Long Tiền cùng thế hệ, không bằng ngài liền cùng Vãn Bối cùng rời đi à? Vãn Bối đi tới nơi này phiến thế giới mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng ngược lại là coi như thích trứng, Đen Long Tiền cùng thế hệ cùng Vãn Bối cùng một chỗ, cùng ở mảnh này thế giới xa lạ đánh liều một phen, Đen Long Tiền cùng thế hệ ý như thế nào? Đây chính là tuyệt đối cơ hội khó được. mặc dù cũng không tin tưởng trước mắt đầu này hắc long rốt cuộc mạnh bao nhiêu nhưng mục tây tin tưởng nếu có gia hỏa này ở bên cạnh lời nói như vậy tuyệt đối là một cái to lớn vô cùng trợ lực hồi tưởng phía trước mình cùng đối phương giao thủ chính mình ý kiếm chi cảnh dọa người kiếm kỹ vậy mà đều không thể đối với đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương vẹn vẹn là đối phương cái này một năng lực phòng ngự liền đã có thể xưng dọa người rồi còn có đối phương phong nhận cùng xưng độc bên nào lấy ra không phải kinh thiên động địa thủ đoạn ít nhất cái thế giới này kim đàn cảnh đại viên mã người đó là nhất định khó mà đối với hắc long tạo thành cái uy hiếp gì cùng một chỗ đánh liều một phen nghe được mục tây đề nghị, hắc long cái kia một đôi to lớn đồng tử ở trong không khỏi thoáng qua ánh sáng suy tư, thẳng thắn nói, nó muốn đi ra bên ngoài hành tẩu, e rằng ý niệm vẽ thật sự không làm được, nếu là cùng mục tây cùng nhau, giống như có thể đủ tốt làm được nhiều. tiểu gia hỏa, đi theo ngươi cũng tịnh không phải không thể, chỉ là giữa ngươi ta liền xem như quan hệ bằng hữu, ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. mặc dù mục tây cùng nó đến từ đồng dạng thế giới, nhưng dù sao không hiểu nhiều, nó nếu là một chút phòng bị cũng không có, đương nhiên cũng nói không tốt. ách, đen long tiền cùng thế hệ nói đùa, nếu là đen long tiền cùng thế hệ có thể cùng vãn bối cùng một chỗ. Van Bối tất nhiên là muốn đem ngại Phụng làm trưởng bối, Đến nỗi nhận chủ sáu loại sự tình này tất nhiên là không tồn tại. Nhưng một đầu Hát Long thần thú làm nô bộ của mình, hắn còn không có điên cùng như vậy ý nghĩ. Nói đến đối phương nếu là có thể đi theo bên cạnh hắn, lẫn nhau giúp đỡ một phen, hắn liền đã đủ hài lòng. 881 thứ 810 chương 7 mưu rồi hành động hảo, đã như vậy, quyền Tiêu Thần liền theo ngươi cùng một chỗ tốt. Hát Long cũng là dứt khoát, nó thật sự ở chỗ này đủ. Dưới mắt vừa vặn đụng tới mục tây, đối với nó tới nói nhưng cũng là một cơ hội. Ha ha ha, khảo, đa tạ Đen Long tiền cùng thế hệ tín nhiệm. Nghe được Hắc Long đáp ứng đề nghị của mình, Mục Tây lập tức vui mừng quá đôi, hắn còn tưởng rằng cần một phen miệng lưỡi mới được, nhưng là không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng. Đúng, đen long tiền cùng thế hệ, ngại thế nhưng là có thể trở nên nhỏ một chút. Như bây giờ ra ngoài, e rằng có chút xấu. Hắc Long tình huống là thật có chút đặc thù. nếu như liền lớn như vậy dao động xếp đặt đi theo phía sau hắn, không muốn biết tạo thành như thế nào hành động đâu. Tự nhiên là không có vấn đề. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Hắc Long trong lúc đó thân hình chấn động, trong chớp mắt cơ vu, chính là kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng vậy mà đã biến thành một đầu tiểu bất điểm nhi. trực tiếp chui vào liễu mục tây ống tay háo ở trong ách vậy mà có thể trở nên nhỏ như vậy cảm nhận được hắc long vậy mà đã biến thành tiểu bất điểm nhi Còn ở mình trên cổ tay mục tây hơi kém bị đối phương bị dọa cho phát sợ không hổ là tiên gia thủ đoạn lợi hại quả nhiên là lợi hại ma thú có thể thu thỏ thành dạng này hắn chỉ gặp qua tiểu thất một cái hiện tại xem ra đối với hắc long loại cấp bậc này thần thú tới nói cái này tựa hồ chỉ là một bữa ăn sáng a mục tây nhưng là không biết nếu không phải quy tắc của cái thế giới này hạn chế hắc long đâu chỉ có thể thu nhỏ liền xem như hóa thành hình người đều không vấn đề gì tại không có tới cầu nhận núi phía trước mục tây liền xem như suy nghĩ nát góc cũng sẽ không nghĩ đến ở đây chính mình rốt cuộc lại nhiều hơn một đồng bọn hơn nữa còn là một cái căn bản không tưởng tượng nổi đồng bạn kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc tu vi hơn nữa thực lực chân thật e rằng còn muốn tại kim đan cảnh đại viên mãn phía trên dạng này một cái siêu cấp giúp đỡ đối với mục tây tới nói đương nhiên là đủ để cho hắn kích động một hồi lâu hơn nữa từng có lúc hắn nhưng là còn có truyền nhân của dòng xưng hô hiện nay cùng long làm bạn suy nghĩ một chút đều đủ khóc đen long tiền cùng thế hệ tình huống dưới mắt hơi có chút không thích hợp phía trước mấy cái kia đến đây quấy giày đen long tiền cùng thế hệ ra hỏa đen long tiền cùng thế hệ hẳn là cũng gặp được lúc này những người kia ỉ vào thân phận của mình bối cảnh muốn đưa ván bối cùng ván bối mấy cái bằng hữu vào chỗ chết đợi một chút mong rằng đen lòng tiền cùng thế hệ có thể giúp nắm tay cầm địa đồ lại thu một đầu hắc long mục tây tâm tình dĩ nhiên không phải vậy hảo quay về trên đường hắn không khỏi đem tình huống dưới mắt đơn giản cùng hắc long nói một lần cũng coi như là làm cho đối phương hiểu rõ một phen lập tức tình huống mục tây tiểu tử ngươi về sau đừng vẫn mãi là tiền bối tiền bối tiêu Cái này nếu để cho người khác nghe thấy, ngược lại là có vẻ hơi quái dị, không bằng dạng này, ngươi liền cùng chủ nhân một dạng, bảo ta đại hắc. Nghe được Mục Tây giải thích tình huống dưới mắt, quấn quanh tại Mục Tây trên cổ tay Hắc Long, nhưng là không khỏi suy tư một hồi, sau đó đột nhiên hướng về phía Mục Tây đạo. Thẳng thắn nói, mặc dù nó thật sự muốn so Mục Tây năm tháng tu luyện lớn rất rất nhiều, có thể luận thực lực, hắn cũng không có thực lực mang tính áp đảo, cái này tiền bối sao, nó ngược lại thật không dám nhận. Ách, đại hắc. Nghe được Hắc Long chi ngôn, Mục Tây không khỏi mép một cái, trong lòng đối với đầu này Hắc Long chủ nhân cũ, đơn giản bội phục đầu giảm xuống đất. xem ra vị tia tam giới cơn giả đặt tên tiêu chuẩn quả thật cùng hắn không kém cạnh cũng được vậy thì theo đen long tiên 6. Ách, vậy thì theo đại hát tri ngôn về sau liền gọi ngươi đại hắc bật cười lớn mục tây ngược lại là cảm thấy một tiếng này đại hắc cảm giác đứng lên càng thêm thân thiết không tệ không tệ kêu như vậy lấy hoàn toàn chính xác dễ nghe nhiều chẳng những mục tây cảm giác kêu thuận miệng hắc long nghe cũng càng thư thái rõ ràng nó cũng không quen thuộc làm cái gì tiền bối ngươi nói tình huống ta đã hiểu hai tên kia thực lực cũng không tục ngươi nhưng là muốn đến biện pháp gì tốt giết bọn họ sao kẻ như vậy thế nhưng là tuyệt đối không thể bị bọn hắn chạy thoát Hắc Long mặc dù khó mà ở cái thế giới này luyện hóa trưởng thành, nhưng nó tư duy cùng kiến thức cũng là cùng chân chính cường đại võ giả không có gì khác biệt, năng lực phân tích, e rằng còn muốn tại Mục Tây phía trên. Trong tay ta có một bộ băng hỏa lưỡng nghi trận, bộ này huyền trận uy lực không tầm thường, ta ý nghĩ là dùng huyền trận đối phó bọn hắn, nếu như không, có lớn không may cũng có thể đem những người kia diệt sát. Mục Tây hiện nay tẩy vào, giống như cũng chỉ có băng hỏa lưỡng nghi trận, bộ này huyền trận uy lực không tầm thường, bây giờ trên người hắn có khổng lồ tinh thạch tài nguyên, đến lúc đó lại có hai đại đội chấp pháp thành viên phối hợp diệt sát hình nhận cũng phi siêu hạng người, hẳn là không thành vấn đề. Ngươi tiểu gia hỏa này còn hiểu được huyền trận, này ngược lại là không tệ. Nói đến chủ nhân lưu lại ba kiện bảo bối ở trong, có một dạng chính là cùng cái gọi là huyền trận có liên quan, này ngược lại là thật sự hẳn là lưu cho ngươi mới đúng. Nghe được mục Tây còn hiểu được huyền trận, Hát Long không khỏi âm thầm than một tiếng, cảm thấy ngược lại là hết sức vui vẻ. Nó quyết định cùng mục Tây cùng một chỗ, như vậy tự nhiên là mục Tây thực lực càng mạnh càng tốt. Huyền trận thứ này nó cũng tiếp xúc qua, cùng tam giới trận pháp rất giống, cũng coi như là mỗi người mỗi vẻ, nhưng không thể phủ nhận uy lực của thứ này đích xác rất mạnh. Cần ta làm cái gì? Ngươi cứ mở miệng chính là. Khi dễ đến ta tam giới người trên đầu, nhất định phải cho bọn hắn chút màu sắc. Hắc Long đối với địch ta phân rất là tin tưởng, Mục Tây cùng nó đến từ cùng một thế giới, như vậy, trừ liễu Mục Tây bên ngoài, cái thế giới này những người khác, cơ hồ cũng có thể nói là địch nhân, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nói chính là cái này. Chờ ta bố trí xong huyền trận, dẫn những người kia vào sơn động sau đó, đại hắc ngươi liền phụ trách giữ vững cửa hắn tốt, muôn ngàn lần không thể để bọn hắn đào tàu, đây là cơ bản nhất tiền đề. cân nhắc một chút mình huyền trận đi lực, Mục Tây mặc dù có lòng tin diện sát hai người, nhưng đối phương hai người thân phận còn tại đó. có trời mới biết trên người của bọn hắn có phải hay không, có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, cho nên, muốn tiêu diệt hai người, đầu tiên nhất thiết phải phong kín đường lui của bọn hắn, tuyệt đối không thể cho bọn hắn một tia khả năng chạy trốn. Hảo, đến lúc đó nghe ngươi chỉ huy chính là. Phía trước bị hình nhận cùng phi siêu quấy rầy, nó có thể thực bị tức không nhẹ, đáng tiếc hai người phía trước chạy nhanh, bằng không nó sớm đã đem hắn nuốt đến trong bụng tiêu hóa. Đã tại đại hắc. Nghe được đối phương dễ dàng như vậy đáp ứng hỗ trợ của mình tình cầu Mục Tây tự nhiên không thiếu được một fan mừng rỡ. Thương lượng xong những thứ này, hai người câu có câu không tán câu đứng lên mục tây lần này đem tốc độ hạ xuống chấm nhất vừa tới hoàn toàn chính xác có rất nhiều lời cùng hắc long giảng thứ hai cũng là muốn thân căng ra ngoài cửa hang mấy người hiếm thấy tìm được một cái có tiếng nói chung hơn nữa còn là tam giới thần thoại thời đại nhân vật mục tây muốn hỏi đồ vật thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn có một chút có thể hoàn toàn xác định là hắn hiểu biết những cái kia thần thoại quả thật không đơn thuần là thần thoại đơn giản như vậy rất nhiều truyền thuyết kỳ thực cũng là căn cứ vào sự thật mà đến hắc long tính cách cũng xem là tốt nên giảng không nên nói nó cơ hồ đều cùng mục tây nói nghe mục tây hưng phấn đến giống như là một đứa bé nói đến nó cũng nghĩ nhiều cùng mục tây tiếp xúc một phen lẫn nhau làm đến lẫn nhau hiểu rõ dù sao đường ngay sau nó là dự định tạm thời cùng mục tây cùng đi xuống đi một người một rồng vừa chạy ra ngoài lấy một bên trò chuyện tiền phía trước chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ lộ trình lúc này cứ thế đi nửa canh giờ mà nửa canh giờ thời gian bọn họ đích xác biết đối phương rất nhiều tình huống đại hắc đợi một chút thấy ta những cái này bằng hữu ta liền tạm thời không cùng ngươi nói chuyện vì để tránh cho phiền phước ngươi cũng không cần mở miệng biết nói chuyện ma thú hắn là nghĩ không ra muốn làm sao cùng các người giảng giải cho nên biện pháp tốt nhất chính là không để hắc long mở miệng yên tâm có chuyện gì mà nói ta sẽ cho ngươi truyền âm hắc long mình cũng cũng không muốn bại lộ mình đặc thủ, không cần mục tây giao phó nó cũng biết làm sao làm vậy là tốt rồi mỉm cười mục tây nhưng là không cần phải nhiều lời nữa bởi vì này một lát bọn họ cách đó không xa hai đại đội chấp pháp những người khác đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn Ổn ổn tâm thần mục tây thân hình khẽ động trực tiếp hướng về phía đám người bay lượn mà đi chư vị nhường đại gia đợi lâu thân hình phiêu động đang khi nói chuyện công phu mục tây chính là đi tới hai đại đội chấp pháp mọi người phụ cận mà lúc này bây giờ hai đại đội chấp pháp đám người chính nhất người người ngồi xếp bằng rõ ràng là đang điều chỉnh trạng thái của mình ân mục tây lão đệ đã trở về ha ha xem ra mục tây lão đệ đây là thắng ngay từ trận đầu a nhất định là như vậy mục tây huynh đệ xuất mã còn có cái gì là không giải quyết được ha ha ha mắt thấy mục tây xuất hiện ở trước mắt đám người nhao nhao tỉnh lại tới từng cái đứng lên hướng về phía mục tây nên đón tiếp lấy mục tây ngươi cuối cùng đã trở về tất cả mọi người lo lắng ngươi chết bầm đầu Lựa Tuyết Nhi tự nhiên là xông lên phía trước nhất, nàng trong khoảng thời gian này căn bản không tâm tình điều tức. Một trái tim đơn giản đều đặt ở liễu mục tây trên thân, lúc này nhìn thấy mục tây không phát hiện chút tổn hao nào trở về, lúc này mới buông xuống nỗi lòng lo lắng. Nhưng mọi người lo lắng, bất quá, trung pin là không để cho đại gia thất vọng. Mỉm cười, mục tây cũng không có nhầm vào người nào đó đi chào hỏi, càng làm mười phần tự nhiên hướng về phía lựa Tuyết Nhi gật đầu một cái. Đang khi nói chuyện qua tay, một chương gia thú đồ, chính là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ân, đây là sáu. Mắt thấy mục tây lấy ra địa đồ, đám người nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ. mỗi người cũng là vô ý thức xuống lại chờ lấy mục tây thêm một bước giảng giải. Hắc hắc, không phải liền là bên trong bộ kia địa đồ sao có bức bản đồ này chúng ta có thể tiến vào cái kia cái gọi là nhất bản phúc địa cùng một chỗ thử vận khí một chút ta cũng không có qua nói nhiều giải bên trong chuyện phát sinh mục tây đem địa đồ bày ra hướng về phía đám người cười nói thật là nhất bản phúc địa lối vào địa đồ lại vậy mà thật sự để chúng ta cho tìm được nhận được mục tây chắc chắn tất cả mọi người đều là ngẩn người ra đó cả đám đều có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai lần này đến đây thi hành nhiệm vụ bọn hắn mặc dù là chạy tìm kiếm nhất bản phúc địa lối vào tới Nhưng bọn hắn trong lòng đều rất tin tưởng, muốn tìm được cái kia cửa vào, độ khó không biết lớn bao nhiêu đâu, cho nên, muốn nói hy vọng sao, bọn hắn thật sự đều không ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhưng mà, giờ này khắc này, Niết Bàn Phúc Địa lối vào liền bày tại trước mặt của bọn hắn, giờ khắc này, mỗi người đều không biện pháp dùng lời nói mà hình dung được sự hưng phấn của mình cùng kích động. Dựa theo lưu truyền ra tin tức đến xem, Niết Bàn Phúc Địa lối vào, vậy coi như là một vị Niết Bàn cảnh cường giả truyền thừa a. Đương nhiên, trên thực tế, cái gọi là Niết Bàn cảnh cường giả truyền thừa E rằng cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng tất cả những thứ này, mục tây nhưng là không có cách nào cùng bọn hắn giải thích. 882 thứ 811 chương trận rất tốt, đại gia trước tiên không nên cao hứng qua sớm, chớ quên, bên ngoài thế nhưng là còn có phiền toái không nhỏ trở lấy chúng ta đây, muốn đi tìm kiếm nhất bản phúc địa, đầu tiên, còn muốn đem những phiền toái này giải quyết mới được. Dũng tay một cái, mục tây nhưng là đem địa đồ tạm thời thu vào. Nhưng đám người nhìn thấy địa đồ, chính là vì cho đại gia một chút kích động. để bọn hắn kế tiếp có thể càng thêm ra sức đi ra tay tin tưởng có kích thích như vậy bọn hắn đợi một chút động thủ diện trừ hình nhận cùng phi siêu thời điểm hẳn là có thể dùng hết toàn lực đi đối với còn có phiền phức chờ lấy chúng ta giải quyết đâu lần này vô luận như thế nào đều phải làm thịt phía ngoài những tên kia chính như mục tây tưởng tượng như vậy dưới mắt có niết bàn phúc địa kích thích đám người hận không thể bây giờ liền đem hình nhận cùng phi siêu giết đi bởi vì không đem hai người này giết đi bọn hắn đừng nói là tìm kiếm niết bàn đất lành liền xem như có thể hay không rời đi đều vẫn là không thể biết được đen nhánh sơn động bên ngoài hai đại hộ pháp chi tử mang theo bốn cái kim đan cảnh bắt trọng cường giả ngược lại là rất có tính nhẫn mại mà chờ ở cửa hang bên ngoài chờ đợi long kiếm đội chấp pháp cùng yêu nguyện chấp pháp đội tin tức tốt bọn hắn cũng không lo lắng yêu nguyện chấp pháp đội cùng long kiếm đội chấp pháp đám người dở trò bởi vì bọn hắn đã đem lời nói rất rõ ràng nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ bọn hắn những người này đều phải chết tại dưới sự uy hiếp của cái chết bọn hắn không tin đối phương mấy người dám không ra sức thời gian lưu chuyển thời gian một ngày nháy mắt qua cửa hang bên ngoài hình nhận cùng phi siêu vẫn như cũ riêng phần mình giấu ở chỗ tối chờ đợi yêu nguyện chấp pháp đội đám người đem ma thú dẫn ra. tiếp đó bọn hắn liền có thể vọt thẳng tiến vào nhưng mà thời gian dòng dã một ngày sơn động ở trong nhưng là liền hô một tiếng động tĩnh cũng không có chuyển tới cái loại cảm giác này giống như là mục tây một đoàn người trực tiếp tiến nhập sơn động tiếp đó đều bị bên trong ma thu ăn mở dạng mặc dù hai người đều rất có kiên nhẫn thế nhưng là thời gian dòng dã một ngày không có một tia động tĩnh mặc kệ đổi là ai chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục bảo trì chấn định a siêu siêu ba cơ hội là đồng thời hình nhận cùng phi siêu nhao nhau mang theo mình người từ chỗ tối lách mình đi ra lại một lần nữa đứng ở cửa động chính đối diện nhìn về phía đen như mực sơn động chốt sâu hình nhận hình giống như không đúng lắm à, thời gian một ngày thậm chí ngay cả một cái động tĩnh cũng không có những tên kia sẽ không phải đều bị ma thú ăn đi Phi siêu lông mày đã hơi nhớ lại nguyên bản tại hắn nghĩ đến theo đám người sau khi tiến vào không sai biệt lắm rất nhanh liền có thể nhìn thấy kết quả có thể thời gian dòng giã một ngày đừng nói là nhìn thấy kết quả liền hô một tiếng vang động bọn hắn cũng không có nghe được đối với cái này hắn liền xem như dùng đầu ngón chân nghị cũng nghĩ được rõ ràng trong này nhất định là có vấn đề sẽ không 13 người đội ngũ coi như kém thế nào đi nữa nhiệt tình cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức đều bị ăn hết hơn nữa liền xem như bị ma thú ăn hết bao nhiêu cũng cần phải gọi vừa gọi lắc đầu hình nhận lông mày cũng là những chặt lại với nhau hắn không tin nhiều người như vậy đều bị ma thú ăn yêu nguyện chấp pháp đội nổi tiếng bên ngoài từng cái thực lực không tầm thường các nàng tuyệt đối sẽ không nốc đến trực tiếp vì ma thú cho nên khả năng như vậy hoàn toàn có thể bài trừ bên ngoài không phải là bị ma thú ăn như vậy tựa hồ chỉ có một loại có thể những người này ở đây tiêu cực biến nhát nói không chừng lúc này đang tại trong sơn động tránh quáy dày đâu a hai mắt hiếp lại phi siêu đáy mắt đều là hoàn toàn lạnh leo chi sắc bọn họ cũng đều biết yêu nguyệt chấp pháp đội cùng long kiếm đội chấp pháp tuyệt đối không dám không nghe lời nhưng tiêu cực biếng nhắc là hoàn toàn có khả năng nay sơn động sâu như vậy những người này sau khi đi vào ở vào trên nửa đường không vào không ra bọn hắn rõ ràng bắt người ta không có cách nào còn nếu là những người này thật sự đứng tại trên nửa đường bọn hắn liền xem như đợi đến thiên hoàng địa lao cũng không khả năng đem ma thú trở ra đi hừ một đám tiện phôi cũng dám cùng chúng ta chơi tâm nhãn xem ra các nàng thật là chán sống a hình nhận sắc cũng là bỗng nhiên hung ác, bọn họ là thân phận gì những cái kia đội chấp pháp người cũng dám như thế lừa bị bọn hắn đây tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ sự tình ở tại bọn hắn trong lòng dốc sức cho bọn họ cho dù chết cũng là đáng giá kiêu ngạo bốn người các ngươi vào xem nhớ kỹ đừng quá mức xâm nhập nếu như nhìn thấy những cái tia tiện phôi đang lười biếng cho ta hung hăng giáo hấn bọn hắn bắt buộc làm thịt một cái hai cái làm cảnh cáo hơi chút do dự phi siêu cuối cùng sắc mặt hung ác quay đầu về phía sau mình hai người cùng với hình nhận sau lưng hai người đạo tuân mệnh ba đối với cái này loại nhiệm vụ bốn người ngược lại là không chút do dự đáp ứng xuống chỉ là để bọn hắn đi dò xét yêu nguyện chấp pháp đội đám người tình huống cũng không phải khiến bọn hắn đi dẫn ma thú, nhiệm vụ này đối bọn hắn tới nói ngược lại là đơn giản, bọn họ đều là kim đan cảnh bắt trọng cơ giả, muốn chém giết trước đây một bọn người, giống như độ khó cũng không lớn, ít nhất trong lòng của bọn hắn thì cho là như vậy. siêu siêu siêu siêu ba, Lĩnh mệnh sau đó bốn người trực tiếp chui vào sơn động ở trong, nhưng là không trần chờ chút nào, trong lòng bọn họ yêu nguyện chấp pháp đội đám người có thể tiêu cực biến nhác, nhưng lại tuyệt đối không dám tính toán bọn hắn, cho nên bốn người tiến vào thời điểm nhưng là liền phòng bị đều không như thế nào phòng bị, nhất định chính là nên ngang xông vào. xem ra. chúng ta những thứ này mồi nhử cũng không phải rất nghe lời đâu đợi đến bốn người vào núi động phi siêu cùng hình nhận không khỏi lướt nhau nhưng là đều lộ ra một tia nụ cười bọn hắn vẫn thật là không tin đợi một chút thuộc hạ của bọn họ chém mấy người rết gà doa khỉ xem những người kia còn dám hay không kéo dài công việc bốn cái kim đan cảnh bắt trọng cao thủ tiến nhập sơn động sau đó ngược lại là không có bất kỳ cái gì chần trở trực tiếp hướng về phía sơn động chỗ sâu bay lượn mà đi tinh thần của bọn hắn mặc dù khó mà dò xét quá xa nhưng con mắt còn có thể thấy rất xa dưới mắt mục tiêu của bọn hắn chính là tìm được yêu nguyện chấp pháp đội đám người đến nội những thứ khác bọn hắn nhưng là nhìn đều chẳng muốn nhìn như vậy lao nhanh bay lượn rất nhanh bốn người chính là đi sâu vào sơn động không sai biệt lắm khoảng mấy ngàn mét khoảng cách mà dạng khoảng cách không sai biệt lắm đã là bọn hắn phía trước vào sơn động chỗ sâu gần một nửa đến nơi này dạng khoảng cách vậy mà vẫn không có nhìn thấy yêu nguyện chấp pháp đội đám người thẳng thắn nói vào lúc này bốn người ngược lại là hơi có chút nổi lên nghi ngờ theo đạo lý tôi nói nếu như yêu nguyện chấp pháp đội đám người là ở kéo dài công việc mà nói như vậy hẳn là sẽ không xâm nhập quá sâu mới đúng nhưng bây giờ loại này chiều sâu ngược lại có chút quá dị ta nói chư vị những tên kia sẽ không thật sự đều bị bên trong con ma thú kia nước ta bên trong đầu kia quái dị ma thú nhìn thế nào như thế nào quái dị ta thật lo lắng những người kia đều trở thành ma thú lương thực à. lý gia huynh không nên nói lung tung nếu như những tên kia đều đã chết mà nói xui xẻo như vậy nhưng chính là chúng ta bốn người à. ngươi vẫn là cầu nguyện những người kia hiện tại cũng rất tốt chỉ bất quá chính là dấu đi tương đối sâu thôi đúng đúng đúng bọn hắn cũng đừng chết bọn hắn nếu là chết như vậy mỗi này công tác tất nhiên là phải rơi vào chúng ta bốn người trên đầu đến lúc đó bốn người chúng ta có thể sống sót một cái dưới cái e rằng cũng là thượng thương phù hộ a bốn người trong lòng rất rõ ràng, nếu như không có yêu nguyện chấp pháp đội một bàn người, như vậy lúc này vào sơn động dẫn ma thú nhiệm vụ đã sớm rơi vào trên đầu của bọn hắn, cho nên dưới mắt bọn họ là thật sự không hy vọng mục tây một đoàn người xảy ra chuyện. đừng nói nữa, đại gia tiếp tục a, nghĩ đến lại có một đoạn khoảng cách, hẳn là có thể có kết quả a. lắc đầu thở dài, bốn người nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình bay lượn ở giữa, chính là tiếp tục hướng về bên trong bay tán loạn ra. không sai biệt lắm lại phi hành ba năm mét khoảng cách, bốn người vẫn không có nhìn thấy có gì không ổn chỗ. đang khi nói chuyện, bốn người chính là đổi qua một chỗ ngặt, đi tới một đầu tương đối thẳng sơn động đoạn đường. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đoạn đường nhất định chính là một đoạn hơn ngàn mét thẳng ống, mà nhìn thấy trước mắt nhìn một cái không sót gì cảnh tượng, đám người tự nhiên không có gì có thể chần chờ, không hề nghĩ ngợi, chính là tiếp tục hướng về bên trong bay lượn lấy. Ông ba, mày muốn. Nhưng mà, ngay tại bốn người góc góc, không sai biệt lắm phi hành không đến 100m khoảng cách thời điểm, cả cái sơn động mặt đất, nhưng là trong lúc đó khẽ du lên, sau đó, không sai biệt lắm dòng dã bao trùm hơn 100 mét phạm vi hỏa diễm trong lúc đó phóng lên trời. màu tím kia bên trong lộ ra một tia hắc mang hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem tứ đại kim đan cảnh bắt trọng cường giả thôn phệ, mà liền chung quanh vách đá đều ở đây một khắc bị đốt thành một cái phiến bột mịn, nhao nhao trượt xuống. A 3 không tốt, chúng kế ba. hỏa diễm bước lên một khắc này, tứ đại kim đan cảnh bắt trọng cường giả cũng là cảm thấy nguy hiểm buông xuống, chỉ là lúc này cảm thấy nguy hiểm, không thể nghi ngờ đã có chút chế. ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực, trong nháy mắt công phu, tứ đại cường giả toàn thân trên dưới quần áo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, dâu tóc cũng là tất cả đều hóa thành cho tàn, mà bọn hắn từng cái một cơ thể. mặt ngoài càng là trong nháy mắt trở nên cháy đen một mảnh, bên trong nhưng là đỏ đến doạ người. Kim Đan cảnh cường giả nhục thân, kháng đốt năng lực vẫn là rất mạnh, dạng này hỏa diễm mặc dù muốn mạng, nhưng chỉ cần bọn hắn có thể rất nhanh chút đào thoát, đến lúc đó thêm chút điều lý, hẳn là cũng có thể khôi phục lại. Chỗ ba, cơ thể sắp hỏng mất tình huống, làm cho tứ đại cao thủ dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến sẽ có một màn này xuất hiện, bọn hắn lúc này toàn thân cũng bắt đầu đốt cháy, nếu quả như thật một mực như vậy đốt tiếp mà nói, coi như bọn hắn có chín đầu mệnh ra muốn chơi xong, nếu đã tới, làm gì còn muốn đi? Băng hỏa lưỡng nghi trận. vang hỏa hai trọng, biến ba. Tứ đại cường giả phản ứng cũng không chậm, chỉ là bọn hắn lúc này vội vàng hành động, lại chỗ nào có thể hơn được hữu tâm nhân tính toán tốc độ. Còn không đợi bọn hắn bay ra xa mấy mét, cười lạnh một tiếng chính là vang vọng ở tại bọn hắn bên hai, tiếng cười không nghỉ, bọn hắn phía dưới nóng bỏng hỏa diễm, giống như là lập tức bị rút tủi dưới đáy nồi đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, còn không đợi bọn hắn bởi vì ngọn lửa tiêu thất mà may mắn, một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương, nhưng là trong lúc đó từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong nháy mắt đem bọn hắn nóng bỏng cơ thể đông lạnh thấu tim. Suy suy suy ba. nóng bỏng, thiêu đốt hỏa diễm cơ thể, lần này trực tiếp bị cấp đống, trong ngáy mắt bốn người cơ thể chính là nhao nhao nứt ra, trong chớp mắt công phu chính là đã biến thành một đống gối vụn, đinh đinh đương đương rơi xuống một chỗ, thu, đợi đến tứ đại kim đan cảnh bắt trọng cường giả nhao nhao bị cấp đống phân giải thời điểm, một tiếng quát nhẹ truyền đến, cái kia băng lãnh hơi lạnh tấu xương, nhưng là trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa, cả cái này một mảnh sơn động một mảnh hỗn loạn, giống như là đã trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng đại thai biến một dạng. 883 thứ 812 chương khiêm tốn tiểu thất, đi, chấp nhận lấy anh đi ba Hàn khí tan hết, mục tây thân hình không biết từ chỗ nào đột nhiên hiện ra, khoát tay ở giữa, tiểu thất chính là trôi ra, trong nháy mắt đến rồi tứ đại kim đan cảnh bắt trọng cường giả khối vụn phía trước, bỗng nhiên hút một cái, liền đem mấy người cơ thể nuốt xuống, đã biến thành tinh khiết năng lượng điền vào tự thân. Đã như thế, tứ đại kim đan cảnh bắt trọng cường giả coi như dù thế nào mạnh, nhưng cũng không có khả năng sống được đến đây. Soát soát soát ba. Đợi đến hết thể kết thúc, từng đạo tia sáng liên tiếp sáng lên, long kiếm đội chấp pháp cùng yêu nguyện đội chấp pháp đáng người, lúc này không biết từ chỗ nào nhao nhao hiện hiện ra, mỗi người cũng là mỹ mắt ngảy lên, sương sở nhìn trước mắt hết thảy. Sơn động ở trong, cảnh tượng trước mắt nhìn nhưng là có chút khiếp người, không sai biệt lắm 100m nhiều một ít một đoạn sơn động, lúc này rõ ràng so địa phương khác lớn một vòng lớn. Nóng bỏng liệt diễm dựa vào cực hạn băng hàn, kết quả chính là đem chỗ này sơn động đường kính ước chừng làm lớn ra không dưới 3m, có thể tưởng tượng, mới vừa trong nháy mắt đó, nhiệt độ nóng bỏng có bao nhiêu nóng, khí tức băng hàn có bao nhiêu lạnh. T6. Cái này, đây là cái gì huyền trận? Uy lực này, cũng quá lớn một chút ta. long kiếm đội chấp pháp đám người ở vào sơn động chỗ sâu một bên yêu nguyệt đội chấp pháp mọi người tại cạnh ngoài một bên bọn hắn phía trước đều bị mục tây an bài ở dưới mặt đất phối hợp với băng hỏa lưỡng nghi trận thi triển trước đây hết thảy bọn hắn đều thấy ở trong mắt không chút nào rơi vừa mới tứ đại kim đan cảnh bắt trọng cường giả đang khi nói chuyện bị phanh thây tình cảnh bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở thẳng thắn nói liền xem như cho tới bây giờ bọn hắn đều vẫn còn chút chưa tỉnh hồn lại đây chính là bốn cái kim đan cảnh bắt trọng cường giả a, nhân vật như vậy phóng nhãn bất luận một vị nào hộ pháp dưới chướng đội chấp pháp đều tuyệt đối là chân chính nhân vật đứng đầu bởi vì một khi tấn cấp kim đan cảnh đại viên mãn như vậy cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục tại đội chấp pháp ở trong kiếm sống mặc dù phía trước mục tây nói qua chính mình đối với bảy trận coi như tinh thông có thể trong lòng của mọi người vẫn không có vạn toàn chắc chắn nhưng đến giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện nguyên lai like, bọn hắn rốt cuộc lại một lần xem thường liễu mục tây huyền trận loại này có rất ít người có thể tinh thông đặc thù trận thế bọn hắn xưa nay cũng không dám xem thường chỉ là đối với bố trí huyền trận độ khó bọn hắn ít nhiều đều có linh ngộ ở tại bọn hắn trong ấn tượng muốn đem một bộ huyền trận hoàn mỹ bố trí ra vậy cũng là tu luyện vô số năm lão quái vật mới có thể làm được sự tỉnh có thể mục tây mới bao nhiêu lớn rất rõ ràng mục tây bố trí một bộ này huyền trận từ trong uy lực thì nhìn đạt được cái này huyền trận tinh diệu cùng hoàn mỹ đầu tiên là huyền trận bản thân cấp bậc đủ cao thứ yếu chính là mục tây bảy trận bản lĩnh đủ mạnh hai người này thiếu một thứ cũng không được mà cái sóc nhưng là rất là trọng yếu thử nghĩ một cái cho dù có mạnh đi nữa huyền trận nhưng không có người bảy trận vậy còn không giống nhau là không tốt sao vậy mà thật sự có loại người này chứ độc ý kiếm kỳ diệu tới đỉnh cao bảy trận thủ đoạn kết quả còn có cái gì là hắn không hiểu hoặc không tinh thông yêu Nguyệt đội chấp pháp bên này mỗi một cái cô gái đáy mắt cũng là lập lòe ánh sáng khác thường giờ khắc này liền tí Nguyệt đội trưởng cũng không chút ngoại lệ cường giả vi tôn thế giới thực lực cường đại có thể nhường người khác tôn kính đồng dạng thực lực cường đại cũng là giành được khắc phái hảo cảm trực tiếp nhất thủ đoạn mục tây Tử vừa mới bắt đầu đến bây giờ bày ra cử trọng được hình cùng với cái kia hết thể đều ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng thoải mái không có nữ nhân nào có thể chống cự được lựa tuyết nhi đáy mắt tự nhiên là ánh sáng nói lên vẻ kiêu ngạo giống như là trước mắt đây hết thể cũng là nàng làm một dạng bất quá tại kiêu ngạo đồng thời trên mặt của nàng không khỏi thoáng qua một tia nghĩ. cái này một tiêu lo nghĩ nhưng là nguồn gốc từ nàng bên cạnh chư vị tỷ muội từ nàng những tỷ muội này trên thân nàng nhìn thấy những người này tâm động còn nếu là thật sự cùng mình những tỷ muội này trở thành tình địch mà nói vậy coi như thật sự không tốt lắm ai đáng tiếc vậy mà chỉ có bốn cái tiểu lâu lâu chính chủ nhân vậy mà không có đi vào cho tàn bên trong mục tây không khỏi thắc khẽ lại là đối trước mắt một màn này cũng không phải hết sức hài lòng lần này một phen tính toán hắn vốn là muốn đem phía ngoài sáu người một lưỡi bắt hết nhưng bây giờ xem ra giống như hắn tựa hồ nghĩ hơi quá tại đơn, đơn giản bốn cái kim đan cảnh bắt trọng gia hòa Ý nghĩa tựa hồ không phải rất lớn đâu. Bất quá như vậy cũng tốt, trước tiên giết chết bọn hắn, tiết kiệm kế tiếp ngoài ý muốn nổi lên. Cái này bốn cái kim đan cảnh bắt cho người, thực lực đều coi là không tệ, dưới mắt đem bọn hắn đi trước diệt trừ, ngược lại có thể miễn trừ một chút hậu hạn, cũng tốt nhường hắn kế tiếp chỉ cần một lòng tính toán hình nhận cùng phi siêu là được rồi. Mục Tây tiểu tử, có thể à, chiêu này huyền trận thủ đoạn, coi như tại chính giữa tam giới đều tính là không tầm thường a. Liên tại Mục Tây lắc đầu thở dài, đối với mình lần này ra tay cũng không phải rất hài lòng thời điểm, trên cổ tay, liên động tay đều không cần động thủ long, nhưng là không khỏi hướng về phía Mục Tây truyền nói. Nó cũng là quan sát toàn bộ hành trình, đối với mục Tây huyền trận thủ đoạn, nó không thể không phát từ nội tâm nói một tiếng nội phục. Lấy mục Tây tuổi còn nhỏ, liền có thể bố trí uy lực như thế huyền trận, đây tuyệt đối gọi là thủ đoạn uy tiên. Hắc Hắc, nhường đại Hắc chế cười, chỉ là thủ đoạn, e rằng đối với người mà nói, liên phá lớp ra cũng rất khó làm được a. Nghe được Hắc Long truyền âm, mục Tây không khỏi mỉm cười, đồng dạng là hướng về phía đối phương truyền âm nói. Hắn nhưng là nhớ kỹ phía trước Hắc Long cái kia biến thái phòng ngự, cũng không biết vừa mới loại kia uy lực huyền trận có thể hay không đối với nó có chút ảnh hưởng, bất quá đoán chừng hiệu quả sẽ không quá lớn. Hống hống hống. này một ít ngọn lửa nhỏ liền nghĩ đối bản thần thần thể tạo thành tổn thương nhất định chính là chê cười a nghe được mục tây truyền âm hắc long nhưng là suýt nữa cười ra tiếng nó mặc dù đối với mục tây huyền trận rất coi trọng nhưng thẳng thắn nói lấy nó thần thể tới nói chỉ là hỏa diễm tăng thêm phía sau hàn khí chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể giúp nó nóng người cùng với hạ nhiệt một chút thôi ách cái này sáu nhận được hắc long trả lời mục tây không khỏi có loại sâu đậm cảm giác bị thất bại hắn cũng không hoài nghi đối phương ý kiến dù sao đại hắc phía trước đã hiển lộ nó dọa người đẹp hơn nữa đối phương thế nhưng là đã trải qua không gian phong bạo cuối cùng còn có thể hoàn hảo không hao tổn tồn tại đáng sợ đúng cũng không biết tiểu tử ngươi vận khí như thế nào nói đến chủ nhân lưu lại ba kiện trí bảo ở trong có một cái chính là luyện thể thần công chủ nhân mặc dù từ hắn một vị bằng hữu nơi đó lấy được thần công nhưng vẫn không tham ngộ ngộ nếu là chủ nhân cũng có thể tìm hiểu cái kia thần công lời nói lần này cũng sẽ không sợ không gian phong bạo hắc long giống như là nhớ ra cái gì đó ngựa khí nhưng là có chút không nói ra được cảm khái tới ách luyện thể thần công cái này sáu ta ngược lại thật ra không có hứng thú gì gãi đầu một cái mục tây đối với cái gọi là luyện thể vũ kỹ năng cũng không có bao nhiêu cảm giác. Tại hắn nghĩ đến, mạnh đi nữa luyện thể thần công, chỉ sợ cũng địch không được siêu cấp cường giả công kích. đã như vậy, còn không bằng đem công kích luyện sắc bén một chút, nơi nào còn cần đến phòng ngự. hừ hừ, tiểu tử ngươi là không có có nhìn thấy, nếu là gặp được, nhìn ngươi vẫn sẽ hay không nói như vậy. nói trở lại, cái kia bộ thần công rất khó tu luyện, coi như ngươi lấy được, chỉ sợ cũng rất khó luyện thành. đối với mục tây trả lời, hắc long không khỏi có loại khịt mũi khinh bỉ cảm giác, bất quá nó đảo cũng không nhiều nói. dù sao, vào lúc này cái kia bộ thần công, có phải hay không còn ở chỗ này để, còn giống như khó mà nói đâu. không luyện được. trên đời này còn có ta mục tây không luyện được công pháp vũ kỹ năng đồng dạng, đối với hắc long thuyết pháp mục tây cũng là khịt mũi coi thường hắn có nước tiên linh thần tại người cho đến trước mắt còn không có gặp mình không luyện được công pháp vũ kỹ năng chỉ là đối với luyện thể vũ kỹ năng hắn là thật sự không có hứng thú gì tất cả mọi người đến đây đi xem ra muốn đi ra này sân động chúng ta không thiếu được còn phải bố trí lại một lần đâu không còn cùng hắc long nhiều đời mục tây hướng về phía hai bên đám người vây vây tay ra hiệu đại gia tụ lại tới cũng tốt làm xuống một lần hành động ăn bài siêu siêu siêu ba đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống hai bên đám người nhau nhau đi tới gần mỗi người đánh mắt vẫn như cũ có khiếp sợ và hưng phấn đang nói lên chậm chạp khó mà bình tĩnh trở lại mục tây ngươi một bộ này huyền trận cũng thực quá mạnh mẽ một chút ra bốn cái kim đan cảnh bắt trọng cừng giả cứ như vậy cứ như vậy bị ngươi phế đi lâm di phổ dùng cái kia duy nhất cánh tay xoa xoa mồ hôi trán dịch âm thanh vẫn như cũ có chút kích động nói từng có lúc hắn có nhìn thấy qua như thế ngược sát kim đan cảnh bắt trọng cừng giả nói lời trong lòng vừa mới một màn kia tuyệt đối là hắn đời này gặp qua kinh khủng nhất một màn cũng là kích thích nhất một màn đương nhiên đối với hắn là như thế này đối với những người khác tới nói tám thành cũng giống như vậy muốn nói gặp qua loại tràng diện này chỉ sợ cũng chỉ có tím nguyện đội trưởng nàng gặp qua so với cái này còn lớn hơn tràng diện nhưng thẳng thắn nói coi như tràng diện vượt qua trước mắt có thể loại kia rung động hiệu quả vẫn là không so được vừa mới một màn này nhờ có mọi người hỗ trợ còn có chính là chỗ này chút tinh thạch quá cho lực dùng những thứ này tinh thạch bày trận uy lực e rằng so tinh thần tinh còn tốt hơn nhiều lắm xem ra đợi lát nữa bày trận nhưng là phải nhiều hơn dùng một chút loại này tinh thạch mới được nói đến hắn trước đây bố trí băng hỏa lưỡng nghi trận Dùng chính là bình thường nhất linh tinh thạch, mà loại đá kia bố trí ra huyền trận, uy lực là thật quá mức bình thường. Bất quá dưới mắt sử dụng loại này tinh thạch, nhất định chính là tinh thạch chính giữa chiến đấu thạch, trong đó cái kia xung doanh năng lượng, nhất định chính là bố trí huyền trận tốt nhất tài liệu. Tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn, chúng ta những người này mặc dù đối với huyền trận không phải quá hiểu, có thể ít nhất còn nhìn ra được vấn đề mấu chốt ở đâu. Liếc nhìn nhau, đám người tự nhiên biết đây đều là mục tây khiêm tốn chi tử, thử hỏi có thể bố trí mạnh mẽ như vậy huyền trận, toàn bộ Lam Bảo phủ rất nhiều đội chấp pháp, lại có mấy chi đội ngũ có thể làm đến? Tốt ta, tốt ta, nói không lại các ngươi. lắc đầu nở nụ cười mục tây dứt khoát cũng sẽ không quá nhiều giảng giải ngược lại hắn đã đem sự cường đại của mình đều thể hiện ra ngược lại cũng không kém như thế cực nhỏ đại gia nhanh điều lý một chút trạng thái chúng ta đi phía trước bố trí lại một lần không bao lâu hai tên kia hẳn là sẽ tự mình vào động thành hay bại bây giờ còn chưa có xác định đâu chết bốn cái chỉ bất quá chính là đồng dạng trọng yếu thôi chân chính trọng yếu là phía sau cái kia hai cái xem ra lần này hắn nhất định phải dùng nhiều một chút tinh thạch tranh thủ giống lần này dạng này trực tiếp đem hai người giết sát đã như thế mà có thể giảm bớt rất rất nhiều phiền toái không cần thiết 884 thứ 813 trăm chương thân vào nhất định có thể mạnh mẽ như vậy huyền trận liền xem như kim đan cảnh đại viên mãn cường giả như cũ có thể diệt đi tại mục tây không có hiển lộ huyền trận phía trước mọi người đối với diệt sát hình nhận cùng phi siêu hai đại siêu cấp cường giả kỳ thực đều không phải là hết sức xem trọng dù sao trong mắt bọn họ dứt bỏ những cái kia niết bàn cảnh cường giả không nói kim đan cảnh đại viên mãn người cái kia cơ hồ chính là tồn tại vô địch muốn tiêu diệt cái loại cường giả này bằng vào bọn hắn những người này tựa hồ thật sự không quá đủ nhưng mà lần này nhìn thấy liêu mục tây lấy băng hỏa lưỡng nghi trận diệt sát bốn cái kim đan cảnh bắt trọng cường giả sau đó bọn hắn đối với chém giết hình nhận cùng phi siêu nhất định chính là lòng tin tăng gấp đội kim đan cảnh đại viên mãn cường giả lại có thể thế nào chỉ cần không phải bất tử chi thân như vậy tại mục tây cái chủng loại kia cường đại huyền trận ở trong cũng có thể bị biến thành khối vụn đến lúc đó liền xem như mạnh đi nữa sức khôi phục chỉ sợ cũng mơ tưởng khôi phục tại gặp được băng hỏa lưỡng nghi trận uy lực sau đó đám người đối với tiếp xuống hỗ trợ nhưng là trở nên càng thêm nghiêm túc tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần bọn hắn thêm ra một phân lực như vậy, băng hỏa lưỡng nghi trận uy lực liền có thể lớn hơn một chút. tính toán, bọn hắn cũng có 12 cái siêu cấp cường giả đâu, nhiều người như vậy phụ trợ huyền trận, mỗi người thêm ra một chút lực, chung vào một chỗ chính là khả quan con số. lần này bày trận, mục tây lựa chọn chỗ tương đối gần mở miệng, không sai biệt lắm cũng chính là khoảng cách mở miệng khoảng mấy ngàn mét vị trí. ở đây bày trận, hắn tự nhiên là tăng thêm không ít cẩn thận, làm mấy lần các biện pháp đề phòng. đối với bày trận, mục tây sớm đã là xe nhẹ được quen, cái này băng hỏa lượng nghi trận mặc dù coi như phức tạp, nhưng ở dưới tay của hắn, nhất định chính là một đĩa đồ ăn. cũng không có tiêu phí thời gian quá lâu, hắn chính là lần nữa bố trí một tòa siêu cấp huyền trận đi ra, mà ở tiểu thất dưới sự giúp đỡ, những người khác nhưng là từng cái ẩn tàng xuống đất, chỉ đợi mục tây phát động huyền trận thời điểm, bọn hắn chính là có thể giúp một tay, thấp thỏm nhiều ít vẫn là có, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động, thành bại nhất cử ở chỗ này, chỉ cần diện sát hình nhận cùng phi siêu hai cái này hộ pháp trí tử, bọn hắn liền có thể thật vui vẻ đi tìm kiếm nhất bàn đất lành a, chậm rãi bình phục liêu tâm tình, lòng của mọi người phía dưới cũng là tràn đầy chờ mong, mà lúc này bây giờ. hai vị hộ pháp chi tử nhưng là cũng không biết cái kia bị bọn hắn coi là con cựu nhỏ một dạng tồn tại nhưng là đang suy nghĩ bằng tất cả phương pháp tính toán bọn hắn thậm chí đã tiêu diệt bọn họ bốn cái cường lực thuộc hạ lúc này hai vị này cao cao tại thượng đại thiếu gia rõ ràng còn tại làm tìm kiếm bí mật cảnh nhận được siêu cấp chuyển thường một đẹp thời gian lưu chuyển khoảng cách bốn cái thuộc hạ vào sân động đã dòng dã qua một giờ cùng thời gian một ngày so ra một giờ đương nhiên muốn ngăn đến nhiều chỉ là một giờ này đối với hai đại hộ pháp tri tử tới nói nhưng là nếu so với trước tiên một ngày thời gian còn muốn giày vỏ bốn cái cường lực thuộc hạ đã tiến vào một canh giờ chỉ có như vậy bốn cái cường giả vậy mà liền giống như là bánh bao thịt đáng chó mở dạng vừa đi không về loại tình cảnh kia quả nhiên là vô cùng kỳ dị bốn người này biến mất đối với bọn hắn hai cái tới nói nhưng là nếu so với trước kia những người kia tin tức hoàn toàn không có muốn mạng nhiều lắm phía trước những người kia không còn cũng không có bọn hắn hoàn toàn có thể nhường cái này bốn cái thủ hạ đi làm nội dụ nhưng nếu là liền cái này bốn cái thuộc hạ cũng mất bọn hắn còn lấy cái gì tới làm nội nhử dẫn dụ bên trong ma thú đi ra hình nhận hình ta như thế nào có loại dự cảm xấu xem ra bên trong hang núi này sợ là xuất hiện một chút ngoại ý muốn a vì siêu lúc này là cũng không cười nổi nữa bên cạnh đã không có có thể điều động người hắn vậy mà đã biến thành quan can tư lệnh trước đó luôn là có một đống lớn thuộc hạ nhiều ở bên người hắn vẫn còn chưa qua quá mức khắc sâu cảm thụ nhưng mà lần này bên cạnh không có một cái người có thể dùng được hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai không có người có thể chỉ điểm thời gian thật không ngờ khổ sở hoàn toàn chính xác có vấn đề nếu như nói cái tia yêu nguyện đội chấp pháp đám người dám lừa biếng cái này ngược lại là có khả năng bất quá người ta bốn cái thuộc hạ hẳn là sẽ không ngu đến mức làm như vậy đối với mình thuộc hạ bọn hắn đều có lòng tin tuyệt đối kéo dài công việc tình huống sẽ không xuất hiện tiêu cực biếng nhắc thì càng không thể nào bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nếu như làm trễ lại chính sự đó chính là sống không bằng chết hạ chẳng cho nên bọn họ bất kỳ một cái nào thuộc hạ đều tuyệt đối không dám vi phạm ý nguyện của bọn hắn hình nhận huynh nói thế nào xem ra chuyến này sợ là chỉ có thể từ hai người chúng ta tự mình hành động a bốn cái thuộc hạ không có hồi âm bọn hắn rõ ràng không thể một mực như vậy chờ đợi đây nếu là một mực chờ xuống có trời mới biết phải chờ tới lúc nào đến lúc đó cái khác hai tấm đồ bị người lấy đi thuận tiện tiến vào mục đích của bọn họ như vậy bọn hắn trả hết thầy chẳng phải là tất cả đều muốn thất bại sao nhìn đến xác thực như thế ánh mắt hướng về màu đen sơn động ở trong nhìn một chút đáng tiếc là trong sơn động thất quải bắt quải, tâm thần lại không rõ xét được ánh mắt của bọn hắn nhiều nhất cũng chính là nhìn thấy khoảng mấy trăm thước thôi Phi siêu hình hai người chúng ta đều cũng có thân phận có địa vị người giữa hai bên ít nhất chắc có một phần tín nhiệm dưới mắt lại chỉ có hai người chúng ta chúng ta phân công một chút đi hình nhận sắc thoáng nghiêm túc một chút tựa hồ trở nên hết sức thẳng thắn chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn được đi ra hắn ấy mắt cái kia hơi hơi khiêu động ánh mắt rõ ràng nói do hắn lúc này không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy thẳng thắn ha ha vốn là phải như vậy Cười như không cười nết mép một cái phi siêu ngược lại cũng không phản đối như vậy đi hai người chúng ta một cái phụ trách dẫn ra con ma thu kia một cái phụ trách đi vào trong cầm địa đồ đến lúc đó liền từ phía trước những người kia tới trước miệng núi lửa rời đi già trẻ không gạt nói đến lấy hai người bọn họ thực lực một cái phụ trách dẫn ma thú một cái phụ trách cầm địa đồ đây tuyệt đối là không thể tốt hơn quyết định chỉ bất quá ai cũng biết phụ trách dẫn ma thú nhiệm vụ lại nguy hiểm lại không tốt làm cho nên trước đó cũng không có người nói ra ý nghĩ này. nhưng dưới mắt tình thế bắt buộc, bọn hắn cũng không có những biện pháp khác có thể lựa chọn. lý do công bình, ta chỗ này có một khối ngọc bội, người ta tất cả đoán một mặt, đoán đúng phụ trách cầm địa đồ, đoán sai phụ trách dẫn ma thú. phi siêu hình ý như thế nào? tất nhiên ai cũng không muốn làm nhiệm vụ nguy hiểm, như vậy hết thảy chỉ có thể là giao cho phóng lên trời tới quyết định. bắt đầu đi. biện pháp như vậy hiển nhiên là công bình nhất. đại gia nhìn tận mắt, ngược lại cũng không sợ đối phương ra lận. hết thảy liền muốn xem bọn hắn riêng mình vật khí. ba, phân biệt đoán một mặt, hình nhận qua tay. trực tiếp đem ngọc bội ném đến tận trên không, mặc cho ngọc bội tự động rơi xuống. 3. Ngọc bội rơi xuống đất, hình nhận sắc, nhưng là không khỏi hơi đổi, mà Phi Siêu nhưng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ha ha, Hình Nhận huynh, xem ra lần này cần nhường Hình Nhận huynh quan tâm nhiều thêm, đến nôi tấm bản đồ kia, tại hạ nhất định sẽ đem hắn nắm bắt tới tay chính là. Mỉm cười, Phi Siêu một mặt vui vẻ hướng về phía đối phương đạo. Biện pháp là đối phương nói ra, đối với giới mắt kết quả, rõ ràng không có gì có thể hoài nghi. Hy vọng Phi Siêu hình không muốn nuốt lời mới tốt. Đi. Hình Nhận nhưng cũng không lời nào để nói, tự mình nghĩ đi ra ngoài biện pháp. trách thì trách chính hắn vận khí không tốt cũng không luận như thế nào hai người bọn họ ở trong cũng phải có một người đi phụ trách dẫn ma thú thoại âm rơi xuống hai người cũng là không cần phải nhiều lời nữa dưới chân khẽ động ở giữa chính là trực tiếp lách mình tiến nhập sơn động Thẳng thắn nói đối với cái này trong sơn động tình huống bọn hắn cũng thực hiếu kỳ cực kỳ bọn hắn cũng rất muốn biết phía trước đi vào yêu nguyệt đội chấp pháp một đoàn người còn có bọn họ bốn cái cường lực thuộc hạ đến tột cùng đều chạy đi nơi nào vào sơn động hai người ngược lại là phải so trước đó bốn cái ra hỏa hơi tâm rất nhiều không biết có phải là hảo giác hay không khi tiến vào sơn động trong né mắt hai người chính là đều có loại cảm giác nguy hiểm nhưng loại này nguy hiểm đến tột cùng từ nơi nào đến bọn hắn nhưng lại đều nói không tốt liếc nhau hai người đem tốc độ thả chậm hành động ngược lại là cũng không gấp gáp giờ khắc này hộ pháp chi tử khí độ ngược lại là trong lúc vô hình lấy được một chút hiển lộ rõ ràng chậm rãi bước từ đi hai người tốc độ đều thả rất chậm rất chậm trước đây quái dị tình hình tăng thêm cảm thấy cảm giác nguy hiểm để bọn hắn không dám chút nào sơ xuất thẳng thắn nói nếu không phải là niết bàn phúc địa lực hấp dẫn thực sự quá lớn bọn hắn e rằng cũng phải có vương tha dự định Từng bước từng bước xâm nhập, hai người chú ý đến mỗi một chỗ có thể tồn tại địa phương nguy hiểm, có thể nói là thận trọng từng bước. Tại không có đến phần cuối thời điểm, hai người cũng không có phân ra tuần tự tới, mọi người cùng nhau hướng về phía trước tìm kiếm, phối hợp cũng là ăn ý không sai biệt lắm đi sau một hồi, hai người cũng không có cảm thấy có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm, đến nơi phía trước tiến vào những người kia, giống như cũng không có chút nào vết tích mà theo, thời gian dần qua, bọn hắn cảm thấy cẩn thận, ngược lại là bao nhiêu thư giãn một chút, giống như hơi quá tại an tĩnh a. Một bên chậm rãi hướng về phía trước xâm nhập, Phi Siêu không khỏi nhỏ giọng tầm nói, giống như là đang đối với một bên hình nhận nói. hoặc như là mình tại lầm bầm, đích xác có chút quá an tĩnh, nhiều người như vậy ở bên trong, thậm chí ngay cả một tia động tĩnh cũng không có, quả nhiên là có chút quỷ dị. Lúc này, hai người ý kiến ngược lại là hết sức nhất trí. Theo đạo lý tôi nói, phía trước hết thể đã tiến vào 17 người, nhưng này một lát bọn hắn sau khi đi vào, thậm chí ngay cả một chút âm thanh đều nghe không đến, nhắc tới loại tình huống là bình thường, rõ ràng rất không có khả năng. Đáng tiếc là, mặc dù biết tình huống dưới mắt không tốt lắm, nhưng bọn hắn vẫn là không có lựa chọn nào khác. đương nhiên, càng nhiều, bọn hắn còn là bởi vì tương đối tự tin. Phía trước đã từng tiến vào nơi đây một lần. Tuy không có bắt được cái gì ngon ngọt, nhưng cũng không có quá mức ăn thiệt thòi. Lần này lần nữa tiến bảo, bọn hắn không tin, ở đây lại đột nhiên ở giữa thêm ra cái gì khó mà chống cự nguy hiểm tới. Nghĩ thông suốt những thứ này, hai người ngược lại là chậm rãi có chút buông ra đứng lên, trong lúc vô hình tăng nhanh một chút tiến lên bước chân. Mấy ngàn mét khoảng cách, tại hai người chân phía dưới nhất định chính là vài phút sự tỉnh. Bất quá lý do an toàn, hai người nhưng là dòng dã dùng mấy phút thời gian mới đi đến. Một đoạn thời khắc, trong đi lại hai người cuối cùng đi tới một chỗ nhìn như vô tình chỗ khúc canh, mà liền tại hai người vừa mới ngoặt, cơ hồ còn chưa đi xa mấy bước thời điểm. dưới chân của bọn hắn, ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên bay lên, giống giận đem hai người nuốt hết trong đó. 885 thứ 814 chương tập sát diệt không tốt, gặp nguy hiểm à? đột nhiên gian xuất hiện nóng bỏng liệt diễm, làm cho hai đại hộ pháp chi tử thần sắc đại biến. giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên rằng có một loại mười phần cảm giác xấu. cho tới nay, xem như lam bảo phủ cường đại hộ pháp dòng dõi, bọn hắn cũng có thể nói là xa hoa dâm đãng quen thuộc, không người nào dám ở tại bọn hắn trước mặt diêu võ dương oai, càng không người nào dám đối bọn hắn âm mưu tính toán. lần này đến đây cầu nhận núi tìm kiếm nhất bàn phúc địa lối vào, bọn hắn có thể nói là chịu đựng ngăn trở lớn nhất một lần. cũng là lần thứ nhất không có thuộc hạ người có thể chỉ điểm, đã biến thành quang can tư lệnh. bất quá, cho dù là trở thành quang can tư lệnh, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy chính mình hơn người một bậc, vẫn như cũ có thể bệ nghệ thiên hạ. đối với cái này một đầu sơn động, bọn hắn phía trước đã đi qua một lần, trong lòng ít nhiều cũng đã có bài bản. nhưng mà để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là, đồng dạng sơn động, lần thứ hai sau khi đi vào, vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên gian ý thức được khó mà nói rõ nguy hiểm. rất rõ ràng, đột nhiên này nô ra nguy hiểm, tất nhiên là cùng lúc trước vào sơn động những người kia có liên quan rồi. huyên trận. là huyền trận. Thiện phôi có gan, cũng dám tính toán bản thiếu ra. Hai đại hộ pháp chi tử quả thực là giận không tìm được, nam ngượng cũng nghĩ không ra, vẫn còn có người dám tính toán bọn hắn, hơn nữa còn là một đám phụ thông đội chấp pháp thành viên, giờ khắc này, bọn hắn đơn giản muốn đem người tìm ra, từng cái nghiền xương thành cho. Thử, tính toán các ngươi lại như thế nào?" Lên ba. Đối với hai đại hộ pháp chi tử kêu la, đáp lại bọn họ, nhưng là một tiếng lạnh như băng quát khẽ, mà theo một tiếng này quát khẽ vang lên, nguyên bản đã nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, thông suốt nhiên dàn trở nên càng thêm thịnh vượng đứng lên, cái kêu màu tím đen ngọn lửa thằng đem chung quanh sơn động nhao nhao đốt thành tro từng tầng từng tầng mà trở xuống a phản phản các ngươi ba nóng bỏng liệt diễm trong nháy mắt đem không có gì phòng bị hai đại hộ pháp chi từ đốt đi cái thất điên bắt đảo lông mày tóc đã sớm hóa thành cho tàn liền trên thân thể đều tràn đầy cháy đen kim đan cảnh đại viên mãn cao thủ sát thực rất mạnh nhưng thế giới này người mạnh là chân khí đối với thân thể rèn luyện đại gia cũng không phải mười phần xem trọng cũng không có cái gì quá tốt luyện thể vũ kỹ năng hơn nữa luyện thể vũ kỹ năng chính là đối với mình dày vò, chân chính có nghị lực tu luyện nhưng cũng hoàn toàn chính xác không nhiều ba ba ba ba. nóng bỏng liệt diễm thiêu đốt lấy cơ thể cái kia đùng đùng đùng âm thanh nghe người đơn giản tê cả ra đầu nhìn ra được mục tây lần này bố trí băng hỏa lưỡng nghi trận chẳng những càng thêm tinh diệu hơn nữa còn dùng nhiều tinh thần hơn cái kia uy lực so trước đó đơn giản lớn mạnh không chỉ một lần đây là mục tây hiện nay có khả năng bố trí cực hạn thẳng thắn nói nếu không phải có hai đại đội chấp pháp mọi người hỗ trợ hắn có thể bố đưa không ra uy lực như thế băng hỏa lưỡng nghi trận tới hết thể đều chỉ là trong chớp mắt cơ hồ chính là thời gian nháy mắt hai đại hộ pháp chi tử chính là bị thiêu đến kinh ngạc nhìn nhưng là cực kỳ thê thảm dân đen các ngươi cho là như vậy thì có thể giết chết ta sao? Nam mơ giữa ban ngày ba, màn nước thiên hoa ba, m 3 M3. liệt diễm đốt cháy ở trong, hình nhận tiếng giống đột nhiên chuyển đến, mà nói chuyện giữa công phu, ở xung quanh thân hắn, một vòng năng lượng màu xanh nước biển tia sáng xoay mình nhiên gian đem hắn bao phủ trong đó, theo hào quang màu xanh lam này sáng lên, trên người hắn tiêu đốt hỏa diễm, nhưng là trong nháy mắt dập tắt, mà nguyên bản bị liệt diễm thiêu đốt phải cháy đen một mảnh cơ thể, vậy mà cũng tại trong chớp mắt công phu khôi phục như thường, xem như hộ pháp chi tử, trên người hắn như thế nào có thể không có thủ đoạn bảo mệnh? Màn nước thiên hoa. đây là hắn phụ thân chuẩn bị cho hắn cứu mạng thủ đoạn màn nước một thành liền xem như kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả công kích cũng đừng hòng phá mở đến nỗi dầu sôi lửa bỏng công kích kia liền càng là đừng nghị đối với hắn tạo thành làm thương tổn dân đen các ngươi chết chắc dám đối với chúng ta ra tay các ngươi chết chắc. vô lượng thần khải ba ngay tại hình nhận gầm thét đồng thời một bên phi siêu cũng là quát khẽ lên tiếng mà lời còn chưa dứt ở trên người hắn vậy mà xuất hiện một bộ dị thường khôi giáp dày cộm nặng nghề khôi giáp tài liệu cũng không tốt xác định nhìn cũng dị thường về chỉ là khi này áo giáp lúc xuất hiện phía ngoài những ngọn lửa kia nhưng là cũng lại thiêu đốt không đến thân thể của hắn suy suy suy ba ngăn cách hỏa diễm phi siêu chân khí bỗng nhiên vận chuyển tất cả bị cháy hỏng cơ thể ra thịt đồng dạng trong nháy mắt khôi phục liễu bình thường kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả thủ đoạn lúc này đơn giản biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế cái gì mắt thấy hai đại hộ pháp chi tử vậy mà nhau nhau dùng hết như thế kinh người thủ đoạn phòng ngự cứ thế liền như thế nóng bỏng liệt diễm đều đối phó chỗ tối khống chế huyền trận tất cả mọi người đơn giản dọa đến mất hồn mất vía bọn hắn còn tưởng rằng có thể lập tức đem hai người đốt thành tro nhưng bây giờ xem ra như thế nóng bỏng liệt diễm vậy mà đã lại khó đối với hai người tạo thành nguy hiếp, một màn này đối bọn hắn kích thích thực có chút lớn nếu như bị hai người này thoát ly huyền trận đến lúc đó lấy thực lực của bọn hắn lại như thế nào có thể ứng đối hai người điên cuồng đánh trả nghĩ đến đây trong lòng của bọn hắn đơn giản hoàn toàn lạnh lẽo hừ ngược lại muốn xem xem phòng ngự của các ngươi mạnh bao nhiêu ba. băng hỏa lưỡng nghi trận chuyển ba nhưng mà đối với hết thảy trước mắt chỗ tối khống chế huyền trận mục tây nhưng là cũng không có bị hù dọa đến giờ khắc này bọn hắn đã là được ăn cả ngã về không căn bản không có chỗ chống hồi bây giờ ngươi không chết thì là ta vong tất cả mọi người. cũng đã không có đường lui. Đại gia thu nhiếp tinh thần, gia tăng thu phát ba. Thủ hận biến nào, mục tây một bên không chế huyền trận, đồng thời khẽ quát một tiếng, đem hoảng sợ đám người đều giận mình tỉnh lại. Mà nghe được mệnh lệnh của hắn, đám người cũng biết thành bại nhất cử ở chỗ này, đang khi nói chuyện nhau nhao đem chính mình toàn bộ lực lượng đều chuyển vận đến huyền trận ở trong, nhưng là hoàn toàn liều mạng. Lúc này, lưu không lưu lại một chút sức mạnh, ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì liền xem như thời kỳ toàn thịnh bọn hắn, cũng hoàn toàn chịu không được kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả ép. đã như vậy, còn không bằng thừa dịp dưới mắt huyền trận chỉ huy, cùng hai người này liều mạng. ông ba. ngọn lửa nóng bỏng xoay mình nhiên gian tiêu thất màu trắng hàn khí trong nháy mắt tràn ngập đoạn này hơn 500 trăm thước sơn động không gian mà vừa mới còn tại chống cự sóng nhiệt hai đại hộ pháp chi tử rõ ràng đều không nghĩ đến sẽ có biến số như vậy tạch tạch tạch các ba sóng nhiệt đã biến thành hàn khí trước hết nhất gặp họa nhưng là hình nhận nước của hắn màn thiên hoa Hiển nhiên là một loại chất lỏng tồn tại dạng này thủ đoạn phòng ngự đối phó liệt diễm nhất định chính là không thể tốt hơn nhưng làm liệt diễm đã biến thành hàn khí thời điểm thủ đoạn này nhất định chính là gặp thiên địch một dạng trong nháy mắt chính là bị đông cứng trở thành băng điều cái gì mắt thấy nước của mình màn bị hàn khí đóng băng. Hình nhận đấy mắt lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy, đây quả thực là lấy mạng của hắn a. Trước đây phụ thân của hắn từng nói với hắn, màn nước thiên hoa cái gì cũng tốt, nhưng chính là không thể tại lạnh vô cùng dưới tình huống sử dụng, bởi vì tại loại kia hoàn cảnh ở trong, màn nước sẽ bị đóng băng, chẳng những sẽ mất đi hiệu quả phòng ngự, còn có thể ảnh hưởng hắn hành động, đến lúc đó chắc chắn mặc người chém giết. Nguyên bản hắn còn cảm thấy không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng bây giờ xem ra, giống như thật sự không có gì là không thể nào. Màn nước bị băng phong, hình nhận cơ thể tạm thời bị đông lại, giờ khác này hắn nhưng là căn bản khó mà tùy ý di động mà muốn phá vỡ tầng này băng phòng không có một ba năm cái thời gian hô hấp căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ băng hỏa hai trọng hào huyên trận ba bất quá như vậy có thể làm gì được ta hình nhận bị tạm thời đông cứng bất quá một bên phi siêu nhưng là không giống nhau lắm phi siêu phòng ngự thần giáp căn bản chính là không sợ dầu sôi lửa bỏng ngoại trừ ảnh hưởng trình độ linh hoạt bên ngoài loại nước này hỏa biến hóa với hắn mà nói căn bản chính là nhẹ nhõm chống được dân đen các ngươi chờ lấy chịu chết đi ba khẽ quát một tiếng phi siêu đông nhiên dậm chân một cái thân hình nhưng là trực tiếp hướng về phía cửa động phương hướng vọt ra ngoài, không tốt, hắn muốn chạy trốn ba. nhìn thấy phi siêu chạy trốn, chỗ tối đám người lập tức tâm lạnh, bọn hắn nơi nào nghĩ nhận được, phi siêu lại có như thế biến thái phòng ngự thần giáp tại người, đây quả thực là không chết sát rùa đen a. thu ba, mọi người ở đây kinh nghi ở giữa, chỗ tối thi triển huyền trận mục tây xoay mình nhiên gian quát khẽ một tiếng, nhưng là đem băng hỏa lưỡng nghi trận thu vào, đợi đến huyền trận thu hồi, thân hình của hắn cũng là xuất hiện ở phi siêu hình nhận trước mặt, là ngươi, vô luận là hướng về phía bên ngoài bay vút phi siêu vẫn là bị tạm thời băng phong hình nhận. giờ khác này đều bị đột nhiên xuất hiện mục tây kinh ngạc nhảy một cái bọn hắn đều không nghĩ đến nguyên lai lần này thiên âm thầm tính toán bọn họ vậy mà lại là mục tây cái này tầm thường tiểu nhân vật hai vị xin lỗi ba thần tây kiếm pháp tà nguyệt trả ba thân hình hiện ra mục tây nhưng là không chút do dự hai mắt hiếp lại ở giữa trong tay hắn một thanh đỏ rực trường kiếm đã xuất hiện trường kiếm nơi tay trực tiếp hướng về phía cái kia tạm thời bị băng phong hình nhận chém xuống đến nôi hướng về bên ngoài chạy thuộc mạng phi hắn càng là nhìn cũng không nhìn thật giống như là muốn bỏ mặc đối phương đào tẩu trước hết giết một cái tính một cái đồng dạng tiểu tử người ba. mắt thấy mục tây cầm kiếm đối với mình chạy tới hình nhận con ngươi bỗng nhiên phóng đại hắn nhìn ra được mục tây đây là sự thực động sát tâm mặc dù hắn cũng không tin tưởng lấy mục tây tu vi có thể giết được hắn có thể loại kia chưa bao giờ cảm thụ qua nguy hiểm cảm giác vẫn là để hắn vong hồn đại bạo kiếp sau nhớ kỹ đừng quá làm cản không có tác dụng gì ba chết ba không dám cho tới bây giờ hắn còn có cái gì không dám tay nâng kiếm rơi ý kiếm chi cảnh kiếm thế thẳng đem trong thiên địa sức mạnh đều dẫn động tới thân thể đường trùng tiểu thất cùng phân thân sức mạnh tất cả đều bị hắn mượn dùng một kiếm này tuyệt đối là hắn mạnh nhất một kiếm hủy thiên diện địa một kiếm trực tiếp chém vào hình nhận màn nước phía trên sau đó một kiếm này chính là ở người phía sau khó tin hoảng sợ nhìn chăm chú phá vỡ băng phong màn nước trực tiếp bổ vào đỉnh đầu của hắn phác ba chém xuống một kiếm kèm theo một tiếng vang trầm hình nhận cơ thể trực tiếp bị đánh trở thành đều đều hai nửa tiểu thất ba kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả liền xem như bị đánh trở thành hai nửa chỉ cần cho bọn hắn thời gian khôi phục đó cũng là hoàn toàn có thể khôi phục bất quá mục tây như thế nào có thể cho đối phương cơ hội như vậy khoát tay tiểu thất liền đột nhiên xuất hiện đống nhiên hút một cái ở giữa hình nhận hai nửa thân thể. chính là trực tiếp bị nó nuốt xuống. Suy suy suy ba. Một cái kim đan cảnh vòng tròn lớn mãn cường giả vào trong bụng, tiểu thất nhưng là vui sướng nuốt mình xúc tu, lần này, nó rõ ràng lại ăn trọn vẹn. 886 thứ 815 chương một cái cu nở dê trốn không thoát tại vô từng giới, tu vi đặt đến kim đan cảnh đại viên mãn, cái kia cơ hội chính là không người dám trêu tồn tại, không người nào dám tùy tiện trêu chọc một vị kim đan cảnh đại viên mãn cường giả, bởi vì chỉ cần niết bàn cảnh cường giả không xuất thủ, kim đan cảnh đại viên mãn người, gần như vô địch. Rõ ràng, bàn cảnh cường giả đều là có mặt mũi người. Đương nhiên sẽ không dễ dàng đối với Niết Bàn cảnh phía dưới người độc thủ, điều này cũng làm cho Thúc Đẩy Kim Đan cảnh đại viên mãn cường giả không lo không sợ, ngày bình thường sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thông thường Kim Đan cảnh đại viên mãn cường giả còn như vậy, như vậy một cái Kim Đan cảnh đại viên mãn hộ pháp chi tử, vậy thì càng thêm có thể tưởng tượng được. Tại vô tướng giới, Kim Đan cảnh đại viên mãn hộ pháp chi tử, nhất định chính là không thể trêu chọc đại danh tử, ai cũng biết, nếu là trêu đến một cái Kim Đan cảnh đại viên mãn hộ pháp chi tử không cao hứng, như vậy chỉ sợ cũng không phải cùng lắm thì chết đơn giản như vậy. Thực lực của bản thân tăng thêm hùng hậu bối cảnh, hộ pháp chi tử hoàn toàn có thể tại riêng mình lánh địa đi ngang. Nhưng mà giờ này khắc này, một cái kim đang cảnh đại viên mãn cứng giả nổi tiếng bên ngoài hộ pháp chi tử, vậy mà liền như thế bị mục tây một kiếm cho đánh thành hai nửa. Hơn nữa bị một đầu ma thu trực tiếp nuốt chửng. Thẳng thắn nói, bất luận cái gì nhìn thấy một màn này người, đều sẽ bị cả kinh hãi hùng kết vía, đều sẽ khó mà lấy lại tinh thần. Chết, thật thật đã chết rồi. Chỗ tối dưới mặt đất, hai đại đội chấp pháp người, lúc này cũng là sững sờ nhìn xem ở nơi đó đập mặt đất tiểu thất, rất rõ ràng, bị mục tây một kiếm chia làm hai nửa, lại bị tiểu thất phân giải trở thành tinh khiết năng lượng điền vào cơ thể. Coi như hình nhận sinh mệnh lực dù thế nào mạnh, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có khả năng sống tới. Cái này còn cùng lúc trước diện sát bốn cái kim đan cảnh bắt trọng cường giả một màn khác biệt, bốn tên kia mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng hình nhận so sánh, nhưng là kém rất rất nhiều. Hơn nữa, chủ yếu nhất là hai người trong thân phận chính lệnh, bốn tên kia nhiều nhất chính là phổ thông vũ giả thôi, có thể hình nhận không giống nhau, đây chính là cho là niết bàn cảnh hộ pháp dòng dõi a. Nếu để cho ngoại nhân biết đây hết thảy, có trời mới biết sẽ dẫn tới như thế nào hành động. Lần thứ nhất tham dự chém giết kim đan cảnh đại viên mãn cường giả, hơn nữa còn là một cái hộ pháp chi tử, giờ khắc này, hai đại đội chấp pháp người thật sự có loại không biết làm sao cảm giác bọn hắn đều biết chuyện này nếu là chuyện đi như vậy tất cả mọi người tại chỗ dù sao cũng là sống không bằng chết kết cục cái này cái này 6. vừa mới lướt đến Huyền Trận Ra Phi Tiêu lúc này đã thu hồi hắn thần Giáp đang muốn ra tốc hướng về bên ngoài bay đi chỉ là khi hắn sau khi thấy được mặt một màn này thời điểm nhưng là trực tiếp định lại ở đó nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới đối với hình nhận hắn đương nhiên không có ấn tượng gì tốt coi như đối phương treo hắn cũng sẽ không cảm thấy thương tâm là nhất định bất quá cùng là hộ pháp chi tử khi hắn trơ mắt nhìn đối phương chết ở trước mặt mình thời điểm. Loại kia đối với tâm linh rung động, nhưng là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Tu luyện đến nay, hắn chưa từng thấy qua có người dám giết hộ pháp chi tử, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn chém giết, một màn này đối với hắn kích thích, đơn giản nhường hắn toàn thân phát lạnh. Cái này, cứ thế mà chết đi, còn vẫn là bị ma thú ăn ba. Chợt mắt nhìn xem một cái hộ pháp chi tử vẫn lạc, đã để hắn rung động không thôi, bây giờ ngược lại tốt, hắn vậy mà chợt mắt nhìn xem một cái hộ pháp chi tử bị một đầu ma thú nuốt chửng lấy, một màn này, sợ rằng sẽ sâu đậm khắc vào trong đầu của hắn ở trong, vĩnh viện vùng đi không được. Dân đen gan chó ba. bỗng nhiên tinh thần chấn động phi siêu cơ hồ là theo bản năng hướng về phía mục tây quát hắn ngược lại không phải vì hình nhận kêu bất bình mà là đối với cái này loại phạm thượng cử động cảm thấy phẫn nộ ở tại bọn hắn trong tư tư người bình thường dám đối với hộ pháp chi tử bất tính đó chính là tội chết mà hiện tại mục tây giết hộ pháp chi tử tuyệt đối là giết cựu tộc tội lỗi lớn nói lời trong lòng giờ khác này hắn thật sự sợ trước đây một đám người cuối cùng đã biến thành bây giờ chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ chọi một người hơn nữa đối diện cái này tay cầm trường kiếm nam từ trẻ tuổi mang đến cho hắn một cảm giác lạ như vậy nguy hiểm như vậy Đối phương tất nhiên dám giết hình nhận, như vậy rõ ràng cũng sẽ không sợ hắn, nếu như đối phương thật sự liều mạng với hắn mà nói xấu. Hô, cuối cùng làm xong một cái a. Một kiếm đánh giết hình nhận, Mục Tây cũng là thở phào một hơi dài, không thể không nói, lần này ngược lại là nhận được cái tiện nghi, nếu không phải hình nhận loại này thủ đoạn bảo mệnh vừa vặn bị hắn băng hỏa lưỡng nghi trận khắc chế, hắn thật vẫn chưa hẳn giết đối phương. Bất quá, trên đời này vốn cũng không có nhiều như vậy nếu như, hết thảy, tựa hồ cũng là mệnh trung chú định. Hắc, hắc làm thịt một cái, kế tiếp cũng chỉ còn lại có một cái a. Cái này một cái sao sáu. khoe miệng về một cái, Mục Tây xoay người lại, chậm rãi nhìn về phía cửa hàng phương hướng phi siêu trên mặt nhưng là mang theo nụ cười quái gì. dân đen ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì ngươi ngươi đây là tự tìm cái chết ba nhìn thấy mục tây quay đầu nhìn mình phi siêu trái tim nhưng là hung hăng co quắp một cái mặc dù hắn có thực lực tuyệt đối ưu thế cũng không biết vì cái gì khi hắn nhìn thấy mục tây loại nụ cười này thời điểm trong lòng lại quả thực có chút không chắc phía trước mục tây cho hắn ấn tượng cũng coi như khắc sâu nhiều người như vậy ở trong là thuộc mục tây tu vi thấp nhất hơn nữa còn tương đối thất thời nhưng bây giờ xem ra đây hết thể rõ ràng cũng là giả tượng cái này nhìn chỉ có kim đan cảnh tứ trọng tu vi tiểu ra hỏa căn bản chính là một đầu sói đội lốt cửu chật chật cái gì gọi là tự tìm cái chết ta không làm thì hắn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ta giữa chúng ta căn bản chính là ngươi không chết thì là ta vong tình chúng thôi mỉm cười mục tây cũng không có bởi vì đối phương nhục mạ mà tức giận đúng giữa chúng ta cũng giống vậy ngươi cùng ta hai người cuối cùng chỉ có thể sống một cái tiện tay lưới cái kiếm hoa mục tây giống như là mèo nhìn chuột một dạng đáy mắt tràn đầy trêu tức ngươi ngươi dám ba phi siêu tuyệt không ưa thích mục tây loại ánh mắt này từng có lúc loại ánh mắt này chỉ có tại hắn đấy mắt mới có thể xuất hiện nhưng bây giờ hắn vậy mà đã biến thành ánh mắt này người chịu đựng giờ khắc này hắn thật sự cảm thấy thập phần khó chịu trách thì trách chính các ngươi quá mức tự cao tự đại quá mức không thèm nói đạo lý các ngươi suy nghĩ để người khác đi chết thời điểm chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ một chút có một ngày cũng sẽ đến phiên chính các ngươi sao sắc mặt lạnh lẽo mục tây hoàn toàn chính là dùng dạy dầu ngự khí đang cùng đối phương nói chuyện chém giết đối phương chỉ là thứ nhất mặt khác hắn muốn để đối phương minh bạch tại sao mình muốn giết bọn hắn làm càn dân đen ngươi cũng dám giáo hấn bản thiếu ra chờ bản thiếu gia đem việc này bẩm báo phụ thân của ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh nghiền xương thành cho phi siêu tức giận đến ngơ ngáy hàm răng nhưng lại căn bản không dám cùng mục tây đọc thủ mục tây vừa mới một tiếng kia hắn cảm thụ được mười phần rõ ràng ý kiếm chi cảnh kiếm pháp hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt cái này nhìn tuổi không lớn lắm năm tháng tu luyện càng là không nhiều người trẻ tuổi lại là một cái ý kiếm chi cảnh siêu cấp cứng giả hiện tại xem ra hắn cùng hình nhận phía trước phái tiến vào bốn cái cường giả e rằng cũng đã bị đối phương dậy sát dù sao một cái ý kiếm tri cảnh cường giả đó là căn bản không thể dùng bản thân tu vi để cân nhắc thủ đoạn ha ha ta phi siêu đại thiếu gia ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có khả năng rời đi sao nghe được đối phương ngân thoại mục tây không khỏi cười nhạo một tiếng một mặt khinh bị nói chuyện hôm nay đó là tuyệt đối không thể lưu lại người sống hơn nữa dưới mắt chỉ còn sót phi siêu một người hắn thật vẫn không tin đối phương trốn được ngươi ngươi lại còn muốn giết bạn thiếu gia liền sợ ngươi không có bản sự kia ba nghe được mục tây chi ngôn phi siêu đấy lòng càng lai lạnh hắn đương nhiên biết mục tây dám giết hắn bất quá hắn ngược lại là không tin bằng vào đối phương ý kiếm chi cảnh kiếm pháp liền có thể đem hắn cái này đường đường kim đan cảnh đại viên mãn cường giả lưu lại sư ba đang khi nói chuyện hắn chính là bỗng nhiên thân hình khẽ động thẳng đến cửa hang bên ngoài bay đi loại kia tốc độ nhưng là so với hắn nhanh nhất thời điểm tốc độ còn nhanh hơn không chỉ một lần hắn là thật sự sợ hôm nay trải qua hết thảy cũng là hắn chưa bao giờ từng trải qua nhất là loại kia nguy hiểm cho sinh mạng cảm giác nguy hiểm đơn giản nhường hắn không muốn lưu thêm phút chốc hắn không thể bây giờ liền mau rời đi nơi đây đến nơi cái gì đồ cái gì niết bàn cảnh cường giả chuyển thừa hắn là một chút hứng thú cũng không có không tốt hắn muốn chạy trốn ba. mắt thấy phi siêu hướng về phía bên ngoài bay lượn mà đi vẫn như cũ dấu ở dưới đất hai đại đội chấp pháp người mỗi một cái đều là lo lắng vâng phần bọn hắn nhìn thấy liêu mục tây chém giết hình nhận tuy trong lòng rung động nhưng càng nhiều vẫn là mừng rỡ bất quá nếu là lúc này chạy trốn phi siêu như vậy chờ đợi bọn hắn chắc chắn là khó có thể tưởng tượng thê thảm trốn ta ngược lại muốn nhìn ngữ như thế nào trốn mắt thấy phi siêu bay tán loạn mục tây nhưng là cũng không có bất kỳ động tác chỉ là như vậy một tay cầm kiếm lặng lặng nhìn đối phương hướng ra phía ngoài bay tán loạn nhưng cũng không lo chuyện khác người như thế nào lo lắng tiểu tử ngươi liền đợi đến bị toái thi vạn sáu. một bên bay tán loạn, phi siêu cũng không quên lưu lại ngon thoại. chỉ là, không đợi tiếng nói của hắn rơi xuống, một tiếng giống giận dung trời âm thanh bắt đầu từ phía trước hắn truyền đến, trực tiếp đem hắn thanh âm cho bụi. ngang ba, kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang vọng cả sơ động, mà nói chuyện giữa cơ phù. ngay tại phi siêu đường chạy trốn phía trước, một đầu đen nhánh uy vũ thần long đột nhiên xuất hiện, thần long hiển thân, một ngụm màu đen xương độc thổ tức trực tiếp tương nên đi lên phi siêu bao khỏa trong đó, cái sau bất ngờ không đề phòng, tự nhiên là bị xương độc hoàn toàn xâm nhập. hô ba, bành ba, xương độc đem phi siêu bao khỏa, sau đó. Một tiếng âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, Hắc Long, cái kia to lớn đuôi rồng, trực tiếp quất vào phi siêu trên thân thể, đem đối phương lập tức quất bay ra, trong nháy mắt chính là rút đến liễu mục tây vị trí. A3, xương độc nhập thể, lại bị Hắc Long một cái đuôi rút trở về, phi siêu lập tức phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thứ nhất là bị một màn trước mắt sợ choáng váng, thứ hai, Hắc Long xương độc, hoàn toàn chính xác cũng đủ phải chết. Ta nói qua, ngươi là không chạy thoát được, đi cho cái kia hình nhận làm bạn A3. Chết cho ta ba. mục tây trường kiếm đã sớm chuẩn bị kỹ cảng chờ chính là phi siêu bị quất trở về giờ khác này đợi đến đối phương đi tới gần hắn nhưng là không chút do dự tay nâng kiếm rơi từng đạo kinh người kiếm mang chính là bị hắn chém ra ngoài phốc phốc phốc phốc ba kinh người kiếm mang một đạo tiếp lấy một đạo trong nấy mắt liền đem phi siêu ba khỏa trong đó đợi đến kiếm mang tiêu thất tại chỗ chỉ còn lại có một mảnh màu đen sương máu nhưng là nơi nào còn có phi siêu thân ảnh. đến nước này hai đại kim đan cảnh đại viên mãn hộ pháp tri tử liền như vậy bị hắn từng cái tiêu diệt 887 thứ 816 trường cầu phân ly cắt bụi trở về với cắt bụi, tiếp sau nhớ kỹ làm người tốt ta. Sơn động ở trong, mục tây tùy ý vung tay lên, lập tức trước mặt xương máu chính là bị hắn xua tan ra, tán đến rồi trong không khí, trở thành trong không khí bụi trận. Những huyết vụ này cũng là kịch độc chi vật, rõ ràng không thể để cho tiểu thất cắt nướt, mà hắn nước thiên linh thần mặc dù có thể thôn vệ tinh luyện, bất quá dưới mắt hắn cũng không muốn bại lộ, cho nên liền là mặc cho những huyết vụ này tiêu tan ra, không có đi thu thập. Liên tiếp tiêu diệt hai đại kim đan cảnh đại viên mãn bảo hộ pháp tri tử, thẳng thắn nói, liền xem như hắn. trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút mơ hồ xúc động. Trên đời này, thân phận địa vị cái gì thật sự không có gì, chỉ cần có thực lực, như vậy thì xem như thiên vương lão tử, như cũ có thể chém giết. Cái này không, lấy hắn một kẻ người bình thường thân phận, còn không phải diệt hai cái kim đan cảnh đại viên mãn bảo hộ pháp chi tử. Đại hắc, trở về a ba. Lắc đầu thở dài, mục tê nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, khoát tay ở giữa, cách đó không xa màu đen thần long liền đột nhiên ở giữa một tiếng trường âm, sau đó một bên kịch liệt thu nhỏ, một bên chui vào hắn tay háo ở trong, quấn quanh ở hắn trên cổ tay. Đại hắc, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải có ngươi. e rằng thật muốn có chút phiền phức a đợi đến hắc long về tới mình tay háo ở giữa quấn quanh ở lấy trên cổ tay sau đó mục tây rồi mới hướng cái sau truyền âm nói cảm ơn thiện tay mà thôi thôi cũng coi như là vì chính mình xả giận hắc long thanh âm truyền vào mục tây trong thai ngược lại là không có cái gì tâm tình chập trởn đối với nó tới nói một cái cái gọi là kim đan cảnh đại viên mãn người làm thịt cũng liền làm thịt cái này cùng làm thịt một đầu tiểu miêu tiểu cầu giống như không hề khác gì nhau chư vị đại gia có thể đi ra lần này sẽ không có phiền tay a mỉm cười mục tây ngược lại cũng không cùng hắc long nhiều lời trong lòng của hắn cũng minh bạch đối với kiến thức rộng hắc long tới nói loại này tình cảnh nhỏ sợ là căn bản vốn không đáng giá nhất tới siêu siêu siêu ba đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống từng tiếng âm thanh xé gió liên tiếp từ dưới mặt đất chuyển đến sau đó từng cái một nam nữ bắt đầu từ phía dưới phá đất mà lên nhau nhau đáp xuống liễu mục tây phụ cận hai đại đội chấp pháp 13 người dứt bỏ mục tây bên ngoài còn có 12 người lúc này nhưng là tất cả đều sững sờ nhìn xem mục tây đáy mắt màu sắc nhất định chính là cực kỳ phức tạp hai đại kim đan cảnh đại viên mãn bảo hộ pháp chi tử đều đã vỡ lạc cái này tự nhiên là một kiện đáng giá ăn mừng đại sự chỉ là cảm thấy rung động để cho tại chỗ đám người căn bản không thời gian cũng không có tinh lực đi chúc mừng đi mừng rỡ bọn hắn nhìn thấy cái gì mục tây kiếm pháp cùng huyền trận những thứ này bọn hắn đều kiến thức qua nhưng lại tại vừa mới mục tây rốt cuộc lại thả ra một đầu kinh người ma long mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được đầu kia ma long nhất định chính là cường đại đến dọa người có thể tưởng tượng được nếu như phía trước bị ma thú quất chúng là mình như vậy mọi người ở đây e rằng không có một cái nào có thể sống phải xuống phải biết vừa mới phi siêu bị quất bên trong nhìn giống như xương cốt cả người đều bể nát một màn kia, bọn hắn vĩnh viễn cũng không khả năng sẽ quên mất đi. mục tây lão đệ, vừa mới, đó là sáu. mỗi người cũng là còn đang suy nghĩ vừa mới cái kia uy vụ ma long, bọn hắn thật sự rất muốn biết, mục tây đến tột cùng là từ nơi nào lấy ra một đầu như thế kinh người ma thú, hơn nữa tựa hồ còn hoàn toàn nghe lệnh ý địa, càng là có thể biến hóa lớn nhỏ. mục tây, ngươi, ngươi vẫn còn có những thứ khác ma thú sùng vật. cái này, đây cũng quá sáu. long kiếm chấp pháp đội đám người cùng mục tây tương đối quen thân, nhưng bọn hắn thực sự không biết, mục tây trên thân ngoại trừ tiểu thất bên ngoài, vẫn còn có những ma thú khác sùng vật, hơn nữa thoạt nhìn còn không phải bình thường cường đại. lấy vừa mới đầu kia ma long triển hiện ra thực lực đến xem e rằng ít nhất cũng phải là kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc a chỉ là một cái kim đan cảnh tu sĩ có thể trưởng khống một đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú sùng vật sao khu khu chư vị không nên suy nghĩ lung tung mới vừa cái kia cũng không phải là ma thú của ta sùng vật mà là ta bằng hữu đối với tình cảnh lúc trước đại gia liền xem như không thấy tốt mong rằng đại gia không nên chuyển ra ngoài nhìn thấy đám người cả đám đều giống như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn mình chằm chằm hơn nữa rõ ràng là đối với đại hát hết sức cảm thấy hứng thú mục tây không khỏi ho nhẹ một tiếng trực tiếp hướng về phía chúng nhân nói hắc long sự tình hắn không muốn cùng đám người quá nhiều lộ ra dù sao những tình huống này chỉ sợ là càng nói càng nói không rõ ràng cuối cùng càng là sẽ tăng thêm phiền phức thôi ách bằng hữu ma thú bằng hữu mục tây tiếng nói rơi xuống đám người tự nhiên không thiếu được lại là một phen ngạc nhiên bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói nhân loại võ giả lại còn sẽ có ma thú bằng hữu bất quá nhìn mục tây biểu lộ rõ ràng là không muốn ở trên việc này nói nhiều bằng về mục tây ngươi cũng thật là có dạng này một cái cường đại giúp đỡ lại còn để chúng ta lo lắng lâu như vậy ngươi cái này ma thú bằng hữu e rằng nhẹ nhõm cũng có thể diệt hết một cái kim đan cảnh đại viên mãn người đi, mặc dù biết không phải quá nhiều tìm hiểu, vừa ý ở dưới hiếu kỳ, vẫn là để đám người khó tránh khỏi nhiều lời vài câu. Cái này sáu. trong này có ẩn tính khác, đại gia cũng không cần hỏi nhiều. Gãi đầu một cái, Mục Tây cũng có chút im lặng. Hắn cũng không thể nói cho đại gia, cái này ma thú bằng hữu chính là hắn vừa mới ở bên trong kết giao a. Nếu để cho đám người biết hắn còn có loại bản lãnh này, e rằng thật muốn coi hắn là thành là quái vật đến đối đãi. Tốt, chư vị, dưới mắt phiền phức cũng đã giải quyết, đại gia là thời điểm đi tới cái kia nhất Bàn Phúc Địa lối vào. đến đó thử vận khí một chút ta không ra đòn sát thủ là không được hắn cũng không tin có niết bàn phúc địa lối vào làm mật cớ còn thay đổi vị trí không được lực chú ý của chúng nhân đúng đúng đúng đi niết bàn phúc địa chúng ta bây giờ có thể đi niết bàn đất lành a ha ha ha quả nhiên nghe được mục tây nâng lên niết bàn phúc địa lối vào long kiếm chấp pháp đội mấy cái nam tử cũng là cất tiếng cười dài đứng lên so với phía trước mục tây đột nhiên làm ra cường đại ma thú bọn hắn đối với niết bàn phúc địa rõ ràng càng thêm cảm thấy hứng thú chư vị đối với chuyện hôm nay ta hy vọng tất cả mọi người có thể làm làm cái gì đều chưa từng phát sinh qua Nghĩ đến đại gia cũng biết lần này chuyện tính nghiêm trọng, nếu là bị tiết lộ tin tức, khó khăn sao chúng ta những người này xấu. Suy nghĩ một chút, Mục Tây vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở đại gia một chút, dù sao, chuyện này có thể nói là căn hệ trọng đại, nếu là làm không cẩn thận mà nói, vậy thật là muốn mạng sự tình a. Chuyện này chắc chắn giấu ở trong bụng của ta, cuối cùng đưa đến dưới mặt đất đi. Không tệ, chuyện này trời biết đất biết, chúng ta tại chỗ 13 người biết, tuyệt đối sẽ không lại có người thứ 14 biết. Mục Tây thoại âm rơi xuống, Long Kiếm chấp pháp đội đám người trực tiếp từng cái làm cam đoan. Gia cầu nhận núi, chúng ta yêu nguyện chấp pháp đội sẽ quên đi nơi đây phát sinh hết thảy. yêu nguyện chấp pháp đội bên này từ nguyện đội trưởng tiến lên một bước đồng dạng làm ra bảo đảm nói thẳng thắn nói đối với này phiên có thể diễn sát hai đại kim đan cảnh đại viên mãn bảo hộ pháp chi tử bọn hắn phía trước cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ có thể từng bước một đi tới bọn hắn vậy mà thật sự làm được đối với cái này bọn hắn bây giờ nghĩ lại đều vẫn như cũ có loại không thể tin được cảm giác như thế liền tốt nghe được mọi người cam đoan mục tây lúc này mới hài lòng gật đầu một cái trong lòng của hắn cũng biết đám người tất nhiên biết chuyện sâu cạn sở dĩ nhắc nhở một chút đại gia chỉ bất quá chính là muốn cho đại gia nhiều hơn xem trọng thôi đi thôi việc nơi này đã xong là thời điểm hưởng thụ chúng ta lao động trái cây cũng không biết cái kia Niết bàn phúc địa ở trong đều là đại gia chuẩn bị một ít gì đồ tốt sắp xếp xong xuôi những chuyện vụn vặt kia mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười dựa theo đại hắc ý kiến trong tay hắn bức tranh này nhưng là có thể tìm được một kiện trí bảo hắn ngược lại là rất muốn biết đến tột cùng là như thế nào trí bảo có thể làm cho hắc long cũng than thở không thôi đương nhiên trí bảo tất nhiên chỉ là thứ trọng yếu nhất nghĩ đến những thứ khác phổ thông bà bối hẳn là cũng không phải ít mới là mục tây công tử chấm đã Liên tại mục tây nở cười chuẩn bị bắt đầu tiếp xuống hành động thời điểm một bên yêu nguyện chấp pháp đội đám người nhưng là không hề động cầm đầu tử nguyện đội trưởng càng là tiến lên một bước ngăn cản liễu mục tây động tác ân tử nguyện đội trưởng thế nào thế nhưng là có lời gì muốn nói sao nhìn thấy tử nguyện đội trưởng ngăn lại chính mình hơn nữa trên mặt lộ rõ ra ngượng nghịu mục tây không khỏi hơi sững sở mang theo tò mò hỏi trải qua một lần này cùng chiến đấu nhất là cùng một chỗ chém giết hai đại bảo hộ pháp chi tử hai người bọn họ chi đội ngũ có thể nói là chân chính trên một sợi từng châu chấu nói là đồng sinh cộng tử giống như cũng không quá đáng đi có thể thấy trước sau này thời gian Long kiếm chấp pháp đội cùng yêu nguyện chấp pháp đội, tất nhiên là phải nhiều hơn thân cận. Mục Tây công tử, lần này nhận được mục Tây công tử mấy phen cứu rút, lại là yêu nguyện chấp pháp đội mưu phải rất nhiều phúc lợi, yêu nguyện chấp pháp đội cảm ơn trong lòng, trong đó ân tình, chúng ta sau này chắc chắn toàn lực báo đáp. Từ nguyện đội trưởng sắc mặt hết sức trinh trọng, hiển nhiên là chữ chữ xuất phát từ nội tâm. Mà nghe đối phương chi ngôn, mục Tây cũng không có ngăn cản, chỉ là mặc cho đối phương nói. Mục Tây công tử, cái này niết bản phúc địa địa đồ, chính là mục Tây công tử hao hết tâm lực lấy được, chúng ta tự nhiên không thể ngồi mát ăn bắt vàng, cho nên tiếp xuống hành động, tỷ muội chúng ta sẽ không tham gia. Người sang tự biết mình, yêu nguyện chấp pháp đội đã chiếm được quá nhiều, dưới mắt muốn đi tìm kiếm nhất bàn phúc địa, các nàng là thật sự ngượng ngùng tiếp lấy tham dự à? Ân. Đợi đến từ nguyện đội trưởng thoại âm rơi xuống, mục tây không khỏi lông mày nuzz lên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia không quá thoải mái thần sắc. Từ nguyện đội trưởng, chẳng lẽ đại gia cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn lâu như vậy, từ nguyện đội trưởng còn đem long kiếm chấp pháp đội xem như là người ngoài sao? Sắc mặt thoáng trầm xuống, mục tây mặc dù không đến nội sinh khí, nhưng giờ khắc này hắn, nhưng là thật sự có chút không thoải mái. Mục tây là một cái người tri ân báo đáp, đối với qua sông đoạn cầu loại sự tình này. hắn đương nhiên sẽ không đi làm. nói đến, lần này đi tới cầu nhận núi thi hành nhiệm vụ, sở dĩ có thể từng bước một đi đến bây giờ, ở trong đó, yêu nguyện chấp pháp đội tồn tại, có thể nói là cực kỳ trọng yếu một vòng. có thể tới chỗ này, đồng thời nhận được thông hướng nhất bản phúc địa địa đồ, lúc ban đầu nguyên nhân gây ra, chính là bởi vì lòng kiếm chấp pháp đội cứu trợ lửa tuyết nhi, sau đó mới có tiếp xuống gặp gỡ. có thể nói, nếu như không phải là bởi vì yêu nguyện chấp pháp đội, như vậy vào lúc này lòng kiếm chấp pháp đội, có thể còn tại mênh mông vô tận cầu nhận núi khắp nơi loạn chuyển đâu. chính là bởi vì yêu nguyệt chấp pháp đội tồn tại mới khiến cho bọn hắn phát hiện thế giới dưới đất lấy được vô số tinh thạch chính là yêu nguyệt chấp pháp đội tồn tại mới khiến cho hắn gặp được hắc long hiểu được thế giới này cũng không phải chỉ có chính mình một người đến từ tam giới dưới mắt yêu nguyệt chấp pháp đội vậy mà nói phải ly khai đối với cái này mục tây đương nhiên sẽ không đồng ý 888. thứ 817 trăm chương thịnh nộ tím nguyện đội trưởng về sau như vậy tuyệt đối không nên nói đại gia tất nhiên nói xong rồi muốn hợp tác như vậy tự nhiên là muốn hợp tác đến cùng tím nguyện đội trưởng nếu là lúc này rời đi nhất định chính là ham ta tại bất nhân bất nghĩa a Thêm lời thừa thái, mục tây cũng không muốn nói, chỉ là hắn cần để cho đối phương biết, tại sắp thu hoạch thời điểm ra khỏi, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý cái này xấu. Nghe được mục tây chi ngôn, nhất là nhìn thấy mục tây không đẹp mắt như vậy sắp mặt, tím nguyệt đội trưởng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Nàng nhìn đi ra, mục tây đích thật là chân tâm thật ý muốn cùng nhóm người mình chia sẻ thành quả thắng lợi, có thể nói lời trong lòng, các nàng lần này cơ hồ vẫn luôn là liên lụy, nhưng là một chút vội vàng đều không thể rút, bây giờ liền muốn ngồi mát ăn bắt vàng, từ trong lòng thì có chồng qua ý không đi cảm giác, tím nguyệt đội trưởng, ở lại đây đi, ít nhất đại gia đi trước nhất bàn phúc địa nhìn một chút. cũng coi như là mở mang tầm mắt. liệt hồng nhan đội trưởng lúc này đứng dậy, nàng một mực cũng rất ít nói chuyện, nhưng lúc này nhưng là không thể không nói một câu. trên thực tế, yêu nguyện đội chấp pháp loại ý nghĩ này, chẳng lẽ không phải lòng kiếm đội chấp pháp những người khác ý nghĩ? trên danh nghĩa, bọn họ là cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ, có thể trên thực tế, trừ liễu mục tây một mực tại hành động bên ngoài, bọn hắn những người này lại đến giúp gấp cái gì? trước đây miền trận, bọn hắn ngược lại là ra một chút lực, bất quá, bây giờ nghĩ lại một chút, e là cho dù không có bọn hắn, mục tây cũng tất nhiên có thể diệt đi hình nhận cùng phi siêu bọn người a. nàng khuyên yêu nguyện đội chấp pháp lưu lại. cũng coi là cho bọn hắn làm bạn đương nhiên chính như nàng nói tới tiến vào niết bàn phúc địa mở mang tầm mắt cái này còn giống như là có thể chờ đến một lúc nào đó phát hiện bà bối bọn hắn không lấy một xu đều về cho mục tây chính là cũng được đã như vậy vậy bọn ta liền cung kính không bằng thông mệnh cùng là nữ nhân tím nguyệt dường như là hiểu được liệt hồng nhan đội trưởng đấy mắt ý tứ hơi chút chần chờ, nàng chính là trực tiếp đáp ứng xuống à vậy thì đúng rồi đi một chút đi đại gia theo ta cùng một chỗ đi xem một chút cái tiên niết bàn phúc địa rốt cuộc là dạng gì cao giọng nợ nụ cười mục tây lúc này mới mở ra tâm tình vung tay lên chính là trực tiếp hướng về phía sơn động bên ngoài vào tới thời gian không đợi người tất nhiên địa đồ đã tới tay như vậy tự nhiên là đuổi tới niết bàn phúc địa ở trong lấy trong đó bảo bối mới là nếu là dây dưa lâu có trời mới biết bảo bối có thể hay không bị người khác đoạt mất đi một chút đi mở mang hiểu biết đi mắt thấy mục tây động đám người cũng là không chần chờ nữa đang khi nói chuyện chính là nhau nhau đuổi kịp dứt bỏ có thể hay không tại niết bàn phúc địa ở trong nhận được bảo bối không nói vẻn vẹn là đi mở rộng tầm mắt đối bọn hắn tới nói cũng đáng một đoàn người đang khi nói chuyện chính là nhau nhau rời đi sơn động trước mặt mục tây đã đem địa đồ lấy ra bắt đầu bắt đầu nghiên cứu bức bản đồ này. câu nhận núi lớn như vậy liền xem như dựa theo địa đồ đi tìm chỉ sợ cũng tuyệt đối cần một phen công phu mới được bất quá cũng may trên bản đồ đối với đủ loại nguy hiểm đều có đánh dấu hơn nữa mục tây càng là có hắc long chỉ điểm tiếp xuống hành trình nhưng là đơn giản hơn nhiều hơn đám người bọn họ bắt đầu thật vui vẻ mà bước lên tầm bảo hành trình nhưng bọn hắn nhưng là không biết giờ này khắc này lang bảo phủ chính giữa hai tòa phủ đệ ở trong lúc này đơn giản đã sôi trào. đây là một mảnh trắng xóa không gian đặc thù thế giới giờ này khắc này một cái trung niên bộ dáng đàn ông tấn giật đang lẳng lặng khoanh chân ngồi ở không gian ở trong tu vi đến rồi niết bàn cảnh chính là có mở một phương thế giới độc lập, siêu nhiên vật ngoại sức mạnh, mỗi một cái niết bàn cảnh cường giả bình thường đều sẽ ở tại tự mình mở ra độc lập thế giới ở trong, giống như mục tây phía trước từng tiến vào mây bách hộ pháp cái gọi là phụ đệ kỳ thực cũng là một chỗ không gian độc lập, người bên ngoài muốn ra vào đều nhất định muốn mây bách hộ pháp ra tay mới được. Nơi này mạnh này trắng xóa không gian đặc thù thế giới, rõ ràng muốn so mây bách hộ pháp không gian thế giới mạnh không thiếu, mà một lát xếp bằng ở không gian chính giữa nam tử tu vi cũng rõ ràng phải mạnh hơn mây bách hộ pháp. La Bảo phủ thất đại hộ pháp, mỗi một vị hộ pháp cũng có thể nói là siêu cấp cường giả, bọn hắn ngày bình thường. cơ hồ cũng là tại tuần tra chư thiên chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay bọn hắn chính là sẽ ra tay để bảo toàn mỗi cái sơ thủy thế giới bình ổn tại tuần tra chư thiên thời điểm niết bàn cảnh cường giả cần đem tâm thần quay về đến mình niết bàn thế giới tiếp đó thông qua niết bàn thế giới cùng thế giới bên ngoài kết nối đem tâm thần phóng thích đến hư không vô tận ở trong thủ đoạn như vậy có thể nói là dị thường huyền diệu đương nhiên tại tuần tra chư thiên thời điểm bọn họ là không thể làm cái khác bất kỳ chuyện gì ban đầu ma la tộc nghiệp thương hộ pháp hạ giới chính là bị vô tướng giới một vị nào đó cường giả phát hiện cuối cùng càng là ra tay ngăn lại Đáng tiếc cuối cùng vẫn là làm cho đối phương may mắn hạ giới. Xem như Lam Bảo Phủ thất Đại Hộ Pháp một trong, Hình Thiên Hộ Pháp tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Nhất bàn cảnh ngũ trọng tu vi, phóng nhãn chung quanh các đại thế giới cũng có thể có thể coi là nhân vật nổi tiếng. Hôm nay Hình Thiên Hộ Pháp giống như mọi khi lẳng lặng cảm ngộ chung quanh mấy cái thế giới tình huống, nhưng mà một đoạn thời khắc tâm trạng của hắn nhưng là đột nhiên có một tia rung động, sau đó một cố dị thường cảm giác không thoải mái truyền khắp toàn thân, làm cho sắc mặt hắn đại biến. Ba ba, cơ hồ liền tại đây loại cảm giác xấu vừa mới sinh ra không bao lâu, hắn nhất bản thế giới ở trong một khối dịch thấu trong suốt một bài. chính là trực tiếp vỡ vụn ra, đã biến thành một đoàn bột phấn. cái gì? mắt thấy chính mình nghiét bàn thế giới chính giữa khối ngọc bài này vỡ vụn, vị này lam bảo phủ chính giữa siêu cấp cường giả lập tức trở nên khuôn mặt tâm trầm, cả người quanh người cũng là nhộn nhạo ý giận ngục trời. dầm dầm dầm ba, cả hình thiên hộ pháp lãnh địa, lúc này cũng là bị từng tiếng lôi đình chẳng ngập, nghiét bàn cảnh cường giả giận dữ, nhất định chính là kinh thiên động địa. đương nhiên, đây vẫn là hắn cố hết sức áp chế kết quả. nếu như hắn thật sự mặc cho mình tức giận bao phủ mở lời nói, chỉ sợ hắn toàn bộ lãnh địa đều phải trở nên sinh linh đồ thán. Nhẫn nhi, ta nhận nhi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? nắm đấm nắm phải rất băng vang dội, vào giờ phút này hình thiên hộ pháp cũng lại không có ngày thường ôn tồn lễ độ, mặt dữ tận kia sắc, e rằng thật sự rất ít gặp. Tại hắn biết bàn thế giới ở trong, tồn tại một chút đặc thù ngọc bài, những thứ này ngọc bài cũng là cùng hắn thân mật nhất người lưu lại, mỗi một khối ngọc bài chính là tượng trưng cho hắn một cái thân cận người. Mang ngọc bài vỡ vụn cũng liền mang ý nghĩa, lưu lại ngọc bài này chủ nhân. Lúc này đã vỡ lạc, vừa mới tan vỡ ngọc bài, đúng là hắn thứ tử hình nhận lưu lại. Theo lý thuyết, ngay tại vừa rồi, hắn hình thiên hộ pháp thứ tử cũng không biết nguyên nhân gì, vẫn lạc tại bên ngoài. tại sao có thể như vậy con ta thực lực thông huyền càng là có ta ban cho màn nước thiên hoa nguy hiểm gì có thể lấy mạng của hắn hình nhận thực lực cực mạnh chỉ cần không phải niết bàn cảnh cường giả ra tay niết bàn cảnh phía dưới căn bản không nên có người có thể lấy mạng của hắn đến nỗi niết bàn cảnh người e rằng toàn bộ lam bả phủ thậm chí toàn bộ vô tướng giới niết bàn cảnh người đều tất nhiên sẽ không đối với hắn dòng roi ra tay ảnh xương mù ba tức giận ở giữa hình thiên hộ pháp trong lúc đó quát khẽ một tiếng mà theo tiếng quát của hắn rơi xuống tại hắn niết bàn thế giới bên ngoài một mặt cho tục nam tử không biết từ chỗ nào trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài Trong lúc đưa tay, Hình Thiên Hộ Pháp liền đem phía ngoài nam tử tiếp dẫn vào. Tham kiến Hộ Pháp đại nhân, không biết Hộ Pháp đại nhân triệu thuộc hạ đến cần làm chuyện gì. Nam tử ngược lại là tự nhiên hào phóng, cũng không lộ ra quá mức câu nệ, dù sao, cùng là niết bàn cảnh tu vi, hắn mặc dù không có đối phương cường đại, nhưng cảnh giới dù sao cũng là một dạng cảnh giới. Cường đại niết bàn cảnh cường giả thủ hạ, thường xuyên sẽ có niết bàn cảnh cường giả đi theo hai bên, không tính là người hầu, nhưng lại cam tâm hiệu lực. Đương nhiên, nói như vậy, dạng này cường giả, cơ hồ cũng là bị đối phương một tay bồi dưỡng, bằng không nhưng cũng sẽ không cam lòng vì đối phương bắn mạng. Nhận nhi chết ba Khi sâu một hơi hình thiên hộ pháp tận lực để cho mình bình tĩnh một chút sau đó âm thanh lạnh lùng nói cái gì nhẫn như sáu chết nghe được hình thiên hộ pháp chi ngôn ảnh sương mù trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ không thể tin được đi thôi cho ta nghiêm túc cha triệt triệt để để cha bất kể là nguyên nhân gì bản hộ pháp đều hiểu hơn cái rõ ràng hắn hết thể liền ba đứa con trai bây giờ chết một cái cái này khiến hắn làm sao có thể không giận có thể nhịn đến loại trình độ này đã là có chút không dễ a thuộc hạ này liền đi thăm dò căn hệ trọng đại ảnh sương mù không dám chỉ hoãn đang khi nói chuyện chính là vội vàng cáo lui tiến đến dò xét hình nhận nguyên nhân cái chết đi, nếu là ngoại ý muốn thì cũng thôi đi, nếu như là cố ý lời nói xấu, đợi đến ảnh xương ngủ lui ra sau đó, hình thiên hộ pháp sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm dữ tợn. hắn hình thiên nhi tử, không có ai có thể tùy tùy tiện tiện tổn thương. nếu quả như thật là nhân vì cái gì lời nói, hắn nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. đương nhiên, ở trước đó, hắn sẽ để cho đối phương hối hận đi đến thế này. nghe bàn cảnh cường giả giận dữ, đây mới thật sự là máu chảy thành sông. hình thiên hộ pháp tức giận đơn giản có thể đốt cạn sông cõi biển, chỉ là hắn nhưng là cũng không biết. tức giận cũng không chỉ hắn một cái ngay tại hắn tức giận thiêu đốt đang lên rừng rực thời điểm lam bảo phủ mắt khắc một mảnh không gian độc lập ở trong càng thêm tức giận tiếng giống tràn ngập cả không gian chấn động đến mức cả vùng không gian đều có chút bất ổn đứng lên siêu nhi ta siêu nhi làm sao có thể người làm sao có thể vẫn là ca nghiêm dương hộ pháp lúc này giống như điên cuồng cùng hình thiên hộ pháp khác biệt hắn đối với mình ba đứa con trai nhất định chính là coi như chân bảo lần này nhận được chính mình thứ tử phi siêu tin qua đời hắn thực sự không có cách nào tiếp nhận loại này người đầu bạc tiễn người đầu xanh chuyện thực Hắn ba đứa con trai ở trong, thứ tử Phi Siêu chính là hắn thích nhất một cái. Mặc dù Phi Siêu Tu Vi vẫn là kim đan cảnh đại viên mãn, cũng không có chạm đến nhất bản cảnh ý tứ, có thể Phi Siêu thiên phú rất cao. Hơn nữa lại mười phần biết chuyện, thẳng thắn nói, coi như cuối cùng đứa con trai này không thể lĩnh ngộ niết bàn pháp tắc, hắn cũng tất nhiên sẽ vì đó có đỉnh, ngạnh sinh sinh đem hắn tăng lên tới chuẩn nhất bản cảnh. Nhưng mà toàn bộ hết thảy đều theo Phi Siêu vẫn lạc mà tan thành mây khói. Người tới, cho ta người tới ba. Phẫn nộ ở trong, nghiêm dương hộ pháp nhiên quát khẽ một tiếng. Sau đó, hắn dưới trướng chín đại chấp sự, chính là đều bị hắn vô tới. Rõ ràng. mặc kệ con của hắn đến tuột cùng là chết như thế nào, hắn đều nhất định phải tra một cái tra ra manh mối. Cùng hình thiên hộ pháp không giống nhau, hắn dưới trướng cũng không có nhất bản cảnh thuộc hạ có thể chỉ điểm, nhưng hắn chín đại kim đan cảnh đại viên mãn chấp sự, đồng dạng là đứng tại đỉnh phong cường giả, có chín người này tập thể xuất động, nghĩ đến cũng có thể đem đầu đôi sự tình biết rõ. Hai đại hộ pháp kinh lịch mất con thống khổ, rõ ràng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là bọn hắn muốn tra ra phi siêu cùng hình nhận nguyên nhân cái chết, cái này e rằng thật sự có chút khó khăn, dù sao hai người chẳng những chết mười phần chưa để, hơn nữa cơ hồ không có chút nào chứng cứ lưu lại. coi như bọn hắn tìm được địa điểm xảy ra chuyện e rằng đều khó mà tìm ra hung phạm hơn nữa hai người cũng là tại cầu nhận núi ra chuyện cầu nhận núi là địa phương nào các đại hộ pháp đều biết đây chính là liền nhất bản cảnh người cũng không dám tùy ý đặt chân quỷ dị chi địa đến nôi cái kia vạn dặm trướng khí khu muốn đến bên trong tâm khu vực càng là muốn bằng mượn vận may mất trời đây hết thảy có vẻ như đều không phải là sự tình đơn giản như vậy có thể tưởng tượng đợi đến thuộc hạ của bọn họ không công mà lui thời điểm hai đại hộ pháp tất nhiên lại là một phen tiếng nộ bất quá mặc kệ bọn hắn là cái gì cảm giác bọn họ hai đứa con trai lần này e rằng chỉ có thể là chết vô ích à? 889 thứ 818 chương Niết bản phúc địa hai đại hộ pháp cũng không biết, liền tại bọn hắn giận không tìm được, vội vã muốn tìm được hung thủ giết người thời điểm, bọn hắn muốn tìm kiếm đối tượng, lúc này nhưng là hết sức nhẹ nhõm, căn bản không có bởi vì giết người mà cảm thấy có cái gì áp lực. Mục Tây Lao đệ vẫn còn rất xa mới có đến chỗ cần đến, có phải hay không cũng sắp đến a? Đội ngũ ở trong Long Kiếm đội chấp pháp mấy người vây tại Mục Tây Tả hữu thỉnh thoảng hướng về phía Mục Tây dò hỏi. Nhanh, lần này là thật sự nhanh, hắc hắc, có bản đồ này chỉ dẫn, dọc đường nguy cơ cũng có thể đều tránh đi, lần này là thật sự lập tức tới ngay a. mục tây trong tay nâng địa đồ bằng ra thú đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ trên bản đồ này tiêu chuẩn rất rõ ràng thông hướng nhất bản phúc địa cửa vào trên đường nguy hiểm cơ hồ không có chút nào bỏ sót mà bị đánh dấu ra đã như thế hắn liền nhường tiểu thất sinh sản điều tra ma thú trình tự cũng có thể trực tiếp bớt đi mục tây đợi tìm được nhất bản phúc địa đại gia cầm bên trong bảo bối sau đó mà các ngươi lại là phải về mây bách hộ pháp đại nhân lãnh địa đi sao. một bên yêu nguyện đội chấp pháp chúng nữ đi cùng một chỗ bất quá một thân váy đỏ viêm tuyết nhi nhưng là một cái ngoại lệ lúc này vị này yêu nguyện đội chấp pháp thành viên rõ ràng có trốn tránh dấu hiệu nhưng là cuối cùng trộn lẫn tại Long Kiếm đội chấp pháp một đoàn người ở giữa sát từ nói là một mực cùng tại mục Tây bên cạnh thân giống như là một cái cái đôi nhỏ một dạng nàng đã nhận định liễu mục Tây đương nhiên không có khả năng hành động gì cũng không có phía trước bởi vì có chính sự nàng cũng không dám quá dây dưa nhưng dưới mắt không có gì tình huống phát sinh nàng đương nhiên muốn chân quý mỗi một phút mỗi một giây cơ hội ha ha Tuyết Nhi cô nương chúng ta là Mây Bách Hộ Pháp Đại Nhân Bình đương nhiên là phải về Mây Bách Hộ Pháp lãnh địa đi. ta xem không bằng dạng này, tuyết nhi cô nương theo chúng ta cùng một chỗ trở về đi. mây bách hộ pháp đại nhân lãnh địa mặc dù chưa chắc có ngưng tuyết hộ pháp đại nhân lãnh địa xinh đẹp, nhưng cũng là có điểm đặc sắc. đúng đúng đúng, lâm di phổ nói là, tuyết nhi cô nương liền đi mây bách hộ pháp đại nhân lãnh địa chơi bên trên một thời gian, đến lúc đó nhượng mục tây láo đệ mang ngươi đi trung quanh một chút, nhất định chính là cực kỳ xinh đẹp à? viêm tuyết nhi tiếng nói rơi xuống, không cần mục tây mở miệng, một bên lâm di phổ chữ nhật Tử kỳ chính là bắt đầu ủ lên. trong khoảng thời gian này đến nay, viêm tuyết nhi cùng bọn hắn lẫn vào đều tương đối quen, một chút nói bừa mở, ngược lại cũng sẽ không có cái gì áp lực. Ta như thế nào không nghĩ tới, ta có thể đi mây bách hộ pháp đại nhân lãnh địa dạo chơi đâu." Lâm Di phổ chữ Nhật Tử Kỳ vừa mới nói xong, Viêm Tuyết Nhi đáy mắt chính là nổi lên một mảnh lựa mang. Rõ ràng, tại trong đầu của nàng ở trong đã bắt đầu vẽ lên mục tây mang theo nàng bốn phía du thưởng hình ảnh, mà vừa nghĩ tới có thể cùng mục tây một chỗ, trái tim nàng chính là bắt đầu không tự chủ đại lực nhảy lên. "Ách, cái này xấu." Nghe được Viêm Tuyết Nhi chi ngôn, Lâm Di phổ chữ Nhật Tử Kỳ nụ cười trên mặt nhưng là trực tiếp ngưng kết trên mặt, cái cảm suýt chút nữa trực tiếp rơi xuống. bọn hắn nói những thứ này đương nhiên chính là đùa giỡn lời nói nhưng bây giờ xem ra đối diện viêm tuyết nhi nơi nào có đem hắn xem như là ý đùa giỡn này rõ ràng chính là coi là thật tiết tấu a cái này đây cũng quá đơn thuần một chút ta liếc nhau hai người cũng là hung hăng nhếch mép một cái nhưng là lời gì cũng nói không ra đang khi nói chuyện hai người không khỏi đem ánh mắt nhìn hướng mục tây tự nhiên là vừa vặn đón nhận đối phương tràn ngập lửa giận hai mắt nhìn thấy mục tây phun lửa ánh mắt hai người cũng là cổ co dù lại nhưng là đàng hoàng không lên tiếng nữa thân muội không muốn tại nơi ảnh hưởng mục tây công tử lên đường nhanh trở về Tí Nguyệt đội trưởng đáy mắt tràn đầy khổ tâm, nàng dưới mắt thật sự rất là đau đầu. Viêm Tuyết Nhi đơn thuần cùng nghiêm túc, nàng làm một chút biện pháp cũng không có. Thế nhưng là, mục Tây biểu hiện các nàng đều thấy ở trong mắt, dưới mắt, các nàng chỉ có thể là vì Viêm Tuyết Nhi lo lắng xuông, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Từng có lúc, các nàng còn cảm thấy mục Tây không xứng với Viêm Tuyết Nhi, nhưng bây giờ các nàng đều biết, lấy mục Tây thực lực cùng một thân kinh người thủ đoạn, mười cái Viêm Tuyết Nhi cũng không xứng với nhân gia a. Cũng không biết dạng gì nữ tử mới có thể nhượng mục Tây loại này ngày tháng chi tiêu tử động tâm. Đại tỷ đại tỷ, nếu không thì mọi người cùng nhau đi mấy bách hộ pháp lãnh địa dạo chơi a. Có hay không hảo? nhạy cả tương trở lại yêu nguyệt đội chấp pháp trong đám người ở giữa, Viêm Tuyết Nhi trừng mắt to, hướng về phía Tím Nguyệt đội trưởng vấn đạo. "Không nên ồn ào, chúng ta lần này đi ra thi hành nhiệm vụ, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền phải trở về, vì ngưng tuyết hộ pháp đại nhân phân ưu giải nạn, tại sao có thể cuối cùng ở lại bên ngoài không quay về? Có chút khoảng cách không phải đứng chung một chỗ liền có thể xóa đi." Mục Tây đối với Viêm Tuyết Nhi không có hứng thú, như vậy thì tính toán nhường Viêm Tuyết Nhi dán tại trên người của đối phương, nhân gia cũng sẽ không nhiều nhìn một chút, đã như vậy, vẫn là sớm đi kéo dài khoảng cách, nhường Viêm Tuyết Nhi đoạn mất tưởng niệm mới tốt. Có thể đợi đến qua sau một khoảng thời gian, Viêm Tuyết Nhi liền có thể quên liễu Mục Tây, khôi phục thành dị vãng bộ dáng đâu. Ta sáu. Nghe được tía nguyện đội trưởng chi ngôn, Viêm Tuyết Nhi muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng là không có thể nói được đi ra. Nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình cũng không phải thân tự do, xem như Ngưng Tuyết Hộ Pháp Thủ hạ chính là đội chấp pháp thành viên, nàng rất muốn cũng không thể tùy tâm sở dục làm tự mình nghĩ làm sự tình. Còn tốt còn tốt, thực sự là muốn hủ chết người không đền mạng a. Nghe được tía nguyện đội trưởng đối với Viêm Tuyết Nhi giáo dục, Mục Tây ở một bên người đi đường đồng thời, không khỏi âm thầm thở phào một cái. Long Kiếm đội chấp pháp đám người nhưng cũng không dám đối với Viêm Tuyết Nhi nói giỡn, bởi vì bọn hắn phát hiện, Yêu nguyện đội chấp pháp mấy người nữ nhân này, căn bản cũng không biết được câu nào là nói đùa, câu nào là lời thật, đây nếu là nói nhiều rồi, e rằng không thiếu được muốn bị mục tây phạt trách. Bị Viêm Tuyết Nhi như vậy náo trò, đám người dọc theo con đường này ngược lại là trở nên an tĩnh rất nhiều, mà ở như vậy an tĩnh gấp rút lên đường ở trong, rất nhanh, đại gia chính là theo bản đồ chỉ dẫn, chuyển tiếp cầu nhận núi vô tận khu vực nguy hiểm, đi tới một mảnh mười phần u tĩnh bụi lâm trung. Đây là một mảnh phạm vi không lớn rừng rậm, tất cả cây cối chung vào một chỗ, nhưng là chỉ có 80 mức họa. mà tám mươi cây tối vừa vận hợp thành một cái đặc thù hình dạng tới nơi này phiến rừng cây bên ngoài mục tây đem trên bản đồ đánh dấu cùng rừng cây trước mắt so sánh một chút đợi đến xác nhận không sai sau đó lúc này mới hơi lộ ra nụ cười chư vị đại gia đi theo ta không nên rời bỏ ta ba em ở bên ngoài rất nhanh chúng ta liền có thể đến nơi muốn đến a tâm thần ở chung quanh dò xét một chút tại cảm thấy chung quanh cũng không có người tại sau đó mục tây rồi mới hướng đám người gật đầu chào đạo phải đến sao suy nghĩ một chút thật đúng là có chút kích động a liếc nhìn nhau đám người cũng đều là chính liêu chính thần sắc bọn hắn đối với bí mật cảnh chính giữa bảo bối ngược lại là không có quá nhiều hy vọng xa vời nhưng cho dù mở mang tầm mắt cũng không tệ đi theo ta khi sâu một hơi mục tây một ngựa đi đầu trực tiếp đi vào mảnh này không thu hút cây nhỏ tiểu thụ lâm đương trung người ở bên ngoài mở những cây tối này đều hết sức phổ thông nhưng mục tây dựa theo trên bản đồ tiêu ký tại đến một chút cây tối số lượng sau đó chính là bắt đầu bận rộn lên cũng không cần làm cái gì phá hư mục tây vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng đem chính mình tay trưởng chống đỡ tại từng cây trên cây đem từng đạo chân khí đưa vào đặc định cây tối ở trong sau đó chính là tiếp tục vừa đi vừa nghỉ thời gian không dài Mục tây đưa vào chân khí cây cối đã ròng rã có 35 mươi Cuối cùng, hắn lần nữa tại trong rừng cây một gốc cây nhỏ tiểu thụ phía trước dừng lại, đem chân khí chuyển vận đến rồi cây nhỏ tiểu thụ ở trong. Ông ba, theo hắn đem chân khí đưa vào cuối cùng này một cái cây ở trong, quyên góc đủ sáu số thời điểm, khắp rừng cây nhỏ hơi chấn động một chút. Sau đó, lấy mục tây làm trung tâm, không sai biệt lắm ba em mở phạm vì đều bị một mảnh tia sáng bao vây, tia sáng lóe lên ở giữa, mục tây một đoàn người chính là đều biến mất ở tại chỗ. Câu nhận núi khắp nơi nguy cơ, mỗi người đều ở đây vì cái gọi là nhất bàn phúc địa cửa vào mà buôn ba tán loạn. chỉ là ai lại sẽ nghĩ đến, tiến vào cầu nhận núi chính giữa nhất bản phúc địa, kỳ thực phương pháp chỉ là tùy tiện chuyển vận một chút chân khí đến mấy gốc cây bên trong, nếu để cho những cái kia bởi vì này một hạng nhiệm vụ mà bị mất mạng người biết những thứ này, e rằng thật sự sẽ chết không nhắm mắt ra. Đối với cái này một rừng cây nhỏ, không biết có bao nhiêu người đã từng đi ngang qua nơi đây, nhưng không có ai sẽ đối với dạng này một rừng cây nhỏ cảm thấy hứng thú, càng là không có khả năng từ 81 cái cây ở trong xuất gia tinh chuẩn 36 quả từng gốc chuyển vận chân khí đến bên trong. Làm đem cuối cùng một đạo chân khí đưa vào thứ 36 cái cây thời điểm, mục tây một đoàn người thành công khởi động niết bàn phúc địa cửa vào truyền tống trận đám người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên toàn thân trên giới chính là bỗng nhiên trận nhẹ chờ mọi người lần nữa mở hai mắt ra thời điểm nhưng là đã tới một mảnh to lớn vô cùng trong cung điện tất cả mọi người đều là vô ý thức mở hai mắt ra chỉ là đợi đến mở hai mắt ra thời điểm cảnh tượng trước mắt nhưng là nhường đám người nao nhao ngẩn ngơ đáy mắt khó mà che giấu thoáng qua vẻ tàn thắn thật đẹp chỗ nơi này chính là niết bàn phúc địa chỗ sao thật là quá đẹp thật xinh đẹp trên đời này vẫn còn có đẹp như thế mỹ cảnh thật là đẹp tại chỗ 13 người. vô luận nam nữ trên mặt của mỗi người cũng là thoáng qua khó che giấu vẻ si mê đại gia vào nam gia bắc thấy qua cảnh đẹp cũng không ít có thể giống trước mắt xinh đẹp như vậy cảnh trí bọn hắn thể là lần đầu tiên nhìn thấy tiên cảnh đây mới thật sự là nhân gian tiên cảnh a mục tây đứng tại mọi người phía trước nhất khi nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy chỉ là không có ai so với hắn cảm xúc sâu hơn cùng là tam giới người hắn đối với trước mắt cảnh tượng này nhất định chính là không thể quen thuộc hơn nữa mặc dù chưa bao giờ thấy qua chân chính tiên cảnh nhưng ở thế giới trước kia thông qua những người kia vì cái gì thủ đoạn hắn gặp qua rất nhiều giả tiên cảnh bất quá. Loại kia làm ra hiệu quả cùng trước mắt như vậy, chân thực có thể cảm hiệu quả so ra, kém thật sự là rất nhiều nhiều lơ bốn. Lơ lửng tiên sơn, đồng bên mê mụ, còn có cái kia linh khí biến thành tiên cẩm, hết thảy trước mắt, đơn giản giống như là trong ngông ảo tình cảnh mở dạng, để cho người ta khó mà hoàn hồn. 890 thứ 819 chương phá núi tầm bảo ai, rất lâu không có tới chủ nhân khu đạo trường này, thật đúng là có chút hoài niệm đâu. Liên tại mục tây bọn người si mê nhìn trước mắt hết thảy thời điểm, mục tây cổ tay phía trên, hắc long thở dài nhẹ nhàng truyền vào liễu mục tây lô thay, khiến cho hắn từ si mê ở trong hồi phục thần trí. Đại hắc, nơi này chính là ngươi vị chủ nhân kia đạo trường sao? Cái này, đây cũng quá đẹp một chút ta. Ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến tại từng mảnh từng mảnh tuyệt đẹp cảnh trí phía trên, mục tây bất cho phép hướng về phía Hắc Long cảm thán nói. Chủ nhân có ba tòa đạo trường, ở đây chỉ là trong đó một tòa. Nói đến, cái này cũng đơn giản chính là chủ nhân tiện tay bố trí. Ngươi là chưa thấy qua chủ nhân tại Tam Giới đạo trường, đó mới gọi một cái chân chính xinh đẹp, bất quá xấu. Ai? Hắc Long giọng của ở trong tràn đầy kiêu ngạo chỉ là nói xong lời cuối cùng, nó nhưng là không khỏi thở dài một tiếng, lòng tràn đầy cảm khái. Tuy đẹp đạo trường lại có thể thế nào? không có chủ nhân, ở đây trung quy là một mảnh tử địa thôi. mục tây tiểu tử, không nên lãng phí thời gian. chủ nhân vì ngươi lưu lại món kia trí bảo, ngay tại những này lơ lửng sơn đương trung một tòa bên trong, nhưng đến tột cùng là tòa nào lơ lửng núi, ta cũng không rõ lắm. hắc long rõ ràng không nghĩ tới nói thêm cùng quá khứ sự tình, đang khi nói chuyện chính là hướng về phía mục tây truyền âm thúc giục nói. ân, những thứ này lơ lửng sơn đương trung một tòa bên trong, cái này, cái này muốn làm sao tìm a? nghe được hắc long truyền âm, mục tây bất cấm đem ánh mắt nhìn về phía phía trước, đập vào mắt chỗ to lớn đạo trường ở trong. e rằng có chừng trên trăm ngồi lơ lửng tiên sơn muốn nói bảo bối trong này hắn thật vẫn có chút vô tòng hạ thủ cảm giác làm sao tìm được còn có thể làm sao tìm được đương nhiên là bổ ra những thứ này linh sơn một tòa một tòa mà tìm trước đây chủ nhân của nó đem ba kiện trí bảo phân biệt dấu ở ba tòa đạo trường lơ lửng tiên sơn đương trung nhưng đến tột cùng là đặt ở tòa nào bên trong nó cũng không rõ ràng dưới mắt mục tây chỉ có thể là một tòa một tòa bổ ra những thứ này tiên sơn tiếp đó chậm rãi tìm cái này cái này sáu giống như có chút không quá thỏa trước mắt cái này từng tòa lơ lửng tiên sơn đơn giản đẹp để cho người ta ngạt thở muốn nói đem các loại lơ lửng tiên sơn tất cả đều bổ, hắn thật vẫn có chút không xuống tay được. đừng làm tiêu, những vật này cũng là từ vật, lưu lại cũng không có tác dụng gì. đi đánh núi à? mặc dù đối với khu đạo trường này cũng coi như có chút cảm tình, nhưng Hắc Long càng thêm chú trọng thực tế. tuy đẹp núi, để ở chỗ này cũng là không dùng được, chỉ có đem trong núi bảo bối lấy ra, phát huy hắn tác dụng vốn có, đó mới xem như vật tận kỳ dụng. cái này 6. cũng được. vậy thì nghe lời ngươi, phán núi. Hắc Long đều nói như vậy, hắn còn có thể có gì có thể nói? vì bảo bối, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Chư vị. đại gia thế nhưng là đã thưởng thức đủ. nghi mặt, mục tây trong tiếng hít thở, hướng về phía một bên vẫn như cũ có chút si mê đám người vấn đạo. hô, thật là đẹp chỗ, loại địa phương này làm sao có thể thấy đủ. liền xem như vừa ý cả một đời, e rằng đều tuyệt đối sẽ không phiền chán a. đúng đúng đúng, nhìn cả một đời cũng xem không đủ, nếu là có thể đem ở đây chuyển về đến liền tốt. đúng là như thế, nếu là có thể cả ngày sinh hoạt tại như thế tuyệt mỹ chi địa, nghĩ đến tất nhiên là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. mục tây thoại âm rơi xuống, đám người lúc này mới nhao nhao hoàn hồn, mà nghe được mục tây vấn đề. tất cả mọi người là nhẹ nhàng hít thở một cái nơi đây thanh thuần khí tức, một mặt say mê địa đạo. khu khu, cái này sáu. cảnh đẹp tuy tốt, nhưng là chỉ có thể là xem thôi. nếu như chư vị không ngại, như vậy ta cần phải bắt đầu phá núi. nhìn thấy đám người từng cái sắc mặt si mê, mục tây thật vẫn có chút không đành lòng đem các loại lơ lửng tiên sơn từng bà bổ. cái gì? phá núi. đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống, đám người không khỏi hơi sưng sờ, bất quá trận cũng là lập tức phản ứng lại. khu khu, mục tây lao đệ, ngươi không phải là nói, mảnh này nhất bản phúc địa chính giữa bà bối, ngay tại những này lơ lửng linh sơn đương trung a. mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật xác thực chính là như vậy, chư vị, xin lỗi mọi người bà. cười khổ một tiếng, mục tây nhưng là không trần chờ nữa, khoát tay, linh hỏa kiếm chính là bị hắn khai ra hết, thân hình lóe lên ở giữa, hắn chính là bay thẳng chạy đến từng mảnh nhỏ lơ lửng tiên sơn phụ cận. tiền bối, đã ngươi đem bảo bối lưu tại tiên sơn đương trùng, vậy cũng đừng trách văn bối bất kính, thần tây kiếm pháp, tà ngựa chạm. đống nhiên cắn răng một cái, mục tây nhưng là không chần chờ nữa, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp hướng về phía cách mình gần nhất một tòa tiên sơn chém xuống, kiếm thật lớn mang mang theo khổng lồ thiên địa chi thế, trực tiếp hướng về phía linh sơn chém xuống. một kiếm này chính là mục tây tám thành lực lượng một kiếm mà ở một kiếm này trước mặt liền xem như lại kiên cố linh sơn cũng chỉ có thể là một kiếm bị đánh mở kết quả pha ba nhưng mà liền tại mục tây chém ra một kiếm này tiếp đó yên tĩnh chờ quan sát tòa này sơn đương Trung có phải hay không có bảo đối thời điểm nhường hắn khó tin một màn xuất hiện kiếm thật lớn mang chém vào linh sơn phía trên đáng tiếc là như thế nghe rợn cả người một kiếm nhưng là trực tiếp chui vào linh sơn đương Trung, cứ thế không thể hướng về phía linh sơn tạo thành một tia một hào tổn thương cái gì cái này sáu vẫn còn có loại sự tình này vô ý thức há miệng ra. Mục Tây thực sự không thể tin được, chính mình tám thành lực lượng một kiếm, thậm chí ngay cả một ngọn núi đều không thể bổ đến mở. Một màn này, đơn giản nhường hắn chấn động vô cùng. Siêu siêu siêu Ba. Đang khi nói chuyện công phu, mọi người khác nhưng là nhao nhao bay lượn mà tới, đi tới liễu Mục Tây bên cạnh thân. Hảo bên chắc linh phong, thậm chí ngay cả Mục Tây lao đệ công kích cũng vô hiệu, cái này đơn giản quá trâu bỏ đi. Mắt thấy Mục Tây vậy mà không có thể đem một ngọn núi bổ ra, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Mọi người tại đây cũng là cảm thấy từng trận kinh ngạc, bọn họ là biết Mục Tây mạnh mẽ, rõ ràng dưới mắt loại tình huống này cũng không phải hết sức bình thường. đại hắc cái này đây là có chuyện gì những thứ này linh sơn sáu sương sở thu tay lại mục tây bất cầm hướng về phía trên cổ tay hắc long truyền âm vấn đạo đã quên nói cho ngươi biết chủ nhân lưu lại những thứ này linh sơn giữa hai bên chính là có đại trận kết nối muốn khai sơn đầu tiên nhưng là muốn phá trận mới được nghe được mục tây nghi vấn hắc long không khỏi mang theo lung tung nói hắn thời gian dài không có trở lại qua ngược lại là đem tình huống nơi này cho không để ý đến thẳng đến mục tây thu tay lại sau đó lúc này mới đột nhiên nghĩ tới ách dùng đại trận nối liền với nhau cái này sáu nghe được đại hắc tri ngôn mục tây bất cấm đem ánh mắt nhìn về phía tất cả lơ lửng tiên sơn nhiều như vậy linh sơn hắn căn bản nhìn không ra chút nào đại trận vết tích rõ ràng vị tiêu bố trí trận pháp ưu nhân nhất định mạnh hơn hắn rất nhiều nhiều nữa bốn khá lắm không có đầu mối hơn trận cái này muốn để ta như thế nào phá e rằng không có một một tháng thời gian căn bản không có khả năng phá mở a khổ tâm nở nụ cười mục tây bất cấm có chút gái đầu phá trận hắn ngược lại là có lòng tin nhưng trước mắt đại trận hào ngạn hy dấu vết hơn nữa tuyệt đối không phải cái thế giới này hơn trận phá lên độ khó có trời mới biết lớn bao nhiêu cái này sáu giống như đối với ngươi mà nói là khó khăn một chút hát long giọng của hơi có chút lúng túng nó kỳ thực cũng biết chủ nhân của mình mặc dù lưu lại cơ duyên nhưng trên thực tế nó vị chủ nhân kia kỳ thực là cũng không muốn để cho mình bảo bối tùy tiện liền bị người cầm đi thậm chí hắn e rằng càng nhiều hơn chính là không muốn để cho người đem các loại bảo bối lấy đi mục tây tiểu tử nể tình đại gia đồng dạng đến từ tam giới mặt trên vẫn là để ta giúp ngươi một cái tốt bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ đợi đến được chủ nhân bảo bối ngươi cũng không thể điếm ô nó Nhượng mục tây nghiên cứu nơi này trận pháp có trời mới biết cần thời gian bao lâu đã như vậy còn không bằng nó ra tay giúp một cái đâu ngược lại nó cũng đã đem người mang đến ha ha đa tạ đại hắc ngươi yên tâm mặc kệ vị tiền bối kia lưu lại bảo bối là cái gì ta đều sẽ không để cho nó bị long đong nghe được đại hắc chịu hỗ trợ mục tây lập tức đại hỷ sau đó vội vàng nói cảm ơn chỉ là trong lòng của hắn nhưng là đang suy nghĩ đầu này hắc long tiền bối đến tột cùng muốn thế nào giúp hắn chẳng lẽ gia hỏa này còn hiểu được trận pháp không thành mục tây tiểu tử ngươi và ngươi những người bạn này tạm thời thối lui đến một bên a chút chuyện nhỏ này giao cho ta là được rồi hắc long thanh âm truyền vào mục tây trong tai, làm sau cùng giao phó đạo hảo có gì cần ta trợ giúp cứ mở miệng chính là âm thầm gật đầu một cái mục tây ngược lại cũng không chần chờ trực tiếp xoay đầu lại nhìn về phía những người khác chư vị đại gia hướng phía sau rút lui vừa rút lui đợi một chút cẩn thận bị tác động đến thoại âm rơi xuống hắn nhưng là thứ nhất bắt đầu lui lại ra chết thoái phía sau chẳng lẽ mục tây lão đệ còn có cường đại hơn tuyệt chiêu không thành nghe được mục tây chi ngôn đám người một cách tự nhiên cho rằng mục tây đây là muốn phóng đại chiêu à đang khi nói chuyện đại gia chính là nhao nhao lui lại lưu cho liễu mục tây cũng đủ lớn phát huy không gian chỉ là đợi đến đám người nhìn thấy mục tây vậy mà cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ triệt thoái phía sau nhưng là không có chút nào ra tay chi ý thời điểm đại gia lúc này mới phát hiện có vẻ như bọn hắn giống như đoán sai A. đại hắc xem ngươi rồi ba mục tây cũng tịnh bất quá nhiều giảng giải đợi đến tất cả mọi người lui về phía sau phải không sai bịt lắm hắn lúc này mới bỗng nhiên quát tay đem trong tay áo hắc long phong thích ra ngoài ngang bốn to lớn hắc long trợn xuất hiện ở trên không mà lần này thân hình của nó tựa hồ tận lực đưa dài một chút nhưng là có chừng vài trăm mét dài cái kia uy vũ bộ dáng thẳng nhượng mục tây bên người đám người đều mở to hai mắt nhìn gương mặt vẻ kinh ngạc khá lắm là mục tây con ma thú kia bằng hữu chẳng lẽ mục tây là muốn cho gia hỏa này hỗ trợ sao thật là uy vũ cuối cùng là cái gì ma thú làm sao có thể như vậy uy vũ còn có đầu ma thú này trên người linh khí cùng cao quý chi khí e rằng đều phải theo kịp hộ pháp cấp cường giả a mục tây đã đủ lạ hắn cái này ma thú bằng hữu càng quái bà. mắt thấy hắc long đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người là vô ý thức thở nhẹ ra âm thanh từng cái tán thưởng không thôi phía trước bọn hắn thẳng gặp một lần hắc long ra tay bất quá một lần kia thời gian quá ngắn căn bản không kịp nhìn thật cẩn thận một chút mà lúc này Hắc Long quanh quẩn trên không trung, mỗi một mảnh lân phiến, mỗi một cây râu rồng, bọn hắn đều thấy dị thường rõ ràng, mà càng là thấy rõ ràng, bọn hắn đối với Hắc Long tán thưởng lại càng sâu. Như thế uy vũ thô bạo sinh đẹp ma thú, tuyệt đối là bọn hắn trước đây chưa từng thấy chính là. Khá lắm, nguyên lai like đại hắc lại có dài như vậy, thần long chính là thần long, quả thật không phải những cái kia thông thường ma thú có thể so sánh được a. Mục tây đáy mắt cũng là dị sắc liên tục, hắn dưới mắt mặc dù gấp nhìn thấy bà bối, nhưng càng mong đợi Hắc Long ra tay, hắn rất muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến tột cùng muốn thế nào giúp hắn phá núi. 891 thứ 820 chương nhận ảnh thần kiếm Tùy tiện bay lượn ở trên bầu trời, Hắc Long nhưng là vòng vo mấy cái vòng, mà liền tại mục Tây bọn người không chấp mắt nhìn chăm chú lên đối phương thời điểm. Cái sau trong lúc đó một tiếng trường âm, thân hình bỗng nhiên tới một chuyển ngoặt, cường tráng đuôi rồng, trực tiếp hướng về phía một mảnh tiên sơn chi bên trên quăng tới. Ông bốn, đuôi rồng gào thét, mang theo từng trận bình phong, mà nói chuyện giữa cơ phù to lớn đuôi rồng, chính là bỗng nhiên đập vào một mảnh tiên sơn chi bên trên. Suy suy suy ba, to lớn đuôi rồng trực tiếp nện ở vài trụ tòa linh sơn phía trên, mà theo đuôi rồng nện ở phía trên, khắp linh sơn chi bên trên, nhưng là đột nhiên sáng lên từng mảnh nhỏ lôi quang. giống như là một chương đặc thù internet một dạng, mà chút tia sáng vừa mới sáng lên, chính là bị hãm hại long đôi rồng đập nắp ấy. Sau đó, Hắc Long cự Đại Long Đôi, chính là không trở ngại chút nào mà đập vào vài tòa linh sơn chi bên trên. Dầm dầm dầm bún, từng tiếng bạo hưởng liên tiếp truyền đến, phía dưới đám người đột nhiên nhìn thấy, phía trước, mục Tây liền một tia hư hao đều khó mà làm được kiên cố linh sơn. Lần này, vậy mà cứ thế bị hãm hại long nhất cái đuôi đập vỡ năm, sáu tòa. T, cái này sáu. Tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này cả kinh trận mắt hốc mồm. Đại gia phía trước nhìn thấy Hắc Long dùng cái đuôi đi đập linh sơn. còn tưởng rằng đối phương là có đặc thù gì thủ đoạn đâu, có thể đợi đến cuối cùng mới phát hiện, gia hỏa này chỗ nào là có thủ đoạn gì, căn bản chính là dùng sức mạnh đó a, cô 3. hạ ý thức nuốt nước bọn, mục tây lúc này đơn giản có loại lương lạnh cả người cảm giác, hắn biết hắc long cơ thể rất mạnh, sức mạnh rất lớn, có thể làm mộng cũng không nghĩ đến, thân thể của người này nguyên lai vậy mà mạnh đến loại trình độ này, nhất lực hàng thập hội, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là phù vấn a, sững sờ nhìn trước mắt hết thảy, mục tây đơn giản đối với hắc long lục thân cường độ cùng với lực lượng của nó phục sát đất, không hổ là chính giữa tam giới cao đẳng sinh linh. Loại này hại người thực lực, đơn giản liền để hắn cảm thấy xấu hổ. Bây giờ suy nghĩ một chút, phía trước đại hắc tại sơn động ở trong thời điểm, căn bản chính là cùng hắn chơi đùa thôi, nếu như đối phương thật sự nghiêm túc lời nói, e rằng cái kia một cái đôi, liền phải đem hắn quét bay đi, nơi nào còn có thể xuất hiện ngang sức ngang tài cục diện. Biến thái, đơn giản quá mức biến thái. Khoe miệng co giật, Mục Tây lúc này cũng không muốn đối với người này sức mạnh quá nhiều đánh giá, chỉ là, trong lòng của hắn lúc này nhưng là đang suy nghĩ, lấy hắc long loại này sức mạnh, liền xem như đối mặt thông thường nhất bản cảnh cường giả, e rằng đều có sức liệu mạng a. Xem ra hắn tự cho là hắc long tu vi chính là kim đan cảnh đại viên mãn e rằng cũng không phải hết sức thỏa đáng trên thực tế thực lực của người này cũng có thể quy về chuẩn nhất bàn cảnh tầng thứ ngang ba hắc long ngược lại là không có để ý những người khác chấn kinh tại lập tức vung bạo vài tòa linh sơn chi phía sau nó nhưng là một cái truyền mặt tiếp tục đối với cái khác tiên sơn bắt đầu càn quét từng tiếng trầm đục ở giữa ước chừng ba mươi mấy tòa linh sơn bị nó liên tiếp quét bạo loại kia hiệu suất đơn giản nhường nơi xa quan sát mục tây cảm thấy xấu hổ bành bành bành bốn lại là một cái đuôi quét xuống đi nhưng lần này nhưng là cùng lúc trước khác biệt bởi vì đợi đến hắc long lần này đi qua Đông đảo linh sơn chính giữa một tòa bên trong, một đạo chói mắt kim quang nhưng là trong lúc đó phóng lên trời, cái kia chói mắt kim quang làm cho nơi xa quan sát mục tây bọn người là hạ ý thức mà nhắm hai mắt lại. Ngang ba, kim quang xuất hiện, Hắc Long nhưng là trong lúc đó rút nhỏ thân hình, trực tiếp hướng về phía mục tây bay trở về, trong chấp mắt công phu chính là đã biến thành một đầu tiểu long bàn đến liễu mục tây cổ tay phía trên, mục tây tiểu tử chủ nhân lưu lại món này thân minh, bây giờ về ngươi. Trở lại liễu mục tây tay háo ở trong, Hắc Long rồi mới hướng mục tây nhắc nhở, cái này, đây là sáu. Nghe Hắc Long nhắc nhở. nhìn phía xa lơ lửng ở nơi đó kim sắc hoang mang mục tây trong lòng đều là một mảnh vẻ chấn động kiếm lại là một thanh kiếm xa xa xuyên thấu qua hào quang màu vàng nóng kia mục tây có thể nhìn thấy hào quang màu vàng nóng kia ở trong lại là một thanh trường kiếm màu vàng nóng đối với linh kiếm mục tây nhìn thấy đã không ít chỉ là khi hắn nhìn thấy trước mắt trôi này kim sắc dài kiếm chi lúc hắn biết chính mình thật sự cẩn trọng tân định nghĩa kiếm hàm nghĩa cái gì gọi là kiếm cùng trôi này trường kiếm màu vàng nóng so sánh cái thế giới này kiếm nơi nào có có thể xưng là kiếm đồ vật Ông Long Long ba Trong tay Linh Hỏa kiếm phát ra từng trận ngâm khẽ, giống như là đang sợ hãi run rẩy, hoặc như là tại túi đầu xương thần, cái loại cảm giác này, giống như là gặp trong kiếm chân chính đế vương một cái dạng. Đây là cái gì kiếm? Tại sao có thể có như thế nghe rợn cả người thần binh lợi khí? Hạ ý thức mà, Mục Tây đem chính mình Linh Hỏa kiếm thu vào, bởi vì hắn cảm thấy, lúc này nhường Linh Hỏa kiếm ở một bên, nhất định chính là đối với chuôi kiếm này làm bận. Sư ba, thân hình khẽ động, hắn trực tiếp lách mình đi tới trường kiếm màu vàng nóng phụ cận, hạ ý thức mà đưa tay ra, liền muốn đi bắt trường kiếm màu vàng nóng chuôi kiếm. Ông ba, nhưng mà ngay tại tay của hắn vừa muốn tiếp xúc trôi kiếm thời điểm cái sóc nhưng là trong lúc đó thả ra một cỗ cường đại sức mạnh trực tiếp đem hắn tay gãy ra càng làm cho cả người hắn bay ngược vài trăm mét mới dừng lại t thật là mạnh kiếm bị trường kiếm bắn bay mục tây đơn giản có loại tâm thần chập trần cảm giác một thanh kiếm tại không người không chế dưới tình huống vậy mà liền có thần uy như thế đây mới thật là thần khí a ừ ta cũng không tin ta còn không không chế được người ba nước tiên linh thần ba cảm thấy khé động mục tây trực tiếp đem chính mình nước tiên linh thần hoán đi ra lơ lửng ở phía sau mình đang khi nói chuyện lần nữa đi tới trường kiếm phụ cận vô một cái về phía trường kiếm màu vàng nóng trước kiếm. Ông ba, lần này, trường kiếm màu vàng nóng cũng không có bài xích, ngược lại là chuyển đến một hồi mừng rỡ cảm giác, cái loại cảm giác này giống như là gặp được thân nhân cảm giác. Xoa ba, trường kiếm màu vàng nóng bị mục tây nắm ở trong tay, một đạo so trước đó trói mắt vô số lần quang mang trong lúc đó phóng lên trời, tràn ngập cả không gian thế giới, mà tay cầm trường kiếm mục tây, đột nhiên có một loại bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn cảm giác. Ông ba, trường kiếm nơi tay, mục tây cảm thấy lực lượng của mình phảng phất bị dẫn đồng dạng, cơ hồ là hạ ý thức, hắn chính là một kiếm chém ra ngoài. xóa ba kiếm mang màu vàng nóng từ dài kiếm chi bên trên lóe lên một cái rồi biến mất thẳng đến cách đó không xa một tòa linh sơn mà theo kiếm mang chạm tại linh sơn chi bên trên cái tiêu dị thường kiên cố linh sơn đơn giản giống như là một trương giấy trắng đồng dạng trực tiếp bị kiếm mang một phân thành hai đã biến thành hai nửa t 6 cái này 6. mắt thấy chính mình tùy tùy tiện tiện một kiếm vậy mà pherly liền đem một tòa linh sơn đánh thành hai nửa giờ khắc này mục tây lập tức mở to hai mắt nhìn gương mặt khó có thể tin như thế nào chuôi này thượng cổ thần minh uy lực thì không phải còn không ỉ lại liền tại mục tây ngây người thời điểm bên hai Hát long thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ là nghe được thanh âm của đối phương. Mục Tây vốn là sững sờ cảm xúc, nhưng là trở nên càng thêm sững sốt. Thượng cổ thần minh. cái này lại là một thanh thượng cổ thần kiếm. Hạ ý thức mà nắm thật chặt trường kiếm trong tay, Mục Tây đột nhiên ý thức được, đã biết một lần, giống như muốn phát đạt ra. Xem như ban đầu tam giới người, hắn đương nhiên minh bạch thượng cổ thần kiếm bốn chữ này ý vị như thế nào. Tương truyền mỗi một kiện thượng cổ thần minh, đều có thể gọi là kinh thiên động địa tồn tại, những thứ này thần binh từ trong hỗn độn sinh ra, mỗi một kiện đều có hủy thiên diệt địa uy năng, mà phàm là có thể có được loại này thần binh. không khỏi là chân chính đại năng người. Giờ này khắc này, chính mình đã lấy được dạng này một thanh thượng cổ thần kiếm, đối với cái này, hắn đơn giản có loại ngựa mặt lên trời thét dài xúc động. Mục Tây tiểu tử, chuôi kiếm này tên là Thừa Ảnh, chính là một thanh chân chính đế đạo chi kiếm, mặc dù danh tiếng của nó không có hiên viên kiếm lớn như vậy, có thể luận đến uy lực, nhưng cũng không giống như hiên viên kiếm kém, trước đây nhân tộc triều đại thay đổi, chuôi kiếm này tức thì bị chủ nhân mượn cùng năm đó một vị đế vương, khiến cho kiếm này kiếm lấy không ít công đức, uy lực càng lớn. Trước đây hỗn độn sơ khai, vô số linh bảo chí bảo nhau nhau như thế, Thừa Ảnh kiếm theo thời thế mà sinh. bị một vị nào đó đại năng giả nhận được nhưng vẫn không có quá mức hiển lộ bất quá những cường giả chân chính kia đều biết nếu như vẹn vẹn lấy uy lực cùng phẩm chất đến xem thừa ảnh kiếm cũng sẽ không so hiên viên kiếm kém chỉ bất quá danh khí không có lớn như vậy thôi thưa ảnh kiếm không giống như hiên viên kiếm kém thần kiếm cái này sáu mục tây đang lay hoay trong tay thần kiếm lúc này nghe được hắc long chi ngôn cả người cũng là toàn thân run lên cảm thấy tràn đầy hãi nhiên thẳng thắn nói thừa ảnh kiếm tiết tuổi hắn là thật sự không quá quen thuộc nhưng đối với cái kia đại danh đỉnh đỉnh hiên viên kiếm hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa dưới mắt thừa ảnh kiếm, lại có thể cùng hiên viên kiếm đánh đồng cái này cần làm một kiện như thế nào trí bảo a mục tây tiểu tử cái này thừa ảnh kiếm chính là chân chính tiên thiên thần minh nói thật ngươi bây giờ cũng không hề hoàn toàn trưởng khống trôi kiếm này tư cách bất quá trên người ngươi liệt thiên thần thú đồng dạng chính là đạn sinh tại trong hỗn độn thừa ảnh kiếm có thể được ngươi thuần phục vì ngươi sử dụng e rằng hơn phân nửa nguyên nhân còn là bởi vì liệt thiên thần thú quan hệ thượng cổ thần minh dĩ nhiên không phải người nào đều có thể nắm trong tay muốn trưởng không thần minh như vậy lợi khí vừa tới nhìn cơ duyên thứ hai chính là nhìn thực lực cơ duyên có như vậy một cách tự nhiên liền có thể trưởng không thần binh. nếu như không có đầy đủ cơ duyên, như vậy chỉ có thể là lấy lực lượng khổng lồ tới cứng đi trường khống, thế nhưng cần có sức mạnh, sợ rằng sẽ rất rất lớn mới được. Mục Tây cơ duyên như thế nào, nó cũng không tốt nói, đến nỗi sức mạnh kia liền càng là kém nhiều lắm. bất quá, Mục Tây trên người liệt thiên thần thú, đó là chân chính siêu cấp tồn tại, hơn nữa liệt thiên thần thú cùng thừa ảnh kiếm đồng dạng thai nén tại hỗn độn ở trong, một cách tự nhiên, hai người ở giữa chính là sẽ có loại thân cận cảm giác. có thể thấy được, Mục Tây có thể trưởng khống thừa ảnh kiếm, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì cái sau đem hắn xem như là liệt thiên thần thú, thật là mạnh kiếm. có chuôi kiếm này nơi tay, thực lực của ta nhất định chính là tăng lên vô số lần a. Bây giờ để cho ta đối chiến trước đây hai tên ra hỏa, nơi nào dùng đến đến huyền trận tương trợ, chỉ cần một kiếm, hẳn là có thể đem hai người đều diệt sát ta. Một bên nghe Hắc Long giới thiệu, mục Tây một bên si mê vớt ve thân kiếm, loại kia chấn nhân tâm phách sức mạnh, đơn giản nhường hắn say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Cái gì gọi là thần binh? Đây mới thật sự là thần binh a. Cùng cái này thừa ảnh kiếm so ra, trên người của hắn linh hỏa kiếm, đơn giản giống như là thiêu hỏa côn một dạng. Hắn có loại cảm giác, liền xem như hắn hiện tại nơi tay cầm này kiếm chi lúc. đều hoàn toàn có thể diện sát một vị nhất bàn cảnh siêu cấp cao thủ. Đây không phải khoác lác, mà là thần kiếm sức mạnh cho hắn tự tin. 892 thứ 821 chương bảo mệnh thần binh vvvv, mục tây tiểu tử, ngươi vẫn là trước hết nghe ta nói hết lời à? Nhận ảnh kiếm bây giờ là ngươi, tương lai ngươi có nhiều thời gian đi thưởng thức. Nhìn thấy mục tây một mực si mê nhìn trầm trầm trường kiếm trong tay, tựa hồ không chút nghe mình, hắc long không khỏi có chút bất mãn địa đạo. khu, khu đại hắc ngươi nói, ta nghe đây, bị hãm hại long một nhắc nhở như vậy, mục tây vội vàng sửa sang lại thần sắc, nghe hắc long giàn giải, cái này nhận ảnh kiếm ở nơi này cái gọi là vô tương giới. hẳn là thuộc về cấm kỵ vậy tồn tại chủ nhân trước đây đi tới nơi này phiến thế giới vẫn luôn không dám đem nhận ảnh kiếm hiện lộ ra bởi vì một khi hiện lộ e rằng cái thế giới này minh hóa kính cường giả đều sẽ điên cuồng cất đoạn ta đây giống như nói ngươi thế nhưng là đã hiểu vô tướng giới mặc dù cũng tồn tại thần binh lợi khí có thể những cái kia sát thượng làm sao có thể cùng thượng cổ thần binh nhận ảnh kiếm so sánh có thể nói coi như đem cái này thế giới tất cả cái gọi là thần binh đều chung vào một chỗ đều không ngăn nổi nhận ảnh kiếm một thanh kiếm trôi nói một cách khác nhận ảnh kiếm căn bản chính là không phải tồn tại ở đồ vật của cái thế giới này có thể tưởng tượng một khi thần binh như vậy lợi khí hiện thế như vậy thì xem như đứng tại vô tướng giới cực kỳ đỉnh mấy người đều tất nhiên sẽ chạy tới tranh đoạt nếu như là chủ nhân của hắn tại toàn thịnh thời kỳ bằng vào nhận ảnh kiếm ngược lại không sợ hai mấy cái kia siêu cấp cường giả đến nỗi mục tây sao hắn thấy bây giờ mục tây tay cầm nhận ảnh kiếm dựa vào sự cường đại của hắn kiếm pháp cũng có thể cùng thông thường nhất bản cảnh cường giả chào hỏi một phen có thể gặp phải loại cấp bậc đó siêu cấp cường giả chỉ có thể là ngoan ngoãn đem bảo bối giao cho người khác T6 minh hoa kính cường giả đều phải cất đoạn cái này sáu chẳng phải là nói ta coi như lấy được trôi này nhận ảnh kiếm cũng căn bản không thể tùy tiện lấy ra dù sao đợi đến hắc long tiếng nói rơi xuống mục tây lúc này mới ý thức được có vẻ như chính mình lấy được trôi này tượng cổ thần minh tựa hồ vẫn một cái củ khoai nóng bỏng tay a làm không tốt hình như là muốn mang ngọc có tội bị cái này thần kiếm cho hại không tệ tại ngươi không có đạt tới cái này cái thế giới cái gọi là nghiết bàn cảnh thất trọng cảnh giới phía trước nhận ảnh kiếm là tuyệt đối không thể hiện lộ trước mặt người khác bằng không mà nói chính ngươi hẳn là minh bạch kết quả trước đây nó cùng chủ nhân của hắn đi tới thế giới này chính là cảm nhận được dị thường kinh người thần thức do xét tại loại kia lực lượng trước mặt cũng chỉ có đạt đến niết bàn cảnh thất trọng trở lên mục tây mới có thể bằng vào nhận ảnh kiếm tự vệ ách niết bàn cảnh thất trọng cái này cái này sáu nghe được hắc long thuyết pháp mục tây lập tức khuôn mặt hắt tiến niết bàn cảnh thất trọng nếu như hắn có thể đủ đạt đến loại cảnh giới đó còn nơi nào cần gì thần kiếm a đương nhiên cái này cũng tịnh không tuyệt đối nếu là ở nguy cấp thời điểm ngươi hoàn toàn có thể bằng vào nhận ảnh kiếm bảo mệnh nhưng nhất định phải rất cẩn thận thi triển tuyệt đối không thể bị cái thế giới này minh hóa kính cường giả cảm giác được dường như là nhìn ra liễu mục tây phiền muộn Hắc Long vội vàng lại đối mục Tây nói bổ sung, nó kỳ thực là tương đối bảo thủ ý kiến, vì chính là nhượng mục Tây cẩn thận một chút. Trên thực tế, nếu như chỉ là thông thường thi triển, như vậy thì xem như cái thế giới này minh hóa kính cường giả cũng là chưa hẳn liền có thể cảm thụ được. Dù sao, loại cấp bậc đó nhân vật, tất nhiên có chính bọn hắn đại sự muốn làm, như thế nào lại cả ngày khắp nơi dò xét. Biết, đa tạ đại Hát chỉ điểm. Gật đầu một cái, mục Tây cũng là minh bạch, nếu như không phải vạn bất đắc di dưới tình huống, cái này nhận ảnh kiếm, thật vẫn không thể tùy tiện lấy ra dùng, mà liền xem như dùng, cũng nhất định phải vội vàng thu kiếm. tiếp đó trốn sang ngàn dặm tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân phát giác được minh hóa kính cường giả a nếu quả như thật bị loại cấp bậc đó nhân vật để mắt tới hắn liền xem như tiến vào dưới mặt đất chỉ sợ cũng khó thoát tay của người ta lòng bàn tay a chỉ là căn cứ hắn biết 36 mươi phủ phụ chủ đơn giản chính là niết bàn cảnh đại viên mãn nhân vật đến nôi cái này minh hóa kính cường giả cũng không biết là ở nơi nào siêu siêu siêu ba liên tại mục tây cùng hắc long đang khi nói chuyện công phu Từng tiếng âm thanh xé gió chuyển đến nhưng là lòng kiếm đội chấp pháp cùng yêu nguyện đội chấp pháp đám người rốt cuộc đã tới hắn phụ cận khá lắm mục tây lao đệ ngươi ngươi cầm đây là cái gì bà bối thế này thì quá mức rồi đi tới gần ánh mắt mọi người đều nhìn hướng mục tây trong tay nhận ảnh kiếm từ nơi này thần kiếm chi bên trên bọn hắn cảm thấy một cỗ kinh người huy áp trực giác nói cho bọn hắn bọn hắn nhất định phải rời cái này đổ vật xa một chút bằng không mà nói sợ là muốn bị thứ này thương tổn Chư vị đây chính là mảnh này nhất bàn phúc địa chính giữa bà bối tha thứ tại hạ ích kỷ trôi kiếm này sợ là không thể cùng đại gia chia sẻ mắt thấy đám người tụ tập tới từng cái hai mắt sáng lên nhìn xem nhận ảnh kiếm mục tây không khỏi như mặt hướng về phía chúng nhân nói vật gì đó khác Hắn đều có thể lấy ra chia sẻ, nhưng này nhận ảnh kiếm tuyệt đối không thể. Vừa tới, mọi người tại đây căn bản không ai có thể trưởng không kiếm này. Thứ hai, coi như đem cái này nhận ảnh kiếm cho bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể là hại bọn hắn thôi. Mục Tây công tử chỗ đó, chuôi kiếm này vốn là ngươi phát hiện, tự nhiên theo lý thuộc về ngươi chi phối. Tại sao ích kỷ mà nói? Tím Nguyệt đội trưởng thứ nhất đứng dậy, hướng về phía Mục Tây cười nói: Không tệ, toàn bộ quá trình đều là ngươi một người tại làm việc. Hơn nữa, lấy kiếm pháp của ngươi, chuôi kiếm này cũng chỉ có ngươi xứng trưởng khống. Mọi người chúng ta tất nhiên là không có bất kỳ cái gì lời giận. liên thống nhan đội trưởng cũng là vội vàng đứng dậy biểu đạt ý kiến của mình cùng ý nghĩ trước mắt nhận ảnh kiếm chưa có người nào sẽ không thích nhưng trong lòng của mọi người đều biết thứ này tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng nắm trong tay từ trên thân kiếm truyền tới dọa người sức mạnh bằng vào thực lực của bọn hắn căn bản không có khả năng thuần phục hơn nữa trôi này thần kiếm chính là mục tây tìm được bọn hắn càng là không có mở miệng đạo lý dưới mắt duy nhất để bọn hắn kinh dị là trôi kiếm này đến tuột cùng là dạng gì thần binh vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này đa tạ chư vị lý giải tại hạ vô cùng cảm kích nhận được mọi người như vậy trả lời mục tây lúc này mới lộ ra một nụ cười vui mừng hắn thật vẫn có chút bận tâm đám người sẽ đối với hắn trực tiếp thu nhận ảnh kiếm mà bất mãn bất quá bây giờ xem ra đám người tự hồ cũng không có cái gì tâm tình bất mãn xoá so ba khoát tay hắn chính là tạm thời đem nhận ảnh kiếm thu vào lý do an toàn hắn cũng không có đem nhận ảnh kiếm tùy tiện ném loạn mà là trực tiếp thu hồi đến mình đan điền không gian ở trong có trôi này thần kiếm tại người sau này hành động hắn nhưng là nhiều hơn một hạng thủ đoạn bảo mệnh mà lại là chân chính siêu cấp thủ đoạn lấy được thượng cổ thần binh nhận ảnh kiếm mục tây tâm tình tự nhiên là một mảnh tốt đẹp tuy trôi này thần kiếm không thể dễ dàng hiệp lộ nhưng không thể nghi ngờ có trôi này thần kiếm tại người an toàn của hắn vấn đề chính là có to lớn bảo đảm hơn nữa đợi đến hắn tương lai thực lực đầy đủ đến lúc đó bằng vào trôi này thần kiếm tất nhiên có thể xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa tới niết bàn cảnh thất trọng cảnh giới cảnh giới như vậy cách hắn xác thực rất xa bất quá hắn tình huống cùng người bình thường không giống nhau huyền vũ chân công tồn tại khiến cho hắn căn bản vốn không cần đạt đến cảnh giới như vậy chính là có thể có có thể so với loại cảnh giới đó sức mạnh có thể đợi đến hắn đột phá đến niết bàn cảnh thời điểm cũng không sai biệt lắm thì có niết bàn cảnh thất trọng lực lượng a Dựa theo Hắc Long thuyết pháp, tại hắn đạt đến niết bản cảnh thất trọng cảnh giới thời điểm, chính là có thể bằng vào nhận ảnh kiếm, cùng cái kia thần thoại vậy minh hóa kính cường giả đối chiến. Đối với cái này, hắn thực sự là suy nghĩ một chút đều đủ kích động. Đại Hắc, trước ngươi nói qua, chủ nhân của ngươi hết thể lưu lại ba chỗ đạo trường, ba kiện bảo bối. Bây giờ chúng ta tới đến rồi ba chỗ đạo trường một trong, lấy được nhận ảnh kiếm, cái kia mặt khác hai nơi đạo trường, còn có ngoài ra hai cái trí bảo. Chúng ta thế nhưng là còn có cơ hội sao? Hảo, hảo thu về nhận ảnh kiếm, mục tây một cách tự nhiên đối với cái khác hai cái bảo bối bắt đầu sinh ra hứng thú. Nhận ảnh kiếm phẩm chất. hắn bây giờ đã thấy có thể tưởng tượng được kiện bảo bối thứ nhất đều như vậy chân quý như vậy mặt khác hai cái hẳn là cũng sẽ không quá kém mới là chủ nhân lưu lại ba kiện bảo bối cái này nhận ảnh kiếm tuyệt đối là chân quý nhất nhưng mặt khác hai cái đồng dạng không tầm thường đến nỗi còn ở đó hay không nghĩ đến hẳn là vẫn còn ở nghe được mục tây chi ngôn hắc long hơi chút do dự sau đó chính là chuyển âm trả lời lần này lấy ra nhận ảnh kiếm chính là hắn tự mình động thủ mới đưa những thứ này linh sơn đánh nát liền mục tây cường hoành kiếm pháp đều khó mà lấy được hiệu quả gì có thể thấy được liền xem như khiến người khác phát hiện địa đồ tìm được đạo trường chỗ chỉ sợ cũng chưa hẳn liền có thể mở ra linh sơn, lấy đi bên trong bà bối. Vậy chúng ta thế, nhưng là có thể đến mặt khác hai tòa đạo trường. Hắc Long thoại âm rơi xuống, Mục Tây không khỏi sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi tiếp. Đồ tốt hay cũng hy vọng muốn nhiều hơn, hiện tại xem ra, cái này Hắc Long chủ nhân tất nhiên không tầm thường, nói không chừng mặt khác hai cái bà bối, đồng dạng có thể mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn đâu. Nếu không tại sao nói tiểu tử ngươi vận khí tốt đâu, nếu như dựa vào các ngươi chính mình, đương nhiên đi không được mặt khác hai tòa đạo trường, nhưng có bản thật tại, tự nhiên là không có vấn đề. Xem như vị kia tọa kỵ, cái này ba tòa đạo trường tình huống nó đương nhiên vẫn là hiểu khá rõ trên thực tế cái này ba tòa đạo trường ở giữa đều cũng có thông đạo tiến hành kết nối chỉ bất quá muốn tìm được lối đi này hơn nữa sử dụng lối đi này trong đó độ khó sợ là còn muốn khi tìm thấy đạo trường trên bản đồ quá tốt rồi xem ra lần này tất cả đều muốn trông cậy vào đại hát ngươi a ba nhận được trả lời như vậy mục tây không khỏi cảm thấy từng trận may mắn may mắn có đại hát trợ rút bằng không mà nói lần này tầm bảo e rằng cho tới bây giờ chỉ có thể đã qua một đoạn thời gian ngươi trái phía dưới vị trí nơi đó có một mảnh đặc thù vách tưởng nơi đó chính là có truyền tống đến mặt khác hai tòa đạo trưởng thông đạo. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Đại hát ngữ khí ở trong cũng là hơi có chút chờ mong, nói đến, còn dư lại cái kia hai cái bà bối, trên cái thế giới này võ giả, e rằng thật sự rất khó có người luyện thành. bất quá, mục tây tình huống có chút đặc thù, hắn ngược lại thật rất muốn nhìn một chút. cái này có thể được liệt thiên thần thú chọn chúng người trẻ tuổi, đến tuột cùng có thể hay không sáng tạo một chút kỳ tích đi ra. Chư vị, đi theo ta ba. nhận được đại hát chỉ dẫn, mục tây không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía đám người vung tay lên, chính là thẳng đến bên dưới đạo một mảnh vách đá bay lượn mà đi. Ân. Mục Tây lao đệ lại muốn làm đi. Nghe được Mục Tây hô uống, tất cả mọi người là hơi có chút sửng sợ, không biết Mục Tây để làm cái gì, nhưng vẫn là từng cái đi theo. 893 thứ 822 chương cựu truyền thần công toàn bộ đạo trường vách đá đều không khác mấy giống nhau, đơn giản xem ra, giống như không có chút nào khác nhau. Mục Tây một ngựa đi đầu, đi tới phía dưới vách đá đứng vững, tâm thần tại cả trên vách đá quét một lần, nhưng là đồng dạng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Không cần dò xét, lấy tinh thần của ngươi, dò xét bao nhiêu lần cũng không phát hiện được mờ ám trong đó. Dường như là cảm nhận được Liễu Mục Tây đang dò xét vách đá. Đại hát âm thanh lần nữa truyền đến, ngựa khi ở trong nhưng là mang theo ý cười. Khu khu, còn xin đại hát chỉ điểm. Lúng túng thu hồi tâm thần, mục tây dứt khoát không còn điều xấu, mà là đang hoảng chờ đợi Hắc Long chỉ thị. Nhưng cũng không có phiền thoái như vậy, người tiến lên gõ gõ vách tưởng, trước tiên mau mau đánh bốn phía, chậm nữa chút gõ ba lần, tiếp đó là được rồi. Hát Long thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ là nghe tới nó truyền âm thời điểm, mục tây suýt nữa đem quai hàm đều rơi đến rồi trên mặt đất. Mau mau đánh bốn phía, sau đó lại chậm một chút gõ ba lần. Cái này sáu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn nhiều phiền phức đâu, bây giờ nghe tới. giống như có chút đơn giản quá mức đi chỉ là hắn nhưng là cũng không nghĩ một chút mặc dù phương pháp như vậy rất đơn giản nhưng ai lại có thể chuẩn như vậy tìm được cái này một mảnh vách tưởng sau đó lại dùng loại phương thức này tiến hành đánh đâu mặc dù cảm thấy hơi quá tại đơn giản nhưng mục tây vẫn là chiếu vào đối phương đi làm nhanh chóng gõ bút phía chậm một chút gõ 3 lần 6. trong miệng mặc niệm quyết thiếu mục tây đi tới dưới thạch bích trực tiếp đưa tay ra gõ đông đông đông đông ba đông sáu đông sáu đông ba có tiết tấu liên tiếp gõ bảy lần mục tây vội vàng lui về phía sau một bước chờ đợi kết quả xuất hiện xuất 3. liền tại mục tây đánh xong vết tưởng không sai biệt lắm không đến một cái hô hấp công phu ở trước mặt hắn trên vết tưởng một cái không sai biệt lắm có khoảng 3 mét đường kính màn sáng liền đột nhiên ở giữa hiện ra rõ ràng cái này nhìn dị thường hư hào màn sáng chính là hai tòa trong đạo trường giữa lối đi ách cái này sáu thật sự đơn giản như vậy Mỹ mắt run lên mục tây không khỏi cảm thấy có chút im lặng đơn giản như vậy biện pháp cũng thật may mà vị tiền bối kia có thể nghĩ ra cái gì cái này sáu cái này sáu mục tây đơn giản động tác vậy mà khiến cho trên vách tường nhiều hơn một đầu màn sáng thông đạo một màn này không thể nghi ngờ nhường sau lưng theo kịp đám người sợ hết hồn mục tây lao đệ ngươi ngươi làm cái gì cái này đây cũng quá sáu. lâm di phủ con mắt nhìn nhìn mục tây lại nhìn một chút trên vách tường màn ánh sáng đáy mắt đều là một mảnh vẽ mờ mịt tại đi vào mảnh này đặc thù không gian thế giới sau đó mục tây đơn giản giống như là về tới nhà của mình một dạng nói đến mục tây trong tay địa đồ bọn hắn trước kia cũng coi nhìn qua bất quá giống như cũng không có những thứ này ghi chép a. hắc mang mọi người chuyển sang nơi khác chúng ta đi ba Mục Tây cũng bất quá giải thích thêm, loại chuyện như vậy xác thực không có cách nào nhiều lời. Bất quá, ngược lại hắn đã thần bí quen thuộc, ngược lại cũng không kém thần bí đi nữa một lần. Sư ba, hướng về phía đám người thông báo một tiếng, Mục Tây cũng không chậm trễ, trực tiếp hướng về phía màn sáng thông đạo xông vào. Liêu mình bồi quân tử, lên a. mắt thấy Mục Tây tiến vào màn sáng thông đạo, đám người lẫn nhau, lại cũng chỉ có thể là cắn răng một cái, lập tức đi theo. Đối với cái này đặc thù không gian thế giới, bọn họ là thật sự không hiểu rõ. Tất nhiên Mục Tây quen thuộc như vậy, bọn hắn chỉ có thể là đi theo Mục Tây đi, nhưng cũng không lo được là tốt hay xấu. Ba tòa đạo trường ở giữa thông đạo, không sai biệt lắm tương tự với một loại đơn giản truyền thống huyền trận. Mục Tây một đoàn người tiến nhập thông đạo, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, chính là xuất hiện ở ngoài ra một tòa đạo trường ở trong, đập vào mắt chỗ, giống nhau như lúc hoàn cảnh cùng bố trí, đơn giản giống như là một cái khuôn đúc đi ra ngoài một dạng, đồng dạng lơ lửng tiên sơn, đồng dạng tiên linh chi khí, ở đây chính là phía trước một tòa đạo trường phục chế bản. A, lại là một mảnh niết bàn phúc địa, vẫn còn có tòa thứ hai. Đi tới nơi này phiến mới đạo trường ở trong, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, đáy mắt càng là có khó che giấu vẻ kinh dị thoáng qua. Bọn hắn phía trước đã tiến nhập một mảnh đạo trường, bây giờ lại đi tới một mảnh giống nhau như lúc mới đạo trường ở trong, cảnh tượng trước mắt, đương nhiên để bọn hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc. Không có người. Hắc hắc, xem ra khu đạo trường này ở trong cũng không có người tìm tới nơi này đâu. Mục Tây ánh mắt cũng là tại cả đạo trường ở trong quét mắt một lần, bất quá, hắn nhìn cũng không phải nơi đây cảnh tượng, mà là nơi này có phải là có những người khác đến. Xem ra tiểu tử ngươi động tác xem như nhanh, dạng này vừa vặn, tiết kiệm có phiền phức. Hắc Long thanh âm tiếp lấy vang vọng tại Mục Tây bên hai, rõ ràng cũng là hết sức mừng rỡ. không có ai tốt nhất nếu là có người mà nói không thiếu được còn muốn có chút phiền phức. đại hắc lần này không cần làm phiền người ra tay rồi ta tự mình tới ba ánh mắt ở một tòa ngồi linh sơn phía trên đảo qua mục tây lần này nhưng là cũng không nói nhiều đang khi nói chuyện chính là bay người về phía từng tòa lơ lửng linh sơn lao đi khoát tay màu vàng nhận ảnh kiếm chính là xuất hiện ở trong tay của hắn du chứ điểm nhi đừng mấy hỏng linh sơn chính giữa bà bối mắt thấy mục tây triệu ra nhận ảnh kiếm hắc long cũng không lại ra tay nhưng lại không thể không đối với mục tây giặt giỏ nhận ảnh kiếm quá mức sắc bén bổ ra những thứ này linh sơn đương nhiên là dễ như trở bàn tay Bất quá nếu là không cẩn thận hư hại trong đó bà bối, vậy coi như thật sự cái mất nhiều hơn cái được. Yên tâm đi, ta có phân tất. Mục Tây tự nhiên biết không thể hư hại trong đó bà bối, bằng vào ý của hắn kiếm chi cảnh lực không chế, này một ít năng lực vẫn phải có. Hắc hắc, nhận ảnh kiếm, để cho ta mở mang kiến thức một chút người uy lực chân chính a. Ta chạm. Đi tới lơ lửng tiên sơn bên ngoài, Mục Tây không nói hai lời, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp hướng về phía khắp lơ lửng tiên sơn chém xuống. Phá ba. Suy suy suy bốn. Chém xuống một kiếm, cả lơ lửng tiên sơn cũng là khẽ du lên, từng đạo ánh chớp tại tất cả lơ lửng tiên sơn phía trên lớp lóe. sau đó, mục tây kiếm mang chính là trạm phá lưới điện, trực tiếp chém vào một tòa linh sơn phía trên. phong, doanh ba, kiếm mang thoáng qua, tòa này linh sơn trực tiếp bị mục tây một phân thành hai, hơi chấn động một chút ở giữa, hai nửa linh sơn chính là ầm vang một tiếng nổ thành đầy trời hòn đá. tay nâng kiếm rơi, mỗi một kiếm đi xuống, đều sẽ có một tòa linh sơn bị vén nát. mục tây chưa từng có nghĩ tới, một thanh kiếm lại có thể đối với hắn sức mạnh ảnh hưởng nhiều như vậy. hắn tin tưởng, lúc này liền xem như đối mặt hình nhận cùng phi siêu cường giả như vậy, hắn cũng tất nhiên có thể một kiếm hiểu sát. Ha ha ha, sảng khoái, đây chính là thượng cổ thần binh sức mạnh sao? Đơn giản cường đại rối tinh rối mù a. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế, mục Tây trong lòng, lúc này đã sớm cất tiếng cười dài. Đã sớm biết nhận ảnh kiếm rất mạnh, nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới, nguyên lai trôi này thượng cổ thần kiếm, vậy mà cường đại như tư, từng ngọn linh sơn, đơn giản giống như là giấy dán một dạng, tiện tay một kiếm, mà có thể trực tiếp đánh bạo, loại cảm giác này, lại sao một cái sảng khoái chứ phải? Ta chạm ta chạm ba. Nhận ảnh kiếm cường hành, căn bản vốn không cần hắn thôi động quá mạnh chân khí, mỗi một kiếm. hắn đều không cần sử dụng toàn lực thậm chí đối với thiên địa chi thế mượn dùng cũng không cần quá nhiều trong chớp mắt công phu hai mươi mấy ngồi linh sơn chính là tại hắn tay phía dưới hóa thành một mảnh cắt đá thổ địch cái này sáu cuối cùng là cái gì kiếm tựa hồ tựa hồ có chút quá mạnh mẽ a phía dưới trên mặt đất long kiếm đội chấp pháp cùng yêu nguyện đội chấp pháp mọi người cũng không có động tác có bên trên một chỗ đạo trưởng kinh lịch lần này bọn hắn đều biết bảo bối nơi này có lẽ còn là tại một tọa linh sơn ở trong chỉ là Nhìn xem mục tây giống như là như chém dưa thái rau mà chặt cắt những cái kia linh sơn, bọn hắn thực sự không thể tin được. Chính là như vậy một thanh trường kiếm màu và nóng, lại có như thế nghe giận cả người vi lực. Ý kiếm chi cảnh sát thực rất mạnh, có thể tuyệt đối không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Rất rõ ràng, những lực lượng này đều là mục tây trong tay cái thanh kia trường kiếm màu vàng nóng công lao. Ở đây phía trước đến tuột cùng là một cái dạng gì cao thủ niết bàn phúc địa, có thể lưu lại thần kiếm như vậy, e là cho dù là lam bảo phủ mạnh nhất hộ pháp cũng tuyệt đối không phải vị này đối thủ a. Không cần nhìn cái khác. vẹn vẹn là chuôi kiếm này liền có thể nhìn ra được mảnh này, biết bàn phúc địa chủ nhân mạnh mẽ. lúc này bọn hắn thật sự rất muốn biết đến tột cùng là hạng người gì, lại có thể lưu lại như thế như khí thần kiếm. Phúc 3. Vônh ba, mọi người ở đây kinh nghi ở giữa, xa xa mục tây lại là đem một tòa linh sơn đánh thành hai nửa, tiếp đó đem hắn chấn vỡ. mà đúng lúc này một trường đen nhánh ra thú, nhưng là trong lúc đó xuất hiện ở đầy trời cục đá vụn ở trong. tìm được, tìm được ba, mắt thấy màu đen ra thú xuất hiện ở trước mắt, mục tây lập tức vui mừng quá đỗi, trong lúc đưa tay đem nhận ảnh kiếm thu vào, thân hình hắn lóe lên, liền đem ra thú nắm ở trong tay. nguyên lai là kiện bảo bối này mục tây tiểu tử, trước ngươi không phải nói chính mình không thích luyện thể chi thuật sao xem chương này trên gia thú ghi lại tin tưởng ngươi sẽ cải biến ý nghĩ của mình gia thú xuất hiện mục tây trên cổ tay hắt lòng tự nhiên trước tiên thấy được gia thú tồn tại chủ nhân của nó lưu lại ba kiện bảo bối nhận ảnh kiếm đã đến liễu mục tây trong tay còn lại hai cái một kiện là một chương gia thú một kiện là một quyển thể tre cái này trên gia thú ghi lại đồ vật liền hắn đều hướng tới không thôi đáng tiếc vẫn không có tu luyện thành công luyện thể chi thuật ngươi là nói phía trên này ghi lại là luyện thể chi thuật sao nghe được đại h chi nôn mục tây ngược lại là nao nao thật sự là hắn đối với luyện thể chi kỹ năng không thế nào quan tâm bất quá khi lấy được nhận ảnh kiếm sau đó hắn đối với vị tiền bối kia cao nhân từ tam giới mang tới bà bối nhưng là đều hết sức hiếu kỳ cùng hướng tới đứng lên Liên để ta xem một chút đến thuật cùng là dạng gì luyện thể chi thuật tất nhiên liền đại hắc ngươi cũng khen không dứt miệng hắc long sức mạnh thân thể hắn là đã thấy qua mà liền hắc long đều khen ngợi kỹ năng hẳn là sẽ không quá kém mới là a đem màu đen ra thú bày ra mục tây vô ý thức nhìn về phía phía trên mấy cái lớn nhất chữ lớn cựu truyền huyền công t đây là sáu cự truyền huyền công đợi đến thấy rõ trên da thú mấy chữ, mục tây lập tức trừng lớn hai mắt, cả người cũng là bị trước mắt trương này màu đen da thú da sợ. 894 thứ 823 chương vừa lòng thỏa ý thừa ảnh kiếm tuy mạnh, nhưng hắn xác thực không từng nghe nói qua, nhưng chín chuyển huyền công đối với cái này một bộ thần công, hắn nhất định chính là như sấm bên thai a. Ban đầu ở tam giới thời điểm truyền thuyết thần thoại rất nhiều, nâng lên hai bộ huyền công, e rằng cơ hồ không có người lại không biết cái này hai bộ huyền công, một bộ là huyền công, còn có một bộ chính là luyện thể đệ nhất thần công, cũng chính là trước mắt cái này một bộ chín chuyển huyền công, huyền công. đó là có 72 cách biến hóa thần thuật đối với loại thần công kia e rằng vô số người cũng là hướng tới không thôi nhưng muốn tu luyện cấp độ kia thần thuật căn bản cũng không phải là một cái khó khăn chứ có khả năng hình dung tam giới vô số sinh linh có thể luyện thành như thế thần công nhưng là không có gì hơn ba lượng người thôi ngoại trừ huyền công mặt khác một bộ chín chuyển huyền công nhưng là có không kém chút nào huyền công uy danh cùng huyền công 72 cách biến hóa so ra chín chuyển huyền công hiệu quả tự hồ muốn đơn độc một chút nhưng mặc dù lớn nhất nhưng cái này chín chuyển huyền công có khả năng đạt tới hiệu quả nhưng là không thể so với huyền công kém chín chuyển huyền công thần công tự chuyển Mỗi một truyền đều có thể khiến cho tu sĩ cơ thể phát sinh một lần biến hóa về chất, tương truyền nếu là có thể luyện thành thần công đệ cửu truyền, như vậy liền có thể thành tựu bất tử chi thân, liền xem như thượng cổ thần binh cũng khó có thể tại bên trên kim thân lưu lại một kia vết tích. Khi đó tu sĩ, cơ hội liền thành một kiện tiên tiên trí bảo vệ tồn tại, không xấu bất diệt, duy nhất vĩnh hằng. Vậy mà lại là bộ này siêu cấp thần công. Cái này, đây quả thực là nhặt được bảo a. Theo bản năng đem ra thú nắm chặt một chút, mục tây giờ này khắc này, nhưng là so được với đến thừa ảnh kiếm còn muốn hưng phấn đến nhiều. Chín truyền huyền công a, đây là bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn tu luyện thần thuật. nếu như có thể đem thứ này luyện thành, cái gì kim đan cảnh đại viên mãn, cái gì niết bàn cảnh cứng, giả, hắn đều có thể không lo không sợ. đến lúc đó coi như mình đứng ở nơi đó nhiên đối phương đánh, đối phương đều căn bản khó mà làm bị thương hắn một quảng tóc gáy. luyện một chút luyện, bộ này siêu cấp thần công, nhất định muốn luyện thành. trước kia hắn đối với luyện thể vũ kỹ năng không có hứng thú, đó là bởi vì vũ kỹ cấp bậc không đủ, luyện cũng không có tác dụng quá lớn. nhưng trước mắt chín chuyển huyền công lại là khác biệt, cái này bộ thần công, đó là chân chính có thể thông huyền tồn tại, luyện có thể nối thẳng bất tử bất diệt thần công. hơn nữa, nếu là lấy cái thế giới này võ kỹ đẳng cấp đến xem. Đây tuyệt đối là một bộ thần thuật ta. Có thể nói, bộ này chín chuyển huyền công, Chu Cường đại còn muốn tại hắn phía trước tu luyện ảnh phân tâm công phía trên. Đối với dạng này một bộ thần thuật, nếu như hắn không đem đã luyện thành, nhất định chính là thiên lý bất dung. Như thế nào? Mục Tây tiểu tử, có phải hay không động tâm? Dường như là cảm nhận được Liễu Mục Tây cảm xúc, hắc long thanh âm yếu ớt chuyển đến, ngựa khí ở trong đều là một mảnh tự tiếu phi tiêu chế nào. Nó liền biết, đợi đến Mục Tây gặp được cái này bộ thần công sau đó, tuyệt đối sẽ yêu thích không buông tay, đến nỗi trước đây thịt mũi coi thường, đương nhiên không có khả năng lại xuất hiện. Phàm là tam giới người, nơi nào có không biết chín chuyển huyền công. Đáng tiếc là cái này bộ thần công tu luyện độ khó, đó là người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi. Tam giới sinh linh vô số, luyện thành huyền công còn có hai người, nhưng này chín chuyển huyền công sao? Giống như chỉ có một người luyện thành, hơn nữa cũng không có đại thành. đương nhiên, cho dù không có đại thành, chín chuyển huyền công cường hành cũng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần có thể luyện đến đệ tam chuyển, như vậy thân thể độ cường hành liền có thể có thể so với bây giờ nó. Hắc hắc, đại hắc, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi nếu là sớm đi nói với ta là cái này bộ thần thuật, ta nơi nào sẽ không hề động tâm đạo lý. nghe được Hắc Long chi ngôn, Mục Tây không khỏi cười xấu hổ cười nói. Nếu là hắn sớm biết kiện bảo bối này chính là chín truyền huyền công mà nói, e rằng đã sớm đã chạy cái này bộ thần công tới. Ngươi lại không hỏi, ta xong rồi đi muốn nói. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Hắc Long không khỏi khinh bị hừ một tiếng, sau đó chính là không nói gì nữa. Nó phía trước sở dĩ không có đối với Mục Tây nói, đó là bởi vì nó lo lắng cái này bộ thần công đã bị người cầm đi. Nếu là xác định cái này bộ thần công vẫn luôn ở đây, như vậy nó đương nhiên sẽ không không nói. "Thật a, đều là của ta sai. Lắc đầu. mục tây ngược lại cũng sẽ không thật sự tính toán những thứ này dưới mắt lấy được cái này chín chuyển huyền công hắn đơn giản hận không thể bây giờ mà bắt đầu tu luyện tiếp đó đuổi tại đi tới ma kha giới phía trước luyện thành đến lúc đó liền xem như đến rồi ma kha giới hắn cũng có thể có bảo toàn cánh mạng tiền vốn đúng đại hắc ba kiện bảo bối đã được hai cái cái kia một món cuối cùng lại là cái gì lộ ra lộ ra vừa vẫn rất tốt thưa hành kiếm chín chuyển huyền công không người nào là siêu cấp mạnh mẽ đồ vật lúc này hắn đối với cái kia đệ tam kiện bảo bối nhất định chính là tràn đầy hướng tới hừ hừ bây giờ biết hỏi ta còn không muốn nói nữa đâu đối với mục tây vấn đề hắc long nhưng là lạnh rên một tiếng giống như là bị mục tây phát cáo mở dạng nhưng là căn bản vốn không đáp lại đương nhiên nó ngược lại không phải thật tức giận chỉ là tại không có nhìn thấy đệ tam kiện bảo bối vẫn còn ở dưới tình huống nó vẫn như cũ không muốn nhiều lời dù sao nếu là nói xong sau đó nhưng lại lấy không được bảo bối này sẽ là như thế nào một phen thất vọng a ách tốt a tùy ngươi mục tây lòng hiếu kỳ cũng không có mạnh như vậy thẳng thắn nói khi lấy được chín chuyển huyền công cùng nhận ảnh kiếm chi phía sau hắn kỳ thực đã rất thỏa mãn rất thỏa mãn có phải hay không có thể có được những bảo bối khác kỳ thực hắn đều đã không quá quan tâm biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc có hai món trí bảo này hắn nơi nào còn cần quản những thứ khác lúc này liền xem như không đi nơi thứ ba đạo trưởng hắn cũng tuyệt đối không lời nào để nói Chín chuyển huyền công a thật hy vọng ta có thể mau mau luyện thành khá cao cảnh giới tiếp đó đại sát tứ phương hai mắt hiếp lại mục tây tựa hồ đã thấy được chính mình ngạo nghễ mà đứng mặc cho vô số cường giả tùy ý công kích nhưng lại mỉm cười tình cảnh chính chuyển huyền công một khi đại thành đến lúc đó lại để thăng mấy cái tầng thứ tu vi Hắn cơ hồ có thể thấy trước tương lai chính mình, chắc chắn có khiêu chiến biết bản cảnh cường giả vô liếng. Đối với cái này một bước chín chuyển huyền công, mục tây cũng không có của mình mình quý, chỉ là khi hắn đem bộ này siêu cấp thần công truyền lại cho những người khác, khiến người khác cùng một chỗ quan sát thời điểm, đám người cả đám đều suýt nữa buồn bực thổ huyết. Đối với luyện thể thần công, đại gia cùng mục tây một dạng, đồng dạng cũng không phải hết sức nhu cầu danh lợi, nhưng khi nhìn thấy chiến chuyển huyền công lực lượng đáng sợ thời điểm, bọn hắn đối với cái này bộ thần công, tự nhiên là đều có chút động tâm. Đáng tiếc là, đang lúc mọi người thử quan sát cái này bộ thần công thời điểm. nhưng là nhao nhao có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác căn bản khó mà làm rõ một tia một hào mạnh suy nghĩ thậm chí bọn hắn đều biết nếu như gượng ép tu luyện cái này bộ thần công mà nói bọn hắn mười phần đều sẽ tẩu hỏa nhập ma cuối cùng đám người chỉ có thể là đem cái này bộ thần công xem như là một bộ gân gà võ kỹ càng là không ngừng khuyên nhủ mục tây tuyệt đối không nên tu luyện phía trên võ kỹ để tránh tẩu hỏa nhập ma đối với mọi người dặn dò mục tây ngược lại là mười phần nghiêm túc đáp ứng chỉ là trong lòng của hắn nhưng là minh bạch cho dù là chịu trách nhiệm tẩu hỏa nhập ma phong hiểm hắn cũng tất nhiên là muốn tu luyện cái này bộ thần công thúy hồ có nước thiên linh thần trong người hắn chín chuyển huyền công mặc dù khó khăn lại hoàn toàn không có đạt đến không thể tu luyện tình cảnh chư vị dưới mắt đã đi hai tòa niết bàn phúc địa không dối gạt đại gia nơi này niết bàn phúc địa tổng cộng là có ba tòa kế tiếp chư vị thế nhưng là nguyện ý cùng ta lại đi một chuyến đợi đến tất cả mọi người quan sát qua chín chuyển huyền công mục tây liền đem bộ này siêu cấp thần công thu vào sau đó hướng về phía đám người cười nói cái gì còn có một tòa cái này sáu lại có nhiều như vậy đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống đám người đều là lộ ra một tia chấn kinh tới Do xét xong một cái tòa Bàn phúc địa, bọn hắn đã cho là kết thúc đâu, không nghĩ tới Mục Tây dẫn bọn hắn tiến nhập tòa thứ hai. Mà bây giờ, Mục Tây vậy mà nói cho bọn hắn còn có một tòa, đối với cái này, đám người đều là có loại tiến nhập mê cùng cảm giác. Không tệ, hoàn toàn chính xác còn có một tòa, cũng hẳn là một tòa cùng cái này hai tòa Niết Bàn phúc địa một dạng chỗ. Đến nỗi nơi đó có thứ gì, bây giờ ngược lại là cũng không tốt nói. Mỉm cười, Mục Tây biết, đám người đối với tình huống dưới mắt, tất nhiên là sẽ có chút kinh dị, dù sao, bọn hắn ban sơ thời điểm, cũng là cho là chỉ có một tòa bàn địa tồn tại đâu. Mục Tây lão đệ, ngươi ngươi có vẻ giống như đối với nơi này hết sức quen thuộc một dạng ngươi sẽ không phải là tới qua ở đây hay là nhận biết chủ nhân nơi này a ngắn ngủi kinh ngạc sau đó long kiếm đội chấp pháp ở trong văn tử kỳ thứ nhất đứng dậy một bên từ trên xuống dưới đánh giá mục tây một bên cười hì hì vấn đạo khi tiến vào niết bàn phúc địa sau đó mục tây biểu hiện đều quá mức để cho người ta khó có thể tưởng tượng nhìn mục tây tư thế rõ ràng chính là hết thảy đều đều ở khống chế của hắn một dạng một màn này mọi người xem ở trong mắt nhưng là hiếu kỳ ở trong lòng rõ ràng hiếu kỳ điều này cũng không chỉ văn tử kỳ một cái đợi đến văn tử kỳ tiếng nói rơi xuống mỗi người cũng là nhìn về phía liễu mục tây gương mặt vẻ hỏi thăm khu khu cái này xấu nói đến cũng không không nguyên nhân bất quá tình huống cụ thể thật sự không tốt cùng đại gia giảng giải nếu như đại gia tin được lời của ta vẫn là tạm thời chớ có hỏi biết quá nhiều đối với đại gia tới nói e rằng đều không phải là chuyện gì tốt sắc mặt ngượng ngập mục tây cũng minh bạch những người này một cái so một cái khôn khéo như thế nào có thể sẽ cái gì cũng nhìn không ra bất quá có một số việc hoàn toàn chính xác không có cách nào giảng giải nếu như đám người tin được hắn giảng giải những thứ này hoàn toàn không cần thiết ta tuất văn Tử kỳ Ngươi cũng không cần như thế hiếu kỳ. Phải nói, mục tây lao đệ tuyệt đối sẽ cùng đại gia nói, không nên nói, đó là vì mọi người tốt. Ngươi thì nhịn một chút nhi lòng hiếu kỳ của mình nha. Một bên, vương khôn bằng tiến lên một bước, vội vô văn tử kỳ bà vai, kiên nhận hướng về phía đối phương khuyên giải nói. Mục tây công tử, lần này có thể đi theo mục tây công tử kiến thức như thế thánh cảnh, chúng ta đã đủ hài lòng. Tím nguyện đội trưởng lúc này cũng đứng dậy, nói đến, nàng đối với tình huống dưới mắt kỳ thực là khá là yêu thích. Các nàng lần này căn bản không nghĩ tới lại lấy được thu hoạch gì, mà chỉ cần có thể đi theo mục tây được thêm kiến thức. Sau đó cùng Mục Tây chỗ quan hệ tốt, này liền đã rất khá. Đa tạ chư vị lý giải, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi chỗ tiếp theo Niết Bàn Phúc Địa tốt. Nhận được mọi người lý giải, Mục Tây mỉm cười, đang khi nói chuyện chính là xoay người lại, thẳng đến một chỗ vách tường đi tới. Rõ ràng, chỗ này vách tường, tất nhiên chính là chỗ này chỗ đạo trưởng, cùng mặt khác một tòa đạo trưởng thông đạo chỗ. 895 thứ 824 chương Hoàng Hà Cựu Khúc chợt vải kỳ tích lại muốn lên diễn a. Nhìn thấy Mục Tây không chút do dự hướng lấy một chỗ vách tường đi đến, đại gia biết, Mục Tây hẳn là cũng đã âm thầm nắm giữ thông hướng chỗ tiếp theo Niết Bàn Phúc Địa lối đi. mà đối với mục tây đối với nơi này quen thuộc trong lòng của mọi người không khỏi càng phát tò mò hiếu kỳ thì hiếu kỳ có tình cảnh lúc trước lần này ngược lại là không có ai lại tùy tiện đặt câu hỏi đại hắc vẫn là tứ khoái ba chầm sao đi tới dưới vách tượng, mục tây hơi chút do dự âm thầm hướng về phía hắc long vấn đạo không tệ những thông đạo này ở giữa khẩu lệnh đều là giống nhau đi gõ a được rồi nhận được hắc long chắc chắn mục tây mỉm cười sau đó chính là lên tới phụ cận dựa theo trước đây thủ pháp lại một lần nữa gõ vách tường đông đông đông đông ba đông sáu đông sáu đông tứ khoái ba chậm rất có tiết tấu đánh hoàn thành sau đó mảnh này không có chút nào khác thường mặt tưởng liền đột nhiên ở giữa hơi chấn động một chút đã biến thành từ phổ thông vách tường đến chuyện tống thông đạo chuyển hóa a giải quyết mắt thấy chuyện tống thông đạo xuất hiện mục tây không cần suy nghĩ đang khi nói chuyện chính là muốn hướng về trong thông đạo lao đi các loại giống như không đúng lắm nhưng mà liền tại mục tây cương muốn tiến vào thông đạo thời điểm trên cổ tay hắc long nhưng là đột nhiên mở miệng ngăn trở động tác của hắn ân là lạ có cái gì không thích hợp như sao thân hình chi trệ, mục tây ngạnh sinh sinh dừng lại thân hình, mang theo kinh nghi mà đối với hắc long vấn đạo. hắc hắc, xem ra chỗ này đạo trường, nhưng là có người phát hiện, nghe được mục tây vấn đề, hắc long nhưng là cười đáp ý, hướng về phía mục tây trả lời. nó đối với nơi này ba tòa đạo trường hết sức quen thuộc, nơi nào không cảm giác được đạo trường chính giữa biến hóa. từ trước mắt chuyện tống thông đạo ở trong, nó cảm nhận được có những người khác khí tức từ đối diện chuyển tới, hơn nữa còn không chỉ một người. a, bị người đoạt mất. hắc long thoại âm rơi xuống, mục tây không khỏi nhíu lông mày, mang theo kinh nghi địa đạo. có phải hay không bị người đoạt mất cũng không tốt nói nhưng rõ ràng là có người ở phía trước ngữ khí ở trong cũng không có tâm tình gì ba động hắt long hơi chút do dự sau đó chính là hướng về phía hắn nói các ngươi trước tiên ở ở đây chờ ta đi qua nhìn một chút trước tiên dứt lời không cần mục tây trả lời nó liền đột nhiên ở giữa từ mục tây ống tay áo vọt ra ngoài trực tiếp chui vào thông đạo ở trong mục tây chuyện gì xảy ra thế nhưng là có gì không ổn sao sau lưng khi nhìn thấy mục tây vừa muốn động tác nhưng cũng ngừng lại thời điểm đám người không khỏi hơi xứng sở không biết mục tây đây là muốn làm cái gì phía trước có người ta đã để cho ta con ma thú kia bằng hữu đi trước dò đường đại gia chờ chốc lát hai mắt hiếp lại mục tây lúc này ngược lại là rất muốn đi phía trước xem đến tột cùng người nào nhanh như vậy vậy mà cũng tiến nhập đạo trường ngay giữa cái gì có người đại gia đã lâu không gặp mọi nhân lúc này tại niết bàn phúc địa ở trong nghe nói có người ngoài tồn tại mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi cùng mục tây một dạng bọn hắn cũng hận không thể bây giờ liền đi qua phía trước nhìn một chút đến tột cùng là người nào đợi chút đi tin tưởng đại hắc mới có thể giải quyết gật đầu một cái mục tây đẻ xuống đáy lòng hiếu kỳ hướng về phía đám người cười nói hắn biết rõ Có thể đến nơi đây, tuyệt đối cũng là cường giả chân chính, nói không chừng lại là một chút hộ pháp chi tử, mà đối với loại cấp bậc này nhân vật, nếu như có thể mà nói, tự nhiên vẫn là bất tiếp xúc một chút cho thỏa đáng. Lấy hắn hôm nay thủ đoạn, tăng thêm đại hát hỗ trợ, đánh giết Kim Đan cảnh đại viên mãn hộ pháp chi tử ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng hắn cũng không phải là loại kia tàn nhẫn người hiệu sát, nếu như gặp người liền, liền giết, đây chẳng phải là trở thành đại ma đầu sao? Bất quá, nếu là hắn tiếp xúc quá nhiều người, cuối cùng không khoảnh khắc một số người mà nói, như vậy lại rất có thể mang đến cho mình phiền phức. phải biết nếu để cho ngoại nhân biết cầu nhận núi ở trong có bọn hắn dạng này một chi đội ngũ như vậy trước đây hình nhận cùng phi cực kỳ chết rất có thể liền sẽ hoài nghi đến trên đầu của bọn hắn cho nên dưới mắt nếu là có thể nói mục tây cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều người quá nhiều đại hát xem như chính giữa tam giới thần đồng dạng tồn tại đối với cái này chút tự nhiên cũng có thể thấy rất ấu cho nên lúc này mới chính mình tiến nhập ngoài ra một mảnh đạo trường không để cho hắn cùng những người khác đi qua đối với đại hát đầu này tam giới thần long mục tây nhưng là hết sức tín nhiệm đối với thần long tới nói bọn họ là khinh thường với nói láo hơn nữa Đại Hắc Tử vừa mới bắt đầu đến bây giờ biểu hiện cũng làm cho hắn hết sức kiên tâm. Chủ yếu nhất là đối với cái này tòa thứ ba đạo trường ở trong chi vật, tâm tình của hắn bảy tương đối đang, mặc kệ có thể hay không cầm được đến, hắn đều không có cái gì không vui. Tất cả mọi người là đứng tại chỗ im lặng chờ chờ lấy, mà giống như chờ đợi, nhưng cũng không có kéo dài quá lâu, không sai biệt lắm không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Trước mắt mọi người màn sáng chính là hơi động một chút, sau đó Đại Hắc thân hình chính là xuyên thấu qua màn sáng trong lúc đó và ra. Mục Tây tiểu tử, vận khí của ngươi thật là không tệ, chủ nhân lưu lại ba kiện bảo bối, bây giờ đều quy về ngươi. màu đen thần long thoát ra màn sáng tất cả mọi người là thần sắc chấn động mà mục tây nhưng là trực tiếp nghe được thần long chuyên âm đang khi nói chuyện một quyển nhìn hết sức bình thường thẻ tre chính là bị hãm hại long trực tiếp hói ra ném tới liễu mục tây trong tay rõ ràng nó chuyến này nhưng là trực tiếp đem tòa thứ ba trong đạo trường bảo bối lấy ra làm thẻ tre vào tay thời điểm mục tây chỉ cảm thấy mình tựa như là lập tức nhận lấy một tòa núi nhỏ một dạng nếu như không phải hắn tu vi không thấp lần này cũng không biết có thể hay không đỡ được thẻ tre ngang ba đem thẻ tre vứt cho liễu mục tây đại hát chính là trực tiếp hóa thành một đầu tiểu long tiếp tục quấn quanh ở liễu mục tây cổ tay phía trên chỉ là nó chuyến này đi mà quay lại nhưng là nhượng mục tây sau lưng đám người đối với nó trở nên càng thêm coi trọng đứng lên ánh mắt của mọi người cũng là sáng như tuyết bọn hắn nhìn ra được hắc long rõ ràng là đi tòa thứ ba đạo trưởng, đem tòa thứ ba trong đạo trưởng bảo bối lấy trở về đối với dạng này một đầu ma thú bọn hắn đơn giản giống như là gặp được quái vật căn bản không biện pháp đi đọc hiểu so sánh tới nói hắc long tồn tại giống như so tiểu thất còn cao cấp hơn không thể không nói sự xuất hiện của nó ngược lại là đem tiểu thất đỉnh núi cho vùng tới mục tây lao đệ mau nhìn xem lần này là bảo bối gì cái này thẻ che nhìn giống như rất không bình thường dáng vẻ đâu đối với mục tây hòa ma thú của hắn bằng hưu đám người đã thấy có lạ hay không phía trước bọn hắn đã phát hiện thừa ảnh kiếm cùng chín chuyển huyền công tuy chín chuyển huyền công bọn hắn tu luyện không được phải nhưng thứ này chân quý là nhất định đến nỗi thừa ảnh kiếm vậy thì càng thêm không cần nói nhiều dưới mắt hắc long cầm lại một quyển này thẻ che, đám người tin tưởng thứ này tất nhiên cũng sẽ không là vật bình thường chính là đừng nóng vội đừng nóng vội đại gia cùng ta cùng một chỗ xem chính là mục tây lần này không có hỏi tham đại hắc hắn cũng là rất muốn tự nhìn xem xét một quyển này thẻ tre ghi chép đến tột cùng là vật gì tốt có phải hay không là cùng chín chuyển huyền công một dạng biến thái thần công chậm rãi đem thẻ tre trải rộng ra rất nhanh năm cái sáng dỡ chữ lớn chính là đi đầu sông vào mọi người mi mắt hoàng hà cựu khúc trận ách cái này đây sẽ không là một bộ huyền trận a đợi đến nhìn thấy trên thẻ trúc năm cái sáng dỡ chữ lớn thời điểm cụt một tay lâm di phổ vô ý thức đem năm chữ này nói ra mà nghe được hắn nghiệm đến năm cái chữ lớn tất cả mọi người là tò mò nhìn nhìn phía dưới nội dung từng cái một trên mặt hơi có vẻ thất vọng chính như lâm di phổ nói như vậy rất rõ ràng cái này trên thẻ trúc ghi chép chính là một cái đại trận hơn nữa phía trên này ghi lại đồ vật bọn hắn một chút đều xem không hiểu ít nhất bọn hắn thực sự không rõ cái gì đỉnh thượng tam hoa trong lòng ngực ngũ khí thuyết pháp chỉ là bọn hắn tại bởi vì này trên thẻ trúc huyền trận mà thất vọng nhưng ở chẳng cũng không phải cũng không biết hàng giờ này khác này người nào đó đã sớm kích động đến cảm thấy phát run hoàng hà cựu khúc trận cái này cái này sáu lại là cái này một bộ ngư khí đại trận cái này đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin a những người khác không rõ hoàng hà cựu khúc trận uy lực nhưng hắn nhưng là có hiểu biết trước đây hồng hoang phong thần hoàng hà cựu khúc trận vừa ra đây chính là đem mười hai đại tiên từng cái liên tiếp phế bỏ đỉnh thượng tam hoa giết hết trong lồng ngực ngũ khí toàn bộ tiêu tán cuối cùng vẫn là chân chính trưởng giáo đại lao ra ra tay mới đem đại trận này phá có thể tưởng tượng cái này một bộ huyền trận đến tột cùng là bực nào mạnh mẽ phát đạt lần này thật sự phát đạt ta hồng hoang đại trận vị kia đã rơi xuống tiền bồi đến tột cùng là cái gì ngưu nhân thưa anh kiếm chín chuyển huyền công bây giờ lại lại tới hoàng hà cựu khúc trận đây là muốn giúp ta thông thiên sao Trái tim không tự chủ nhảy lên, Mục Tây thật sự là không biết nói cái gì cho phải, ba kiện bảo bối đều tới tay, mà mỗi một kiện bảo bối, đối với hắn mà nói quả thật đều là kinh thiên động địa chí bảo. Thưa ảnh kiếm nơi tay, bài trừ văn pháp, khai thiên tịch địa cũng không quá đáng. Chín truyền huyền công một thành, cái gì chôn vùi niết bản liền xem như đứng ở nơi đó để người ta chặn, hắn đều có thể mỉm cười mà chống đỡ. Mà bây giờ lại có cái này Hoàng Hà Cửu Khúc trận, một khi đem tòa đại trận này có tu luyện thành, e là cho dù là niết bàn cảnh cường giả, hắn đều có thể đem hắn vây khốn a. Phóng lên trời giúp ta, phóng lên trời giúp ta a. lúc này vì ta đưa tới những thủ đoạn này, đây quả thực là trời cũng giúp ta ba. Trước đây bị liệt thiên thần thú mơ mơ hồ hồ khu vực đến thế giới này, hắn ngoại trừ nước thiên linh thần bản thân bên ngoài, cũng không có cái khác đem ra được đều vang lên thủ đoạn. Nhưng bây giờ tốt, từng ngục một thần công thần kỹ, giống như là báo tố một dạng thử thách hắn. Có những thứ này thần công thần kỹ, nếu là hắn không sáng chế một chút thành tựu tới, đơn giản xin lỗi chính mình tam giới người thân phận. Mục Tây tiểu tử, chủ nhân cái này ba kiện trí bảo, cũng là cơ hội dùng sinh mệnh đổi lấy. Bây giờ chủ nhân không có ở đây, những thứ này chí bảo rơi vào trong tay của ngươi, ngươi có thể ngàn vạn muốn tranh cầu khí. không muốn đưa chúng nó mai một ta. cảm nhận được mục tây mừng rỡ cùng kích động hắc long biết chính mình liền giảng giải cũng không nhu cầu rất rõ ràng mục tây là biết hoàng hà Cựu khúc trận uy lực đã như vậy thật sự là hắn không cần thiết đối với mục tây giảng giải cái gì trước đây chủ nhân của hắn thận trọng trà trộn tại chính giữa tầng giới tuy danh khí không nhỏ nhưng danh tiếng là thật chẳng ra sao cả cái này ba kiện bà bối có thể nói cũng là vừa dỗ vừa lừa thu vào tay đáng tiếc ngoại trừ nhận ảnh kiếm chi bên ngoài mặt khác hai loại vẫn luôn chỉ là hắn cất giữ căn bản một chút tác dụng cũng không có. 896 thứ 825 trăm trường sau này còn gặp lại yên tâm đi đại hắc cái này ba kiện trí bảo ta một kiện cũng sẽ không để bọn hắn bị long đong nghiêm mặt mục tây nghiêm túc dị thường mà bảo chứng đạo thưa ảnh kiếm không cần phải nói lấy hắn kiếm chi ý cảnh tương lai nhất định có thể nhường thừa ảnh kiếm tỏa hào quan rực rỡ đại sát tư phương đến nỗi cựu chuyển huyền công lấy nước thiên linh thần cường hành tất nhiên đồng dạng có thể luyện thành dù là khó mà đạt đến cựu chuyển chi cảnh nhưng là một cái bốn năm chuyển hẳn không phải là vấn đề gì đến nỗi cuối cùng này hoàng hà cựu khúc trận hắn cũng không tin lấy ngộ tính của hắn tiêu phí đầy đủ thời gian còn bố trí không ra tòa đại trận này tới, cùng lắm thì hắn là hơn tốn thêm một chút thời gian ở phía trên chính là, hảo, chỉ cần ngươi có lòng tin này là tốt, ta liền đợi đến nhìn ngươi lấy cái này ba kiện trí bảo, dương ta tam giới chi uy. Hắc Long Tựa Hồ cũng là bị Mục Tây Hảo tỉnh tráng trí lây, giờ khác này nó đều có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được Mục Tây lấy cửu chuyển huyền công hộ thể, tay cầm thừa ảnh kiếm, chân đạp hoàng hà trận, nhất cử vấn đỉnh vô tướng giới đỉnh cảnh tượng Nguy nga a. rõ ràng đối với cái này đệ tam kiện trí bảo, những người khác có chỉ có thể là đi theo xem náo nhiệt. huyền trận, thứ này vốn cũng không phải là thủ đoạn của bọn hắn, mà mục tây lần này lấy được huyền trận, càng là nói đến bọn hắn như lọt vào trong sương ngủ, thứ này liền xem như cho bọn hắn cũng vô dụng thôi. cuối cùng, một quyển này thẻ che, tự nhiên lại tiến liễu mục tây túi. đến lúc này, cầu nhận sơn đương trung ba kiện chi bảo đều rơi vào mục tây chi thủ, mà khắp cầu nhận núi tương lai cũng chỉ có thể là chỉ có kỳ danh, không có thật ra thì đúng đại hắc, cái này tòa thứ ba đạo trường ở trong cũng là những người nào? còn có, vào lúc này bọn hắn đều thế nào? thừa dịp đám người đàm luận đứng không. Mộc Tây không khỏi hướng về phía Hắc Long hỏi thăm về tòa thứ ba đạo trưởng chính giữa tình huống tới, để tính nhắm vào tiến hành tiếp xuống hành động. À, là một đám thực lực không tầm thường ra hỏa, bất quá lúc này tất cả đều bị ta đập choáng, đoán chừng một chốc không hồi tỉnh tới. Đại Hắc nói rất nhẹ nhàng, nhưng Mộc Tây nhưng là nghe được, ra hỏa này nhất định là ra tay không nhẹ, về phần hắn cái gọi là một chốc không hồi tỉnh tới, cũng không biết đến tận cùng là thời gian bao lâu. Cũng được, liền để bọn hắn ngủ ở chỗ này đi thôi, cuối cùng có thể hay không sống nổi, thì nhìn chính bọn hắn vật khí. Đại Hắc sức mạnh cùng kịch độc, hắn là đã đã linh giáo rồi, nếu như gia hỏa này đem người ở bên trong đập choáng Tiếp đó lại vì bọn họ lưu lại khói độc lời nói, như vậy thì xem như kim đàn cảnh đại viên mã người, sống sót có thể cũng không lớn. Ba kiện trí bảo đều tới tay, xem ra, là thời điểm rời đi cái này cái gọi là cầu nhận núi, trở về nghiêm túc tu luyện một phen A. Một lần này cầu nhận núi hành trình, hắn có thể nói là thu hoạch từ trước tới nay chân quý nhất một nhóm bà bối. Dưới mắt, hắn cần có nhất làm chuyện, chính là nhanh đưa cựu chuyển huyền công có tu luyện thành, không cần quá nhiều, ít nhất cũng phải đạt đến nhị chuyển trở lên, thậm chí là đạt đến tăng truyền tam truyền cựu chuyển huyền công mà có thể cùng hiện nay hắc long sánh bằng mà một khi hắn có thể có đủ lấy có thể so với hắc long sức mạnh cùng cơ thể như vậy thì xem như niết bàn cảnh cường giả nhất kích hẳn là đều có thể đỡ được ngạnh kháng niết bàn cảnh cường giả công kích nghe liền đã đủ dọa người có thể thấy trước nếu để cho niết bàn cảnh cường giả nhìn thấy công kích của mình liền một cái niết bàn cảnh phía dưới người cơ thể đều khó đả thương một chút e rằng tại chỗ liền sẽ dọa gần chết ta đương nhiên nếu là có thể đem hoàng hà cựu khúc trận cũng sửa sang lại mà nói vậy thì càng thêm bá đạo bất quá trong lòng hắn cũng biết hai thứ đồ này không người nào là thần kĩ vậy tồ tại muốn có tu luyện thành. Độ khó chắc chắn không phải lớn một cách bình thường, hắn thậm chí cần làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Đáng tiếc duy nhất chính là, dưới mắt thời gian cũng không phải hết sức dư dả, hắn cùng mấy bách hộ pháp đã nói xong 2 năm kỳ hạn, đã qua mấy tháng lâu, còn dư lại một năm rưỡi, đây chính là nói qua liền sẽ đi qua. Nghĩ đến chính mình thừa hài gian gấp gáp, mục tiêu nhưng là một khắc đồng hồ cũng không muốn chỉ hoãn, hẳn không thể bây giờ tìm một chỗ chỗ an tĩnh, lặng lặng tu luyện một phen. Chư vị, bây giờ cầu nhận sơn đương trung nhất phúc địa, mọi người xem cũng nhìn qua, thưởng cũng thưởng qua, là thời điểm ly khai nơi này, trở về chính chúng ta hẳn là đi địa phương a. nghiêm mặt mục tây ánh mắt nhìn về phía mọi người xung quanh âm thanh trầm thấp nói hô là thời điểm rời đi mảnh này cầu nhận núi từ đây cũng không còn đáng giá gì tìm kiếm a chuyến này ngược lại là đáng giá lấy được một nhóm lớn tinh thạch hơn nữa còn mở rộng tầm mắt mở mang kiến thức quả nhiên là một lần mười phần đáng giá nhiệm vụ ha ha đúng đúng đúng nhất là còn làm quen yêu nguyện đội chấp pháp chư vị đích thật là đáng giá a nghe được mục tây nói đến rút lui đám người không khỏi cả đám đều hơi xúc động đứng lên xem ra một lần này hợp tác nhưng là muốn đã qua một đoạn thời gian a nguy cơ tứ phía cầu nhận núi vẫn như cũng giống như dĩ vãng một dạng tiếp tục hấp dẫn lấy Lam Bảo phủ chính giữa cường giả đỉnh cao nhóm nhau nhau đến, không biết có bao nhiêu người, cũng tại bên trong mất mạng, lại có bao nhiêu người, sắp ở bên trong mất đi tính mạng. Chỉ là, ai cũng không biết, hiện tại đây loại vô thanh vô tức ở trong, cầu nhận sơn đương trùng trí bảo, nhưng là đã lặng lẽ rời đi cầu nhận núi, sau này thời gian bên trong, nếu như lại đến cầu nhận sơn đương trùng tìm kiếm, căn bản chính là không công thôi. Nếu là ở cầu nhận trong núi ném đi mạng nhỏ, đó chính là bị chết rất oan uổng rất oan uổng. Giờ này khắc này, cầu nhận núi bên ngoài, một nhóm 13 người đội ngũ đứng tại cầu nhận sơn ngoại vi, đang lặng lặng đánh giá mảnh này vô cùng nguy hiểm cực lớn sơn lâm. mỗi người đáy mắt thần sắc, cũng là hơi có chút phức tạp ai nghĩ không ra cái gọi là niết bàn phúc địa ở trong vậy mà liền chỉ có ba món đồ hơn nữa ngoại trừ một thanh kiếm chi bên ngoài mặt khác hai loại nhất định chính là gần gà vậy tồn tại mở miệng là long kiếm đội chấp pháp lâm di Phổ, hắn xưa nay nói nhiều lần này tại cầu nhận sơn đương trung hắn đã là hết sức khắc chế mình mà bây giờ ra cầu nhận núi hắn không khỏi có chút khống chế không nổi đứng lên đúng vậy à hoàn toàn chính xác không nghĩ tới chỉ là chuyến này đối với chúng ta tới nói thế nhưng là có thật nhiều thật là nhiều không nghĩ tới a lâm di phổ tiếng nói rơi xuống Văn Tử Kỳ lập tức tiếp lời nói, hai người này ở giữa phối hợp, nhưng là hoàn toàn như trước đây ăn ý hai người các ngươi không muốn cản thái, là thuộc các ngươi lanh mồm lanh miệng, về sau loại lời này tuyệt đối không nên lại nói mở miệng, có biết hay không? Nghe thế hai người cùng một chỗ phát biểu cản thái, trong đám người vương khôn bằng không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cười khổ nói. Phía trước tại cầu nhận sơn đương trung, đại gia đã đã nói, gia cầu nhận núi, như vậy bên trong phát sinh qua hết thảy, liền muốn toàn bộ làm như chưa từng xảy ra, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Có thể Lâm Di phủ chữ Nhật Tử Kỳ rốt cuộc lại bắt đầu cản thái, cái này tự nhiên nhường hắn không thể không đứng ra nói một câu. Ách, cái này 6. khuku chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à bị vương khôn bằng như vậy nói chuyện gặp lại những người khác từng cái thần sắc quái gì lâm di phổ chữa nhật tử kỳ cũng là cổ co rụt lại vội vàng có chút ngượng ngùng đạo Chư vị cầu nhận sơn đương trung sự tình đại gia liền xem như một giấc mơ đều lưu lại cầu nhận trong núi tốt từ nay về sau ai cũng đừng nhắc lại lên đây là đối với chúng ta mỗi người thánh mạng cam đoan mục tây thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên hay nửa khí nhưng là trước nay chưa có trinh trọng chuyện này xác thực không phải đùa giỡn nếu như một khi tiết lộ phong thanh như vậy mọi người ở đây sợ rằng cũng trốn không thoát đương nhiên hiện nay chính hắn nếu như thủ đoạn ra hết mà nói ngược lại là có khả năng chạy thoát một mạng nhưng e rằng rất khó cứu mấy người đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống mỗi người cũng là trịnh trọng gật đầu một cái nhưng là tất cả cũng không có lên tiếng rõ ràng từ giờ khác này bọn hắn liền thiết yếu muốn bắt đầu thi hành mục tây ra lệnh tốt lữ trình kết thúc đại gia ai về nhà nơi à nếu có duyên mà nói hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại dặn dò tốt đám người nhìn thấy biểu hiện của mọi người mục tây lúc này mới hài lòng gật đầu một cái sau đó chính là hướng về phía chúng nhân nói đương nhiên mục tiêu của hắn không thể nghi ngờ chính là yêu nguyện đội chấp pháp một đoàn người mục tây công tử lần này có thể quen biết mục tây công tử quen biết long kiếm đội chấp pháp chư vị có thể nói là ta yêu nguyện đội chấp pháp vinh hạnh cũng là ta tử nguyệt vinh hạnh đại ân không lời nào cảm tạ hết được chúng ta sau này còn gặp lại a tử nguyệt là tuyệt đối dứt khoát, xem như yêu nguyện đội chấp pháp đội trưởng nàng xem đã quen sinh ly từ biệt xem quen rồi sinh sinh diệt diệt, cùng long kiếm đội chấp pháp mục tây có thể còn có rất sâu rất sâu có thể liền như vậy kết thúc tương lai tràn đầy bất ngờ không có ai có thể dự đoán đại tỷ ta ta nghe được từ nguyện đội trưởng đang khi nói chuyện liền muốn mang mọi người rời đi giữa đám người viêm tuyết nhi bước chân nhưng là vô luận như thế nào cũng bước bất động người khác cũng có thể rất tiêu sái đi có thể duy trì có nàng không được không biết bắt đầu từ khi nào trái tim nàng liền đã không ở thân thể của mình thể đường chung lúc này để cho nàng cứ như vậy rời đi cái kia nhất định là một cái không hoàn chỉnh nàng rõ ràng viêm tuyết nhi còn tại mặc sức tưởng tượng lấy phía trước lâm di phổ vì nàng cấu tạo cái kia một hình ảnh nhưng là căn bản vốn không tuổi từ nguyện đội trưởng bọn người trở về chỉ là như vậy lại làm cho nàng làm sao có thể mở miệng. tiểu thất không nên quấy rối. cùng các tỷ tỷ trở về. Nhìn thấy Viêm Tuyết Nhi chậm chạp không muốn rời đi, Tử Nguyệt trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ khổ sở, lại không nói lời nào. Bất quá, một bên cô gái áo lam, nhưng là không mở miệng không được thuyết phục. Nhị tỷ, ta, ta không nghĩ xấu. Hàm răng khẽ cắn môi, Viêm Tuyết Nhi cơ hồ đem môi đỏ cắn diện ra tơ máu. Hắn hiện tại thật sự rất xoắn xuýt, một mặt là mình đồng sinh cộng tử tỷ muội, một mặt là nàng nhận định nam nhân, hai mặt nàng cũng không muốn từ bỏ, nhưng lại không làm lựa chọn không được. Lựa chọn như vậy đối với nàng tôi nói, thật sự có chút quá mức tàn nhẫn. Khúc cụ, cái này xấu. Tuyết Nhi cô đương, không nói gần ngươi. thêm một năm nữa nhiều thời giờ tại hạ phải có chuyện quan trọng muốn đi làm ta xem không bằng rằng này ngươi trước cùng tử nguyện đội trưởng các nàng trở về đợi đến ta chấp hành nhiệm vụ trở về sau đó nhất định sẽ đi ngưng tuyết hộ pháp lãnh địa đi thăm mọi người Long kiếm đội chấp pháp bên này mục tây lúc này đã bó tay toàn tập viêm tuyết nhi dưới mắt phản ứng hắn đương nhiên biết là vì thứ gì chỉ là hắn sau khi trở về liền muốn bế quan tu luyện nơi nào có thời gian bồi đối phương hơn nữa vô tướng rơi đối với hắn mà nói e rằng cuối cùng chỉ là một quá độ hắn cũng không muốn ở mảnh này thế giới trêu chọc nữ tử 897 thứ 826 chương Quy phụ a, ngươi, ngươi nói ngươi lại nhìn ta. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, Lựa Tuyết Nhi lập tức thở nhẹ ra âm thanh, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Mục Tây chính miệng đáp ứng muốn đi nhìn nàng, cái này cùng nàng mặt dày mày dạn muốn cùng lấy mục tây đi, tuyệt đối là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện tại dạng này phối hợp đi theo, sợ rằng sẽ nhượng mục tây cảm thấy chán ghét, nhưng nếu là mục tây chủ động đi tìm nàng, vậy coi như hoàn toàn không đồng dạng. Dưới mắt Sở Dĩ muốn cùng lấy mục tây đi, nàng chính là sợ tương lai sẽ không còn được gặp lại mục tây, có thể tất nhiên mục tây nói lại nhìn nàng. nàng nơi nào còn cần đến giống dưới mắt như vậy quấn quýt trả lấy, phá hư nàng tại mục tây trong lòng ấn tựu tốt. Cái này 6. chỉ cần ta còn sống sót, hơn nữa còn có thể trở lại vô tướng giới lời nói, như vậy thì nhất định sẽ không nữa lời. Lông mày nhíu lên, mục tây hơi chút chần chờ, bất quá vẫn là cấp ra đối phương một câu trả lời khẳng định. Hắn bình thường sẽ không tùy ý hứa hẹn, bất quá, lựa tuyết nhi tình huống thực sự có chút là thủ, hắn nhìn ra được, nếu như mình không cho đối phương chờ chút nhi hy vọng mà nói, cái này vị đại tiểu tạ chỉ sợ là sẽ không đi. Đương nhiên, cái hứa hẹn này ngược lại là cũng không thể coi là cái gì. đợi đến hắn tương lai tỏng mà kha giới trở lại vô tương giới có trời mới biết lựa tuyết nhi có còn nhớ hay không hắn hơn nữa coi như nhớ kỹ hắn đến lúc đó cũng chính là chào hỏi tiếp đó liền có thể đi thẳng một lời đã định đây chính là ngươi nói nam tử hắn đại trợ phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy nghe được mục tây hứa hẹn lựa tuyết nhi nhất định chính là không nói ra được hưng phấn lên ta mục tây đã đáp ứng chuyện của người khác còn giống như không có nuốt lời qua a mỉm cười mục tây cũng là khó được cùng đối phương mở ra một nói đùa. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có vẻ như hắn hứa hẹn qua sự tình bình thường đều sẽ không nuốt lời hảo đã như vậy vậy ta liền trở về chờ ngươi ngươi nếu là không đi xem ta vậy ta vẫn chờ đợi mặc kệ mục tây đang làm cái hứa hẹn này thời điểm là cái gì ý nghĩ ngược lại nàng là đem cái này hứa hẹn làm thành một loại lời hứa đến nỗi trong lòng của nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào e rằng chỉ có trong lòng chính nàng tin tưởng hảo chờ ta xử lý tốt ta sự tình nhất định sẽ đến nhà bái phỏng đến lúc đó mong rằng chư vị không nên đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa mới lạ mắt thấy lựa tuyết nhi bị chính mình nói động mục tây trong bụng không khỏi cảm thấy dị thường dễ dàng hơn tương lai sự tình tương lai lại nói lúc này vẫn là đem dưới mắt nan để giải quyết rồi nói sau Ha ha, Mục Tây công tử nói đùa, ta yêu nguyện đội chấp pháp đại môn sẽ vĩnh viễn vì Mục Tây công tử mở rộng ra. Tím Nguyệt đội trưởng lúc này tiến lên một bước, hướng về phía Mục Tây mỉm cười nói, mà vừa nói, đáy mắt của nàng không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm kích, nàng thật muốn cảm tạ Mục Tây, Mục Tây cái hứa hẹn này thật sự quá trọng yếu. Đáng tiếc là, nếu như Mục Tây chính mình không nói, nàng có biện pháp hay không thỉnh cầu Mục Tây đưa ra dạng này một cái cam kết tới. Ha ha, đa tạ Tím Nguyệt đội trưởng hậu ái, đã như vậy, cái kia chư Vị liền đi trước một bước à, chúng ta mấy người sau đó lại đi. Hai tri đội ngũ hành động chung, mục tiêu không thể nghi ngờ hơi lớn. hơn nữa yêu nguyện đội chấp pháp từ trước đến nay cũng là độc lai độc vãng sẽ rất ít có cùng người hợp tác thời điểm lúc này hai cái đội ngũ sen lẫn trong cùng một chỗ giống như cũng đích sắc không quá phù hợp chư vị cáo tử tím nguyện đội trưởng không nói thêm lời hướng về phía mục tây bọn người chấp tay lần này nhưng là thật sự phiêu nhiên như khởi thẳng đến hình thiên hộ pháp lãnh địa truyền tống huyền trận chỗ phương hướng lao đi cáo tử còn lại chúng nữ cũng là hướng về phía mục tây bọn người chấp tay đang khi nói chuyện chính là từng cái phiêu nhiên đứng dậy giống như là thiên cung tiên tử đồng dạng liên tiếp bay lượn mà đi mục tây chớ quên chuyện ngươi đáp chúng ta ta sẽ một mực chờ ngươi lựa tuyết nhi cũng theo đám người cùng một chỗ bay lượn mà đi xa xa thanh âm của nàng nhưng là truyền lại trở về quanh quẩn tại mục tây đám người bên hai Ách, cái này sáu nghe lựa tuyết nhi chi ngôn mục tây đột nhiên ý thức được đã biết lần làm ra hứa hẹn cũng không biết đến tột cùng là đúng là sai bất quá dưới mắt nhìn tựa hồ cũng không phải rất thỏa đáng a ha ha mục tây lao đệ ngươi lần này chỉ sợ là muốn thiếu nợ a ha ha ha một bên long kiếm chấp pháp đội tất cả mọi người là cười như không cười nhìn xem Mộc tây đáy mắt tất cả đều là trêu ghẹo chi sắc khu khu tốt tốt đại gia thu thập một chút tâm tình hơi chút điều chỉnh sau đó chuẩn bị về nhà khoát tay áo mục tay ngược lại là không có đem các loại để ở trong lòng so với chính mình cần làm đại sự những thứ này như nữ tình trường việc nhỏ thật sự không cần thiết cân nhắc nhiều làm à lam bảo phụ mây bách hộ pháp lãnh địa to lớn truyền tống huyền từng trận trên bàn một đạo quang mang trong lúc đó phát sáng lên sau đó năm nam một nữ thân hình bắt đầu từ truyền tống trận phía trên hiện ra hô cuối cùng đã trở về A tuy mây bách hộ pháp đại nhân lãnh địa ít đi một chút bất quá cảm giác vẫn là không khí nơi này tối tối mát ha ha ha vừa mới hiện ra thân hình sáu người chính giữa lâm di phủ chính là đi đầu cất tiếng cười dài đứng lên có câu nói rất hay ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó mây bách hộ pháp lánh địa mặc dù nhỏ một chút nhì, nhưng xem như ở đây sinh trưởng ở địa phương lợi dĩ nhiên đối với nơi này có dị thường bất đồng cảm tình mà loại cố thổ chi tình bất kể là như thế nào hoàn mỹ chỗ đều tuyệt đối khó mà thay thế lâm di Phổ, người nói nhiều như vậy lời nói liền câu này ở giữa nhất nghe lần này trước hết nhất đáp lời lại là vương khôn bằng rõ ràng lâm di phủ câu này nhưng là đưa tới hắn cộng minh trên thực tế trở về đến mảnh này thổ nhưỡng sau đó Hắn cũng cảm thấy so ở bên ngoài thoải mái hơn, ít nhất không cần quá mức câu nệ. Phía trước đi tới Hình Thiên Hộ Pháp lãnh địa, bất kể là tại Hình Thiên Hộ Pháp lãnh địa, mai cho tới cầu nhận núi ở trong, bọn hắn vẫn luôn ở vào một loại câu nệ trạng thái ở trong, mà bây giờ về tới cố thổ, bọn hắn có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hừ hừ, từng cái từ đâu tới nhiều như vậy càng khái. Đều lần nữa sinh sống đã bao nhiêu năm, lại còn nốc không đủ. Đồng dạng không quá nói chuyện cầu người tiên, lúc này cũng là nhất miệng, không mặn không là nói. Ha ha, xem ra chư vị lần này ra ngoài thi hành nhiệm vụ, hẳn là thu hoạch không ít ta. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện công phu, cười dài một tiếng đột nhiên chuyển đến, nhưng là ở đây thủ hộ truyền thống Huyền trận vị kia Hà Tiên Sinh, lúc này đã từ một bên đi tới gần, hướng về phía mấy người bắt chuyện qua đạo. Nguyên lai là Hà Tiên Sinh, nhường Hà Tiên Sinh chê cười. Trường hợp chính thức, có thể xem như đại biểu mở miệng nói chuyện, tự nhiên chỉ có Liệt Hồng Nhan đội trưởng, khi nhìn thấy Hà Tiên Sinh đi tới gần sau đó, Liệt Hồng Nhan đội trưởng không khỏi mỉm cười, hướng về phía đối phương hoàn lễ nói. Liệt Hồng Nhan đội trưởng, các ngươi sẽ không phải thật sự đem Hình Thiên hộ pháp đại nhân nhiệm vụ bên kia cho hoàn thành a? Hà Tiên Sinh thái độ rõ ràng nếu so với trước kia cung kính nhiều, lúc trước phát hiện lòng Kiếm Chấp Pháp đội đoàn người tu vi thời điểm, hắn cũng không dám có chút vẻ kiêu ngạo. Về sau hắn đem tin tức truyền lại cho tà sứ giả, cái sau càng là đối với hắn dặn dò, tuyệt đối không nên lại treo chọc Long Kiếm Chấp Pháp đội. Thanh Nhất sắc kim đan cảnh lục trọng tu vi, hơn nữa yêu nguyệt đội chấp pháp lại từng cái mười phần thiện chiến, dạng này một chi cường đại đội ngũ, đương nhiên là phải thật tốt giữ gìn mới được. Còn hoàn thành nhiệm vụ đâu, có thể mang theo mạng nhỏ nhi trở về cũng không tệ rồi. Không cần liệt hồng nhan đội trưởng nói chuyện, một bên Lâm Di phổ chính là đi đầu đạo, cầu nhận sơn nguy hiểm, đơn giản cũng không phải là người có khả năng đi chỗ. may mắn chúng ta đi một đoạn liền rút lui ra khỏi bằng không thật sự chưa hẳn trở về chiếm được a phía trước tại từ hình thiên hộ pháp lãnh địa lúc trở về đà kích đã thống nhất tốt đường tính chỉ cần có người hỏi như vậy bọn hắn liền nói đi vài bước trở về cũng không có xâm nhập cầu nhận núi mượn cớ như vậy cũng coi như là trung quy trung cụ bởi vì như loại này tình huống cầu nhận núi ở trong nhất định chính là chỗ nào cũng có rất nhiều đến rồi cầu nhận sơn cường giả cũng là đi lên mấy bước liền sẽ trực tiếp rút lui mà rõ ràng cách làm như vậy đích đích xác xác là một cái lựa chọn rất tốt có thể bình an trở về chính là lớn nhất việc vui chư vị khổ cực Hà tiên Sinh không dám chút nào chậm trễ, hắn có loại cảm giác Long Kiếm Chấp Pháp đội ra ngoài chuyến này sau đó thực lực của mỗi người giống như đều tăng lên không thiếu, dưới mắt, e rằng tùy tiện kéo ra ngoài một cái Long Kiếm Chấp Pháp đội người, hắn e rằng đều không phải là đối thủ của người ta. Đối với cái này, tâm trạng của hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc hắn chỉ là phụ trách trông coi truyền tống huyền trận, tăng cao tu vi cơ hội ngược lại thật không nhiều. Hà tiên Sinh mới là thật khổ cực. Tùy tiện trả lời một câu, Liệt Hồng Nha đội trưởng mỉm cười, sau đó nói tiếp, chúng ta vừa mới trở về, còn muốn trở về hơi chút điều chỉnh, nay liền tạm thời cáo tử. Thoại âm rơi xuống. nàng nhưng cũng không cần đối phương nhiều lời chính là thứ nhất phiêu nhiên nhi khởi thẳng đến long kiếm chấp pháp đội phủ đệ mà đi cáo tử những người khác cũng có dạng học dạng nhao nhao hướng về phía hà tiên sinh chắp tay sau đó chính là nhao nhao rời đi mà ở giữa mục tây nhưng là vẫn luôn không có lên tiếng ngược lại là bị hà tiên sinh rất tốt không để ý đến truyền tống huyền trận khoảng cách phủ đệ cũng không gần đám người bay vút thật lâu lúc này mới trở lại long kiếm chấp pháp đội phủ đệ ở trong mà đợi đến về tới tòa phủ đệ này sau đó tâm tình của mọi người tự nhiên trở nên càng thêm trở nên buông lỏng vẫn là ở đây thoải mái nhất xem ra liền xem như cho ta một tòa niết bàn phúc địa ta cũng tình nguyện lựa chọn ta cái này ồ tiêu sái tìm ra một chương ghế dài lâm di phổ thứ nhất nằm xuống hưởng thụ lấy cái này khó được dễ dàng cùng thoải mái À, sinh vào khốn khó chết vào yên vui ngươi nếu là mỗi ngày nằm ở ở đây khoảng cách như vậy ngươi vĩnh viễn nằm ở ở đây cũng không xa nhìn thấy lâm di phổ lười biếng một bên văn tử kỳ cười nói cái này sáu chính là ngẫu nhiên thư giãn một tí thôi nhìn ngươi nói dọa người như vậy nét miệng lâm di phổ ngược lại có chút nằm không thoải mái tất cả mọi người thư giãn một tí à khoảng thời gian này căng cứng hoàn toàn chính xác để cho người ta rất mệt mỏi. nhìn thấy mình mấy cái đội viên bắt đầu nói dẫn một bên liệt hồng nhan đội trưởng cũng là cười cười hướng về phía chúng nhân nói nhìn đội trưởng đều nói phải bưng lòng, chỉ ngươi trang chăm chỉ nghe được liệt hồng nhan đội trưởng như vậy nói chuyện lâm di phổ tự nhiên là càng có chuyện hơn nói nói chuyện chính là trực tiếp lần nữa nằm xuống hơn nữa không quên hung hăng trận nhìn văn tử kỳ một mắt đội trưởng ngươi và tất cả mọi người nghỉ ngơi một đoạn thời gian a lần này lấy được những tu luyện này tài nguyên cũng đủ mọi người tu luyện một trận mục tây một mực không chút mở miệng lúc này về tới long kiếm chấp pháp đội phụ đệ ở trong hắn lúc này mới đứng dậy đạo cũng tốt, mọi người tu vi để thăng đều cũng có chút quá nhanh, vừa vặn mượn lần này tài nguyên, nghiêm túc tu luyện một phen. gật đầu một cái, liệt hồng nhan đội trưởng trên dưới dò xét liễu mục tây một mắt, sau đó tiếp tục nói, mục tây, ngươi nghĩ làm cái gì liền đi làm à? nếu như không có việc lớn hơn gì, chúng ta tận lực sẽ không vấy dày ngươi. xem như long kiếm chấp pháp đội đội trưởng, liệt hồng nhan đương nhiên nhìn ra được mục tây tâm tư, rất rõ ràng, mục tây bây giờ rất là gấp gáp, về phần gấp là cái gì, nàng ẩn ẩn cũng có thể nghĩ đến. phía trước lấy được cựu truyền huyền công, nàng và những người khác xác thực đều xem không hiểu, bất quá lúc ấy nàng liền chú ý liễu mục tây. rất rõ ràng, đối với cái này bộ quỷ dị thần công, mục tây dường như là có chỗ linh ngộ. mắt thấy nhìn xem mục tây giữa hai lông mày cái kia một kia cấp sắc, nàng biết mục tây e rằng đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện cựu chuyển huyền công. 898 thứ 827 chương mật thất bế quan khủ cụ, vậy ta đi về trước, còn có nếu là có chuyện gì, đội trưởng cứ gọi ta liền là. bị đối phương xem thấu tâm tư, mục tây bất cấm hơi có chút lúng túng, bất qua dưới mắt hắn vội vã tu luyện, nhưng cũng không nói thêm gì, cùng đám người từng cái bắt chuyện qua, chính là đi thẳng đại sảnh, trở về mình mật thất đi tu luyện. mục tây lao đệ cũng quá mức chăm chỉ a. lúc này mới vừa mới trở về thì đi tu luyện nhất định chính là một cái tu luyện điên của A. mắt thấy mục tây vội vội vàng vàng rời đi long kiếm chấp pháp đội những người khác không khỏi lộ ra một tia tàn thán một người muốn cường đại thiên phú đương nhiên trọng yếu nhưng càng quan trọng chính là ngày hôm sau cố gắng rõ ràng mục tây chính là rất tốt giải thích điểm này chật chật mục tây lao đệ cường đại đó cũng là có nguyên nhân nếu như tất cả mọi người có thể giống mục tây lao đệ như vậy chăm chỉ như vậy hẳn là cũng không đến mức giống như bây giờ ha ha được rồi được rồi mục tây lao đệ thần thần bí bí sự cường đại của hắn cũng không vẹn vẹn là bởi vì cố gắng đơn giản như vậy căn bản chính là đại gia không học được. không tệ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. bất kể như thế nào, long kiếm chấp pháp đội có thể có mục tây lão đệ gia nhập vào, vậy cũng là chúng ta vận khí của mọi người a. tất cả mọi người tin tưởng, mục tây trên thân bí mật quá nhiều, dứt bỏ bản thân hắn kiếm pháp ý cảnh không nói, vẻn vẹn là hắn hai đầu ma thú sủng vật, cũng đủ để cho vô số người tuyệt vọng. mặc dù mục tây nói đầu kia ma long là bằng hữu của hắn, nhưng ở trong lòng của bọn hắn, nào có ma thú cùng người làm bạn. nói trắng ra là, đây còn không phải là mục tây ma thú sủng vật sao? một cái tiểu thất, một cái hắc long, cái này hai đầu ma thú. e rằng đều có thể bù đắp được bọn hắn cả nhánh đội ngũ, hơn nữa còn là muốn dư xài. Phía trước Mục Tây lão để nói qua, một năm sau đó hắn có việc phải lì khai, cũng không biết là thật hay là giả đó à. Nói giỡn sau khi, tương đối tỉ mỉ Vương Quân bằng, nhưng là đột nhiên hai mắt híp lại, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Ách, đúng, hắn tựa như là nói như vậy qua, cũng không biết đến tột cùng là thật sự, vẫn là vì lừa bịp cái kia yêu nguyệt đội chấp pháp nữ nhân." Mục Tây phía trước đối với Lựa Tuyết nhìn nói, đợi đến hắn trở lại vô tướng giới sau đó sẽ đi thăm nàng, nói bóng gió, theo lý thuyết hắn phải ly khai vô tướng giới, đối với cái này đại gia phía trước mặc dù không nói nhưng trong lòng lại là vẫn luôn suy nghĩ lấy chuyện này theo đạo lý tới nói mục tây lao đệ hẳn là sẽ không nói dối gạt người chuyện này ta xem 10 phần thật sự a lâm di phổ lúc này cũng nằm không được mục tây cường đại khiến cho toàn bộ lòng kiếm chấp pháp đội đều mạnh to đến rối tinh rối mù nếu như mục tây rời đi như vậy bọn hắn chi đội ngũ này e rằng lại phải về đến trước giải phóng đương nhiên mục tây đến đã vì bọn hắn tăng lên rất rất nhiều hôm nay Long kiếm chấp pháp đội tại mây bách hộ pháp dưới trướng ngược lại là đã có thể xông pha ai thật hay giả lại có thể thế nào Mục Tây Lao Đệ bị hộ pháp đại nhân an bài ở đây, chỉ sợ cũng chưa chắc đã là kế lâu dài, rất có thể chính là có tính cách tạm thời, nếu như Mục Tây Lao Đệ muốn đi, chúng ta lại lưu không được. Lắc đầu thở dài, ngược lại là Cổ Nguyệt Thiên đã biết được tấu triệt, cũng đã biết được mở, bất quá hắn nói cũng đích xác là sự thật, Mục Tây muốn đi, bọn họ là không có cách nào giữ lại. Đại gia không nên nghĩ những thứ này, yên tâm chỉnh đốn, tiếp đó nghiêm túc tu luyện, mặc kệ tương lai Long kiếm chấp pháp đội có mấy người, chúng ta đều phải làm mạnh nhất đội ngũ. Khoát tay áo, Liệt Hồng Nhan đội trưởng ngăn trở mọi người đàn luận, trong lòng của nàng rõ ràng nhất, Mục Tây bất là loại kia biết nói láo nhân, xem ra hắn ở nơi này chi đội ngũ bên trong thời gian e rằng thật sự không nhiều lắm an tính trong mặt thất mục tây lẳng lặng xếp bằng ở trên rừng đá hiện nhiên là tại điều tức trạng thái của mình lần này cầu nhận núi một nhóm hắn lấy được thu hoạch thật sự là quá mức ra dự liệu của hắn mà chút thu hoạch quả thật nhường dòng suy nghĩ của hắn có chút không an tính được kể từ lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh về sau hắn cho là mình có thể đối mặt bất cứ chuyện gì thời điểm đều làm đến tâm như chỉ thủy giếng cổ không gọn sóng nhưng hắn rõ ràng nghĩ sai ít nhất lần này cầu nhận núi một nhóm thu hoạch liền để dòng suy nghĩ của hắn có to lớn ba động như vậy lẳng lặng điều tức. không sai biệt lắm khoảng chừng gần nửa canh giờ thời gian mục tây lúc này mới khẽ nhả một hơi chậm rãi mở hai mắt ra trung quy là yên tĩnh lại xem ra là thời điểm tu luyện lần này thu hoạch thần công a than nhẹ một tiếng mục tây đột nhiên thủ ấn biến ảo từng đạo chân khí chính là bị hắn đánh vào đến rồi không gian chúng quanh ở trong nhưng là trực tiếp đem toàn bộ mật thất không gian đều phong ấn một lần ngăn cản ngoại nhân rõ xét cũng không để trong này thành âm truyền ra ngoài tiểu thất ba làm xong những thứ này mục tây trước tiên đem tiểu thất hoán đi ra để cho bảo hộ ở cửa mật thất miệng chi chi chi ba tiểu thất tự nhiên là biết mục tây phải làm gì vừa mới hiện thân chính là hướng về phía mục tây chi chi tiêu vài tiếng, tựa hồ là đang hướng mục tây làm căn đoan, mình nhất định sẽ thật tốt bảo vệ hắn đồng dạng. Hắc hắc, không tệ không tệ, ngươi cái tên này ngược lại là càng lai việt hiểu chuyện. Nhìn thấy tiểu thất mới vừa xuất hiện, liền em mình từng cái xúc tu phong ấn tại mật thất phía trên, mục tây bất cấm thỏa mãn gật đầu một cái, hướng về phía tiểu thất khen. Hôm nay tiểu thất đã là kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới, mà chủ yếu nhất là, gia hỏa này bây giờ một thân năng lượng, e rằng căn bản chính là một cái khó có thể tưởng tượng thiên văn số tự. Bây giờ tiểu thất, e là cho dù là gặp phải cao hơn nó mấy cái đẳng cấp cường giả. bởi vì đều có bảo toàn tánh mạng tiền vốn a tại mục tây cảm giác ở trong dưới mắt liền xem như đem tiểu thất băng thành khối vụn lấy người này sinh mệnh lực hẳn là cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại nói nó là một cái không giết chết tiểu cường hẳn là cũng không quá đáng a mục tây tiểu tử người cái này một đầu ma thú sủng vật giống như rất không bình thường a liền tại mục tây đem tiểu thất phóng xuất ra vừa mới an bài tốt đối phương nhiệm vụ thời điểm trên cổ tay hắc long truyền âm liền đột nhiên chuyển vào trong thai của hắn mang theo kinh nghi địa đạo không tệ tiểu thất đích sắc rất mạnh ra hỏa này có thể vô hạn sinh sản ma thú Hiện nay liền kim đan cảnh ma thú đều có thể sản xuất, sau này tất nhiên là ta một sự giúp đỡ lớn. Đối với tiểu thất tồn tại, Hắc Long đã sớm biết, chỉ bất quá cũng không có nhìn kỹ, mà lúc này tiểu thất đang ở trước mắt, nó rõ ràng cũng là nhìn nhiều mấy lần. Người tiểu tử này quả nhiên là vận khí không tầm thường, đầu ma thú này xem xét cũng không phải là ma thú bình thường, nếu như đặt ở tam giới bên kia, ít nhất cũng là hồng hoang dị chủng một cấp, liền xem như bản thân, cũng không dám nói có thể hoàn toàn mạnh hơn nó, xem ra, thế giới này tựa hồ cũng không so chúng ta tam giới kém sao. Hắc Long thanh âm tràn đầy cảm khái, tại nhìn thấy tiểu thất phía trước, hắn cảm thấy cái này vô tướng giới thực sự quá cấp thấp nhưng hiện tại xem ra có thể dựng dục ra tiểu thất bực này có thể so với hồng hoang dị thú giống loài mảnh thế giới này hẳn là cũng không tệ mới đúng Ách, hồng hoang dị thú cùng đại hát ngươi đánh đồng cái này sáu nghe được hắc long đối với tiểu thất đánh giá mục tây bất cấm hơi sướng sở cả người cũng là bị đối phương đánh giá kinh ngạc nhảy một cái hắn biết tiểu thất rất mạnh cấp bậc cũng không thấp nhưng là không nghĩ tới cao đến loại trình độ này Hắc long thế nhưng là chính giữa tam giới thần thú mà có thể cùng nó khách quan như thế nào có thể kém chật chật xem ra tiểu thất thật vẫn không phải vô tướng giới thậm chí cũng không phải ma kha giới giống loài, đến nổi đến tột cùng đến từ đâu, nhưng là khó mà nói đâu. đến giờ khắc này, mục tây cũng có chút ý thức được, tựa hồ tiểu thất lai lịch, hoặc có lẽ là trước đây đầu kia quỷ dị ma thú lai lịch, thật đúng là đáng giá đi tìm tòi nghiên cứu. không nói những thứ này, đại hắc, ta muốn tu luyện cửu chuyển huyền công, ngươi thế, nhưng là có cái gì muốn dặn dò ta? tiểu thất sự tình, tương lai có nhiều thời gian đi nghiên cứu, dưới mắt, hắn muốn làm nhất chính là nhanh đưa cửu chuyển huyền công có tu luyện thành, đem chính mình nục thân lao nhanh mở rộng, nếu như hắn có thể đủ đạt đến đại hắc lực lượng như vậy cùng nục thân đẹp như vậy đơn giản liền có thể sofa. Cựu truyền huyền công tu luyện, khó khăn nhất chính là lĩnh ngộ trong đó thần công quyết thiếu, cái này cũng là người chủ yếu cần đánh hạ năng quan. Trừ cái đó ra, tiền kỳ tu luyện chính là cần một ít ma thú tiên huyết cùng tiên tài địa bảo tới rèn luyện thân thể, cái ý nghĩ này tới nguyên nên cũng không thiếu. Xem như chính giữa tam giới nổi tiếng thần công, cựu truyền huyền công lĩnh ngộ độ khó, đơn giản có thể nói là khó hơn lên trời. Toàn bộ chính giữa tam giới, có thể lãnh ngộ bộ này thần công, e rằng hai cánh tay đều đếm ra. Bất quá, những cái kia chân chính đại năng giả phải không mảnh tu luyện thứ này, dù sao những người kia nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, nay đã là bất tử bất diệt thánh nhân. ngoại trừ mấy vị kia siêu phàm nhập thánh người căn cứ nó biết luyện thành cái này cựu chuyển huyền công giống như cũng chỉ có vị kia nhị lang hiển thánh chân quân nhưng cái sau so đến tột cùng luyện đến thứ mấy chuyển, cái này cũng không phải là ngoại nhân có khả năng biết được thẳng thắn nói nếu như vẹn vẹn là mục tây tự mình tới tu luyện cựu chuyển huyền công mà nói như vậy nó e rằng một chút cũng sẽ không xem trọng sở dĩ đối với mục tây tu luyện thần công ôm lấy một tia huyền tưởng càng nhiều còn là bởi vì mục tây thân căn cứ nước thiên linh thần sự tình nó mặc dù không biết nước thiên linh thần có hiệu dụng như thế nào nhưng tất nhiên mục tây trên thân ký túc lấy vị này hồng hoang đại năng như vậy đối với cái này bộ cựu truyền huyền công hẳn là cũng xem như có tư cách tu luyện a phải biết ban đầu liệt thiên thần thú tu vi đại thành một ngụm liền có thể nuốt hết nhật nguyện tinh thần cuối cùng đây chính là khoảng chừng ba vị thánh nhân đồng loạt ra tay lúc này mới đem hắn xóa bỏ hơn nữa hiện tại xem ra cái gọi là gạt bỏ giống như cũng không phải là rất thiết thực ít nhất bây giờ liệt thiên thần thú chính là lấy ngoài ra một dạng sự sống tồn tại khó khăn nhất là lĩnh ngộ sao giống như với ta mà nói vừa vào đâu nghe được đại hắc giảng giải mục tây bất cấm lộ giá vẻ vui mừng Hắn thật vẫn sẽ không sợ lý giải khó khăn, có nước tiên linh thần tại người, khó khăn đi nữa đồ vật hắn cũng có lòng tin lý giải. Đến nỗi ma thú tiên huyết cùng thiên tài địa bảo, thứ này hắn cũng không thiếu. Phía trước tại mê nguyễn hải ở trong, hắn nhưng là lấy được thật nhiều thật nhiều thiên tài địa bảo, nếu như không đủ, còn có thể đi những người khác nơi đó mượn dùng một chút. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu ha. Cái này cựu chuyển huyền công, vô luận như thế nào ta đều muốn luyện thành, hơn nữa ít nhất cũng đạt đến đệ nhị chuyển. Mục tây ngược lại cũng không lòng tham. Tam chuyển cựu chuyển huyền công liền có thể có thể so với bây giờ đại hắc, mà bây giờ đại hắc, đây chính là bằng vào nhục thân liền có thể hủy thiên diệt địa tồn tại, lực lượng như vậy cùng nhục thân cường độ, hắn bây giờ cũng chỉ có thể là ngước nhìn mà thôi. 899 thứ 828 chương trực tiếp lĩnh nội soát. Khoát tay, chín chuyển huyền công gia thú đã bị hắn lấy ra ngoài, đặt ngang ở trước mắt trên giường. Chín chuyển huyền công, huyền công tiểu chuyển, đại thành giả thông thiên chư địa, bất tử bất diệt. Chín chuyển huyền công, nhất chuyển luyện ra, nhị chuyển luyện đủ, tam chuyển luyện cốt, tứ chuyển luyện phủ, ngũ chuyển 6. ánh mắt tại chiến chuyển huyền công tổng cương liếc nhìn một lần mục tây nhịp tim bất giác ở giữa lần nữa tăng nhanh đứng lên cái gì gọi là thần công đây mới gọi là thần công a chiến chuyển huyền công mỗi một chuyện đều nhằm vào thân thể khác biệt bộ vị tầng tầng xâm nhập nhìn thấy cuối cùng cái kia nghe giận cả người hiệu quả liền hắn đều căn bản chưa từng nghe nói qua rõ ràng ngoại giới chỗ truyền lưu chiến chuyển huyền công hiệu quả cũng chẳng phải chính là một bộ phận thôi phía sau bộ phận có lẽ là không có ai luyện thành công hoặc là luyện thành người căn bản khinh thường nhắc đến này mới khiến cái này bộ huyền công phía sau hiệu quả không người biết được Chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển, gia chi rèn luyện, đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm sáu. Mục Tây cũng không có cái gì chần trở, như là đã điều chỉnh xong trạng thái, như vậy thì không có tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn đạo lý. Đang khi nói chuyện, hắn chính là bắt đầu quan sát lên chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển công pháp khẩu quyết tới. Thẳng thắn nói, chín chuyển huyền công công pháp khẩu quyết xác thực không lưu loát khó hiểu. Nếu như là thế giới này người nhìn thấy lời nói, sợ là cùng xem tiên thư không có gì khác biệt. Bất quá, cũng may hắn cũng không vẹn vẹn là thế giới này người, chính giữa tam giới hai mươi mấy năm, giống như so ở cái thế giới này học tập đồ vật còn nhiều hơn đâu. Nước tiên linh thần. xem ngươi rồi chín truyền huyền công đệ nhất truyền khẩu quyết bị hắn đọc một cái bên cạnh thẳng thắn nói thật sự một chút đầu mối cũng không có mà lại là loại kia nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không có đầu mối cái chủng loại kia đã như thế nhưng là chỉ có thể đem hắn giao cho nước thiên linh thần a chữ chữ cơ châu chín truyền huyền công khẩu quyết từng chữ từng chữ bị nước thiên linh thần hấp thu đi vào mà liền tại những khẩu quyết này bị nước thiên linh thần hấp thu đi vào thời điểm mục tây trong lúc đó cảm thấy tại hắn nước thiên linh thần phía trên vậy mà truyền đến một cỗ hưng phấn dị thường cảm xúc cái loại cảm giác này giống như là thất lạc nhiều năm thân nhân giờ khắc này gặp lại lần nữa một cái giống như ông ba cả nước tiên linh thần khẽ run lên sau đó mục tây rung động nhìn thấy tại nước tiên linh thần ở trong từng cái đặc thù kiểu chữ giống như là đột nhiên sống lại một dạng tại cả nước tiên linh thần ở trong trên dưới tung bay những chữ này hình thể hình dáng biến ảo thậm chí biến hóa thành một vài bức đồ án loại tình cảnh kia đơn giản giống như là thần tích đồng dạng t cái này sáu đây là cái tình huống gì sững sờ nhìn trước mắt hết thảy mục tây quả thật bị một màn này hoàn toàn kinh động tu luyện nhiều như vậy công pháp vũ kỹ năng hắn chưa từng thấy qua dưới mắt loại tình huống này rất rõ ràng nước thiên linh thần tại lĩnh ngộ sắp xếp như ý chín truyền huyền công thời điểm nhưng là xảy ra một chút để cho người ta khó có thể tưởng tượng tình huống. ông Long nóng ba toàn bộ chín truyền huyền công đệ nhất truyền khẩu quyết đều tại nước thiên linh thần ở trong phiêu đãng mà tới được giờ khác này mục tây căn bản cái gì cũng không cần phải đi quản hoàn toàn biến thành một cái quần chúng. hoành bốn một đoạn thời khắc liền tại mục tây kinh nghi bất định nhìn trước mắt hết thảy thời điểm tất cả ở vào nước thiên linh thần chính giữa đặc thù kiểu chữ nhưng là trong lúc đó nổ tung lên sau đó hắn chính là cảm thấy thất hải của mình hơi chấn động một chút từng trận hiểu ra giống như là như thủy triều. Tràn vào hắn tâm thần đương trung, chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển phương pháp tu luyện, dị thường rõ ràng lộ ra ở trước mắt của hắn. Mục Tây cả người đều có chút ngây ngẩn cả người, tâm thần ngay trong thức hải, từng trận hiểu ra, giống như là như thủy chiều chạy khắp toàn thân, cái loại cảm giác này, nhất định chính là không nói ra được sảng khoái, không nói ra được kỳ dị. Cái này, cái này 6. Sướng sở cảm thụ được tâm thần đương trung thần công quyết hiếu, Mục Tây thực sự tìm không ra một cái từ ngữ để hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khác này. Chín truyền huyền công đệ nhất chuyển, lại ở ngắn ngủi này vài phút không tới thời gian ở trong, liền bị Nứt Thiên Linh Thần hoàn toàn phân rõ sắp xếp như ý, không có một tia che lấp mà hiện lên ở trước mắt của hắn. Quá khoa trương đi, không phải nói bộ này chính truyền huyền công tu luyện khó hơn lên trời, căn bản rất khó tu luyện sao? Cái này, như thế nào nhanh như vậy liền bị Nứt Thiên Linh Thần làm xong? Mục Tây thật sự bị kinh động, tại hắn nghĩ đến, bộ này chính truyền huyền công xem như chính giữa tam giới nổi tiếng thần công, tu luyện độ khó tất nhiên muốn rất rất lớn, thậm chí hẳn là tại hắn trước đây tu luyện hành phân tâm công phía trên, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, cái này đệ nhất truyền thần công e rằng ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể bị nước tiên linh thần sửa sang lại cung cấp hắn tiến hành tu luyện nhưng mà hắn cảm thấy nghĩ mấy tháng thời gian tự nhiên bị nước tiên linh thần vô tuyến áp xúc trở thành mấy phút thời gian một màn này với hắn mà nói nhất định chính là không có cách nào tin tưởng tình huống nước tiên linh thần đích sắc rất ra sức có thể lúc nào ra sức đến loại trình độ này phải biết đây chính là có thể so với ảnh phân tâm công thần cấp võ liền như vậy thật đơn giản làm xong đổi lại là ai cũng không có khả năng không kinh ngạc nước tiên linh thần liệt thiên thần thú chẳng lẽ là bởi vì liệt thiên thần thú cũng là tam giới sinh linh nguyên nhân sao Linh quang lóe lên, Mục Tây lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Xem như chính giữa tam giới thần công, chín chuyển huyền công cùng cái thế giới này công pháp vũ kỹ năng, kỳ thật vẫn là có bản chất khác biệt. Có thể, nước thiên linh thần tại lĩnh ngộ cái thế giới này công pháp vũ kỹ chi lúc lại khó khăn, nhưng tại lĩnh ngộ chính giữa tam giới công pháp thời điểm, nhưng là muốn so đổi vật của cái thế giới này đơn giản hơn nhiều. Mà trên thực tế, Mục Tây đoán một chút cũng không giả. Xem như chính giữa tam giới sớm nhất đạn sinh hồng hoang dị thú, liệt thiên thần thú đối với chính giữa tam giới công pháp vũ kỹ năng, nhất định chính là lao tổ tông vậy lực lĩnh ngộ a, nó mặc dù không có đắc đạo thành thánh. nhưng khi đó sức mạnh cũng cơ hồ có thể so với thánh nhân thiếu sót duy nhất đơn giản chính là công đức cùng cơ duyên thôi đối với liệt tiên thần thú tới nói chính giữa tam giới những thần kia công bí kỹ chỉ cần mấy cái kia siêu cấp tồn tại có thể nhẹ nhõm linh ngộ, nó đồng dạng không có khó khăn quá lớn giống như cái này chiến chuyển huyền công thứ này cơ hồ chính là từ trong hồng hoang sinh ra thậm chí cái này một bộ thần công tôi diễn còn có tham khảo qua liệt tiên thần thú chỗ có thể nói liệt tiên thần thú cùng chiến chuyển huyền công căn bản chính là đồng căn đồng nguyên đồ vật bây giờ nhường liệt tiên thần thú thôi diễn chín chuyển huyền công đây còn không phải là dễ như chờ bàn tay sao đúng rồi, nhất định là như vậy. Nước Thiên Linh Thần diễn luyện cái thế giới này công pháp vũ kỹ năng, tất nhiên sẽ cảm thấy lạ lắm. Nhưng chính giữa tam giới đồ vật, nước Thiên Linh Thần tự nhiên sẽ quen thuộc hơn. Thậm chí, liệt Thiên Thần thú hoàn toàn có khả năng tu luyện qua chín chuyển huyền công, hay là tương tự thần công. Lúc này mới nhẹ nhõm đem đệ nhất chuyển công pháp tiêu hóa. Trừ cái này dạng giả giải, hắn là nghĩ không ra còn có cái khác đã nói qua giải thích. Hảo, tốt. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Nếu như nước Thiên Linh Thần có thể rất nhanh chút đem toàn bộ chín chuyển huyền công đều lĩnh ngộ, đây chẳng phải là có thể làm ta đã giảm mất đi vô tận phiền phức. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. Mục Tây trong lòng lập tức tràn đầy mừng rỡ, vận khí tới, cản cũng ngăn không được. Ai có thể nghĩ đến, nước tiên linh thần lại có thể ra sức như vậy? Luyện một chút luyện, nếu quả như thật là như vậy, cái này phiên nhất định muốn mau mau tu luyện, tranh thủ đem chín chuyển huyền công tu luyện tới cực cao cấp độ mới được. Không cần suy nghĩ, Mục Tây trực tiếp tâm thần chậm xuống, bắt đầu lĩnh ngộ lên chín chuyển huyền công những thứ này quyết thiếu tiếp đó chậm rãi tu luyện. Đại hát phía trước nói qua, chín chuyển huyền công tiền kỳ tu luyện, ngoại trừ lĩnh ngộ độ khó bên ngoài, còn dư lại chính là cần một ít ma thú tiên huyết cùng thiên tài địa bảo tới phụ trợ, mà chút, trước mắt hắn cũng không thiếu. đến nỗi hậu kỳ tu luyện đều cần thứ gì, vậy thì không phải là hắn bây giờ cần thiết suy tính. Tương tia hiểu ra trong lòng thần đương chung xoay quanh, mục tây chân khí chậm rãi vận chuyển lên tới, rất rõ ràng, ngoại trừ ma thú huyết dịch cùng thiên tài địa bảo bên ngoài, tu luyện chín chuyển huyền công, đối với năng lượng nhu cầu cũng tất nhiên không nhỏ. Bất quá hắn trên thân cất giữ này sao nhiều ma thú thi thể, còn có một đống lớn tinh thạch, rõ ràng không cần sao có thể làm lượng lo lắng. Thời gian lưu chuyển, từ mục tây bắt đầu ngồi xuống, đến nước thiên linh thần hiểu rõ công pháp, lại đến hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, toàn bộ quá trình gần như không đến một khắc đồng hồ thời gian, chỉ là. chính là chỗ này không đến một khắc đồng hồ thời gian mục tây trên thân thể nhưng là bắt đầu khó có thể tưởng tượng biến hóa suy suy suy ba trong gian phòng từng tiếng thanh âm quái dị từ mục tây trên thân truyền ra nếu là có người tại chỗ liền sẽ phát hiện giờ này khắc này mục tây mặt ngoài thân thể hắn mỗi một tấc da thịt đều ở đây phát sinh khó mà nói rõ biến hóa nguyên bản bình tĩnh bóng loáng làn da lúc này giống như là bị rút sạch nước mở dạng vậy mà tại có lại nhanh chóng càng là xuất hiện từng đạo mũi phần kinh người nhăn nheo. Thẳng thắn nói vào giờ phút này mục tây nhìn quả thực có chút doa người chỉ là doa người về người nhưng nếu là người có kiến thức liền sẽ phát hiện mục tây loại biến hóa này rõ ràng không phải là cái gì chuyện xấu sư ba liên tại mục tây cơ thể phát sinh khó mà nói rõ biến hóa thời điểm trên cổ tay một mực quấn quanh ở nơi đó hắc long nhưng là trực tiếp thoát ra ống tay háo của hắn xuất hiện ở trong mặt thất đối với hắc long tồn tại tiểu thất tự nhiên đã sớm biết cho nên đợi đến hắc long xuất hiện sau đó nó chỉ là tò mò đánh giá một hồi cũng không có cùng tóc sinh xung đột cái này sao có thể hắn hắn vậy mà trực tiếp lĩnh nội chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển công pháp hắc long thân hình lơ lửng ở giữa không trung xương sờ nhìn xem mục tây biến hóa xem như chính giữa tam giới thần thú nó tự nhiên biết mục tây lúc này biến hóa ý vị như thế nào rất rõ ràng đây chính là chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển luyện ra tu luyện tình cảnh a hơn nữa lấy mục tây tình huống hiện tại đến xem đây tự hồ là bước vào quỹ đạo biểu hiện rõ ràng là muốn đem cái này đệ nhất chuyển luyện ra luyện thành tại sao có thể có loại sự tình này Chín chuyển huyền công liền chủ nhân của ta đều chỉ có thể lực bất phòng tâm thần công hán hắn vậy mà chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian liền lĩnh ngộ. chẳng lẽ đây quả thật là ông trời chủ định sao hắc long giờ khắc này là hoàn toàn bị dân mình đối với trước mắt một màn này, nó chỉ có thể dùng khó có thể tin bốn chữ để hình dung. Thẳng thắn nói, cho dù mục tây có liệt thiên thần thú ký túc tại người, hắn cũng không có quá mức xem trọng đối phương, nhưng bây giờ xem ra, nó lần này thật sự gặp một kẻ đáng sợ. Suy suy suy, mục tây làn da vẫn tại co lại nhanh chóng lấy, cái loại cảm giác này giống như mục tây cả người đều lập tức rút nhỏ mở dạng, nhưng càng là như thế, hắc long kinh hãi lại càng sâu. Bởi vì mục tây biểu hiện bây giờ chính là tu luyện chín chuyển huyền công tu luyện tới trạng thái tốt nhất biểu hiện, một màn này cơ hồ cũng liền mang ý nghĩa mục tây chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển. Tất nhiên là muốn thành công. 900 thứ 829 chương nhất chuyển công thành gia ba. Một đoạn thời khắc, ngay tại Hắc Long Kinh nghi bất định nhìn trước mắt hết thảy thời điểm, mục Tây trong miệng đột nhiên chuyển đến một tiếng thanh âm khẳng hàn. Đang khi nói chuyện, trước người hắn chính là xuất hiện vài đầu cường đại kim đan cảnh ma thú, còn có một cặp một đống hiếm thấy thiên tài địa bảo. Phốc phốc phốc ba. Cái này vài đầu ma thú thi thể, cơ hồ trong nháy mắt chính là bị hắn bóp nát ra, đã biến thành một đoàn khổng lồ xương máu đoàn, lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Sau đó, mục Tây chân khí hơi động một chút, cả xương máu đoàn chính là bị đưa tới một đạo huyết tiễn. trực tiếp hướng về phía thân thể của hắn điện xạ mà đến. suy suy suy ba, ma thú tiên huyết tinh hoa tiếp xúc thân thể của hắn, lập tức da của hắn chính là bắt đầu biến hóa mới. cái loại cảm giác này giống như là khô héo làn da bị xông vào mới năng lượng một dạng. tới ba, một bên khống chế ma thú tinh huyết rót vào da của mình, mục tây há miệng ra, liền đem một gốc một bụi thiên tài địa bảo trực tiếp hút vào vào trong miệng. những thứ này chân quý thiên tài địa bảo, tùy tiện cầm tới bên ngoài một chút, vậy cũng là vật chân quý dị thường, nhưng dưới mắt cũng là bị hắn giống như ăn trắng thái đồng dạng tùy tiện ăn. đối với thiên tài địa bảo tiêu hao còn tính là tiểu nhân. Nhưng đối với ma thú tinh huyết nhu cầu cũng không phải bình thường đại. Mục Tây lần này bóp vỡ năm đầu kim đan cảnh ngũ trọng trở lên ma thú, có thể chỉ là thời gian ngay mắt, năm đầu kim đan cảnh ma thú tinh huyết chính là đã tiêu thất không còn, nhưng Mục Tây tu luyện rõ ràng cũng không kết thúc. Lại đến ba, không cần suy nghĩ, Mục Tây lần này trực tiếp lấy ra 10 đầu kim đan cảnh lục trọng ma thú thi thể, lại một lần nữa đem hắn bóp nát thành một đoàn tinh huyết, sau đó tiếp tục dốc vào da của mình ở trong. Chín truyền huyền công xem như chính giữa tam giới siêu cấp thần công sở dĩ có thể nhường tu sĩ lực lớn vô cùng, toàn thân cứng như linh bảo. Tự nhiên không phải tùy tiện liền có thể đạt tới, ở trong đó, đối với tinh huyết năng lượng lưu cầu, nhất định chính là một cái khó có thể tưởng tượng khổng lồ con số. Lấy mục tây tu vi hiện tại, nhiều nhất cũng chính là có thể so với kim đan cảnh tứ trọng chân khí cơ sở thôi, có thể chỉ là thời gian một cái nháy mắt, vẹn vẹn thân thể của hắn làng ra, chính là nuốt vào 10 đầu kim đan cảnh lục trọng, năm đầu kim đan cảnh ngũ trọng ma thu tinh huyết, có thể tưởng tượng, vào giờ phút này ra của hắn ở trong, đến tuột cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào sức mạnh. Từng bội thiên tài địa bảo vào trong bụng, một đầu lại một đầu ma thú thi thể hóa thành xương máu bị ra của hắn hấp thu, lại thông qua chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển công pháp tiến hành rèn luyện. Giờ khắc này, mục tây rốt cuộc minh bạch, bộ này chín chuyển huyền công sở dĩ mạnh mẽ như vậy, thật sự thật là có nguyên nhân. Vẹn vẹn đệ nhất chuyển huyền công liền đã hao phí hắn cơ hồ một phần tư thiên tài địa bảo, còn có trên người hắn một nửa ma thú thi thể, có thể tưởng tượng, đằng sau mấy vòng huyền công tu luyện, có trời mới biết sẽ có như thế nào nhu cầu. Không sai biệt lắm đang hấp thu trên trăm đầu ma thú tinh huyết sau đó, mục tây cuối cùng chỉ đối với tinh huyết hấp thu, mà một lát. Da của hắn đã khôi phục liễu di vang bóng loáng vươn vước, nhưng hắn cả người nhưng là vẫn không có tỉnh lại. Toàn bộ trong mật thất phiêu đã một cố đặc thù khí tức viết cổ. Lúc này mục tây nhìn nhưng là có chút không giống nhau làm đứng lên. Trong mật thất, mục tây lặng lặng ngồi xếp bằng trên giường, mà ở đối diện với của hắn, một đầu màu đen thần lòng, còn có một cái bảy chảo quái vật, đều là sững sờ nhìn xem hắn, hai cái ma thú đáy mắt đều có khó có thể dùng lời diễn tả được ngu ngơ chi sắc. Tiểu thất đi theo mục tây lâu như vậy, hơn nữa cùng mục tây chính là tâm thần tương thông quan hệ, tự nhiên đối với mục tây hiểu rất rõ. chỉ có kim đan cảnh tứ trọng lực lượng mục tây bình thời khẩu vị quả thực có hạn nhưng bây giờ ngược lại tốt thời gian mới trôi qua bao lâu mục tây vậy mà nuốt vào trên trăm đầu kim đan cảnh ma thú tinh huyết đây quả thực để nó cảm thấy mục tây tựa hồ bị nó bám vào người đây chính là trên trăm đầu kim đan cảnh ngũ trọng trở lên ma thú tinh huyết à nhiều như vậy ma thú tinh huyết e rằng đều có thể no bạo một cái kim đan cảnh thất trọng trở lên người thân thể có thể mục tây cũng chỉ là đem hắn sắp nhập vào cơ thể làn da ở trong người thân thể làn da mới nhiều dày cái kia một lớp mỏng manh làn da vậy mà sáp nhập vào trên trăm đầu kim đan cảnh ma thu tinh hoa sức mạnh thật sự rất khó tưởng tượng mục tây lẳng ra lúc này đạt đến như thế nào một loại cường độ cái này này liền hoàn thành quá quá khoa trương đi hắc long lúc này muốn so tiểu thất còn muốn ngây người tiểu thất khiếp sợ là mục tây khẩu vị mà hắn làm chấn kinh chính là mục tây tu luyện chín chuyển huyền công quá trình cùng kết quả Thẳng thắn nói nếu không phải là nó tận mắt nhìn thấy nó thực sự không thể tin được một người có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển cho đã luyện thành đây quả thật là khó có thể tưởng tượng sự tình cũng là không phải tồn tại sự tình chín chuyển huyền công à liền xem như lại la kim tiên nhân vật đối với cái này bộ huyền công cũng là muốn nhữ mày không dứt có thể mục tây lại ở ngắn ngủi này cá biệt canh giờ ở giữa đem thần công đã luyện thành nếu không phải là mục tây trên thân lan ra cường hành và cổ xưa năng lượng ba động đích đích xác xác chính là chín chuyển huyền công ba động nó đều có chút hoài nghi mục tây tu luyện đến cùng có phải hay không chín chuyển huyền công trên đời này thật sự có vừa học liền biết thiên tài sao thế nhưng là chín chuyển huyền công cái này há lại vừa học liền biết đồ vật sững sờ nhìn xem mục tây hắc long bây giờ thậm chí đang suy nghĩ nó cùng chủ nhân của nó đi tới nơi này phiến đặc thù tha hương thế giới có phải hay không chính là vì cho mục tây tiễn đưa cái này bộ huyền công xem như tam giới sinh linh nó vẫn luôn tin tưởng nhân quả tuần hoàn đạo lý nó cùng chủ nhân của nó đi tới nơi này phiến thế giới đặc thù rõ ràng không có khả năng không có chút nào nguyên nhân từ nơi sâu xa ý đồ của bọn họ tất nhiên là bị thiên đạo sắp xếp xong xuôi nguyên bản nó cùng chủ nhân của nó đều đang nghĩ bọn hắn đang yên đang lành bị người hãm hại đi tới bây giờ mảnh này tha hương thế giới đến tuột cùng là bởi vì một ít gì bây giờ nhìn thấy mục tây nhìn thấy mục tây trên người liệt thiên thần thú nó giống như dần dần có chút minh bạch. Tầng thứ nhất chín chuyển huyền công như thế nhẹ nhõm luyện thành, đây chẳng phải là nói đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công với hắn mà nói hẳn là vẫn như cũ không coi là phiền toái gì sao? Chín chuyển huyền công bốn vị trí đầu chuyển, kỳ thực nói đến có chút giống nhau. Nhất chuyển luyện ra, nhị chuyển luyện lục, tam chuyển luyện gân cốt, tứ chuyển luyện tăng phủ. Trước đây tứ chuyển huyền công, ngoại trừ đối với tư nguyên tiêu hao có điều khác biệt bên ngoài, phương thức tu luyện kỳ thực là đại đồng tiểu dị. Cho nên có thể luyện thành đệ nhất chuyển huyền công, như vậy đằng sau tam chuyển hẳn là cũng không có vấn đề gì. Biến thái tiểu tử à! nếu là đem đệ tứ chuyển chín chuyển huyền công cũng luyện thành lời nói như vậy nhục thể của hắn chỉ sợ cũng muốn tại bản thần phía trên đến lúc đó chỉ bằng vào nhục thân trí lực chính là có thể cùng bản thần chống lại a nó cường độ thân thể bây giờ cùng sức mạnh đơn giản thì tương đương với là chín chuyển huyền công đệ tam chuyển tả hữu thôi một khi mục tây có thể đạt đến đệ tứ chuyển như vậy nhất định phải hơn xa với hắn đến lúc đó coi như mục tây chân khí cơ sở không đủ nhưng nó cũng rất khó thương tới mục tây căn bản đến lúc đó nhiều nhất cũng chính là đánh cái ngang tay thôi đương nhiên mục tây có siêu cường kiếm pháp ý cảnh tại người hơn nữa bây giờ thần căn cứ thừa ảnh kiếm mặc dù lực phòng ngự của nó kinh người, nhưng tại thừa ảnh kiếm trước mặt, thân thể của nó cho dù không coi là như tờ giấy yếu ớt, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đỡ được thừa ảnh kiếm chém vào chính là. hô, cái này đúng thật là có trả giá mới có hồi báo, cái này chín chuyển huyền công tu luyện, quả nhiên là đòi mạng rồi a. ngay tại hắc long cảm khái thời điểm, trên giường, mục tây hai mắt chậm dài trừng ra, đồng thời nhẹ nhàng phun ra một hơi, một mặt cảm khái lẩm bẩm. ngoại nhân chỉ thấy được hắn đem chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển luyện thành, nhưng lại cũng không biết, ngay tại vừa rồi đoạn thời gian này ở trong, hắn đơn giản giống như là từ trong địa ngục đi một lượt mở dạng. Chín chuyển huyền công không những đối với năng lượng nhu cầu cực lớn, hơn nữa tu luyện đau đớn cũng là thường nhân khó mà chịu được. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đều suýt nữa bị đau đến hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải có nước thiên linh thần thủ hộ, khắc tám trở thành sự thật đã hôn mê, mà một khi tại loại kia thời khắc mấu chốt đã hôn mê lời nói, như vậy cái này chín chuyển huyền công đừng nói luyện thành, chỉ sợ hắn mạng nhỏ nhi đều có thể sẽ khó giữ được. Bất kể nói thế nào, cái này chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển, trung phi là đã luyện thành a? Một nụ cười bò lên trên khỏe miệng của hắn. Giờ khắc này, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cánh tay của mình cùng toàn thân trên dưới là ra. cũng chưa tu luyện chín chuyển huyền công phía trước so sánh lúc này da của hắn rõ ràng trở nên càng thêm trong suốt bóng loáng đứng lên đưa tay vớt ve một chút phảng phất giống như là phất qua lưu ly đồng dạng hơn nữa hắn có thể đủ cảm nhận được giờ này khắc này mình toàn thân làng ra đơn giản giống như là như tinh tường tầm thường linh minh căn bản mơ tưởng ở trên người hắn tạo thành chút nào tổn thương linh hỏa kiếm ba suy nghĩ ở giữa hắn chính là trực tiếp đem linh hỏa kiếm chiêu đi ra một tay cầm kiếm trực tiếp đối với mình một cánh tay khác chém xuống Ken chém xuống một kiếm kim loại bàn dao âm thanh nhưng là lộ da trói thai như vậy mà bị linh hỏa kiếm chém qua làng ra nhưng là liền một tia vết cắt cũng không có lưu lại hảo ha ha ta linh hỏa kiếm mặc dù so sánh lại không thể thừa ảnh kiếm như vậy sắp bén nhưng là tuyệt đối là khó được thần binh lợi khí thậm chí ngay cả nó đều khó mà đối ta cơ thể tổn thương một chút chính chuyển huyền công quả nhiên là đáng mặt luyện thể đệ nhất thần kỳ a mắt thấy da của mình lại có như thế kinh người đẹp mục tây đơn giản hưng phấn không thôi vẹn vẹn là da đẹp thì đến được loại tình trạng này đây nếu là đợi đến hắn đã luyện thành phía dưới mấy vòng thần công đến lúc đó chẳng phải là liền thừa ảnh kiếm thần binh như vậy đều có thể đỡ được nghĩ đến đây nụ cười trên mặt hắn chính là như thế nào đều khó mà tiêu tan ra mục tây tiểu tử ngươi thật đúng là nhường bản thân mở rộng tầm mắt ra. liền tại mục tây hưng phấn thời điểm một bên đã tỉnh hồn lại hắc long cuối cùng mở miệng đánh gây liêu mục tây tiếng cười ha ha đại hắc ta luyện thành chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển như thế nào có phải hay không rất mạnh nghe được hắc long chi ngôn mục tây lúc này mới nhìn thấy vào lúc này hắc long vậy mà đã chạy đến trước mặt mình tới đích sắc rất mạnh bất quá chín chuyển huyền công đệ nhất chuyển chỉ là rèn luyện tầng ngoài cùng làng ra Cái này nhất chuyển sức mạnh, cũng chỉ có thể là chống cự đơn giản một chút công kích thôi, muốn phát huy chân chính cường đại phòng ngự, ít nhất phải đem đệ nhị chuyển tu luyện có thành tựu, đó mới xem như nói còn nghe được. Ra xác thực rất mạnh mẽ, nhưng nếu là công kích của đối phương không phải đao kiếm một loại công kích, mà là lực lượng mạnh mẽ công kích, thì như nói để nó cái đuôi quét chúng một chút, như vậy thì tính toán mặt ngoài có thể không có chút nào khác thường, nhưng thân thể đường trung huyết nục cùng tạp phụ, như cũng lại biến thành một bãi bùn não. Cho nên, luyện thành chính chuyển huyền công đệ nhất chuyển, quả thực không có gì có thể lấy le. chín linh một thứ 830 trăm trương bá đạo nhị chuyển cục cụ ngươi cái tên này liền không thể nói một chút để cho ta vui vẻ sao thật mất hứng mục tây đương nhiên cũng biết đại hắc nói những đạo lý này bất quá bất kể nói thế nào cái này đệ nhất chuyển chín chuyển huyền công luyện thành cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình trên người ngươi thiên tài địa bảo cùng ma thú còn có bao nhiêu đệ nhị chuyển huyền công chính là rèn luyện huyết nụ, cái này nhất chuyển cần năng lượng sợ rằng sẽ là đệ nhất chuyển gấp mấy trăm lần nếu như không đủ như vậy tạm thời là không thể tu luyện cùng toàn thân huyết so ra làn ra chính giữa một chút kia năng lượng đương nhiên là không có cách nào tương để thịnh luận ma thú thi thể sao ngược lại là còn có một số bất quá cũng không biết có đủ hay không nghe được đại hát chi ngôn mục tây khoát tay sau đó hắn liền đem thân thể đường chúng tất cả ma thú tìm khắp đi ra tất cả lớn nhỏ ma thú thi thể càng là có trên trăm đầu nhiều trong đó một đầu bị phân đoạn phong lớn ma mãng càng là một đầu thì tương đương với phổ thông kim đan cảnh ngũ lục trọng ma thú hàng trăm hàng ngàn đầu đây đều là trước đây hắn cùng long kiếm đội chấp pháp tại mê nguyễn hải ở trong vị tiểu thất thu thập đồ ăn nhưng bây giờ tiểu thất cả người năng lượng đơn giản tràn đầy phải do người lại ăn những vật này ý nghĩa không lớn vừa vặn đều để lại cho chính hắn sử dụng cũng không phải ít, bất quá bằng vào những ma thú này, tinh huyết liền nghĩ luyện thành đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công, nhưng là còn thiếu rất nhiều a. nhìn lướt qua mục tây lấy ra những ma thú này, hắc long đáy mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ chờ chờ. mục tây tiểu tử đã ngươi dễ dàng như vậy liền đã luyện thành đệ nhất chuyển thần công, như vậy thì rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục tu luyện đệ nhị chuyển a, đến nỗi tinh huyết sao sáu, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị. hiếm thấy gặp phải một người giống mục tây biến thái như vậy nhân vật, nó đột nhiên cảm thấy chính mình phải làm thứ gì mới là. ân đại hắc, ngươi không phải là muôn sáu. nghe được hắc long chi mục tây lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Đại Hắc đã nói qua, dưới mắt những ma thú này là xa xa không đủ hắn tu luyện chín chuyển huyền công đệ nhị chuyển. Tất nhiên những thứ này tinh huyết không đủ, như vậy những thứ khác tinh huyết sáu. Yên tâm đi, bản thân liền xem như lưu cái máu mũi, cũng đầy đủ để cho ngươi đem đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công đã luyện thành. Ngươi bây giờ cần suy tính là thế nào đem đệ nhị chuyển huyền công lĩnh mộ đấu. Lắc lắc đầu lâu to lớn, Hắc Long cho ra trả lời, đơn giản nhượng Mục Tây cảm thấy có chút im lặng, chảy máu mũi, thần Long cũng sẽ chảy máu mũi. Khoe miệng co giật, Mục Tây không khỏi bị đối phương loại này hình dung cảm thấy thán phục. Thôi ta đã như vậy, vậy ta trước hết cảm ơn qua. tất nhiên đối với Hắc long tới nói là chuyện nhỏ một cọc như vậy hắn tự nhiên cũng không tất yếu ra mồm, tâm thần chầm xuống chính là không nói hai lời bắt đầu tu luyện được đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công tới dưới mắt hắn cũng là vội vã đem chín chuyển huyền công nhiều tu luyện mấy tầng cũng tốt nhiều sức tự vệ hơn một chút chín chuyển huyền công không giống như là cái thế giới này khác công pháp vũ kỹ năng cái thế giới này công pháp vũ kỹ năng số nhiều cũng phải cần thời gian dài tới rèn luyện có thể chín chuyển huyền công nhưng là luyện thành chính là đã luyện thành đến nơi phía sau rèn luyện chỉ có thể đưa đến một phần rất nhỏ tác dụng cho nên nếu như là ngộ tính cùng tài nguyên đầy đủ mục tây liền xem như một hơi luyện thành chín chuyển huyền công đệ cựu chuyển đều không cái gì không thể nào bất quá nói trở lại vẹn vẹn là đệ nhất chuyển chín chuyển huyền công liền đã dùng liễu mục tây trên thân gần một nửa tài nguyên nếu là luyện đến đệ cựu chuyển không biết cần bao nhiêu tài nguyên đâu chín chuyển huyền công đệ nhị chuyển công pháp mục tây vẫn như cũ đem hắn giao cho nước thiên linh thần đến phân tích mà cái sau tự nhiên cũng sẽ không để hắn thất vọng thời gian không dài đệ nhị chuyển công pháp chính là bị nước thiên linh thần lĩnh ngộ thông thấu một tiêm một tiêm mà truyền lại trở về tinh thần của hắn ở trong sau đó mục tây chính là bắt đầu chín chuyển huyền công đệ nhị chuyển luyện nhục tu luyện. đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công chủ yếu là rèn luyện huyết nục, mà so với rèn luyện làng ra cái này rèn luyện huyết nục cần có tinh huyết năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ một chút mục tây trên thân lúc này có một đầu kim đan cảnh bắt trọng ma mãng cũng không thiếu kim đan cảnh ngũ trọng đến kim đan cảnh thất trọng ma thú những ma thú này tinh huyết năng lượng nếu như là bị mục tây dựa theo tình huống bình thường tới nuốt trừng, như vậy bất kể là bao nhiêu cái hắn e rằng cũng đã bạo thể mà chết bất quá tại chín chuyển huyền công áp xúc ngưng luyện phía dưới dạng này một nhóm lớn ma thú cũng chỉ là trong nháy mắt chính là bị mục tây đều tiêu hóa hấp thu, mà khi cuối cùng một đầu kim đan cảnh bắt trọng ma thú tinh huyết bị hắn hấp thu luyện hóa thời điểm chín chuyển huyền công tầng thứ hai công pháp, nhưng là còn kém xa lắm đâu. Đại h ba đem cuối cùng một tia ma thú tinh huyết hấp thu đến thân thể đường trùng, mục tây trong lúc đó hướng về phía đối diện hắc long quát khẽ một tiếng. Lúc này không thể không thỉnh hắc long ra tay rồi, hắn nghĩ nhanh chóng đem chín chuyển huyền công tu luyện tới đệ nhị chuyển, ngoại trừ nhường đại hắc ra tay, e rằng đã không có những biện pháp khác. 3. Liên tại mục tây thoại âm rơi xuống thời điểm đối diện hắc long nhưng là trong lúc đó thân hình du lên, sau đó. tại nó hai khối lân phiến ở giữa một cột máu giống như là phun trào suối phun một dạng trực tiếp hướng về phía mục tây chạy qua mục tây tiểu tử cứ việc tùy tiện dùng a bản thân tinh huyết còn nhiều rất nhiều cũng không để ý ngươi chút điểm này Hắc long tu luyện vô số năm tu vi đã sớm đạt tới cái này cái thế giới cái gọi là kim đan cảnh cảnh giới đại viên mãn bây giờ nó vẹn vẹn là bình thường chiều cao chính là phải có vài trăm mét dài mà vài trăm mét dáng dấp cực lớn thân thể đường trung mỗi một ti tinh huyết cũng là bị kịch liệt tác xúc đợi đến phun ra ngoài thời điểm cho dù là một chút tinh huyết đều có thể biến thành một mảnh đầm nước đại Hắc, khổ cực ngươi ba Mục Tây lúc này cũng không nói nhiều, hắn thân thể hiện tại huyết nục đang bị chín chuyển huyền công cải tạo, cần tinh huyết năng lượng, thật sự là rất rất nhiều, dưới mắt chỉ có thể là tạm thời mượn dùng đại hắc tinh huyết, sau đó lại nghĩ biện pháp giúp hắn bổ sung. Suy suy suy ba, đại hắc tinh huyết, tự nhiên cùng những cái kia thông thường tinh huyết không có cách nào đặt chung một chỗ tương đối, nó một tia tinh huyết liền bù đắp được một đầu kim đan cảnh ngũ trọng ma thú nguyên một đầu máu tươi, cho nên đợi đến nó bắt đầu vì Mục Tây cung cấp tinh huyết sau đó, Mục Tây có thể cảm thấy mình chín chuyển huyền công đệ nhị chuyển đơn giản giống như là bị thôi hóa một cái dạng, bắt đầu cấp tốc vận chuyển, bất kể là dạng gì đau đớn. dạng gì dày vò đối với hắn hiện tại tới nói đều không coi là cái gì muốn luyện thành thần công máy liệt nhưng hắn đã miễn dịch hết thể đau khổ giờ khắc này hắn chỉ muốn để cho mình mau mau luyện thành đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công không sai biệt lắm dòng dã qua nửa phút đại hắc cơ thể thả ra tinh huyết e rằng ước chừng muốn bù đắp được vài đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú máu tươi mà cho đến lúc này mục tây thân thể đường trung biến hóa mới rốt cục gặp được kết quả Đồ ba tiếng quát khẽ từ mục tây trong miệng truyền đến đang khi nói chuyện công vu hắn liền đem cuối cùng một đống thiên tài địa bảo đều nuốt vào trong bụng đồng thời đem đại hắc bắn ra cuối cùng một cây tiên huyết hấp thu tiến vào cơ thể kéo kẹt kéo kẹt bốn dị thường thanh âm kỳ quái từ mục tây thân thể đường trung truyền ra tới giờ khắc này xung quanh thân thể của hắn một cô giống như thực chất kia sáng không ngừng lấp lóe cả người hắn cũng giống như hóa thành một đầu viễn cổ hung thú dị thường của bạo. khá lắm vẹn vẹn đệ nhị chuyển huyền công vậy mà liền dùng ta gần tới một phần mười tinh huyết chín chuyển huyền công quả nhiên không hổ là chính giữa tam giới số một số hai liên thể chi pháp A. kết thúc đổ máu đại hít thở dốc đều trở nên có chút tô trọng toàn thân trên dưới phảng phất đều trở nên có chút tạm đạm tối tâm đứng lên rất rõ ràng nó một lần này đổ máu. cũng không vẹn vẹn là lưu cái máu mũi đơn giản như vậy. Một phần 10 tinh huyết, cái này sợ rằng phải hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể khôi phục đến đây đi, đến nỗi lần này đổ máu đối với nó ảnh hưởng, nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Thẳng thắn nói, liền chính nó cũng không nghĩ đến, Mục Tây tu luyện đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công, vậy mà liền dùng nhiều như vậy tinh huyết năng lượng, đại khái tính một chút, lần này tu luyện, Mục Tây dùng hết tinh huyết năng lượng, tuyệt đối không dưới 10 đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú. 10 đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú tinh hoa năng lượng đều dung nhập Mục Tây huyết đục ở trong, có thể tưởng tượng, giờ này khắc này, Mục Tây huyết độc, đến tột cùng sẽ đạt tới một loại gì cảnh giới. xem ra suy đoán của ta có trên lệch chút ít, lúc này mới đệ nhị chuyển huyền công, nhục thể của hắn, e rằng đã cùng ta bây giờ không xê xích bao nhiêu A Ánh mắt tại mục tây trên thân liếc nhìn mà qua, hắc long có thể cảm nhận được, giờ này khắc này, mục tây cái này một bộ nhục thân, đơn giản đã có thể so với thông thường linh bảo, bây giờ liền xem như không cần cái khác thủ đoạn phụ trợ, mục tây nhục thân cùng sức mạnh, e rằng đều có thể cùng nó chống lại một hồi đi. Thân thể của nó năng lượng nhiều, nhưng kích thước cũng lớn, bình quân xuống, kỳ thực đơn vị trên diện tích sức mạnh còn chưa hẳn so ra mà vượt mục tây đâu. Dù sao mục tây thân hình. thế nhưng là so với nó nhỏ rất nhiều nhiều nữa bốn loại này vội vàng cũng đã không thể rút nếu là sẽ rút ta đây đầu mạng già chỉ sợ là giữ không được cảm thụ một chút thân thể đường trung suy yếu hắc long trong bụng không khỏi có chút phát khổ sớm biết tu luyện chín chuyển huyền công như thế hao phí tinh huyết nó thật sự chưa chắc sẽ hạ quyết tâm rút mục tây lần này hắc long lúc này tại phiên muộn bất quá vào giờ phút này mục tây nhưng là đơn giản muốn cất tiếng cười dài suy suy suy ba lực lượng khổng lồ tại hắn huyết ở trong không ngừng la lụt không ngừng ngưng thực càng là cùng hắn làn ra hoàn mỹ tiến hành dung hợp hắn cảm thấy vào lúc này chính mình liền xem như liền chân khí đều không cần động chính là có thể một quyền đánh nát một ngọn núi, một quyền cắt đứt một con sông, cái gì Kim đang cảnh tất trọng, bắt trọng cường giả, hắn bây giờ có lòng tin dùng mình một đôi năm đấm, đem đối phương oanh sắt thành tạt bã. Quá bá đạo, đây chính là chiến truyền huyền công đệ nhị truyền sức mạnh sao? Nhất định chính là quá bá đạo ba. Cảm thụ được huyết nục của mình làn ra ở trong tích chứa sức mạnh, liền mục tây chính mình, đều cảm giác được từng trận kinh hãi. Phía trước từ đại hắc tinh huyết ở trong truyền tới năng lượng, hắn đương nhiên cảm giác nhất thanh nhị sở. Đại khái đoán chừng một chút, cái loại năng lượng này, tuyệt đối có thể so với mấy cái kim đan cảnh đại viên mãn ma thú năng lượng. mà chính là khổng lồ như thế tinh huyết năng lượng, vậy mà đều bị chín chuyển huyền công dung nhập vào huyết nhục của mình ở trong, trở thành một phần của thân thể hắn. Theo lý thuyết, giờ này khác này, hắn giơ tay miết chân, đều tương đương với mấy cái kim đan cảnh đại viên mãn ma thú sức mạnh, mà cường độ thân thể của hắn, tức thì bị chín chuyển huyền công áp xúc đến rồi mức cực hạn, huyết nhục cùng làn da đã hòa thành một thể. giờ khác này hắn nhất định chính là một kiện linh bảo, có thể tưởng tượng, dưới mắt liền xem như kim đan cảnh thất bát trọng cường giả dùng kiếm chém hắn, hắn đều có thể mỉm cười, lý đều không cần lý. 902 thứ 831 chương cầu nhiệm vụ cầu thăng cấp hai mắt đống nhiên mở ra, mục tây đáy mắt, nhưng là có hai đạo chói mắt kim quang dương cung mà không phát, rất rõ ràng, chính chuyện huyền công chẳng những cải tạo ra của hắn huyết đủ, liền xem như con mắt đều được đồng dạng ngưng luyện. hai mắt mở ra, lần đầu tiên nhìn thấy, dĩ nhiên chính là chính đối diện hất long, mà khi nhìn thấy trước mắt đại hắc thời điểm, mục tây trong bụng không khỏi đống nhiên có quắc một cái, tầm mắt ý thức thoáng qua một tia ấy nấy, hắn liền xem như có ngu đi nữa, cũng nhìn ra được đại hắc vào giờ phút này tình huống có bao nhiêu phiền phái. chảy máu mũi, chết cười, nếu như vừa mới những cái tia tinh huyết chỉ là đại hắc máu mũi mà nói, như vậy e rằng đại hắc một cái hắc gì. liền có thể một lần nữa sáng tạo một đầu hoàng hà đi đại hắc đại ân không lời nào cảm tạ hết được một lần này ân tỉnh, ta nhớ kỹ mặc dù không biết đại hắc lần này lãng phí bao nhiêu tinh huyết nhưng hắn tin tưởng dưới mắt đối phương e rằng mười phần đã thương tới căn bản ít nhất hắn cảm thấy trước mắt đại hắc không có lấy trước kia giống như tinh thần nói những thứ này làm gì giúp ngươi là ta tự nguyện ta cũng không dùng ngươi hồi báo đầu lâu to lớn lắc lắc mặc dù nó ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là thoáng thoải mái một chút ít nhất mục tây biết được có ơn tất báo ngược lại cũng không hưởng nó tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết mục tây tiểu tử Chín chuyển huyền công đệ nhị chuyển ta còn có thể giúp ngươi, nhưng đệ tam chuyển thần công, ngươi nhất định phải chính mình đi chuẩn bị tư nguyên a. Mặc dù lần này là rút, nhưng Hắc Long rất rõ ràng, Mục Tây muốn tu luyện chín chuyển huyền công đệ tam chuyển, nó là tuyệt đối không thể tiếp lấy hỗ trợ, sẽ rút, đó chính là đang cầm sinh mệnh của mình nói đùa a. Đệ tam chuyển chín chuyển huyền công chính là rèn luyện cẩn cốt, dựa theo huyền công trên giới thiệu đến xem, đệ tam chuyển chín chuyển huyền công, tiêu hao chỉ có thể so đệ nhị chuyển nhiều, tất nhiên không thể so với đệ nhị chuyển thiếu. Theo lý thuyết, Mục Tây muốn tu luyện đệ tam chuyển chín chuyển huyền công, như vậy ít nhất cũng phải chuẩn bị mười đầu trở lên kim đan cảnh đại viên mãn ma thú. bằng không mà nói, cái này đệ tam chuyển huyền công, hắn thật sự liên tưởng đều không cần nghĩ. Đương nhiên, ngoại trừ ma thú tinh huyết bên ngoài, hắn còn muốn thu thập một chút thiên tài địa bảo. Ma thú tinh huyết năng lượng quá mức của bạo, nhất thiết phải có thiên tài địa bảo ôn hòa năng lượng tới trung hòa, bằng không là rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Thiên tài địa bảo ngược lại là còn có thể tốt kể một ít, dù sao, có tiểu thất tồn tại, chỉ cần tìm được một chỗ tương đối rất hiếm vết người chỗ, thiên tài địa bảo có lẽ còn là không phải ít. Hơn nữa, chính chuyển huyền công cần có thiên tài địa bảo kỳ thực đối với đẳng cấp yêu cầu cũng không phải quá cao liền xem như cấp bậc thấp một chút nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ là được rồi dưới mắt nhuộm mục tây khó khăn nhưng là đi nơi nào lộng 10 đầu trở lên kim đan cảnh đại viên mãn ma thú kim đan cảnh đại viên mãn loại này cấp bậc nhất định chính là vô tướng giới một cái đứng đầu cấp bậc vô luận là kim đan cảnh đại viên mãn ma thú vẫn là kim đan cảnh đại viên mãn võ giả cũng là hiếm thấy rối tinh rối mù một đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú đó đã là có thể chiếm núi làm mưa độc chiếm một mảnh khủng lồ lãnh địa tồn tại, mà ở loại cấp bậc này ma thú dưới tay, tất nhiên sẽ có không ít cường đại phụ thuộc. Thẳng thắn nói, liền xem như cường đại như mục tây, cũng không phải là có thể không nhìn ma thú đại quân xâm nhập. đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công, cũng không có nhường hắn đạt đến có thể không lo không sợ tình cảnh. Dựa theo hắc long nói tới, hắn hiện tại đã sẽ phải theo kịp nó, nhưng nói bóng gió, nhưng là hắn hiện tại còn kém như vậy từng tia hòa hậu. Cho nên vô luận như thế nào, hắn dưới mắt đều phải đem đệ tam chuyển chín chuyển huyền công luyện hành. Đến lúc đó, nhất cảnh phía dưới, hắn liền có thể không sợ hãi chút nào, mặc kệ tới bao nhiêu cường đại tồn tại. Hắn đều có thể bình tĩnh mà chống đỡ Kim đan Cảnh Đại Viên Mãn Ma Thú a này ngược lại là thật sự không dễ tìm trò lắm đâu Kết thúc chín chuyển huyền công đệ nhị chuyển tu luyện Mục Tây không thể không tạm thời ngừng lại Tinh huyết vấn đề không giải quyết Tu luyện của hắn liền không đáng kể Dưới mắt hắn duy nhất cần hoàn thành nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp thu được 10 đầu trở lên Kim đan Cảnh Đại Viên Mãn Ma Thú thuận tiện còn muốn lượm một chút chất lượng không tầm thường thiên tài địa bảo Mục Tây tiểu tử đi nơi nào tìm kiếm loại cấp bậc đó ma thú những thứ này liền muốn từ chính ngươi suy nghĩ Nếu là tìm được đến lúc đó ta sẽ ra tay giúp ngươi Bất quá dưới mắt ta sợ là muốn tạm thời nghỉ ngơi một hồi. nhìn thấy mục tây bắt đầu suy tư tìm kiếm kim đan cảnh đại viên mãn ma thú phương pháp hắc long cũng không lại cùng đi thân hình lõe lên ở giữa chính là trực tiếp trở lại liễu mục tây tay háo ở trong chậm rãi khôi phục từ bản thân tinh huyết tới một phần mười tinh huyết ta còn không biết bao lâu mới có thể khôi phục đâu lần này tuyệt đối có nó bận làm việc Đà tại đại hắc nghe được hắc long hội hỗ trợ mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng còn có chính là lộng làm cho cảm kích có đại hắc ra tay như vậy chỉ cần đụng tới kim đan cảnh đại viên mãn ma thú trên cơ bản hẳn là có thể săn giết hoặc là bắt Phải biết, đại hắc một phần mười tinh huyết, liền có thể bù đắp được 10 đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú. Có thể tưởng tượng, đại hắc sức mạnh muốn so kim đan cảnh đại viên mãn ma thú mạnh bao nhiêu? Coi như không cần đại hắc ra tay, bằng vào ta bây giờ nhục thân cường độ cùng sức mạnh, dựa vào ý của ta kiếm chi cảnh, nếu là lại sử dụng thừa ảnh kiếm mà nói, như vậy diện sát đại viên mãn ma thú cũng là dễ như trở bàn tay, mà tăng thêm đại hắc hỗ trợ, tất nhiên không sơ hở tí nào. Đến khi hắn khả năng hiện giờ đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công, đã có thể không nhìn kim đan cảnh thất trọng, thậm chí là kim đan cảnh bắt trọng ma thú công kích, mà lấy ý kiếm chi cảnh thôi động thừa ảnh kiếm mà nói. Diện sát Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú căn bản chính là không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, hết thảy tiền đề đều cũng có Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú cung cấp hắn diện sát mới được. Tính toán, vẫn là đi tìm đội trưởng a, có thể nhiệm vụ của nàng tinh bại phía trên sẽ có một chút Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú manh mối. Hắn đi tới vô tướng giới thời gian không tính ngắn, nhưng là quả thực không dài, chưa quen cuộc sống nơi đây chính hắn, thật đúng là không biết đi nơi nào lộng Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú. Đây chính là mười đầu trở lên Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú a, hắn đều không biết mình có thể hay không gom góp cùng dạng như số lượng. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không trần chờ nữa. đang khi nói chuyện chính là thu hồi tiểu thất, rời đi mất thất. Liên Hồng Nhan đội trưởng lúc này vừa mới ngồi xuống không lâu, lần này đến Hình Thiên Hộ Pháp lãnh địa đi thi hành nhiệm vụ, tuy cái nhiệm vụ kia đã hoàn thành, nhưng nhiệm vụ này hiện nhiên là không có cách nào giao. Ngồi xuống về sau nàng cũng không cấm nhớ lại một chút chuyến này cầu nhận núi hành trình. Nói lời trong lòng, cho dù là bây giờ trở về nhớ lại tới, nàng vẫn như cũ có loại không dám tin cảm giác. Từng có lúc bọn hắn những người này mặc dù không là vô tướng giới tầng dưới chót nhất tồn tại, nhưng tiếp xúc được cao tầng cũng không nhiều, rất rõ ràng Hộ Pháp chi tử loại cấp bậc đó nhân vật, tất nhiên là cần bọn hắn ngưỡng vọng nhân vật. Nhưng mà. Chính là nhân vật như vậy, lần này cư nhiên bị bọn hắn chém giết hai cái, còn có bốn cái kim đan cảnh bắt trọng siêu cấp cường giả. Thẳng thắn nói, tình huống như vậy, tuyệt đối là bọn hắn bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Lo lắng nhất định là phải có một chút, dù sao cũng là hộ pháp chi tử, nếu như sự việc đã bại lộ mà nói, phiền phức chỉ sợ sẽ không thiểu. Cũng may bọn hắn thật sự không có danh khí gì, dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ không bị hoài nghi đến. Đội trưởng, tại hạ có việc cầu kiến. Ngay tại Liệt Hồng Nhan đội trưởng suy nghĩ giữa công vụ, mục tây thanh âm, nhưng là đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, thượtly truyền vào trong thai của nàng. Mục tây nghe được mục tây thanh âm liệt hồng nhan đội trưởng không khỏi hơi sướng sở dựa theo tình huống trước đến xem mục tây lúc này hẳn là bế quan tu luyện mới đúng dưới mắt vậy mà xuất hiện ở nàng ở đây nghĩ đến tất nhiên là có việc vào nói chuyện a sửa sang lại thân sắc nàng ngược lại cũng không chần trở khoát tay liền đem cửa mật thất mở ra đem mục tây nhường vào trong nhà ân mục tây thân thể của ngươi sáu đợi đến mục tây đi vào trong mật thất liệt hồng nhan đội trưởng lập tức lông mày nhíu lên mang theo kinh nghi mà hỏi thăm vào lúc này mục tây vừa mới luyện thành chín chuyển huyền công đệ nhị chuyển bộ phận toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố dị thường khí tức cổ xưa Còn có loại kia kinh người sóng sức mạnh, nhưng là đều hơi có chút phân tán, chưa hoàn toàn bị hắn thu vào thân thể đường chung. Không có gì, vừa mới lúc tu luyện xảy ra chút hơi nhỏ vấn đề, chốc lát nữa liền sẽ tốt. Mục Tây ngược lại là không để ý đến tình huống của mình, hắn vội vã muốn tìm hiểu Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú rơi xuống, đồng thời chưa kịp ổn định lập tức trạng thái. Không có việc gì liền tốt. Mang theo nghi ngờ dò xét Liễu Mục Tây một mắt, Liệt Hồng Nhan đội trưởng nhưng là không hỏi thêm nữa. Mục Tây bí mật nhiều lắm, rất rõ ràng, vừa mới tại mục tây trên thân, nhất định là xảy ra một chút biến hóa, nhưng mục tây không nói, nàng tự nhiên nhìn không ra. Đội trưởng ta lần này tới quấy giày, là muốn hỏi ngươi trưng cầu ý kiến một chút tình huống. nghi mặt, mục tây trực tiếp cắt vào chính đề, hướng về phía liệt hồng nhan đội trưởng vấn đạo. ân, có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi tới chính là, chỉ cần ta biết, nhất định biết gì nói đấy. hôm nay mục tây xem như long kiếm đội chấp pháp một thành viên, đã sớm cùng cả đội ngũ cột vào cùng một chỗ, nhất là một lần này sự kiện sau đó, bọn hắn những người này cơ hồ chính là xuyên qua cùng một cái quần, giữa hai bên, giống như thật sự không có gì có thể giấu giếm. là như vậy, ta muốn biết, ở nơi nào có thể tìm được kim đan cảnh đại viên mãn ma thú? đương nhiên. là loại kia có thể đem hắn chém giết đại viên mãn ma thú cũng không phải một vài đại nhân vật vật cưới ma thú cùng ma súng các loại ngược lại cũng không phải ngoại nhân mục tây cũng không giấu giếm trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra kim đan cảnh đại viên mãn ma thú ngươi ngươi muốn săn giết loại cấp bậc đó ma thú nghe được mục tây tìm hiểu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú tin tức hơn nữa nói thẳng là muốn chém giết loại ma thú đó liệt hồng nhan đội trưởng không khỏi hung hăng nhíu lông mày một mặt khiếp sợ nói kim đan cảnh đại viên mãn ma thú đó nhất định chính là người rảnh rỗi né tránh có bao xa liền muốn trốn xa hơn tồn tại loại cấp bậc đó ma thú Chỗ nào là Kim Đan cảnh người có khả năng chấm giết? Bất quá, nghĩ lại, mục tây liền Kim Đan cảnh đại viên mãn hộ pháp chi tử đều làm thịt hai cái, giống như săn giết Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú, thật sự không có gì có thể ngạc nhiên a. Nghĩ được như vậy, nàng không khỏi lắc đầu nở nụ cười, nhưng là trở nên thản nhiên. 903 thứ 832 chương lại vào mê viễn hải ngươi muốn săn giết Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú, cũng không giống như là sự tình đơn giản như vậy, đầu tiên, một cấp bậc này ma thú, liền xem như tại vô tướng giới cũng thuộc về hiếm thấy cấp bậc, vậy ma thú rừng rậm cũng tốt, ma thú hải vực cũng được, cũng là chưa hẳn tồn tại loại này cấp bậc ma thú. Đẹp mắt khen nhiễu chân mày, Liệt Hồng Nhan đội trưởng cố gắng suy tư lam bảo phủ cảnh nội hiểm địa, có thể xác định có Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú tồn tại, tựa hồ thật sự cũng không nhiều. Có thể xác định tồn tại Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú, chúng ta phía trước đi qua Mê Vấn Hải mới có thể tính toán một chỗ. Mục Tây đi qua chỗ e rằng cũng không nhiều, nàng tự nhiên là chọn Mục Tây đi qua chỗ nói, rõ ràng Mê Vấn Hải phóng xạ hàng trăm hàng ngàn vạn giảm, ít nhất cũng có thể tồn tại một đầu hai đầu Kim Đan cảnh đại viên mãn ma thú. Lam Nhiên Liễu, loại cấp bậc đó ma thú, tất nhiên là ẩn sâu đáy biển, đừng nói là chém giết, coi như như muốn dẫn ra. E rằng cũng là một kiện rất khó sự tình. Mê Viễn Hải sao? Nơi này tất nhiên là muốn đi một chuyến. Coi như Liệt Hồng Nhan đội trưởng không nói, hắn ngờ tới, một mảnh kia Mê Viễn Hải ở trong đều nhất định có kim đan cảnh đại viên mãn ma thú tồn tại. Dù sao, vô số năm lắng động tích lũy, lớn như vậy một vùng biển, làm sao còn không sinh ra một đầu hai đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú? Ta sẽ giúp ngươi xem xem xét nhiệm vụ bài a phía trên này phải có chút dính đến săn giết ma thú, nói không chừng có thể tìm được chỗ như vậy. Lắc đầu, Liệt Hồng Nhan đội trưởng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra mấy chỗ loại địa phương này, nhưng là chỉ có thể là xem nhiệm vụ tinh bài. một hạng nhiệm vụ, một hạng nhiệm vụ mà cha xét. Đa tạ đội trưởng. Mắt thấy Liệt Hồng Nhan đội trưởng bắt đầu là xem nhiệm vụ tinh bài, mục tây trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Bất kể như thế nào, hắn đều nhất thiết phải góp đủ 10 đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú làm nhiên liệu, thông thường kim đan cảnh thất bắt chọn ma thú, tất nhiên cũng muốn nhiều chuẩn bị, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem cái này để tam chuyển chín chuyển huyền công luyện hành. Đối với mục tây muốn săn giết kim đan cảnh đại viên mãn ma thú ý nghĩ, Liệt Hồng Nhan đội trưởng cũng không có phát biểu cái gì bình luận, mục tây muốn làm cái gì, nàng ngược lại là cũng sẽ không quá mức hoài nghi năng lực của đối phương. từ mục tây biểu hiện trước đó đến xem, san giết đại viên mãn ma thú, quả nhiên là dư xài, dứt bỏ những thứ khác không nói, vẻn vẹn là mục tây đầu kia kim đan cảnh đại viên mãn ma thú bằng hưu, giống như liền đã vượt qua lớn bình thường viên mãn cường giả nhiều lắm a. một phen tra tìm sau đó, nàng ngược lại là vì mục tây để cử mấy nơi, những địa phương này cũng là lam bảo phủ cảnh nội quy mô tương đối lớn ma thú căn cứ, có chút là xác định có kim đan cảnh đại viên mãn ma thú tồn tại, có chút nhưng là không thể nào xác định. đang giúp mục tây cha tìm sau khi xong, mục tây tại ghi chép một phen sau đó, chính là đi thẳng. lần này nàng cũng không có nhắc lại ra tay giúp đỡ sự tình. rất rõ ràng, mục tây đi săn giết đại viên mãn ma thú, nếu như mang theo bọn hắn, đó nhất định chính là vương hữu. thực sự là không biết, hộ pháp đại nhân đến tận cùng đem một cái nhân vật thế nào đặt ở lòng kiếm đội chấp pháp, còn có hộ pháp đại nhân thật sự biết mục tây thực lực cùng tiềm lực sao? đợi đến mục tây rời đi, liệt hồng nhan đội trưởng không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây mây bách hộ pháp đem mục tây cắt cử cho nàng tới chiếu cố, lúc ấy rõ ràng là thật sự muốn cho nàng đi chiếu cố mục tây. hơn nữa, mục tây tại mới vừa rồi gia nhập vào long kiếm đội chấp pháp thời điểm, ngoại trừ kiếm pháp cường hành một chút bên ngoài, biểu hiện ra thực lực cũng thực rất phổ thông. nhưng này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, mục tây nhất định chính là sẽ ra biến hóa long trời lở đất, nàng thậm chí rất muốn biết nếu để cho mây bách hộ pháp mới gặp lại mục tây mà nói cũng không biết còn có thể hay không nhận ra được. hy vọng ngươi chuyến này có thể tiếp tục bình an trở về a. liếc mắt nhìn mục tây rời đi phương hướng, đáng tiếc nàng là không thể rút một chút bận rộn, duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là vì mục tây âm thầm cầu nguyện sáu. đối với liệt hồng nhan đội trưởng ý nghĩ, mục tây lúc này tự nhiên là sẽ không biết tại từ đối phương nơi đó hiểu một ít ma thú căn cứ sau đó, hắn nhưng là ngựa không dừng vó, trực tiếp chạy chạm thứ nhất bay lượn mà đi. mục tiêu thứ nhất. chính là trước kia đã đi qua một lần mê Viễn Hải, nơi đó tuy không coi là rất quen, nhưng là tất nhiên muốn so địa phương khác quen không thiếu. Hơn nữa tại mê Viễn Hải ở trong, hẳn là còn có thể sưu tập một chút thiên tài địa bảo, ít nhất sẽ không tay không mà về. Tại đem chín truyền huyền công đã luyện thành đệ nhị truyền sau đó, mục Tây toàn thân huyết nhục cũng đã lấy được khó có thể tưởng tượng cường hóa, mà ở trong, nhưng là cũng bao quát hắn năm hành dự. Năm hành dự tuy nói là thông qua tu luyện vũ kỹ chiếm được, nhưng lại đã trở thành một phần của thân thể hắn. Lần này hắn chín truyền huyền công có chút thành tựu, tự nhiên cũng liền kéo theo năm hành dự tăng lên. Vào lúc này năm hành dự Tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Làm nhân liễu, đây vẫn chỉ là đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công. Trên thực tế, đợi đến mục tây đem đệ tam chuyển chín chuyển huyền công luyện thành, gian luyện gân cốt sau đó, như vậy năm hành dược chắc chắn phát sinh biến hóa về trước. Đến lúc đó tốc độ không biết có thể nhanh bao nhiêu lần đâu. Phải biết, năm hành dược nội bộ chính là gân cốt để chống đỡ, nhưng phía ngoài huyết nhục đã bị ngộ tính năng lượng thay thế. đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công chủ yếu tăng lên là huyết nhục, chỉ có đệ tam chuyển huyền công mới có thể để thăng cánh chim chính giữa gân cốt. Thời gian không dài, mục tây chính là lại một lần nữa phụ xuống mê với hải. mà lần nữa đi tới nơi này phiến mênh mông vô cùng phía trên đại dương mục tây đánh mắt nhưng là nhiều hơn càng nhiều tự tin trước đây tới mê nguyễn hải chi lúc tu vi của hắn còn chỉ có tử phụ cảnh nhị trọng mà hiện nay chính hắn đã là tử phủ cảnh tứ trọng hai người tranh lệch đơn giản không thể tính bằng lẽ thường hơn nữa hiện nay chính hắn thân căn cứ chín chuyển huyền công tầm thường công kích đều có thể trực tiếp miễn dịch lúc này liền xem như bị ma thú nuốt vào trong bụng hắn cũng có thể dễ dàng đánh nát ma thú nên ngang đi tới làm nhiên liễu ảnh kiếm tồn tại tạm thời không thể tính toán vào trong đó không phải vạn bất đắc dĩ chuôi kiếm này hắn là sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ. lại giả thuyết, hắn bây giờ còn có đại hắc bang nội vàng, lại có thăng cấp bản tiểu thất, thật vẫn không sợ mảnh này hư hào hải dương. đại hắc, ngươi cảm thấy ở đây như thế nào? có phải hay không sẽ có kim đan cảnh đại viên mãn ma thú? nạo ngẽ đứng ở mê viễn trên biển, mục tây đầu tiên hướng về phía trên cổ tay đại hắc vấn đạo. đại hắc vô luận là lực lượng hay là kiến thức, đều phải so với hắn mạnh rất rất nhiều. hướng vị này lao tiền bối thường xuyên mời dạy thỉnh giáo, tự nhiên có thể có không tưởng tượng được thu hoạch. hẳn là không sai được, vùng biển này năng lượng tràn đầy, trong đó tất nhiên là có vô số ma thú sinh tồn trong đó. sinh ra một đầu hai đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú ngược lại là không có vấn đề gì cùng mục tây nghĩ một dạng đại hắc nhưng là không sai biệt lắm cảm giác giống nhau như thế diện tích một mảnh hại đừng nói là kim đan cảnh đại viên mãn ma thú liền xem như siêu việt kim đan cảnh đại viên mãn ma thú cũng chưa chắc liền không thể sinh ra hảo tất nhiên đại hắc cũng cảm thấy nơi này có chúng ta muốn tìm mục tiêu vậy chúng ta liền hành động đứng lên đi liền hồng nhan đội trưởng nợ tới chính hắn nợ tới bây giờ lại tăng thêm đại hắc nợ tới nhiều người như vậy đều cảm thấy trong này có siêu cấp ma thú như vậy hẳn là không sai được tiểu thất ba từ biển rộng mênh mông ở trong tìm ra kim đan cảnh đại viên mãn ma thú cái này nhiệm vụ đương nhiên vẫn là nhỏ hơn bảy để hoàn thành ít nhất nó muốn trước đem kim đan cảnh đại viên mãn ma thú vị trí xác định tiếp đó hắn cùng hắc long lại nghĩ biện pháp hoặc là xuống biển chém giết ma thú hoặc là dẫn lên bờ tới tiến hành bố trí mai phục tuy còn chưa kịp tu luyện hoàng hà cửu khúc trận nhưng cũng chỉ là hắn băng hỏa lưỡng nghi trận đều hoàn toàn đủ vậy ma thú uống một bầu đáng tiếc là biển rộng mênh mông phía trên bảy trận trận cơ căn bản vốn không dễ dàng bố trí muốn dùng huyền trận tới kiến công e rằng độ khó có chút lớn tiểu thất hiện nay tích xúc khó có thể tưởng tượng năng lượng khổng lồ nó bây giờ sản xuất ma thú cũng đã không còn là thông thường tiên tiên cảnh ma thú loại cấp bậc đó ma thú đối với bây giờ nó tới nói nhất định chính là quá mức cấp thấp. Phốc phốc phốc bốn thân hình khẽ động ở giữa nó chính là sản xuất mấy chục con tử phủ cảnh ma thú hơn nữa đem các loại ma thú trực tiếp mất hết trong nước để cho phân tán bốn phía toàn thân trên dưới góp nhặt năng lượng khổng lồ khiến cho nó liền xem như sống sinh kim đan cảnh ma thú đều có thể sinh sản rất nhiều rất nhiều mà một đầu kim đan cảnh ma thú ít nhất cũng có thể tương đương với bên trên mấy ngàn hơn vạn đầu tử phụ cảnh ma thú theo lý thuyết hiện nay tiểu thất liền xem như sống sinh nhiều hơn nữa tử phụ cảnh ma thú. cũng cơ hồ chính là không tốn sức chút nào. Húm hổ, cái này mê viễn hải chính giữa kim đan cảnh ma thú rất nhiều, nó tùy tiện động một chút tay, liền có thể săn giết được kim đan cảnh tam tứ trọng xung quanh ma thú tiến hành bổ sung, cho nên, coi như để nó sinh sản một mảnh hải tử phụ cảnh ma thú, giống như vấn đề đều không phải là rất lớn. Mục Tây tạm thời cũng không cần ra tay, hắn phải làm, chính là mang theo tiểu thất khắp nơi tản ma thú lính chính xác, bốn phía tìm kiếm kim đan cảnh đại viên mãn ma thú chỗ. Làm như liễu, chính giữa này nếu là gặp phải kim đan cảnh lục trọng trở lên ma thú, hắn cũng sẽ xét tình hình cụ thể xuất thủ. Kim đan cảnh đại viên mãn ma thú chưa hẳn gom góp đến nhiều như vậy, nếu như thực sự góp không đủ, như vậy cũng chỉ có thể là dùng kim đan cảnh lục trọng trở lên ma thú tới hướng chống đỡ. Làm như liễu, nếu đổi lại là thông thường ma thú lời nói, cái kia chỉ sợ cũng không phải mời đầu bắt đầu số lượng. Ngoại trừ tìm kiếm ma thú cường đại, nếu như gặp phải cấp bậc không tính quá thấp thiên tài địa bảo, mục tây cũng sẽ làm cho những này ma thú tiến hành sưu tập. Thiên tài địa bảo nhu cầu lượng mặc dù không lớn, nhưng lại đồng dạng là không thiếu được đồ vật. Tất cả từ phụ cảnh ma thú tiến vào mê Vến hải, thứ nhất là lính trinh sát, thứ hai cũng là hắn muội nữ. đến rồi tử phủ cảnh cấp bậc, những cái kia cường đại kim đan cảnh ma thú đã sẽ động tâm, dù sao, tại mê viễn hải mảnh này thông suốt lớn ở giữa hải dương, muốn gặp được tử phủ cảnh ma thú đồ ăn, kỳ thực cũng là một kiện cũng không dễ dàng sự tình. Rất hiển nhiên, làm thiểu thất sản xuất vô số tử phủ cảnh ma thú xuống biển sau đó, cả mê viễn hải cũng bắt đầu trở nên sôi trào, cho dù là ngày bình thường không thể nào hành động ma thú, lúc này chỉ sợ cũng phải bị số lớn đồ ăn cho kích động đến, tiếp đó hiện thân đi ra ăn một bữa tiệc. Đáng tiếc là, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, phạm là chạy đến ăn tiệc ma thú, kết cục e rằng đều không khác mấy, nếu không phải là bị mục tây tạm thời phong ấn, Nếu không phải là bị tiểu thất trực tiếp luôn luôn, tóm lại cũng là không chỗ bỏ chạy. Cùng lần trước đơn thuần vì tiểu thất chuẩn bị đồ ăn so sánh, lần này, mục tây hành động thế nhưng là ngoan quá nhiều, nhìn hắn điệu bộ này, rõ ràng chính là muốn đem khắp mê huyễn hải cho thanh lý một lần, cuối cùng có thể được còn dư lại, chỉ sợ cũng chỉ có một ít kim đan cảnh nhất nhị trọng, thậm chí là kim đan cảnh nhất nhị trọng trở xuống ma thú. 904 thứ 833 chương khiêu khích mục tây tự nhiên không có sử dụng thừa ảnh kiếm, ngược lại là linh hỏa kiếm, vẫn luôn ở trong tay của hắn ước, mà chỉ cần là có kim đan cảnh lục trọng trở lên ma thú thò đầu ra, tất nhiên trước tiên liền sẽ lọt vào hắn vô tình đa kích. tiểu thất lần này nhưng là trực tiếp xuống thủy nó hiện nay đã đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng cảnh giới hơn nữa bởi vì năng lượng khổng lồ quan hệ liền xem như kim đan cảnh lục trọng ma thú tại trước mặt nó cũng không có chút nào ưu thế có thể nói lơ lửng ở trên mặt nước nó bày đầu xúc tu nhưng là một mực kéo dài đến mê nguyễn hải đáy biển chỗ sâu đối với những cái tiêu kim đan cảnh tứ trọng một cái ma thú nó xúc tu một quyển ở giữa chính là có thể đem bất luận cái gì một đầu kim đan cảnh tứ trọng một cái ma thú cuốn lên tới trực tiếp bổ khuyết đến thân thể của nó thể đường chung tiếp đó đem hắn biến thành mấy ngàn tử phủ cảnh ma thú phân tán đến phía dưới đi bốn phía gióng mê ngông hơn ngàn vạn bên trong hải vực kim đan cảnh đại viên mãn ma thú nhiều nhất cũng chính là một hai đầu tìm kiếm đương nhiên không có khả năng quá mức đơn giản bất quá đối với cái này mục tây cũng không phải là quá vội vàng bởi vì hắn rất rõ ràng chỉ cần có thể sưu tập đầy đủ tài nguyên như vậy tại tu luyện cái kia cùng một chỗ căn bản là không hao phí thời gian bao lâu thời gian ngày lại ngày trôi qua mê viễn hải chính giữa kim đan cảnh ma thú càng lai vệt thiếu mà dạng biến hóa tự nhiên sẽ chậm rãi gây nên mê viễn hải ở trong một chút cường hành ma thú chú ý mục tây thậm chí đã cảm thấy chỉ cần mình lại kiên trì một hồi khoảng cách như vậy phía dưới loại kia thế lực bá chủ ma thú xuất hiện hẳn là cũng sẽ không qua xa hàng trăm hàng ngàn vạn dặm mê viễn hải đi qua vô số năm tích lũy cùng lắng đọng, có trời mới biết bên trong dựng dục ra bao nhiêu cường đại ma thú mê viễn hải cũng không khuyết thiếu tài nguyên mà có thể thông qua lẫn nhau thôn vệ để thăng cấp tu vi ma thú chắc chắn sẽ có như vậy một đầu hai đầu thành tựu phi phạm sức mạnh hàng trăm hàng ngàn vạn dặm dạng này phạm vi nói đến không nhỏ bất quá một đầu cường đại ma thú phạm vi hoạt động của nó chỉ sợ cũng đã có thể đạt tới cái này dạng trình độ cho nên một khi có một đầu cường hành ma thú ngoài ý muốn trưởng thành như vậy khắp mê viễn hải chính là rất khó lại có những thứ khác ma thú có thể dễ dàng trưởng thành ma thú lãnh địa quan niệm là rất mạnh là một đầu ma thú trưởng thành lên thành tồn tại cường đại nhất sau đó nó sẽ nhớ phương nghị cách diệt đi đối với nó có uy hiếp tồn tại coi như không diệt xong cũng sẽ nghị trăm phương ngàn kế đem hắn thu làm phụ thuộc chỉ là hơn ngàn vạn bên trong phạm vi cho dù là một đầu cường đại kim đan cảnh đại viên mãn ma thú cũng tuyệt đối không có khả năng chú đáo đã như thế khắp hải vực ở trong rất có thể liền sẽ có những thứ khác ma thú đột nhiên lực lượng mới xuất hiện mà đến lúc đó giữa bọn chúng lại cũng chỉ có thể là bảo trì một loại vi diệu cân bằng trước đây cực kỳ lâu mê viễn hải chính là sinh ra một đầu cường đại kim đan cảnh đại viên mãn ma thú mà lúc kia đầu này kim đan cảnh đại viên mãn ma thú có thể nói là hăng hái thống trị khắp hải vực đáng tiếc ngay tại mấy năm trước mê viễn hải xuất hiện con thứ hai kim đan cảnh đại viên mãn ma thú mặc dù thực lực không bằng con thứ nhất nhưng như muốn diện sắt đã không có khả năng cho nên hôm nay mê viễn hải chính là bị chia làm một cái đại nhất tiểu nhân hai mảnh khu vực hai đầu cường đại kim đan cảnh đại viên mãn ma thú tự nhiên đều có riêng phần mình thống trị ma thú phụ thuộc đã như thế cả mê viễn hải chính là hết sức rõ ràng bị chia làm hai mảnh khu vực trung gian một mảnh giao giới khu. một cách tự nhiên trở nên có chút lạnh canh không có cách nào giao giới khu dính đến lãnh địa khái niệm một khi quá giới vậy coi như muốn bị đối diện ma thú điên cuồng bây giết có chút ý tứ nơi này một phiến khu vực vậy mà cơ hồ không có ma thú tồn tại xem ra ở đây hẳn là một chỗ quá độ tính chất khu vực giống như những ma thú kia cũng không rằng cái quá giới một dạng mục tây thân hình lơ lửng tại mê viễn hải một vùng biển phía trên mà một lát thông qua ma thú lính trinh sát dò xét hắn phát hiện mình bây giờ chỗ ở khu vực dòng giã có một mảng lớn chân không khu vực phiến khu vực này càng là trực tiếp thông đến rồi hai đầu giống như là đem chọn mảnh mê Viễn Hải từ giữa đó một phân thành hai mở dạng. Đây là chuyện tốt, xem ra vùng biển này ở trong, chí ít có hai đầu cường đại ma thú đầu lĩnh. Hắc Long một mực cùng Mục Tây duy trì giao lưu, khi biết phía dưới hải vực tình huống sau đó, nó không khỏi mang theo mừng rỡ trả lời. Nó thế nhưng là tu luyện vô số năm láo quái vật, này một ít kiến thức tự nhiên vẫn là có. Lúc này, Mục Tây chỉ có thể là cam bãi hạ phong. Hai đầu sao? Hắc hắc, không ít. Nghe được Hắc Long chi ngôn, Mục Tây đáy mắt không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ. Mặc dù hai đầu đại viên mãn ma thú. cùng hắn nhu cầu mười đầu còn có chút chính lệnh nhưng cái này chúng quy là một cái tốt bắt đầu mục tây tiểu tử để cho ngươi những ma thú kia lính chính sát cứ việc đi tìm kiếm thiên tài địa bảo tốt kế tiếp tìm kiếm đại viên mãn ma thú nhưng là không cần đến bọn họ a hát long thanh âm tiếp tục chuyển đến mà nghe được nó mục tây lập tức hơi xương sở sau đó chính là lộ ra vui mừng đại hắc ngươi có biện pháp tìm được cái kia hai đầu đại viên mãn ma thú sao thẳng thắn nói mặc dù hắn sai phái ra đi điều tra ma thú đã không kém có thể từ phụ cảnh điều tra ma thú thật sự rất khó đạt đến quá mức chỗ sâu hải vực hơn nữa kim đan cảnh đại viên mãn ma thú Không biết nấp ở chỗ nào nữa nha. Những thứ này tử phụ cảnh ma thú lính chính xác, thật vẫn rất khó đạt đến hiệu quả dự chủ. Xác định là hai đầu liền dễ nói, ma thú lãnh địa quan niệm rất mạnh, chỉ cần chờ một lát ta xuống phóng thích sức mạnh, như vậy hai tên hướng kia hẳn là sẽ tưởng rằng đối phương quá giới. Đến lúc đó mười phần sẽ có phản ứng, mà chỉ cần bọn chúng có phản ứng, xác định vị trí của bọn nó cũng không khó khăn. Hơn nữa, thậm chí rất có thể bọn chúng sẽ tự mình chạy đến. Hát Long kinh nghiệm phong phú, đối với cái này chút tình huống nhất định chính là trí tuệ vút vàng. Điểm này Mục Tây rõ ràng muốn nhiều học tập lấy một chút nhi. Hảo. vậy lần này lại phải có cực khổ đại hát. hát long tiếng nói rơi xuống mục tây nhất định chính là ánh mắt sáng rõ gừng càng già càng cay, hát long tu hành vô số năm phần này như kiến thức như thế nào xuất đạo không lâu hẳn có thể so sánh người chuẩn bị một chút ta đây liền xuống thủy đi hấp dẫn hai tên kia nếu là hai người này thật sự đều chạy tới lời nói đến lúc đó chúng ta một người một cái hát long cũng không chậm trễ đối với nó tới nói cái thế giới này kim đan cảnh đại viên mãn ma thú quả thực không coi là cường đại gì tồn tại một đối một dưới tình huống nó tất nhiên có thể ngược được đối thủ sư ba phớ ba thoại âm rơi xuống hắc long thân hình trực tiếp chui vào dưới nước mà xem như không gì không thể thật lòng vô luận là dưới nước vẫn là trên lục địa đối với nó tới nói tự nhiên đều không cái gì khác nhau một người một cái Hô, cái này đúng thật là để mắt ta à. đợi đến hắc long xuống thủy mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia khổ tâm thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác đầy đủ ứng phó đại viên mãn ma thú bất quá muốn nói đem hắn săn giết hoặc bắt sống phong ấn cái này thật đúng là có chút độ khó bất quá lúc này đương nhiên không thể sợ đại hắc chính mình tất nhiên có thể lấy tới một đầu ma thú nếu là hắn không cho một chút lực chỉ sợ cũng muốn mất mặt ta Vạn bất đắc dĩ lời nói, chỉ có thể vận dụng thừa ảnh kiếm. Mảnh này mê với hải, căn bản cũng không có thể động dụng tâm thần tới do xét, nghĩ đến liền xem như loại kia siêu cấp cường giả tâm thần cũng chưa chắc liền có thể chuyển đến tới nơi này. Hơn nữa, đợi một chút hắn sau đó thủy cùng ma thu đối chiến, tại dưới nước lời nói, thừa ảnh kiếm năng lượng ba động, hẳn là sẽ không quá mức rõ ràng mới là. Lấy hắn bây giờ chân khí cơ sở phối hợp linh hỏa kiếm y lực, phá vỡ kim đan cảnh đại viên mãn ma thú phòng ngự không thể nghi ngờ có chút khó khăn, nhưng nếu là vận dụng thừa ảnh kiếm mà nói, hắn thật vẫn không tin có cái gì ma thú có thể đối phó được. Ông ba. Liên tại mục tây suy nghĩ giữa công phu, xuống nước đại hắc, nhưng là đã bắt đầu hành động. Mặc dù là cao hơn ma thú bình thường mấy cái tầng thứ thần thú, nhưng nó rõ ràng rất hiểu như thế nào chọc giận cái thế giới này ma thú. Mảnh này giao giới khu, chính là hai đầu đại viên mãn ma thú ước định mà thành đường ranh giới. Ngày bình thường, bọn chúng cũng sẽ không qua giới, chỉ khi nào có người trước tiên vi phạm với loại này ước định mà thành, như vậy cân bằng tự nhiên cũng sẽ bị phá vỡ. Dầm dầm dầm ba, rõ ràng mang theo khiêu khích thí vị đại viên mãn cấp bậc năng lượng ba động, giống như là như thủy chiều hướng về hai bên tảng tán ra, nhìn ra được, đại hắc cũng có giữ lại. cũng không có tác dụng xuất toàn lực, dù sao, nếu như nó dùng ra toàn lực lời nói, như vậy bên trong cái kia hai đầu ma thú, e rằng tất nhiên là muốn đàng hoàng dấu rồi, còn nơi nào sẽ ngây nóc xuất hiện? ở mà ba, ngay tại đại hắc cố năng lượng này ba động bông thả ra tới không bao lâu, rất nhanh, từ hai bên hai mảnh hải vực ở trong, chính là nhau nhau chuyển về ngang nhau lực lượng phản hồi, hơn nữa đều là có chút không quá hữu hảo. đối với cái này hai cố năng lượng ba động, đại hắc tự nhiên là ở giữa đều đo lấy, sau đó liền tiếp tục khiêu khích, thời gian không dài, hai đầu ma thú rõ ràng cũng là bị đại hắc khiêu khích sợ kích giận, bầu trời mục tây có thể cảm nhận được, lúc này. Hai cỗ năng lượng khổng lồ đang tại từ hai bên hướng về hắn cùng đại hắc vị trí đến gần, mắc câu rồi, cảm nhận được hai bên năng lượng ba động, mục tây lập tức sắc mặt vui mừng, đang khi nói chuyện chính là âm thầm vận chuyển chân khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Một lần này đối thủ chính là kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc ma thú, tuy lúc trước hắn đã có qua chém giết đại viên mãn võ giả kinh lịch, nhưng hai người ở giữa vẫn có không nhỏ khác biệt, dù sao, vào lúc này hắn cũng không có biện pháp trong nước bố trí băng hỏa lưỡng nghi trận. Mục tây tiểu tử, mặt phía nam đầu kia đại gia hỏa mạnh một chút, giao cho ta giải quyết, phía bắc giao cho ngươi. Đại Hắc gầm thanh lần nữa truyền đến, nhưng là cùng hắn tới một phân công. Không có cách nào, liền xem như nó dù như thế nào mạnh, có thể nghĩ phải đồng thời giải quyết hai đầu đại viên mãn ma thú, đó cũng là chuyện không có khả năng lắm. Đương nhiên, mục tây có thể tạm thời dây dưa kéo lại một đầu ma thú, dù chỉ là theo sát đối phương đều được, đến lúc đó đợi đến nó làm xong đối thủ của mình, hoàn toàn có thể lại đến giúp mục tây. Thu đến ba, thần sắc căng thẳng, mục tây tâm tư thay đổi thật nhanh, tự hỏi đợi lát nữa ra tay phương thức vô luận như thế nào, hắn đều không muốn thua cho đại hắc. Cũng không có để bọn hắn chờ đợi thời gian quá lâu, rất nhanh. hai cỗ to lớn sóng lớn bắt đầu từ hai cái phương hướng dạo rực mà đến mà nhìn thấy cái này hai mảnh sóng lớn dưới nước hắc long đuôi rồng bãi xuống chính là trực tiếp hướng về phía trong đó một đầu ma thú nên đón tiếp lấy liệu mạng hắc long bắt đầu hành động mục tây đương nhiên cũng không thể cố dích, cắn răng một cái chính là bịch một tiếng nhảy vào mê viễn hải ở trong đón nhận ngoài ra một đầu ma thú dưới nước chiến đấu đối với hắn thực lực phát huy tất nhiên có ảnh hưởng to lớn bất quá lúc này nơi nào quản được nhiều như vậy vì có thể tu luyện thần công vì có thể sưu tập đại viên mãn ma thú hắn cũng chỉ có thể là liều mạng 905 thứ 834 chương Chiến Kim Đăng Tê, thật lớn một cái lũ lục ái, người này kích thước 6. Đơn giản xù bà dạ Tung người vào biển, mục tây trước tiên chính là thấy được từ đằng xa lao nhanh chạy tới cực lớn ma thú. Đó là một đầu dòng giã có dài mấy chục mét, mười mấy mét to quỷ dị ma thú, ma thú toàn thân cũng là vậy dày đặc, đẹp tất nhiên là hết sức kinh người, nhìn, đây cũng là một đầu tương tự với ma dao vậy ma thú. Giống ba. To lớn ma dao đang khi nói chuyện chính là đã đến liêu mục tây phụ cận, mà đối với mục tây dạng này một cái tiểu bất điểm nhi nó đơn giản liền con mắt cũng không có nhìn chúng một mắt bỗng nhiên hút một cái ở giữa chính là muốn đem mục tây hút vào trong bụng biến thành mình điểm tâm ân bị không để ý tới dạng này tốt nhất ba mắt thấy ma dao nhìn cũng không nhìn chính mình trực tiếp liền đem chính mình hướng về trong bụng hút mục tây bỗng nhiên ánh mắt sáng lên mà nói chuyện giữa công phu hắn chính là theo đối phương cái kia to lớn hấp lực trực tiếp bị đối phương hút vào vào trong miệng trực tiếp tiến nhập trong bụng xem như kim đan cảnh đại viên mãn loại cấp bậc này ma thú chỉ cần không phải cùng là đại viên mãn hơn nữa đừng quá đặc thù lời nói như vậy bọn chúng tất nhiên có thể đều ăn rõ ràng ở nơi này đầu ma dao xem ra một cái chính là tử phụ cảnh tiểu gia hỏa e rằng liền nét kẽ răng đều không đủ đâu không có bất kỳ cái gì bất ngờ mục tây chính là trực tiếp bị đầu này kim đan cảnh đại viên mãn ma dao nuốt vào trong bụng chỉ là ma dao vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến đã biết trong lúc lơ đãng nuốt xuống tiểu gia hỏa đối với nó tới nói đến tột cùng là như thế nào trí mạng tồn tại mục tây chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến sau đó chính mình chính là theo số lớn nước biển cùng một chỗ tiến nhập một vùng tăm tối thế giới rất nhanh những cái kia nước biển chính là không biết chạy tới nơi nào còn hắn thì bị đơn độc điểm đi ra tiến nhập một mảnh dị thường chán ghét không gian ở trong không thể nghi ngờ mảnh thế giới này dĩ nhiên chính là ma dao trong bụng Hào hào hào ba Liên tại mục tây cương vừa tới ma dao trong bụng thời điểm từng mảnh từng mảnh quái dị chất lỏng chính là bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng dâng lên trực tiếp đem hắn bao phủ ở trong đó sao thật buồn nôn ra hỏa đây là dịch dạ dày của nó sao cảm nhận được một cỗ rất có hữu thực tính chất lỏng đem chính mình báo khỏa mục tây có thể cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới quần áo lúc này nhưng là trong nháy mắt bị ăn mòn không còn một mống mà cái tiêu kinh người chất lỏng đang tại đối với hắn cơ thể tiến hành ăn mòn nếu là người bình thường vào lúc này xác thực đã chết thẳng cẳng nhưng xem như tu luyện cựu truyền huyền công mục tây tới nói những thứ này hủ thực tính chất lỏng rõ ràng rất khó đối với hắn cơ thể tạo thành tổn thương gì ta huyền vũ chân công đã luyện đến đệ nhị truyền làn da huyết nục đã thủy hóa bất sâm chu tàn né tránh chỉ là dịch vị cũng nghĩ đem ta tiêu hóa thực sự là ngây thơ tuy vẫn chưa hoàn thành sau này cựu truyền huyền công nhưng cũng chỉ là đệ nhất truyền huyền công ứng phó những thứ này tính ăn mòn chất lỏng cũng đã đầy đủ lại càng không cần phải nói hắn đã luyện thành đệ nhị truyền hắc, hắc, đại gia hỏa lần này sợ rằng phải xin lỗi a ngươi dám nuốt ta vậy ta chỉ có thể là chém ngươi nhận ảnh kiếm, cảm thấy cười đắc ý, mục tây quát tay, màu vàng nhận ảnh kiếm, chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. ở bên ngoài thi triển nhận ảnh kiếm, hắn cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, nhưng lúc này tiến nhập ma thú thân thể đường trung, tự nhiên là không sơ hở tí nào. kim đan cảnh đại viên mãn lại có thể thế nào? nhìn ngươi có thể có mấy cái mà ba? ta trả ba. nhận ảnh kiếm nơi tay, mục tây lập tức có loại trên trời dưới đất, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì chuyện có thể ngăn trở mình cảm giác. trường kiếm lắc một cái, từng đạo kiếm mang màu vàng nóng chính là trực tiếp tổng ma thú thân thể đường trung chém mở ra. nhận ảnh kiếm cường hành ban đầu ở vị cường giả kia lưu lại trong đạo trường đã có thể hiện lúc này đối mặt thân thể máu thịt ma thú hoàn toàn có loại giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác phốc, phốc phốc phốc phốc ba mục tây một kiếm này nhưng là chém ra tám đạo kiếm mang mà theo kiếm mang chém ra hắn chính là trực tiếp đem nhận ảnh kiếm thu vào đối với nhận ảnh kiếm hiệu quả hắn căn bản không cần có bất kỳ hoài nghi hắn biết cái này tám đạo kiếm mang tuyệt đối đủ để thành công rồi hào hào ba kiếm mang thắn qua đầu này cường đại kim đan cảnh đại viên mãn ma dao, đơn giản giống như là giấy rán mượn dạng liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra chính là trực tiếp bị kiếm mang phanh thây. đang khi nói chuyện công phu, phía ngoài nước biển liền đem đại gia hỏa từng khối cơ thể vọt lên, lên ra. tiểu thất, không cần suy nghĩ, mục tây trong nháy mắt đem tiểu thất hóa đi ra, cùng hắn tâm ý tương thông tiểu thất, mới vừa xuất hiện chính là đón gió tăng mạnh, đã biến thành một đầu to lớn thủy quái, tám đầu ra tay một quyền, đầu này ma giao tất cả cơ thể, chính là từng cái bị nó cuốn tới. phấp phấp ba, đem ma giao cơ thể cuốn tới sau đó, tiểu thất trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, phía sau mục tây nhưng là theo sát phía sau, đợi đến về tới trên nước, mục tây không cần suy nghĩ. chính là thân hình liên động, đem ma giao từng cục nhục thân đều phong ấn, không để cho có thời gian khôi phục. Kim Đan cảnh đại viên mãn ma giao, liền xem như vỡ thành càng nhiều khối, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nhưng là đều có thể một lần nữa khôi phục, bất quá, nếu là đem hắn từng khối phong ấn mà nói, đương nhiên sẽ không còn có khôi phục có thể. Mục Tây động tác cực nhanh, hắn cái này tám đạo kiếm mang, nhưng là đem ma giao chia làm thủ đoạn, mỗi một đoạn ma giao cũng là sức sống vô hạn, tựa hồ cũng muốn lần nữa ngưng kết, thẳng đến bị phong ấn sau đó, bọn chúng lúc này mới đàng hoàng xuống, bị Mục Tây từng cái thu vào. Phi phi phi, làm xong, để cho ngươi còn dám nuốt ta. đây chính là hạ tràng phong ấn ma dao mục tây không khỏi hung hăng nổ mấy ngụm tuy tại ma dao trong bụng thân thể của hắn cũng không sợ đối phương ăn mòn có thể loại kia cảm giác buồn nôn bây giờ suy nghĩ một chút đều vẫn còn chút không thoải mái người này ăn mòn năng lực ngược lại là đích sắc rất mạnh bất quá coi như cường thịnh trở lại cũng mạnh không qua ta cựu chuyển huyền công a dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía thân thể của mình vào lúc này toàn thân hắn đỏ trần nhưng mỗi một tấc da thịt cũng là ánh nhuận như ngọc căn bản không có chịu đến một tia một hào ăn mòn bánh ba hoa ba liền tại mục tây si mê nhìn thân thể của mình thời điểm cách đó không xa nổ vang một tiếng đột nhiên chuyển đến, sau đó một đầu không sai biệt lắm, co dài bảy, 8 m cao 3-4 m cực lớn lân giáp ma thú, bắt đầu từ mặt nước thật cao quăng lên, giữa không trung cơ thể như luôn ra, càng là toàn thân cũng là vết thương, nhìn dị thường thê thảm. Bành ba. Theo đầu ma thú này ném đi ra, mặt nước vang lên lần nữa một tiếng vạch nước âm thanh, sau đó Hát Long thân hình chính là ngay sau đó từ dưới nước chui ra, giữa không trung đuôi rồng bãi xuống, trực tiếp đem đầu kia to lớn lân giáp ma thú đánh bay ra ngoài. Siêu siu siu ba. Bành bành ba. hắc Long thân hình hóa thành một mảnh tàn ảnh, tại trên mặt biển không ngừng lấp lóe. mà theo thân hình của nó lấp lóe, đầu kia to lớn lân giáp thú, nhưng là bị nó một hồi quất bay đến phía đông, một hồi đánh bay đến phía tây, nhìn, nó đơn giản giống như là đang quay con rồi mở dạng, nhất định chính là không nói ra được tùy ý ách, cái này xấu. đây cũng quá khoa trương, quá bạo lực đi. vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía xa xa tình cảnh, mục tây không khỏi hung hăng run lên mí mắt, cảm thấy đối với Hắc Long bạo lực, nhưng là có một cái nhận thức mới. thân thể của người này cường độ, hắn là hết sức rõ ràng, mà bị nó như vậy mạnh mẽ quật, đừng nói là kim đan cảnh đại viên mãn ma thú, liền xem như niết bàn cảnh ma thú, sợ rằng cũng phải bị nó đập tan. lần lượt đánh bay lần lượt đón lấy hắc long giống như là tìm được việc hay đồng dạng không ngừng mà giày vò lấy đầu này to lớn lân giáp thú đương nhiên nó làm như vậy đương nhiên không phải chỉ là để vì chơi vui đầu này lân giáp thú sinh mệnh lực cực mạnh nó như vậy quật mỗi quật một lần người sau sinh mệnh lực chính là sẽ tiêu tan một kia cũng không biết quật bao nhiêu lần cuối cùng mục tây thậm chí phát hiện đầu kia đáng thương lân giáp thú cả người lân phiến vậy mà đều đã không thấy toàn thân trên giới cũng đã không có nơi tốt nếu như lại rút mấy lần mà nói e rằng thật sự liền muốn tan ra thành từng mảnh suy suy suy ba đợi đến đem lân giáp thú quất nửa chết nửa sống sau đó Hắc Long cuối cùng đỉnh chỉ loại trò chơi này vậy động tác, há mồm phun một cái, chính là phun ra một đạo chân khí một dạng năng lượng, trực tiếp đem Lân Giáp thú trói buộc đứng lên, nhẹ nhõm phong ấn. Ba ba, phong ấn Lân Giáp thú, Hắc Long đuôi rồng lần nữa nhẹ nhàng bay xuống, chính là trực tiếp đem Lân Giáp thú ném về phía xa xa mục tây, mà hắn cũng là hướng về phía mục tây phương hướng bay lượn mà đến. Nhận lấy đi, ra hỏa này không tệ, ngược lại là đáng giá lần này ra tay rồi. Vừa đem phong ấn Lân Giáp thú ném cho mục tây, Hắc Long không khỏi một bên mang theo vui vẻ đạo. Ha ha, đại hắc, ngươi cái tên này thực sự là quá bạo lực, chẳng lẽ các ngươi thần long cũng là bạo lực như vậy sao? trong lúc đưa tay đem đầu này kim đan cảnh đại viên mãn ma thú đón lấy mục tây trên mặt không khỏi hiện ra một mảnh vui mừng đến nước này hắn đã có hai đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú khoảng cách mục tiêu không thể nghi ngờ lại tới gần một bước gia hỏa này sinh mệnh lực mạnh không nhiều quất mấy lần nhưng không có dễ dàng như vậy phong ấn. hắc long thân hình kịch liệt thu nhỏ rất nhanh liền đã biến thành một đầu một người dài hơn tiểu long trôi nổi tại mục tây phụ cận mục tây tiểu tử xem ra lần này cư nhiên bị ngươi so không bằng giúp nhỏ cơ thể hắc long không khỏi hồi tưởng lại liễu mục tây vừa mới hành động nó mặc dù đang ứng phó đầu này lân giáp thú nhưng tâm thần vẫn luôn có quan sát mục tây không thể không nói mục tây chọn lựa chuỗi này cử động chẳng những rất tốt lợi dụng tự thân ưu thế hơn nữa còn bảo đảm một thỏa này ngược lại là hoàn toàn chính xác đáng giá tán thưởng hắc hắc vận khí vận khí ta đều là dựa vào một chút đầu cơ trục lợi cho xiếc nhưng là không có cách nào cùng ngươi tương để tịnh luận bị đại hắc khích lệ mục tây không khỏi gãi đầu một cái cảm thấy vẫn là hết sức thụ dụng được rồi được rồi chỉ cần có thể săn giết ma thú đó chính là bản lĩnh thật sự từ đâu tới cái gì đầu cơ trục lợi mà nói quá trình cái gì cũng không trọng yếu quan trọng là kết quả Mục Tây có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết một đầu đại viên mãn cấp bậc ma thú, đây chính là thực lực thể hiện. Trấn A, ngươi nói bản lĩnh thật sự chính là bản lĩnh thật sự tốt. Bị đại hắc kiểu nói này, Mục Tây ngược lại cũng sẽ không lời nói khiếm tốn, rất là đại độ nhận đối phương khích lệ. Ngươi cái tên này không phải là muốn một mực như thế để Trấn A? Một chút vật nhỏ, tại bản thân trước mặt cũng không có gì đáng giá lấy le. Nói qua chính sự, Hắc Long hai mắt không khỏi tại Mục Tây trên thân từ trên xuống dưới quan sát một chút, nhất là vị trí trung ương càng là không nhẹ không nặng mà nhìn lướt qua, đáy mắt rõ ràng lóe lên một tia vẻ khi miệt. 906 thứ 835 chương dung nhàm của tần. Hách 6. Nghe được đại hát trong lúc bất chợt mở miệng, mục tây đầu tiên là hơi sưng sở, bất quá sau đó chính là không khỏi nết mép một cái, quả thực cảm thấy có chút im lặng. Quần áo của hắn, phía trước đều bị đầu kia ma giao dịch vị hữu thực, vừa mới đang thưởng thức thân thể của mình, cho nên vẫn chưa kịp mặc quần áo, lúc này cư nhiên bị đại hắc khinh bị. Người cái tên này cũng thật có thể so sáu. Liếc mắt, mục tây khoát tay, chính là lấy ra một bộ mới quần áo, hai ba lần đem chính mình chụp vào đứng lên. Làm xong hai đầu, lại có tám đầu không sai biệt lắm là đủ rồi, khoảng cách hi vọng nhưng là lại tới gần một bước ca. Sửa sang lại quần áo, Mục Tây trong bụng không khỏi có không nói ra được ý mừng, nếu như kế tiếp sưu tập săn giết kim đan cảnh đại viên mãn ma thú, đều có thể giống lần này dễ dàng như vậy mà nói, như vậy thì thật sự quá đẹp. Hai đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú tới tay, Mục Tây ngược lại là cũng không có trực tiếp rời đi Mê Vĩnh Hải. Giống Mê Vĩnh Hải rộng như vậy khoát vô biên hải vực, tại Lam Bảo phủ cảnh nội, thế nhưng là khá khó xử tâm đích, mà thật vất vả có dạng này ma thú tài nguyên, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội duy nhất này. Thu hai đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú, Mục Tây vẫn như cũ nhường tiểu thất sinh sản số lớn ma thú, tiếp tục tàn truyền bá đến rồi các nơi. Bất quá, một lần này ma thú binh cũng không phải là lẻn vào đáy biển, mà là nhao nhao tại mê Viễn Hải từng tòa trên mặt toa đứng lên. Vô số tử phủ cảnh ma thú khắp nơi tán loạn, chỉ cần thấy được thiên tài địa bảo, liền sẽ đều thu thập lại, tiếp đó thống nhất đưa về đến mục tây trên tay. Bất kể nói thế nào, mê Viễn Hải phiến khu vực này cũng là quanh năm hiếm người dấu vết, phía trên thiên tài địa bảo số lượng ngược lại là có chút lớn. đương nhiên, một bên ra lệnh ma thú binh thu thập thiên tài địa bảo, mục tây hỏa tiểu thất cũng là không có đình chỉ săn giết kim đan cảnh cường đại ma thú, chỉ cần tu vi đạt đến kim đan cảnh lục trọng, bọn hắn nghị trăm phương ngàn kế đều sẽ lấy ra. tiếp đó hoặc là phong ấn hoặc là chém giết lưu lại chờ kế tiếp tu luyện cửu truyền huyền công sử dụng cả mê viễn hải ở trong loại cấp bậc này ma thú số lượng hay là không ít mục tây hòa tiểu thất đồng loạt ra tay lấy mục tây thực lực săn giết loại cấp bậc này tồn tại nhất định chính là một bữa ăn sáng căn bản chính là một chút khí lực cũng không phí cuối cùng toàn bộ mê viễn hải ở trong tu vi đạt đến kim đan cảnh lục trọng trở lên ma thú cơ hội đã tìm không thấy mà tương đối may mắn chính là mục tây hòa đại hắc đồng loạt ra tay càng là thu hoạch không dưới mười đầu kim đan cảnh bắt trọng ma thú loại cấp bậc này ma thú nếu như số lượng nhiều một chút lời nói, ngược lại cũng có thể bù đắp được một đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú. Ma thú tài nguyên thu hoạch không ít, thiên tài địa bảo đồng dạng siêu tập không thiếu. Tiểu thất lần này phải đi ra ngoài tử phụ cảnh ma thú, e rằng số lượng không dưới mấy chục hơn trăm vạn đầu. Những thứ này tử phụ cảnh ma thú phân tán rộng ra, cái nào một đầu ma thú đều có thể bao trùm lên trăm tòa. đã như thế, toàn bộ mê viễn hải chính giữa cơ hội đều muốn bị những ma thú này vơ vét một lần. có chút đáng tiếc là, một lần này mê viễn hải chi đi. mục tây ngược lại là cũng không có phát hiện như lần trước loại kia kỳ dị tự nhiên huyền trận cũng không có lên lần như thế phong phú thu hoạch ngoài ý mớn toàn bộ tới một lần đại vơ vét mục tây lúc này mới mang theo tiểu thất rời đi mê nguyễn hải mà đợi đến hắn rời đi thời điểm cả mê nguyễn hải đã đã biến thành một mảnh ma thú tàn lụi phổ thông hải vực ít nhất tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong ở đây e rằng lại khó xuất hiện kim đan cảnh đại viên mãn cấp bậc ma thú rời đi mê nguyễn hải mục tây cũng không có bất kỳ ngừng từ liệt hồng nhan đội trưởng nơi đó hắn nhưng là đã hỏi tới hết mấy chỗ có thể tồn tại kim đan cảnh đại viên mãn ma thú chỗ Lớn như vậy mới bách hộ pháp lãnh địa, trong đó hiểm địa tuyệt địa còn nhiều, rất nhiều, mặc dù những địa phương này không thích hợp nhân loại võ giả sinh tồn, nhưng tuyệt đối là rất nhiều mà thu ưa chuộng nhất chỗ. Mục Tây chọn lựa đệ nhị chỗ chỗ cần đến, chính là một mảnh gọi là dung nham quật mênh mông địa vực, cái gọi là dung nham quật, chính là một mảnh có từng tòa động quật chỗ. Những thứ này động quật san sát sắp xếp tại Mây Bách Hộ Pháp cảnh nội phương Tây khu vực, mỗi một tòa động quật ở trong đều có nóng bỏng lòng đất dung nham không ngừng lan lộn. Những thứ này lòng đất dung nham nhiệt độ cực cao, đã như thế, mỗi một tòa có dung nham tồn tại động quật, tự nhiên cũng liền dị thường nguy hiểm. Một chút sâu hơn dung nham hang động Bên trong nhiệt độ đơn giản cao ngoài dữ liệu, liền xem như kim đan cảnh ngũ lục trọng nhân vật, một khi tiếp xúc dung nham, đều sẽ bị dung nham trực tiếp hóa thành bụi. Có thể nói, tại Mây bách hộ pháp cảnh nội, cái này dung nham quật, hẳn là nguy hiểm nhất mấy chỗ địa vực một trong, nếu không phải là biết mục Tây thực lực cực mạnh, thủ đoạn là nhiều, Liệt Hồng Nhan đội trưởng đều chưa hẳn sẽ đem phiến khu vực này cáo trì cho hắn. Nơi này chính là dung nham của sao? Thật đúng là giống như Liệt Hồng Nhan đội trưởng nói tới, phiến khu vực này mới chính thức là võ giả cấm khu a. Thân hình đi tới nơi này phiến nóng bỏng hỏa diễm chi địa, mục tây ánh mắt ở phía dưới khắp nơi hang động, còn có cái kia màu đỏ thấm thổ nhưỡng phía trên quét mắt một lần, đáy mắt khó mà ước chế thoáng qua chấn kinh chi sắc. Nếu không phải là liệt hồng nhan đội trưởng nói cho hắn biết, hắn thật vẫn không biết, nguyên lai tại mây bách hộ pháp lánh địa ở trong, lại còn tồn tại nguy hiểm như vậy địa vực. Lúc này một chút suy tư, mục tây ngược lại có chút minh bạch, vô tướng giới khổng lồ vô biên, đặc tu địa vực, thật đúng là khắp nơi đều là, nơi nào cũng sẽ không thiếu đi. Thiên địa sức mạnh tự nhiên mới là cường đại nhất. Võ giả cũng tốt, tu sĩ cũng được, cuối cùng cũng là đang mượn dùng thiên địa sức mạnh, mảnh này hỏa diễm chi địa, quả nhiên là một chỗ cực kỳ hùng hiểm chỗ. Liên tại mục tây cảm khái thời điểm, một mực cuốn quanh ở trên cổ tay hắn hát long, lúc này cũng là không khỏi theo cảm khái nói. Ở trong mắt nó, trước mắt mảnh này hỏa diễm chi địa, mặc dù đối với nó tới nói còn không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng so sánh tới nói, mức độ nguy hiểm cơ hồ đều có thể theo kịp cầu nhận núi chính giữa một chút địa vực, trình độ như vậy, đương nhiên là không tệ. Đại hắc, ngươi cảm thấy ở đây sẽ có ma thú tồn tại sao? Giống như hoàn cảnh nơi này, cũng không thích hợp ma thú sinh tồn a. mục tây ngược lại là không có thời gian quản hắc long cảm khái dưới mắt hắn muốn biết nhất là mảnh này nóng bỏng vô cùng khu vực có phải hay không có hắn muốn tìm kim đan cảnh đại viên mãn ma thú đây mới là cực kỳ chủ yếu hẳn là sẽ có không nên xem thường cái thế giới này ma thú những thứ này ăn lông ở lỗ ra hỏa mặc dù trí tuệ đẳng cấp thoáng kém một chút nhưng vẫn là có vô cùng có thiên phú hiếm thấy tồn tại đối với một chút dục hỏa mà thành ma thú tới nói ở đây nhất định chính là thiên đường hắc long cũng không có phát hiện thân nhưng tại mục tây tay háo ở trong nhưng cũng lại không chút nào ảnh hưởng quan sát của nó Tuy dưới mắt hỏa diễm chi địa khắp nơi đều chỉ có nóng bỏng liệt diễm, may may không cảm giác được bất kỳ khí tức, nhưng Hắc Long vẫn là nhìn ra được, phiến khu vực này hẳn là sẽ có ma thú tồn tại. Dục hỏa mà thành ma thú, có đạo lý. Lông mày nhíu lên, mục tây cũng là lập tức trở về mùi tới. Cái thế giới này ma thú tương đối kỳ dị, giống như là võ giả có tu luyện thuộc tính công pháp vũ kỹ năng ngự dạng, ma thú ở trong, tất nhiên tồn tại thuộc tính đặc biệt ma thú, một chút trời sinh liền thích hỏa, thậm chí là từ trong lựa dựng dục ma thú, đương nhiên sẽ không e ngại dưới mắt hoàn cảnh. Lần này ngược lại có chút phiền toái. Tiểu thất mặc dù có thể sinh sản thích ứng đủ loại hoàn cảnh ma thú, nhưng dưới mắt những thứ này động quật, cơ hồ cũng là nóng bỏng vô cùng. Vậy ma thú, căn bản không có khả năng xuống rõ xét. Tâm thần tại những này động quật ở trong đơn giản dò xét một phen, mục tây có thể cảm nhận được. Những thứ này động quật chính giữa nhiệt độ, e là cho dù là kim đan cảnh 4, năm nặng cao thủ xuống, 10 phần đều muốn bị hòa tan, trừ phi tiểu thất có thể sản xuất ra kim đan cảnh ngũ trọng trở lên hỏa hệ ma thú, và không căn bản mơ tưởng xuống đến động quật ở trong. Đáng tiếc là tiểu thất hiện nay chỉ có kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, sinh sản kim đan cảnh ngũ trọng trở lên ma thú, hiện nhiên là có chút không quá thực tế. Tiểu thất không trông cậy nổi dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể là tự mình nghĩ chút biện pháp, còn có chính là dựa vào Hắc Long. Đại Hắc, lần này không thiếu được còn phải xem ngươi, nếu không thì ngươi lại phóng thích mình một chút khí tức, đem ở đây có thể tồn tại cường đại ma thú kích động đi ra. Mục Tây mình đích thật nghĩ không ra biện pháp gì tốt, duy nhất có thể nghĩ có được, giống như chỉ có nhường Đại Hắc ra tay, đem ở đây có thể tồn tại ma thú dẫn ra. Không cùng một dạng, nơi này những thứ này động quật cũng đều là độc lập tồn tại, coi như bên trong có ma thú, cũng chẳng phải chính là chiếm giữ mình một tòa động của tôi. Ta ở bên ngoài phóng thích như thế, nơi nào có thể dẫn tới ra bọn chúng? Đại hắc tự nhiên cũng nghĩ qua biện pháp như vậy, bất quá rất rõ ràng, phương pháp như vậy căn bản không làm được. Những ma thú kia lãnh địa, chỉ có thể là mình một mảnh hang động, bên ngoài liền xem như chạy tới mạnh đi nữa ma thú, chỉ cần không nhảy đến bọn chúng trong huy động, bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không chạy đến xen vào việc của người khác. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trực tiếp từ bỏ phiến khu vực này, đi tới một phiến khu vực xem sao? Nghe được đại hát chi ngôn, Mục Tây không khỏi khổ tâm nợ nụ cười, cảm thấy không khỏi có chút buồn bực. Hắn trước hết nhất chọn lựa chỗ, tự nhiên cũng là tương đối có thể tồn tại kim đan cảnh đại viên mãn ma thú chỗ, bỏ lỡ một chỗ e rằng cơ hội thì ít đi nhiều một chút cũng không thể không công bông tha cơ hội như vậy dưới mắt cũng chỉ có thể là ném đá dò đường thử vận khí một chút đại hắc cũng là hơi chút do dự sau đó mới khoan thai trả lời ném đá dò đường tìm vận may ý của ngươi là sáu nơi này dung nham hang động mặc dù không thiếu nhưng quy mô giác đại kỳ thực cũng đến ra hai người chúng ta phân công phụ trách lần lượt xuống nhìn một chút chính là lấy đại hắc nhục thân cường độ lại nóng bỏng lòng đất dung nham cũng tất nhiên không đả thương được nó mà mục tây mặc dù thoáng kém như vậy một kia nhưng ứng phó lòng đất này dung nham cũng dư xài vì có thể tìm được kim đan cảnh đại viên mãn ma thú bọn hắn e rằng chỉ có thể là một tòa một tòa hang động mà tiến vào, dò xét một chút trong dung nham mặt tình huống Cũng đối tóm lại nếu đã tới là thật không có trực tiếp rời đi đạo lý vậy thì thử thời vận xem có thể hay không dẫn xuất dung nham phía dưới ma thú tuy trước mắt dung nham hang động tất cả lớn nhỏ cộng lại thật sự là nhiều vô số kể nhưng cửa hang rác đại thật vẫn có thể đủ số tới hắn cùng đại hắc từng cái từng cái mà loại bỏ nghĩ đến có hai ba ngày thời gian cũng có thể đem tất cả quy mô rác đại cửa hang dò xét xong đương nhiên, nếu là vận khí tốt, ở giữa liền phát hiện ma thú tồn tại, đến lúc đó liền có thể giảm bớt phía sau phiền thoái. bắt đầu đi, thời gian không đợi người, nhiều do xét một cái cửa hàng tính toán một cái, mảnh này hỏa diễm chi địa, nói không chừng thật vẫn có thể cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ đâu. mặc dù là hỗ trợ, nhưng đại hắc rõ ràng so mục tây còn muốn gấp gáp, thẳng thắn nói, nó là thật sự rất muốn mau mau trợ giúp mục tây đem mười đầu trở lên đại viên mãn ma thú thu thập đủ, bởi vì nó rất muốn nhìn một chút, đợi đến mục tây đã luyện thành Cựu truyền công đệ tam truyền sau đó, đến tột cùng sẽ có như thế nào sức mạnh mạnh mẽ. 907 thứ 836 trăm chương đi đại vận đang khi nói chuyện công phu, một người một dòng nhưng là không chần chờ nữa, mỗi một cái phụ trách một cái phương hướng, chính là trực tiếp bắt đầu lần lượt hang động tìm kiếm lên. Mây bách hộ pháp cảnh nội đại viên mãn ma thú vốn cũng không nhiều, bọn hắn nhất thiết phải nắm chặt mỗi một cái cơ hội mới được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ bất kỳ lần nào có thể kiến công thời cơ. Dung nham của phạm vi cực lớn, hơn nữa tất cả lớn nhỏ cửa hang thật sự là quá nhiều, không có ai biết, nếu là có ma thú tồn tại lời nói, những ma thú kia sẽ phân bố tại dạng gì rung động ở trong. Tuy ở bên ngoài xem ra, có chút dung nham hang động cửa hang rất nhỏ, có thể rất có thể. phía dưới rung động là rất lớn, tương phản, một chút nhìn cửa hang rất lớn rung động, kỳ thực bên trong cũng có khả năng chỉ có rất hẹp phạm vi. đã như thế, tự nhiên là muốn vì mục tây hòa đại hắc tìm kiếm tăng lên không ít độ khó. hơn nữa, muốn thăm dò mỗi một tòa rung động ở trong có phải hay không có ma thú cường đại tồn tại, cũng không phải xuống đến bên trong nhìn một chút là được, ít nhất bọn hắn cũng muốn ở phía dưới làm ra một chút động tĩnh tới, kiểm nghiệm rung nham phía dưới có phải hay không có ma thú tồn tại. mục tây cửu chuyển huyền công đã luyện thành đệ nhị trọng, phía dưới rung nham tự nhiên rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương gì, đến nơi đại hắc, vậy thì càng thêm không cần nói, nơi này những thứ này dung nham. để nó dùng để tắm rửa giống như vừa vặn một người một dòng bắt đầu từng tòa cửa động tìm kiếm tuy phương pháp như vậy đần một chút nhưng là chỉ có thể là từ từ sẽ đến mục tây coi như như thế nào đi nữa các bách cũng sẽ không quan tâm cái này hai ba ngày thời gian duy chỉ có đáng tiếc chính là tiểu thất không thể sinh sản có thể đối phó được dung nham ma thú lính chính xác bằng không mà nói tình huống liền có thể đơn giản nhiều nơi này dưới mặt đất dung nham thật đúng là không thể nói cũng may mắn ta luyện trở thành đệ nhị chuyển cựu chuyển huyền công bằng không mà nói không đợi được dung nham trước mặt ta liền bị bốc hơi hết đi Cảm thụ một xuống dưới đất dung nham nhiệt độ mục Tây tin tưởng kim đan cảnh ngũ trọng người nhiệm những thứ này dung nham đều tất nhiên sẽ bị trực tiếp tiêu bởi vì này dưới mặt đất dung nham nhiệt độ thật sự là có chút quá cao quá cao hắn lúc này vị trí chính là cái này một tòa dung động dung nham mặt ngoài mà dạng vị trí đã là cách xa mặt đất sâu mấy trăm thước vị trí tuy lòng đất dung nham không có hỏa diễm ngọn lửa nhưng ở dạng này vị trí kim đan cảnh nhất nhị trọng người cũng tất nhiên là muốn bị tươi sống nướng chết lúc này tiểu truyền huyền công tác dụng không thể nghi ngờ trở nên càng thêm rõ ràng danh khí lớn không phải là không có danh khí lớn đạo lý vạn ta né tránh thủy hóa bất sâm đây cũng là cựu chuyển huyền công chỗ lợi hại đương nhiên lúc này mới vẹn vẹn đệ nhị chuyển nếu như đã luyện thành đệ tam chuyển thậm chí là đệ tứ chuyển lời nói như vậy cái này khu khu dưới mặt đất dung nham e rằng liền tắm rửa đều sẽ cảm thấy nhiệt độ thấp linh hỏa kiếm ba đi tới dung nham mặt ngoài mục tây kiếm trong tay quang lóe lên linh hỏa kiếm chính là trực tiếp bị nó khai ra hết tay nâng kiếm rơi từng đạo kiếm ý mang theo kiếm thế chính là nhao nhao hướng về phía dung nham phía dưới chém xuống phốc phốc phốc ba bành bành ba bành hắn hiện nay kiếm pháp bực nào cường hãn chỉ là tiện tay nhất chạm. Từng đạo kiếm ý cùng kiếm thế liền đem toàn bộ dung nham bên dưới hang động phương dung nham khói động đứng lên. đã như thế, nếu như phía dưới có ma thú tồn tại lời nói, như vậy cũng tất nhiên sẽ bị hắn trực tiếp đi ra. lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ cũng có thể tiến vào dung nham ở trong đi dò xét. bất quá, để cho an toàn, hắn vẫn tận lực không đi bước lên cái kia hiểm. kiếm pháp liền có thể làm được sự tình, cần gì phải chính mình đi mạo hiểm đâu. Linh hỏa kiếm lúc này ngược lại là dị thường hoạt động mạnh, là một thanh hỏa hệ thần binh. tại dạng này hoàn cảnh ở trong, nó chẳng những sẽ không nhận ảnh hưởng, hơn nữa bởi vì nơi này hỏa hệ năng lượng nguyên cớ, càng là khiến cho nó uy lực càng lớn. Mục Tây thậm chí có thể cảm thấy, Linh Hỏa Kiếm khi tiến vào những thứ này dưới mặt đất dung nham hang động sau đó, tựa hồ mơ hồ đang hấp thu những thứ này dung nham năng lượng, phẩm chất trong lúc vô hình dường như đang chậm rãi để thăng. Đáng tiếc Mục Tây không có thời gian như vậy cùng tinh lực, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem Linh Hỏa Kiếm giấu ở một chỗ dung nham trong hang động, nói không chừng qua một đoạn thời gian, Linh Hỏa Kiếm phẩm chất còn có thể để thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá, hôm nay Mục Tây có thừa ảnh kiếm loại kia thượng cổ thần binh tại người, tự nhiên không cần thiết tại linh hỏa trên thân kiếm phía dưới quá nhiều công phu, Kim Đan cảnh phía trước, Linh Hỏa Kiếm cũng là hoàn toàn đủ dùng rồi. đến nội kim đan cảnh sau đó có lẽ không tới bao lâu hắn thì có thể làm cho thừa ảnh kiếm lại thấy ánh mặt trời đi cả dưới mặt đất dung nham hang động đều bị mục tây kiếm ý cùng kiếm thế khuấy động đứng lên đợi đến dung nham khôi phục liễu bình tĩnh nhưng là cũng không còn một tia động tinh truyền đến rất rõ ràng cái này một mảnh dưới mặt đất dung nham hang động cũng không có ma thú tồn tại cái tiếp theo ai thật không biết lúc nào mới có thể tìm được có ma thú tồn tại hang động ông trời phù hộ để cho ta mau mau nhìn thấy kết quả thân hình động mục tây bay thẳng thoát ra dung nham hang động bắt đầu hướng về chỗ tiếp theo hang động dò xét mà đi Cũng may mà mảnh này dung Nham có hiếm người dấu vết bằng không mà nói liền sẽ phát hiện. Lúc này một người một rồng trên nhảy dưới tránh, một hồi nhảy đến tòa này đậu cẩn, một hồi thoát ra tiến vào chỗ tiếp theo cảnh tượng như thế ngược lại có chút có chút hài hước. Đem so sánh tới nói vẫn là Hắc Long dò xét tốc độ có thể rất nhanh bên trên một chút người này phương pháp rất đơn giản nhìn thấy dung Nham hang động liền trực tiếp chui xuống dưới đi vào bên trong nhiễu một vòng tiểu ra tới so với Mục Tây dùng kiếm pháp tham dò tới cũng nhanh. Thời gian lưu chuyển thời gian một ngày nháy mắt qua chỉ là thời gian dòng dã một ngày đi qua Mục Tây hòa Hắc Long. nhưng là vẫn không có một chút thu hoạch dò xét nhiều như vậy dung nham hang động nhưng là một con ma thú thậm chí là một chút sinh mạng thể cũng không có phát hiện cái loại cảm giác này giống như là mảnh này dung nham quật chính là một mảnh từ vực mở dạng bất quá mục tây tin tưởng liệt hồng Nhan đội trưởng tuyệt đối sẽ không lựa bịp chính mình tất nhiên nàng nói ở đây sẽ có ma thú cường đại tồn tại như vậy tất nhiên là có tự tin của nàng hắn phải làm chính là kiên định tín niệm đem cái này dưới đất dung nham thế giới ma thú tìm ra a giống như có cái gì không đúng a tìm kiếm thời gian dòng dã một ngày một đoạn thời khắc liệt tại mục tây từ một tòa dung nham hang động đi ra chuẩn bị tiến vào tòa tiếp theo hang động tiến hành tìm kiếm thời điểm trên mặt của hắn nhưng là không khỏi thoáng qua một tia kinh nghi một tia không quá bình thường cảm giác được hiện tại hắn trong lòng nhưng trong lúc nhất thời hắn còn nói không tốt chỗ nào không đúng ách đại hắc sáu giống như nửa ngày không thấy đại hắc ngắn ngủi ngây người sau đó hắn cuối cùng ý thức được không đúng chỗ nào một ngày này thời gian ở trong hắn cùng đại hắc giao thế tử đều dưới mặt đất rung nham trong hang động ra ra vào vào lúc nào cũng có thể thấy được thân hình của đối phương nhưng đến bây giờ hắn đột nhiên phát hiện chính mình có vẻ như đã hơn nửa ngày không thấy đại hắc xuất hiện Giá hỏa này như thế nào không có động tính. sẽ không bị dưới mặt đất dung nham cho hỏa tan a. Lông Mãnh nhíu một cái, mục tây lần này cũng không có vội va tiến vào chỗ tiếp theo hang động đi dò xét, mà là đứng ở này bên trong, chờ đợi đại hắc xuất hiện. Đối với đại hắc cường độ thân thể, hắn đương nhiên là có lòng tin tuyệt đối, muốn nói đại hắc bị dưới mặt đất dung nham cho dung, hắn đương nhiên vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, phải biết, liền xem như hắn bây giờ xuống, cũng có thể tại trong dung nham mặt ngâm trong bồn tắm, huống chi là đại hắc loại kêu biến thái hắc long thần thú. không sai biệt lắm đợi gần tới nửa khắc đồng hồ xung quanh thời gian mục tây đáy mắt cuối cùng lóe lên một tia không quá bình thường màu sắc là lạ à thời gian lâu như vậy theo đạo lý tới nói đại hát đều có thể dò xét năm sáu ngồi dưới mặt đất rung động nhưng lần này đã vậy còn quá lâu cũng không có xuất hiện sáu ánh mắt ngưng lại mục tây đầu tiên là tại chính mình dò xét qua những thứ này hang động phụ cận làm tiêu ký sau đó chính là thân hình lóe lên thẳng đến đại hát chỗ dò xét phương hướng bay lượn mà đi thời gian một ngày hai người cũng là hướng về phương hướng ngược nhau dò xét giữa lẫn nhau khoảng cách đã không gần mục tây bay vút một hồi lúc này mới đi tới hắn trong ấn tượng đại hắc một lần cuối cùng xuất hiện rung động khu vực đại hắc ánh mắt ở chung quanh những thứ này dáng dấp cơ hồ không sai biệt làm cửa hàng quét mắt một vòng mục tây lại thử hô vài tiếng thậm chí dùng tâm thần của mình tại phụ cận những thứ này rung động cửa hàng thăm dò bất quá kết quả lại là nhường hắn nhữ mày không có phản ứng cái này sáu sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện gì a mặc dù đối với đại hắc rất có lòng tin nhưng tình huống dưới mắt chính là như vậy hắn căn bản không biện pháp tiên lòng đại hắc thế nhưng là hắn tại vô tướng giới duy nhất đồng hương hơn nữa sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn nếu như bởi vì giúp hắn tìm kiếm ma thú mà xảy ra bất chấp mà nói như vậy hắn đời này e rằng đều sẽ băn khoăn. đại hắc đại sáu phác ba cảm thấy quý lên mục tây tiếp tục la lên đứng lên mà đang khi hắn hô không có vài tiếng thời điểm cách đó không xa một tòa dưới mặt đất dung nham trong hang động nhưng là đột nhiên chuyển đến một tiếng vang nhỏ sau đó khí tức quen thuộc bắt đầu từ một tòa rung động ở trong chui ra đại hắc mắt thấy hắc long từ dưới đất rung động xuất hiện mục tây không khỏi sắc mặt vui mừng nỗi lòng lo lắng cũng là chậm rãi để xuống nguyên cái tên này như thế nào âm thầm liền biến mất không thấy người nghị hữu chết ta sao Thân hình cái động, mục tây trong nháy mắt đi tới đại hắc phụ cận, đồng thời mang theo bất mãn đoán giận nói. Mục tây tiểu tử, chúng ta lần này tựa hồ muốn đi đại vận a, cũng không có đem mục tây oán trách để ở trong lòng. Đại hắc rõ ràng cũng biết, mục tây đây là đang lo lắng nó, một bên nghe mục tây oán trách, nó nhưng là vừa cười nói. Ần, đợi đến nghe xong đại hắc chi ngôn, mục tây đáy mắt đung nhiên thoáng qua một tia sáng, lúc này mới ý thức được, có vẻ như gia hỏa này đột nhiên tiêu thất, nhưng là vì hắn mang đến đáng tiếc tin tới đâu. Đại hắc, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nhanh nói một chút. ánh mắt tại hắc long trên thân đánh giá một phen mục tây lúc này mới phát hiện vào giờ phút này đại hắc toàn thân trên giới lại có một cố mơ hồ bạo động ký tức phảng phất vừa mới đánh một trận mở dạng đi thôi theo ta đi xuống xem một chút ngươi liền hiểu nói đến lần này nhưng là thật sự cần ngươi xuống mới được chỉ bằng vào của chính ta sức mạnh thật đúng là không làm gì được nó đại hắc không có nhiều lời đang khi nói chuyện chính là chỉ dẫn mục tây đi đầu hướng về phía trước đây dưới mặt đất dùng động cửa hàng chui vào ân cần ta xuống mới được chẳng lẽ sáu cảm thấy khẽ động mục tây biết Đại Hắc nhất định là có phát hiện trọng đại, mà liền nó đều không thể giải quyết tồn tại, nghe tựa hồ rất có hy vọng A Nghĩ tới đây, hắn nhưng cũng không chút nào làm chần trở, thân hình khẽ động, chính là theo sát hắc long, cùng một chỗ hướng về rung động ở trong sông bảo. Vẹn vẹn từ bên ngoài cửa hang đến xem, dung nham quật mấy cái này dung nham cửa hang, kỳ thực mỗi một cái đều không kém bao nhiêu, bất quá, tại đi vào một chút cửa hang sau đó, mỗi một cái trong động khẩu tình huống, nhưng là đều sẽ trở nên bất động. 908 thứ 837 Trương Hỏa Long Quy mục tây theo đại hắc tiến vào tòa này dung nham hang động. Rõ ràng cùng nó dung nham hang động có chút không giống nhau lắm, làm tiến vào tòa này dung nham hang động trong mắt, Mục Tây cũng đã phát hiện, cái này một tòa hang động, rõ ràng là lộ ra một loại hình mũi rồi hình dạng, giống như là lúc trước hắn từng tiến vào cầu nhận vùng núi phía dưới không gian đồng dạng. Cả dưới mặt đất dung nham hang động rất sâu, hơn nữa càng là hướng phía dưới, phạm vi lại càng lớn, không sai biệt lắm chầm xuống quá ngàn mét phạm vi, Mục Tây Hỏa Đại Hắc lúc này mới đến rồi dung nham hang động dung nham mặt ngoài, mà tới được ở đây Mục Tây mới phát hiện, chỗ này dung nham trong hang động dung nham, nhiệt độ rõ ràng muốn so những thứ khác dung nham hang động cao không chỉ gấp đôi. Một nơi tuyệt vời dung nham hang động, chỗ này dung nham hang động, e rằng liên tiếp thế giới dưới đất, hẳn là cùng nó hang động không giống nhau lắm a. Đi tới dung nham mặt ngoài, mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia khó mà hình dung màu sắc, cảm giác bén nhạy nhường hắn cảm thấy, dưới mắt mảnh này dung nham hang động, nhiệt độ nhưng là muốn so trước đó thấy qua cao rất rất nhiều. Thông thường kim đan cảnh người đi tới nơi này, đừng nói là xuống, liền xem như tại dung nham mặt ngoài, cũng có thể bị sóng nhiệt hóa tan. Cái này một toàn dung động, hoàn toàn chính xác cùng nó dung động không giống nhau lắm, bất quá, lại càng không một dạng còn tại đằng sau. Nghe được mục tây chi ngôn, đại Hắc nhưng là tán đồng điểm một chút đầu lâu khổng lồ, sau đó tiếp tục nói, đợi một chút người đi theo phía sau của ta, ta sẽ tận lực dùng hộ thể cương khí đưa ngươi bao khỏa, vì ngươi giảm bớt một chút áp lực. Mục Tây đệ nhị chuyển chín chuyển huyền công, ngược lại là đỡ được dưới mắt loại nhiệt độ này, bất quá hắn dù sao chỉ rèn luyện đến rồi huyết nhục, cả người gân cốt cùng tạng phủ chưa nhận được chín chuyển huyền công rèn luyện, nếu là thời gian dài bị dưới mặt đất dung nham nút cháy, coi như huyết lục làn da đỡ được, nhưng gân cốt cùng tạng phủ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Cho nên nếu như có thể vì Mục Tây giảm bớt một chút áp lực, nó tự nhiên là muốn giúp Mục Tây một cái. Đi thôi. nhớ kỹ cẩn thận một chút chính là hướng về phía mục tây dặn dò vài câu đại hát nhưng là không cần phải nhiều lời nữa thân hình khẽ động liền đột nhiên hướng về phía dưới mặt đất dung nham xuống tới phút ba tuy phía trước hao phí gần tới một phần mười tinh huyết nhưng đại hát thực lực vẫn như cũ muốn so mục tây cao hơn nhiều nó là trời sinh thần thú cũng không có tu luyện cường đại gì luyện thể thần công nhưng toàn thân trên giới nhưng đều là vô cùng bền bỉ càng là có chính mình đặc biệt thủ đoạn theo nó đi vào dưới lòng đất dung nham nó phía sau dung nham trực tiếp bị điểm ra càng là hiện ra một cái thông đạo trung quanh dung nham cứ thế khó mà xâm nhập thông đạo ở trong ta tới cũng ba mắt thấy có đại hắc mở đường mục tây tự nhiên càng thêm không chút kiến kỵ hắn vốn cũng không sợ phía dưới dung nham mà bây giờ có đại hắc mở đường những cái kia dung nham đều bị dồn đến hai bên đối với hắn áp lực nhưng là giảm bớt rất rất nhiều cứ như vậy đại hắc ở phía trước mục tây ở phía sau một người một dòng cực nhanh hướng về dung nham phía dưới trầm xuống hai người cũng là không sợ chung quanh dung nham rất nhanh thân hình của bọn hắn chính là xuyên qua một tầng thật dày dung nham tầng đi tới một mảnh dị thường quỷ dị không gian dưới đất phía trước ba ba. Mục Tây có thể nghe được một tiếng mười phần quái dị âm thanh từ phía trước truyền đến, đó là đại hát tại xuyên qua một tầng giống như là màng mỏng thứ đồ thông thường thời điểm phát ra âm thanh, sau đó, hắn cùng đại hát thân hình, chính là rời đi dung nham ở trong, đi tới một mảnh quỷ dị dưới mặt đất hỏa diễm thế giới. Đập vào mắt chỗ, một mảnh không sai biệt lắm có hơn 10 dặm hỏa hồng không gian thế giới, giống như là một cái bán cầu hình bong bóng lớn một dạng, trực tiếp bấu vào một mảnh màu lửa đỏ mặt đất nham thạch bên trên, những thứ này màu lửa đỏ tinh thạch nhiệt độ cực cao, càng là so với phía trên những cái kia dung nham nhiệt độ cao hơn nữa không ít, liền Mục Tây dẫm lên trên sau đó, đều đổi nhanh bay lên. không dám dừng lại ở phía trên. Rất rõ ràng, này hỏa hồng sắc mặt đất nham thạch, tất nhiên là mảnh đất này phía dưới dung nham thế giới hạch tâm nguồn nhiệt chỗ, cũng không biết vì cái gì, cái này mặt đất nham thạch, nhưng là ở đây tạo thành một mảnh không gian đặc thù thế giới, đem phía trên dung nham chống lên. Hắn vừa mới từ phía trên đi xuống, tự nhiên biết cái kia dung nham độ dày, mà có thể đem các loại dung nham chống lên tới, có thể tưởng tượng được vừa mới tầng kia màng mỏng là biết bao cứng cỏi, biết bao dở người. Giống ba. liền tại mục tây cảm thấy kinh ngạc, mang theo tò mò đánh giá mảnh này thế giới kỳ dị thời điểm, một tiếng trầm thấp tiếng giống đột nhiên truyền đến. tràn ngập khắp dưới mặt đất dung nham thế giới, mà hùng hậu tiếng vang, càng làm cho người nghe không ra âm thanh đến tận cùng là từ chỗ nào truyền đến. Ân, đây là 6. Tiếng thu gạo. Nghe thế đột nhiên truyền tới âm thanh, mục tây sắc đột nhiên biến đổi, đáy mắt nhưng là tràn đầy kinh hỉ. Chờ chính là loại thanh âm này, đối với cái này tiếng thu gạo, hắn nhưng là chờ đợi đã lâu à. Ánh mắt vội vàng ở trung quanh bắt đầu đánh giá, mục tây bây giờ rất muốn nhìn một chút, chính mình tìm lâu như vậy mới thật không dễ dàng tìm được ma thú, đến tận cùng là một đầu như thế nào tồn tại. Đưa mắt nhìn một phía, mục tây nhìn một vòng, nhưng là cũng không có phát hiện ma thú chỗ. giống như cái này phát ra âm thanh ma thú cũng không tồn tại ở mảnh không gian này một dạng, nơi nào đâu, như thế nào chỉ có thể nghe được âm thanh, nhưng là không thấy được ma thú chỗ. quét mắt một vòng đều không có kết quả gì, mục tây đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi, hắn rất xác định chính mình nghe được tiếng thú gạo, cũng thấy như thế đường này, ngoại trừ khắp nơi đều là màu đỏ nhan thạch, những thứ khác không có gì cả nhìn thấy. quái, chẳng lẽ là dưới đất? nhét mép một cái, mục tây vô ý thức nhìn một chút dưới chân, nhưng từ trước đây âm thanh đến xem, không hề giống là từ dưới mặt đất truyền tới. đừng tìm, chẳng phải đang ngơi phía trước sao? Liên tại mục tây kinh nghi bất định bốn phía tìm kiếm thời điểm một bên đại hắc nhưng là đột nhiên mở miệng nói mà vừa nói chuyện thân hình của nó nhưng là một bên mở rộng rất nhanh liền đã biến thành một đầu vài trăm mét dáng dấp cực lớn màu đen thần long cái kia uy vũ khí thế thẳng nhượng mục tây tán thưởng liên tục bất quá hắn lúc này ngược lại là không tâm tư thưởng thức đại hát xoáy khí theo đại hắc ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía mình ngay phía trước đập vào mắt chỗ tất cả lớn nhỏ màu đỏ dung nham sườn núi nhìn tựa hồ cũng một dạng nhưng hắn vẫn là không có nhìn thấy ma thu tồn tại ngang ba bất quá liên tại mục tây kinh nghi thời điểm lại hát nhưng là phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm, mà theo nó tiếng long ngâm rơi xuống, cách đó không xa, một tòa không sai biệt lắm có hơn trăm mét đường kính cực lớn màu đỏ nham thạch sần núi, nhưng là bỗng nhiên khẽ run lên, sau đó liền bắt đầu chậm rãi lên cao đứng lên. Giống ba. Theo dung nham sần núi dâng lên, lại là một tiếng gầm âm thanh chuyển tới, mà lần này, mục tây cuối cùng nhìn thấy ma thú chân thân. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy trước mắt ma thú thời điểm, cả người trên mặt không khỏi viết đầy hãi nhiên. Cái này, đây là sáu. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Khối này đầu 6. Đập vào mắt chó. Một đầu chi cảnh qua trăm mét, toàn thân trên dưới giống như là nham thạch vậy, cực lớn ma quỷ đang chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng lên, mà theo nó đứng dậy, đường kính của nó rõ ràng còn tại mở rộng, bây giờ nhìn lại, người này thân thể, vậy mà có chừng không dưới 170-180 mét đường kính. Thật lớn một đầu ma thú, cái này, đây là ma thú tinh a. Đang khi nói chuyện công phu, ma thú đã lộ ra toàn cảnh. To lớn mai rùa, giống như là một gò núi nhỏ, mà ở hướng về phía hắn cùng đại hát phương hướng, một cái to lớn vô cùng đầu người từ mai rùa ở trong đưa ra ngoài, đầu lâu này bộ dáng, cùng đại hát lại có như vậy một kia giống nhau. Đây là cái gì quái vật? Thật mạnh ba. Mục Tây trong lòng không khỏi khẽ ru lên, hắn có thể đủ cảm nhận được, trước mắt đầu này tại kích thước bên trên không chút nào kém cỏi hơn đại hắc ma thú, thực lực tuyệt đối sẽ không so đại hắc yếu bao nhiêu, nhìn người này tư thế, tựa như là cất ở đây bên trong vô số năm, nhưng là chưa bao giờ động tác qua mở dạng. Tây tiểu tử, chúng ta vận khí không tệ, nếu như có thể đem hỏa lòng này quy diệt mà nói, như vậy không cần cái khác bất kỳ ma thú phụ trợ, cái này một đầu đại gia hỏa, đủ để cho người luyện thành đệ tam chuyển chín chuyển huyền công. Đại Hắc thanh âm trầm thấp truyền đến, một bên giới thiệu kẻ trước mắt này, một bên nhượng mục Tây Minh bạch người trước mắt này tồn tại, với hắn mà nói ý vị như thế nào? Ách, hỏa long quy, một đầu cũng đủ để tu luyện đệ tam chuyển chín chuyển huyền công. Nghe được Đại Hắc giới thiệu, mục Tây đơn giản hương phân rối tinh rối mù. Hỏa long quy, thứ này nguyên lai gọi là hỏa long quy, bất quá nhìn kỹ một chút, gia hỏa này thật đúng là cùng Đại Hắc long đầu có chút giống nhau, lại có quy loài ma thú thân thể, hỏa long con ruột tên cũng là danh phụ kỳ thực. Đối với Đại Hắc nói tới, cái này một đầu hỏa long quy cũng đủ để cho hắn tu luyện đệ tam chuyển chín chuyển huyền công, hắn làm một chút cũng không hoài nghi. Tại hắn cảm giác ở trong, đầu này gọi là hỏa lòng con rùa đại gia hỏa, e rằng toàn thân trên giới năng lượng ba động, đều ẩn ẩn có vượt qua đại hắc huynh hướng, cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng tồn tại ở này thời gian bao nhiêu lâu rồi. Bất quá nghĩ lại, mảnh này dung nham quật dung nham hang động, mỗi một cái dung nham trong hang động, cũng là tràn đầy nóng bỏng dung nham, mà đối với loại này dung nham, liền xem như niết bản cảnh cường giả, cũng căn bản không dám tùy tiện nếm thử tiếp xúc. Theo lý thuyết, cái này một đầu to lớn long quy, mười phần là một mực tồn tại ở này, chậm rãi tiến hành trưởng thành tiến hóa, nếu như không phải lần này bị hắn cùng đại hắc phát hiện, như vậy ra hỏa này tất nhiên có thể trưởng thành trở thay niết bàn cảnh tồn tại a đương nhiên cho dù là bây giờ đầu này đại gia hỏa cũng hẳn là nửa chân đạp đến vào niết bàn cảnh rõ ràng liền muốn đại thành làm cái gì vậy ngươi không phải là muốn để cho ta đi vô ý thức liếm môi một cái mục tây biết muốn tiêu diệt trước mắt đầu này đại gia hỏa e rằng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được rất rõ ràng đại Hắc chính mình cũng không có đơn độc diệt sát người trước mắt này sức mạnh có phải hay không đối thủ của đối phương giống như đều khó mà nói có chút phiền phức lần này nhất định phải ngươi ta đồng loạt ra tay mới được bất quá ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận một chút vạn vạn không muốn cùng nó cứng đối cứng Đại hắc ngữ khí cũng là hơi có chút ngưng trọng, rõ ràng chính như mục tây suy nghĩ, muốn tiêu diệt trước mắt cái này một đầu hỏa lòng quy, liền nó đều cảm thấy dị thường khó giải quyết. Vô tướng giới là một phiến cao đẳng thế giới, mảnh thế giới này ở trong, tự nhiên tồn tại đủ loại đủ kiểu thần sắc sự tình cùng với vật thần kỳ. Vô biên vô tận vô tướng giới, đủ loại đất kỳ dị nhiều không kể xiết, giống mảnh này dung nham quật, đơn giản là vô số đất kỳ dị chính giữa một chỗ phổ thông chi địa thôi. Dung nham quật mỗi một tòa dung nham hang động, nhiệt độ cũng là cao dọa người, thẳng thắn nói, liền xem như niết bàn cảnh cường giả, cũng căn bản không dám tùy tiện đặt chân dung nham quật chỗ như vậy. Niết bàn cảnh cường giả mặc dù mạnh, bất quá, bọn hắn mạnh là sức mạnh cùng thủ đoạn, nhưng lại cũng không là cơ thể, liền xem như niết bàn cảnh cường giả tiến vào mảnh đất này phía dưới dung nham thế giới, đồng dạng sẽ vượt qua gánh nặng của thân thể, đến lúc đó 10 phần cũng sẽ bị dung nham làm bị thương, thậm chí là tiêu hủy. Cho nên, mảnh này dung nham quật, kỳ thực thật sự đã cực kỳ lâu không có ai đặt chân, nhất là dung động dưới thế giới, càng là từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào. 909 thứ 838 chương mạnh được yếu thua giờ này khắc này, Mục Tây hòa Đại Hắc đối mặt cái này đầu hỏa quy. E rằng năm cũng sẽ không so đại hắc thiếu, thậm chí hoàn toàn có khả năng sống sót thời gian so đại hắc đều phải rất dài nhiều. Điểm này từ đối phương kích thước bên trên liền có thể có chỗ thể hiện. Rất rõ ràng, cái này đầu hỏa long quy là sớm đã sớm đã tồn tại ở mảnh đất này phía dưới không gian thế giới, bởi vì này một lát nó muốn ra vào mảnh này rung động, sợ rằng phải đem rung động mở rộng gấp mấy trăm lần mới được. Một đầu dưới đất rung nham ở trong tu hành vô số năm hỏa long quy, có thể tưởng tượng, người này tinh huyết, tất nhiên không thể so với đại hắc kém, chỉ là muốn làm sao đem trước mắt đầu này đại gia hỏa giết đi, đây tuyệt đối là một cái vấn đề lớn. Giống ba. Long uy tiếng gào thét một tiếng tiếp lấy một tiếng, rõ ràng, nó đây là đang cảnh cáo kẻ xâm lấn, mau mau rời đi địa bàn của nó, bằng không nó liền muốn không khách khí. đương nhiên, dạng này tiếng giống, tự nhiên cũng không thiếu ngoài mạnh trong yếu mà bản thân động viên, rất rõ ràng, đại hắc cùng mục tây xuất hiện, để nó cảm thấy kịch liệt uy hiếp. Phía trước, chính là trước mắt đầu này Hắc Long đã cùng nó giao dồi tay, tuy cuối cùng cũng không thể đem hắn như thế nào, nhưng chúng quy là một cái đối thủ ngang sức ngang tài, đối với nó tới nói cũng là phiền phước. Đến nỗi mục tây sao? Nó ngược lại là không có quá nhiều đi chú ý, ở trong mắt nó, một cái chỉ là tử phủ cảnh tiểu bất diệt nhi. nó một hơi liền có thể chết đuối hàng ngàn hàng vạn. mục tây tiểu tử, đợi một chút ta cuốn lấy nó, tận lực nhiều tiêu hao lực lượng của nó. ngươi tìm đúng thời cơ, cho ta bổ ra nó mai rùa. đợi đến không có mai rùa, nhìn nó còn thế nào bị phong. đại hắc truyền âm tại mục tây vang lên bên hai, âm thanh rơi xuống, thân hình của nó đã vọt ra ngoài, thẳng đến đối diện cực lớn hỏa long uy. có thể nói là một lần trọng lượng cấp độ sức, vô luận là đại hắc vẫn là hỏa long uy, cũng là sống sót vô số năm lão quái vật, bọn chúng chiến đấu ở cấp bậc này, e rằng thông thường kim đan cảnh người, thoáng dính một chút bên cạnh, liền bị trực tiếp tiêu diệt. ngang ba, giống ba. Màu đen cự long phát ra một tiếng chân thiên long âm, sắp bén long chảo, thẳng đến long quy đầu người bắt tới. So sánh tới nói, long quy toàn thân trên dưới, cũng chỉ có đây là tương đối yếu ớt một chút chỗ, đến nỗi nó mai rùa, đẹp gần như không tại hắc long phía dưới. Gia hỏa này cả ngày tại dung nham thế giới ở trong chịu đựng chạm đất phía dưới dung nham nướng rèn luyện, một thân mai rùa, e rằng đều phải có thể so với vậy phòng ngự thần binh, có thể thấy trước, nếu là dùng người này mai rùa làm thành một kiện phòng ngự bảo giáp, đẹp tất nhiên hết sức kinh người, hoàn toàn có khả năng đỡ được nhất bản cảnh cường giả công kích. Hắc Long lợi chảo chính là nó công kích mạnh nhất lợi khí, thông thường ma thú, nó một chảo này xuống, cơ hồ liền có thể đem ma thú phân thây. Nhưng trước mắt hỏa long quy, nó lợi chảo căn bản không phá nổi người ta phòng ngự. Đến nỗi long quy đầu người, ra hỏa này như thế nào khả năng bị nó bắt lấy chỗ trống? Bành ba, một chảo vô hụt, hắc long dựa thế chính là hướng về phía long quy bên cạnh thân rút một cái đuôi. Đáng tiếc là, lực lượng của nó mặc dù kinh thiên động địa, có thể hỏa long quy gục ở chỗ này, bất động như núi. Lần này vành kích phía dưới, hỏa long quy chỉ là hơi hơi du lên, nhưng là một chút chuyển vị cũng không có xuất hiện. Hô ba. Đợi đến Hắc Long nhất kích không có kết quả, Hỏa Long con rùa cực lớn đầu người bỗng nhiên chui ra, hướng về phía Hắc Long chính là phun ra một đạo ngọn lửa màu tím đen, trực tiếp sắp tối Long toàn bộ mà bao gồm trong đó. Nhìn ra được, nó đạo này ngọn lửa màu tím đen, nhiệt độ đơn giản cao dọa người, liền xem như phía dưới những thứ này màu đỏ mặt đất nham thạch, nhiệt độ cũng không biện pháp cùng nó phun giá hỏa diễm so sánh. Cả ngày ngâm mình ở dưới mặt đất dung nham ở trong, Long quy như thế nào có thể không có một chút đem ra được bản sự. Nếu là bị cái này một cỗ ngọn lửa màu đen nhiễm, thông thường kim đang cảnh đại viên mãn cứng giả, nhẹ nhất cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, không gượng dậy nổi. mà thoáng có chỗ là nhạt, chính là chỉ có một con đường chết. ngang ba. nhưng mà chính là như vậy siêu cấp hỏa diễm, tại sắp tối long bao khỏa thời điểm, cái sóc nhưng là trong lúc đó một tiếng long âm, thân thể hơi chấn động một chút ở giữa, toàn thân lân phiến vẫn như cũ chiếu lấp lánh, nơi nào có một tia một hào không thích hợp. hắc long đẹp bực nào kinh người, loại cấp bậc này hỏa diễm, rõ ràng có chút không đáng chú ý. phác 3. đánh tan hỏa diễm, hắc long quay đầu chính là phun ra một cỗ màu đen xương độc, đem hỏa long quy bao vây lại, chỉ là đối với khói độc của nó, hỏa long con rùa trên thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ lơ lửng ở mặt ngoài thân thể màu đen lửa. tất cả màu đen xương độc, cũng là trong nháy mắt bị hãm hại sắc ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Cái này hai đầu siêu cấp ma thú, đều có mình bản lĩnh giữ nhà, chỉ là bọn chúng bản lĩnh giữ nhà tại đối mặt lẫn nhau thời điểm, cứ thế không phát huy ra một tia hiệu quả, có thể nói là lực lượng ngang nhau, kỳ phùng địch thủ. Đặc sắc, hai cái này đại gia hỏa chiến đấu, thật đúng là đặc sắc không thể nói, chiến đấu ở cấp bậc này, quả nhiên là quá mức hiếm thấy a. Mục Tây cũng không có trước tiên ra tay, hắn cần quan sát một phen, cái này đầu hỏa long quy đều có chút thủ đoạn là gì, mà chính hắn lại muốn tránh đi đối phương cái nào thủ đoạn. Hiện tại xem ra, đầu này đại gia hỏa chủ yếu thủ đoạn Tựa hồ chính là ngọn lửa. Bất quá, đối với cái này loại cấp bậc hỏa diễm, vào giờ phút này hắn, nhưng cũng hẳn là đỡ được. Siêu cường đẹp, nghe rợn cả người hỏa diễm. Xem ra đây chính là cái này đầu hỏa long quy nhất thủ nhất công hai loại chủ yếu thủ đoạn. Nếu như chỉ chỉ là như vậy sáu. Hai mắt hiếp lại, mục tây trong bụng lúc này đang nhanh chóng suy tư. Hắn nhìn ra được, đại hắc là nhất định không giải quyết được đầu này cơ hồ nửa chân đạp đến vào niết bàn cảnh siêu cấp ma thú. Muốn diệt đi cái này đầu hỏa long quy, biện pháp duy nhất chỉ có hắn nhận ảnh kiếm. Thượng cổ thần binh nhận ảnh kiếm, có vẻ như liền không có cái gì là nó không phá nổi. mặc dù thần kiếm uy lực cũng phải nhìn người mà thi triển tu vi, bất quá rất rõ ràng, bây giờ mục tây tay cầm nhận ảnh kiếm là có năng lực dùng ra có thể phá vỡ hỏa lòng quy phòng ngự uy lực, linh hỏa kiếm lại là quan sát phút chốc, mục tây cảm thấy mình đã đối với cái này đầu hỏa lòng con rùa tình huống thấy không sai bị lắm, nói chuyện hắn liền đột nhiên ở giữa lấy ra mình linh hỏa kiếm, phía sau lưng cánh chim chấn động, trực tiếp hướng về phía vòng chiến xuống lên, ta nguyện trả ba, tay cầm linh hỏa kiếm, mục tây một kiếm tiếp lấy một kiếm chém xuống, lập tức đinh, đinh đương đương âm thanh bên tai không rước, nhưng là hắn mỗi một kiếm đều bị hỏa long quy nhẹ nhõm chống được. Căn bản liền một tia một hào vết tích cũng không có lưu lại. Mục Tây cũng không có vận dụng mình ý kiếm chi cảnh kiếm thế, thậm chí ngay cả kiếm ý cũng không có sử dụng, bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy đầu này huyền quy tình huống đến xem, hiện nay chính hắn, liền xem như dùng ra kiếm thế công kích, cũng căn bản khó mà đối với cái trước tạo thành tổn thương gì. Hú hồ, hắn dưới mắt ra tay, mục đích cũng không phải là tạo thành cái gì sát thương. Đinh đinh đương đương âm thanh tràn ngập mảnh đất này phía dưới không gian, Mục Tây bằng vào cánh thuận rõ ưu thế, tốc độ đơn giản so hỏa long quy nhanh vô số lần, vẹn vẹn từ tốc độ nhìn lại, Mục Tây là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Giống ba đối với mục tây đột nhiên ra nhập vào hỏa long quy đương nhiên là có chút bất mãn bất quá đợi đến gặp liễu mục tây tốc độ sau đó nó lại chỉ có thể là có chút bất đắc dĩ nó nhất không am hiểu chính là tốc độ đã như thế tại tốc độ hình mục tây trước mặt nó chỉ có thể là ngoan ngoan bị động bị đánh mang theo bất mãn giống lên một tiếng hỏa long quy cũng tỉnh không có đem mục tây công kích để ở trong lòng mục tây kiếm pháp mặc dù coi như sắp bén nhưng đối với nó tới nói đơn giản liền cù lét cũng không tính mới đầu nó còn có thể tận lực lẩn tránh một phen mà tới được cuối cùng nó nhưng là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn mục tây trực tiếp một cách toàn tâm toàn ý ứng phó lên hắc long tới mặc cho mục tây công kích tới nó bất luận cái gì bộ vị, hảo, rất tốt ba. mục tây muốn chính là hỏa long con rùa loại biểu hiện này. khi nhìn thấy hỏa long quy đã hoàn toàn đem hắn coi nhẹ, căn bản vốn không xen vào nữa hắn thời điểm, hắn biết, mục đích của mình đã đến, kế tiếp hắn phải làm chính là tìm đúng thời cơ, thi triển một kích trí mạng a. ngang ba. hắc long tựa hồ cũng minh bạch liễu mục tây ý đồ, lúc này nhưng là càng thêm ra sức công kích, mặc dù lần lượt xé rách lần lượt quất cũng không có quá nhiều hiệu quả, nhưng nó vẫn là làm không biết mệt, thật giống như vậy chơi rất vui một hướng dạng. thời gian lưu truyện, trận này tiêu hao chiến. kéo dài suốt một khắc đồng hồ còn nhiều hơn thời gian, mà liền tại hỏa long quy chậm rãi trở nên hứng hở, cảm thấy mình có thể không nhìn mục tây hỏa hắc long thời điểm trong lòng của nó, nhưng là đột nhiên sinh ra một tia báo động, xem như nửa chân đạp đến vào niết bàn cảnh tồn tại, đối với nguy hiểm cảm giác nói đến vẫn là hết sức bén nảy, chỉ là khi này một tia báo động lúc xuất hiện, nó trước tiên chú ý, nhưng là một mực công kích nó không có kết quả hắc long, cũng không phải là cái tia giống như bỏ chết một dạng mục tây. Ngang hắc long lúc này rất là phối hợp giống lên một tiếng, đem hỏa long con rùa lực chú ý hấp dẫn tới, mà liền tại thời điểm. Hỏa Long Quy nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, tại nó bên cạnh chợt tới chợt lui bước nhảy ngã đảo, nhưng là trong lúc đó quát tay, trong tay hỏa hồng sắc trường kiếm, nhưng là đã biến thành một thanh kim sắc lợi kiếm. Không sai biệt lắm màu sắc, nhường Hỏa Long Quy căn bản không như thế nào chú ý, mà đúng lúc này, một cú cảm giác nguy cơ to lớn đột nhiên sinh ra. Đại gia hỏa, đại gia mạnh được yêu thua, xin lỗi bà. Mục Tây đáy mắt lúc này một mảnh kiên nghị, mà nói lấy lời nói, trong tay hắn nhận ảnh kiếm đống nhiên nâng lên, thân hình khẽ động ở giữa, tay nâng kiếm rơi, sau đó cái kia có chừng hơn 100 em mở đường kính cực lớn Hỏa Long Quy. Nhưng là trong lúc đó từ giữa đó bị một phân thành hai ra. Hỏa Long Quy vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình tu hành vô số năm, nhưng cuối cùng vậy mà chết tại một người trẻ tuổi loại trong tay. Đương nhiên, có thể chết ở nhận ảnh kiếm dưới kiếm, nói đến, nó cũng thật sự có thể cảm thấy vinh hạnh. Là một chôi từ Hồng Hoang thượng cổ bên trong thai ngén ra thần binh lợi khí, nhận ảnh kiếm phía dưới, không biết chém giết qua bao nhiêu yêu ma quỷ quái, lại uống bao nhiêu thượng cổ tu sĩ tiên huyết tinh khí. Có thể nói, nhận ảnh kiếm chôi này đế đạo chi kiếm, đã thành tựu không có gì không phá cảnh giới tinh người. Đối với nhận ảnh kiếm lịch sử, Mục Tây biết cũng không nhiều, trên thực tế, trôi này nhận ảnh kiếm trước đây đi qua lần lượt công đức tẩy lễ, uy lực căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng được, bây giờ nhận ảnh kiếm sở dĩ không có mạnh như vậy, càng nhiều, còn là bởi vì tu vi của hắn chưa đủ nguyên nhân, nếu như bản thân hắn có đủ thực lực, như vậy trôi này nhận ảnh kiếm, thật sự khinh thường với chém giết trước mắt cái này đầu hỏa linh quy bực này rất rưỡi. Bất quá, bất kể nói thế nào, Mục Tây Hòa Đại Hắc cuối cùng đem đầu này cường đại hỏa long quy làm xong, đến nội những thứ khác, bọn hắn sẽ không đi quản, cũng không có tinh lực như vậy đi quản. 910 thứ 839 chương Tam chuyển thăng cấp bị mục tây một kiếm bổ ra sau đó, Hỏa Long Quy đương nhiên không có khả năng trốn được đại hát ma trảo, hai ba lần ở giữa, đại hát chính là ngạnh sinh sinh đem Hỏa Long Quy từ mai rùa ở trong xé đi ra, trực tiếp phong ấn tại đương trường. Đầu này gần tới 200 mét quái vật khổng lồ, cho dù là từ trong mai rùa moi ra tới, đồng dạng giống như một tòa to lớn núi thịt, trong đó tinh huyết năng lượng, khổng lồ đơn giản nghe rợn cả người. Thật khổng lồ năng lượng, cái này một đầu đại gia hỏa, nếu như vẹn vẹn lấy một thân này năng lượng tới nói, liền xem như niết bàn cảnh cường giả, chỉ sợ cũng căn bản không so được a. Động nhìn trước mắt Hỏa Long thịt rùa thân, mục tây đáy mắt đều là một mảnh vẻ hư phấn. Thẳng thắn nói, không có mai rùa, Hỏa Long này quy nhìn thật sự rất xấu, nhưng lực hấp dẫn nhưng là thật sự rất lớn. Mục Tây tiểu tử, gia hỏa này mắt thấy liền muốn bước vào niết bàn chi cảnh, vậy ta lần này là vận khí tốt, nếu là lại trễ tới một hồi, gia hỏa này chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đối phó. Hắc Long lúc này vẫn như cũ duy trì thân hình to lớn, phong ấn đối diện Hỏa Long thịt rùa thân. Mặc dù Hỏa Long Quy bị đánh mở, nhục thân từ mai rùa ở trong lột đi ra, nhưng người này sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, chỉ cần cho nó cơ hội phản ứng. Như vậy tất nhiên có thể một lần nữa khôi phục, đến lúc đó nếu để cho nó dù lần trốn vào xác rùa đen mà nói, vậy coi như không có dễ dàng như vậy tiêu diệt. Ha ha, phóng lên trời biết ta muốn tu luyện Chín chuyển huyền công, cố ý nhường ra hỏa này tu hành vạn năm tới cho ta, đây là thiên ý, thiên ý không thể trái. Bên dưới tâm tình thật tốt, mục tây nụ cười trên mặt căn bản chưa từng tiêu tan qua. Dựa theo đại hắc ý kiến, còn có chính hắn quan sát đến xem, trước mắt Hỏa Linh Quy, tất nhiên là đủ để chèo chống hắn luyện thành Chín chuyển huyền công đệ tam vòng vo. Chỉ cái này một đầu to lớn vô cùng ra hỏa cả người năng lượng cùng tinh huyết đủ để bù đắp được bọn hắn phía trước săn giết được cái kia hai đầu đại viên mãn ma thú gấp 10. rất rõ ràng trước đây cái kia hai đầu ma giao cùng lân giáp thú hoàn toàn có thể tiết kiệm xuống a đi ngươi tiểu tử này cũng không cần được tiện nghi ra vẻ hoàn cảnh nơi này không tệ ngược lại là vừa vẫn thích hợp ngươi tu luyện chín chuyển huyền công đệ tam chuyển, cũng là tránh khỏi phí sức phong ấn gia hỏa này hỏa linh con rùa cực lớn thực thân phong ấn thật sự là không dễ cho dù là lấy lực lượng của nó lúc này đều cảm giác được có loại không khống chế được cảm giác cho nên dưới mắt vẫn là nhượng mục tây mau mau đem gia hỏa này tiêu diệt mới là Hảo. chọn ngày không bằng đủ ngày đã như vậy vậy ta bây giờ mà bắt đầu tu luyện chín chuyển huyền công đem đệ tam chuyển thần công mau mau hoàn thành mục tây cũng nhìn ra được đại hắc phí sức đang khi nói chuyện chính là thần sắc nghiêm chính là trực tiếp quanh chân treo ngồi ở trên không hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chính xác tương đối thích hợp tu luyện luyện thể thần công giống như là hỏa lô rèn sắt mở dạng có thể khiến cho thần công tu luyện càng thêm hoàn mỹ thậm chí nhận được không tưởng tượng được tăng cường chín chuyển huyền công đệ tam chuyển nước thiên linh thần ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a quanh chân ngồi xuống Chín chuyển huyền công đệ tam chuyển khẩu quyết tâm pháp trực tiếp bị hắn chuyển vào nước thiên linh thần ở trong, mà cái sau giống như là hài đồng gặp được của mình thích giống như đồ chơi, hương phấn mà một mình toàn thu. Thẳng thắn nói, mục tây tại tu luyện chín chuyển huyền công phía trước, cho tới bây giờ không có từ nước thiên linh thần trên thân cảm nhận được qua hương phấn như thế cảm xúc, rất rõ ràng, nước thiên linh thần đối với cái này bộ chính giữa tam giới thần công, nhưng là có không cùng một dạng tình cảm. Hắn bây giờ lại là đang nghĩ, đợi đến hắn bắt đầu tu hành hoàng hà cựu khúc trận thời điểm, nước thiên linh thần có phải là giống nhau hay không, có thể như vậy ra sức, nếu là như vậy, như vậy thì thật sự quá mức hoàn mỹ. cũng không có nhượng mục tây thất vọng, gần như không đến một giờ, nước tiên linh thần ở trong chính là truyền đến từng trang từng trang sách thần công phương pháp tu luyện cùng quyết khiếu, mà lấy mục tây nội tính, những thứ này quyết khiếu cùng thần công phương pháp tu luyện, đơn giản giống như là đọc một bài tiểu thi đồng dạng dễ dàng, rất nhanh, hắn chính là nắm giữ chín truyền huyền công đệ tam truyền phương pháp tu luyện. Bắt đầu đi. Chín truyền huyền công đệ tam truyền, cái này nhất truyền một thành, khoảng cách bất tử bất diệt, liền lại có thể tiến hơn một bước ca. Lĩnh ngộ chín truyền huyền công đệ tam truyền phương pháp tu luyện, mục tây bỗng nhiên quan sát tay, trực tiếp đem hỏa long quy một nửa thân thể cắt ra, từng khối từng khối mà bọt nát trở thành máu. tiếp đó bắt đầu đối với mình cơ thể tụ lại tới hỏa long quy không có mai rùa cũng là quả thực trở nên yếu rất nhiều tăng thêm đại hát phong ấn vào lúc này nó chỉ có thể là mặc cho mục tây làm thịt phốc phốc phốc ba từng cục lục thân bị mục tây bóp nát thành xương máu trong đó tinh huyết năng lượng hôn tạp thân thể năng lượng đều bị mục tây hấp thu tiến vào cơ thể chín chuyển huyền công đệ tam chuyển công pháp vận chuyển những thứ này tinh huyết năng lượng cùng thân thể tinh hoa chi lực đều bị hắn dung nhập vào mình gân mạch xương cốt ở trong chín chuyển huyền công đệ tam chuyển chính là tu luyện gân mạch xương cốt mà nhất chuyển chín chuyển huyền công nhưng là muốn so phía trước hai chuyển tinh diệu nhiều lắm cũng trọng yếu nhiều lắm mọi người đều biết, người sức mạnh đều là từ gân mạch xương cốt phát ra, làn da huyết nhục cũng không có bao nhiêu tăng thêm lực lượng hiệu quả. một khi đem đệ tam chuyển chính chuyển huyền công luyện thành như vậy, mục tây chính là có thể được chính chuyển huyền công lực lượng chân chính gia trì, hồn thân cốt cách gân mạch cũng sắp đạt đến khó có thể tưởng tượng cứng cỏi tình cảnh. khi đó hắn chẳng những đao thương kiếm kích khó mà tổ thương, liền xem như vạn quân chi lực gia thân cũng đều có thể bảo trì nhục thân không hủy, cũng coi như là gần phân nửa thân bất tử. tại đệ tam chuyển thần công chưa thành phía trước, da của hắn huyết mặc dù đã rất mạnh, nhưng nếu là cùng đại hắc loại cường giả cấp bậc này đối cứng mà nói, như vậy từ trên lực lượng. hắn rõ ràng phải kém không ít, đến lúc đó bị đại hắc không ngừng đạt kích, coi như huyết nhục làn ra không tổn thương chút nào, nhưng huyết nhục phía dưới đã xương cốt đứt gãy, giống nhau là phế nhân một cái. bất quá, một khi hắn đã luyện thành đệ tam chuyển chín chuyển huyền công, đến lúc đó sẽ cùng đại hắc đối cứng mà nói, như vậy đến tổn cùng là ai xương cốt đứt gãy, e rằng thật sự không quá dễ nói. khổng lồ tinh huyết chi lực bị mục tây dung nhập gân mạch xương cốt ở trong, cùng lúc đó, tại mục tây bên trong thân thể, những thiên tài địa bảo kia cũng đang bị hắn từng cái luyện hóa, hấp thu được thân thể đường trung, trung hòa lấy những thứ này huyết nhục chi lực chính giữa khí thế năng lượng. gian luyện gân mạch xương cốt quá trình này đau đớn trình độ có thể tưởng tượng được lúc này mục tây toàn thân trên dưới tất cả xương cốt đều phát ra tiếng cọ sát chói thai, mà mục tây trên mặt càng là viết đầy vẻ dữ tợn muốn có hồi báo tự nhiên là phải trả ra hắn muốn trở nên mạnh mẽ những thống khổ này nhất thiết phải liền muốn chịu đựng đương nhiên nói trở lại không biết có bao nhiêu người muốn tiếp nhận phần này nhi đau khổ đem đổi lấy chín chuyển huyền công đại thành đâu đáng tiếc bọn hắn cũng không có cơ hội kia biến thái tiểu tử chín chuyển huyền công tại hắn ở đây làm sao lại trở nên như thế quái đản chẳng lẽ bộ này thần công thật sự chính là vì hắn chuẩn bị sao? Hát long ở một bên tiếp tục phong ấn hỏa long con rùa nhục thần mà trơ mắt nhìn xem mục tây chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian liền đem chín chuyển huyền công đệ tam chuyển công pháp hiểu rõ nó cảm thấy chấn kinh căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung chưa từng có nghe nói qua chín chuyển huyền công còn có thể như thế luyện loại hiệu suất này e rằng thật sự theo kịp chính giữa tam giới mấy vị tia đại lao ra chín chuyển huyền công đệ tam chuyển cái này nhất chuyển sau khi hoàn thành tiểu gia hỏa này sức mạnh cùng cơ thể hẳn là đều có thể không giới ta đi đối với cái này cái thế giới tới nói e rằng tiểu gia hỏa này chính là một cái quái vật lắc lắc đầu lâu khổng lồ Hát long trong lòng tin tưởng, một khi nhuận mục tây luyện thành đệ tam chuyển huyền công, như vậy thì xem như đối mặt nhất bàn cảnh nhất trọng cường giả công kích, mục tây hẳn là đều có thể bằng vào nhục thân ngày kháng. Dạng này mục tây, đương nhiên chính là cái thế giới này quái vật. Suy suy suy ba, vô cùng vô tận tinh khí huyết thịt nhau nhau dung nhập vào mục tây xương cốt gân mạch, đồng thời lại có một bộ phận phản hồi đến huyết nhục làn da ở trong, tiếp tục tăng cường lấy làn da cùng máu thịt cường độ. Rõ ràng, đến rồi phía sau cấp bậc, huyền công là sẽ tự động để thang phía trước mấy vòng bộ phận. một đầu có thể so với 10 đầu trở lên kim đan cảnh đại viên mãn ma thú hỏa long quy mắt trần có thể thấy mà bị mục tây sắp nhập vào trong thân thể của mình bằng vào cái kia vẹn vẹn có thể so với kim đan cảnh tứ trọng cơ thể vậy mà dung nhập khổng lồ như thế năng lượng thẳng thắn nói cái này đúng thật là có chút khó có thể tưởng tượng Hắc long lúc này không giúp đỡ được cái gì nhưng lại có thể tận mắt chứng kiến kỳ tích xuất hiện có thể ở cái thế giới này nhìn thấy có người luyện thành chiến truyền huyền công này đối nó tới nói cũng là một kiện đáng giá vui mừng sự tình tam giới thủ đoạn cầm tới thế giới bên ngoài tới rực rỡ hào quang xem như tam giới một thành viên nó nên cảm thấy kiêu ngạo Thời gian lưu chuyển, Nguyên một đầu hỏa long quy, không sai biệt lắm tại gần nửa ngày thời gian sau đó, cuối cùng một tia không rơi xuống đất bị mục tây nuốt xuống, mà hoàn thành nguyên một đầu hỏa long con rùa sau khi thốn vệ, mục tây trên thân, vẻ này hồng hoang manh thu khí tức, nhưng là trở nên càng thêm rõ ràng. Kim quang lấp lánh trên thân thể, lúc này đều là một cố khó mà nói rõ hồng hoàng chi khí, mà ở cảm nhận được mục tây trên người cỗ này kinh người khí tức sau đó, Hắc Long biết, hôm nay mục tây đã đã có thành tựu, muốn gạt bỏ hắn, e rằng đã khó khăn một chút. Ưu tính lòng đất dung nham thế giới, một đầu màu đen thần long lặng lặng lơ lửng giữa không trung, mà ở đối diện với của nó một người trẻ tuổi đồng dạng khoanh chân treo ngồi ở chỗ đó, cả người nhìn giống như là một đầu hồng hoang cự thú đồng dạng, chấn động lòng người. Thân Long có mấy trăm thước thân thể, nhưng lúc này bây giờ chính là chỗ này mấy trăm thước thân thể trên khí thế, cứ thế khó mà che giấu người tuổi trẻ phong mang cái loại cảm giác này, giống như là hai người thay đổi thân phận một dạng. Một người một dòng liền như vậy lơ lửng giữa không trung, không sai biệt lắm dòng dã qua thời gian một ngày, cuối cùng người trẻ tuổi quanh người dọa người khí tức, lúc này mới chậm rãi thu liễm, đã biến thành dị vãng bình thản. ba, ngay tại người tuổi trẻ khí tức khôi phục liễu bình ổn không bao lâu, xung quanh người hắn. Một cố cường đại năng lượng ba động đầu tiên là hơi hơi có rút, sau đó, cố năng lượng này ba động chính là bỗng nhiên tản mạn ra, cùng lúc đó, người tuổi trẻ hai mắt cũng là tại thời khắc này chậm rãi mở ra, đáy mắt đều là một mảnh vui mừng. Chín truyền huyền công đệ tam truyền, tử phụ cảnh ngũ trọng cảnh giới, lần này thật sự thu hoạch tương đối kha a. Khoe miệng về một cái, mục tây cũng không có lộ ra quá mức vẻ hư phấn, đáy mắt ý mừng cũng là chậm rãi tiêu tán ra. Một người trải qua càng nhiều, nỗi lòng tự nhiên cũng sẽ trở nên càng lai việc bình tĩnh, trước đây từng kiện vui, đã để hắn luyện thành lòng yên tĩnh không dao động thái, dưới mắt thu hoạch, ngược lại để hắn thấy mười phần bình thản. Chín chuyển huyền công đệ tam chuyển luyện thành, hơn nữa còn tăng lên một cái cấp độ tu vi, thẳng thắn nói, dạng này thu hoạch, có thể nói là chưa bao giờ có, nhưng dưới mắt, Mục Tây, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì còn có tiêu chuẩn biểu hiện. 911 thứ 840 chương tạm lòng tràn đầy ý không tệ không tệ, ngươi bây giờ, chắc có tư cách khiêu chiến miết bản cảnh trở xuống bất luận nhân vật nào a. Mục Tây không có lên tiếng, ngược lại là một bên hát long, lúc này đột nhiên một chút một chút đầu rồng to lớn, dị thường khen ngợi đạo. Mặc dù nó nói rất ngượng lớn, nhưng ở đáy mắt của nó chỗ sâu, rõ ràng lóe lên một tia nghiêm trọng. Rất rõ ràng, vào giờ phút này Mục Tây đã có cùng nó gọi nhịp tư cách mà lúc trước hắn nói tới niết bàn cảnh phía dưới bất luận nhân vật nào tựa hồ cũng sắp nó bao quát ở trong đó đại hắc qua mấy chiêu vừa vặn rất tốt mỉm cười mục tây đem bốn lượn hai chân vươn ra nhẹ nhàng rơi vào mặt đất nham thạch phía trên hai tay sau lưng bình tĩnh dị thường địa đạo trước đây hắn hai chân tiếp xúc mặt đất còn có thể cảm thấy bỏng nhưng này một lát nơi này này một ít nhiệt độ với hắn mà nói thật sự chính là mưa bụi đệ tam chuyển chín chuyển huyền công liền chính hắn cũng không có nghĩ tới sẽ như thế cường đại tu vi đạt đến tử phủ cảnh ngũ trọng chân khí của hắn cơ sở đã có thể so với kim đan cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả, chỉ là dạng này chân khí cơ sở đồng dạng không thể dùng để đánh giá hắn lúc này thực lực chân chính. Phải biết cho tới bây giờ giờ khắc này thân thể của hắn đã hấp thu tương đương với mười mấy đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú, hơn nữa còn là thông qua chín chuyển huyền công tiến hành đặc thu gen luyện diễn hóa. vào lúc này hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, liền chính hắn đều nói không tốt. đã ngươi có hương thú sáu. Thiếp chưa ba. nghe được mục tây khiêu khích, hắc long đáy mắt không khỏi lộ ra một tia chờ mong ác vấn, mà lời còn chưa dứt, nó cái tia kinh người rồng chính là đã hướng về phía mục tây quan tới. ha <cười> ha. Ngươi cái tên này vậy mà đột nhiên tập kích. Mắt thấy Đại Hắc một bên chào hỏi một bên động thủ, Mục Tây cũng là bị cử động của đối phương cho cười, bất quá, mắt thấy Hắc Long đuôi rồng đối với mình quét tới, hắn nhưng là không tránh không né, căn bản không có muốn tránh thoát ý tứ, đồng dạng, tại hắn đáy mắt cũng là lộ ra một tia vẻ chờ mong. M3. To lớn đuôi rồng xen lẫn ngập trời sóng nhiệt, trực tiếp hướng về phía đỉnh đầu của hắn quét tới, mà liền tại đuôi rồng sắp tiếp xúc cơ thể thời điểm, hắn nhưng là trong lúc đó đánh ra một quyền, trực tiếp hướng về phía đuôi rồng đánh đi lên. m ba, Kinh Thiên động địa tiếng vang đột nhiên truyền ra tới, sau đó Mục Tây không khỏi lui về sau năm bước, lúc này mới một lần nữa đứng vững vàng thân hình, chỉ là đợi đến hắn ngẩng đầu đi xem thời điểm, hát Long cái kia mấy trăm thước thân thể, nhưng là ước chừng bay ra hơn ngàn mét xa, quá sức. Lần này đổi ta tới ba. Một quyền sắp tối Long đánh bay, Mục Tây đáy mắt khó tránh khỏi lộ ra một tia hưng phấn, dưới chân giẫm một cái, sau lưng ngũ hành cánh hơi hơi lói lên, thân hình của hắn đã đi tới Hắc Long phụ cận. Vô ba. bỗng nhiên đấm ra một quyền, Hắc Long thân hình vừa mới ổn xuống, nhưng là lại một lần nữa bị Mục Tây đánh bay ra ngoài, cái loại cảm giác này giống như là một con kiến nhỏ, lập tức đem một đầu voi đánh bay một dạng. nhưng là quái dị không nói ra được không đánh không đánh tiểu tử mau dừng tay ba lần nữa sắp tối long đánh bay mục tây thân hình lập tức đội kịp bất quá ngay tại hắn vừa muốn tiếp tục ra tay thời điểm đại hắc âm thanh nhưng là đột nhiên văng lên ngăn trở nó tiếp đi xuống động tác ha ha ha đại hắc ta đây lực đạo như thế nào đột nhiên ngừng thân hình mục tây không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên một quyền đánh bay thần long giờ khác này hắn cho dù là lại chấn định nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy cảm thấy vui sướng từng có lúc hắc long thủy tiện quét đảo qua cái đuôi liền có thể đem hắn hất bay cách xa vạn dặm nhưng bây giờ loại tình huống này nhưng là hoàn toàn phản ngược trở lại nhẹ nhàng nắm chặt quả đấm một cái hắn có thể đủ cảm nhận được mình lúc này thời khắc này sức mạnh đơn giản đạt đến liền chính hắn đều khó mà tin tình cảnh lúc này hắn rất muốn tìm một ngọn núi thử một lần xem mình là không phải có thể một quyền đem một ngọn núi săn bằng biến thái chiến chuyển huyền công vẹn vẹn đệ tam trọng thần công vậy mà liền vượt qua bản thân nhiều như vậy hát long cuối cùng ổn định thân hình mà lúc này bây giờ nó có thể cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới cũng là khí huyết quay cuồng cái loại cảm giác này nó đã lâu rất lâu chưa từng cảm thụ đã sớm biết chín chuyển huyền công rất biến thái có thể nó vẫn là không có nghĩ đến đệ tam chuyển chín chuyển huyền công liền đã biến thái đến loại này trình độ mục tây rõ ràng không dùng toàn lực nhưng dù cho như thế nó liền đã cảm thấy có chút ăn không tiêu nếu như mục tây thật sự ra hết toàn lực lời nói như vậy vừa mới cái kia hai quyền cũng không biết có thể hay không để cho nó thụ thương đương nhiên ở trong đó tự nhiên cũng có nó phía trước vì mục tây thả không thiếu máu duyên cớ nếu như là thời kỳ toàn tỉnh nó ngược lại cũng không hẳn là bị bại dứt khoát như vậy mục tây tiểu tử xem ra từ giờ trở đi ngươi cũng đã là cái thế giới này dị loại cái thế giới này quái vật ta khoan thai chậm rãi bay trở về Đại hắc thân hình cũng là chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành một đầu dài hơn một thước tiểu long, phiêu đáng tại mục tây trước mặt, đồng thời tràn ngập cảm khái đạo. Hắc hắc, dị loại liền dị loại. Đối với cái này phiến thế giới tới nói, ngươi cùng ta tồn tại vốn là đều thuộc về dị loại. Cười đáp ý, mục tây tùy ý run cánh tay một cái, mà theo hắn cái này nhẹ nhàng run tay, không khí chung quanh cũng là phát ra từng tiếng tiếng nổ đồng bằng, có thể tưởng tượng được hắn sức mạnh lúc này mạnh bao nhiêu. Đại hắc, ta đã đã luyện thành đệ tam chuyển chín chuyển huyền công, ngươi cảm thấy đệ tứ chuyển huyền công cần bao nhiêu tinh huyết năng lượng mới được? Đệ tam chuyển chín chuyển huyền công. Khoảng cách bất tử chi thân còn có trên lệ không nhỏ, duy chỉ có đem đệ tứ truyền luyện thành, đem toàn thân tạng phủ đồng dạng cường hóa, hắn có thể đủ chân chính không lo không sợ. đệ tứ truyền huyền công chính là rèn luyện tạng phủ, mà tạng phủ rèn luyện, dính đến âm dương ngũ hành, đối với tinh huyết nhu cầu, nhưng cũng không phải trước ba truyền huyền công có thể so sánh, phỏng đoán cẩn thận mà nói, ngươi muốn tu luyện đệ tứ truyền chín truyền huyền công, hẳn là lần này tu luyện đệ tam chuyển gấp 10. Mặc dù lớn đen không có luyện qua chín truyền huyền công, nhưng đối với những tin tức này, hắn nhưng là so mục tây hiệu nhiều lắm, tạng phủ tương đối đặc thù, mỗi một cái tạng phủ khí quan. cũng là thân người thể đường trung đặc biệt tồn tại muốn đem một thân tạng khí đều rèn luyện ít như vậy nói cũng phải cần trên trăm đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú t 6 gấp 10. cái này 6. đợi đến đại hát thoại âm rơi xuống mục tây cả người hơi kém một cái lão đảo trực tiếp ngã xuống đất gấp 10 lần so với lần này năng lượng hắn thật sự có chút không dám tưởng tượng lần này săn giết hỏa long quy e rằng rất khó tại mây bách hộ pháp lãnh địa tìm được con thứ hai mà gấp 10 lần so với dạng này tinh huyết năng lượng theo lý thuyết hắn còn muốn tìm đến mười đầu dạng này ma thú thử hỏi dạng như số lượng nhường hắn đi nơi nào tìm Cái này một đầu kim đàn cảnh đại viên mãn hỏa long quy, e rằng tại tinh huyết năng lượng phía trên đã có thể so với thông thường nhất bàn cảnh ma thú, 10 đầu chủng ma này thú, suy nghĩ một chút đều đủ nhường hắn tuyệt vọng. Ngươi cho rằng muốn tu luyện chín chuyển huyền công là chuyện đơn giản như vậy sao? Cũng chính là ỷ vào ngươi hiện nay tu vi còn yếu, nếu như ngươi bây giờ là giống như ta cấp bậc, như vậy ít nhất còn phải lại lật gấp 10. Nghe được mục tây phàn nàn, Hắc Long không khỏi liếc mắt, mười phần rêu cợt hướng về phía mục tây đạo. Thẳng thắn nói, mười đầu hỏa long quy dạng này ma thú, ngược lại là đích sắc rất khó khăn sưu tập, bất quá, lại khó thu thập, cái kia cũng cuối cùng có tập hợp đủ thời điểm. chân chính khó khăn hẳn là lĩnh ngộ chín chuyển huyền công đệ tứ chuyển công pháp mới là chỉ bất quá tại mục tây ở đây một bước khó khăn nhất ngược lại là trở thành đơn giản nhất một bước khu khu gấp 10 liền gấp 10, xem ra lần này nhưng là không thể tận lực đi tìm chín chuyển huyền công tài nguyên tu luyện a ho nhẹ một tiếng mục tây cảm thấy minh bạch muốn lấy được 10 đầu dạng này hỏa long uy hoặc là 100 đầu trở lên kim đan cảnh đại viên mãn ma thú lời nói tựa hồ thật sự có chút quá khó khăn cơ hội như vậy cũng chỉ có thể là chậm rãi dây vào mà không thể tận lực đi tìm đại hắc Chúng ta đi về trước đi, lần này ta chín chuyển huyền công luyện tới đệ tam chuyển, ta muốn tạm thời tôi luyện một phen, đem trước đây tam chuyển chín chuyển huyền công nện vững chắc một chút. Chín chuyển huyền công cũng không phải là luyện thành coi như đã luyện thành, theo thực lực đề thăng, chín chuyển huyền công tự nhiên cũng muốn không ngừng mở rộng, giống như bây giờ, hắn hoàn toàn có thể thông qua hấp thu ma thu tinh huyết, tiếp tục đề thăng trước ba chuyển huyền công, lớn mạnh chính mình sức mạnh, kiên cố nhục thân của mình. Cũng tốt, ngươi bây giờ, ngược lại là đã tạm thời đủ dùng rồi. Đại Hắc tự nhiên không có ý kiến, đang khi nói chuyện chợt người, chính là hóa thành vi hình tiểu long, trực tiếp bàn đến Liễu tây cổ tay phía trên. xuống đường về, cũng không giống như cần nó mở ra đường a. Người khác cơ thể, thế nhưng là so bây giờ nó mạnh hơn nhiều. Giờ đi long kiếm đội chấp pháp chỉ có thời gian mấy ngày, mục tiêu chính là đi mà quay lại, chỉ là ngắn ngủi này thời gian mấy ngày, không có ai biết hắn đều lấy được như thế nào thu hoạch. Tu vi để thăng một cái cấp độ, cái này nói đến ngược lại là không có gì lớn, chủ yếu nhất là hắn chính chuyển huyền công tu luyện đến đệ tam chuyển, cả người đã có thể so với linh bảo, tiếp xuống hành trình, Niết bàn cảnh phía dưới, hắn đã có thể không sợ hãi, thậm chí coi như gặp bàn cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đem hắn tiêu diệt. Chín chuyển huyền công xem như tam giới tối cường luyện thể thần công, đó cũng không phải là nói ra thôi, có thể đem cái này bộ huyền công tu luyện tới đệ tam chuyển cấp bậc, liền xem như kém đi nữa nhân, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hùng chi mục tây cũng không kém, tương phản, có nước tiên linh thần tại người, lại có ý kiếm chi cảnh kiếm pháp ý cảnh, hắn tại toàn bộ vô tướng giới cũng là chân chính đứng ở đỉnh cao nhất thiên tài. Về tới Long kiếm đội chấp pháp, mục tây cũng không có đi quấy rầy mấy người khác, hắn hiện nay thần công đại thành, nhưng là nhu cầu cấp bách đem chín chuyển huyền công ổn định để thăng một chút, mà trên người hai đầu đại viên mãn ma thú, vừa lúc là hắn ổn định danh giới tốt nhất nguyên liệu. cái này hai đầu kim đan cảnh đại viên mãn ma thú rõ ràng không cần thiết giữ lại tu luyện đệ tứ chuyển chín chuyển huyền công dù sao cùng đệ tứ chuyển chín chuyển huyền công trên trăm đầu ma thú nhu cầu so sánh hai đầu ma thú thật sự là hạt cắt trong sa mạc bất quá cái này hai đầu ma thú dùng để bổ khuyết cơ thể ổn định cảnh giới bây giờ ngược lại là hết sức phù hợp có chín chuyển huyền công tại người mục tây cơ thể cũng bắt đầu biến thành động không đáy bây giờ cho dù có nhiều hơn nữa cường hành ma thú thi thể hắn đều có thể dùng chín chuyển huyền công luyện hóa trở thành thân thể của mình huyết nhục làn da cùng với xương cốt gân mạch một bộ phận khiến cho lực lượng của mình càng lai vít mạnh cơ thể càng lai việc cứng cỏi. 912 thứ 841 chương trận pháp giải quyết yên tĩnh quay về, mục tây lần này yên tĩnh tu luyện thời gian mấy ngày, đem chính mình toàn thân trên dưới vẻ này dị thường nóng nảy hồng hoang cự thú khí tức đều thu liễm trở về, lúc này mới kết thúc mấy ngày này tu luyện. Đương nhiên, cái kia hai đầu kim đang cảnh đại viên mãn ma thú, tự nhiên là bị hắn dùng phải không còn chút nào. Còn có 1 năm dưới thời gian, mới có thể đạt đến ta cùng với mây bách hộ pháp ước định 2 năm kỳ hạn, xem ra lần này ngược lại là không có gì có thể lo lắng a. Cửu truyền huyền công đệ tam truyền luyện thành, hiện nay chính hắn, hoàn toàn chính xác có khinh thường quần hùng vô liếng. nói đến công tác chuẩn bị mà nói, vào lúc này hắn cũng coi như là làm xong đi tới mà kha giới chuẩn bị. Cựu truyền huyền công, một chốc rõ ràng tu luyện không được được. bất quá, trên người của ta có vẻ như còn có một hạng những thứ khác thủ đoạn có thể tu hành. đợi đến đem thủ đoạn này nắm giữ sau đó sáu. kết thúc mấy ngày nay thừa hải gian chỉnh đốn, mục tây trong lòng, nhưng là bắt đầu suy nghĩ mới mở rộng thực lực phương pháp. số ba, đưa tay ở giữa, một quyển thẻ che chính là đã xuất hiện ở trong tay hắn, chính là trước tiên lấy được ba kiện bảo bối một trong hoàng hà cựu khúc trận, bộ này siêu cấp đại trận, cơ hồ chính là tan huyết trận. sát trận, thậm chí còn có cái khác đủ loại hiệu quả làm một thể, nếu là có thể đem cái này bộ đại trận tu luyện thành công, đến lúc đó thì triển ra lời nói, kim đan cảnh này cấp độ căn bản không, cái gì khiêu chiến, cũng không biết, tại ta hoàng hà cửu khúc trận ở trong, niết bàn cảnh người có phải hay không có thể trốn được thoát. Hai mắt hiếp lại, mục tây đối với bộ này hoàng hà cửu khúc trận nhất định chính là hướng tới không thôi, hoàng hà cửu khúc trận, cái này một huyền trận là nhất định có đối kháng niết bàn cảnh người hệ phệ. Bộ này thượng cổ đại trận chính là tự thành một vùng không gian thế giới, đến lúc đó tại trong đại trận, hắn bằng vào trận pháp chi huy, lại dựa vào thừa ảnh kiếm liền xem như diệt đi cái nết bàn cảnh người, giống như cũng không phải là không có khả năng a. Phía trước tu luyện Cựu chuyển Huyền Công, Nước thiên Linh Thần đơn giản ra sức rối tinh rối mù, không biết tu luyện cái này Hoàng Hà Cựu Khúc trận, hiệu quả lại sẽ như thế nào. Nước thiên Linh Thần đã biểu diễn qua đối với Cựu chuyển Huyền Công cường đại lực lĩnh ngộ, dưới mắt, liền muốn xem bộ này Hoàng Hà Cựu Khúc đại trận tình huống, nếu như có thể thuận thuận lợi lợi học được cái này bộ đại trận bố trí sáu. Hoa ba, Tiện tay khế động, Hoàng Hà Cựu Khúc trận thẻ che đã bị hắn dừng ra, chữ viết phía trên chính là từng cái đập vào tầm mắt, bị hắn ngược lại ném cho Nước Tiên Linh Thần. Hoàng Hà Cựu Khúc trận Thứ này đến tột cùng là làm sao tới, e rằng thật không có mấy người có thể thật sự hiểu, có thể nói, bộ này siêu cấp đại trận, tuyệt đối có thể nói là chữ chữ cơ trâu, mỗi một chữ đều có huyền diệu khó giải thích uy năng. Chỉ là, nếu như vẹn vẹn lấy chính hắn tình huống tới nói, muốn lĩnh ngộ dạng này một bộ đại trận, e rằng tuyệt đối phải so với lên trời còn khó hơn. Trước đây Hồng Hoang phong thần, bộ này Hoàng Hà cửu khúc đại trận, không biết thu hoạch được bao nhiêu siêu cấp cường giả tính mệnh, hủy bao nhiêu cường giả con đường, nếu như dễ dàng liền có thể có tu luyện thành, e rằng toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều phải rối loạn. Từng chữ thể tiến vào nước Thiên Linh Thần ở trong, thời gian không dài, dụng mục tây vui mừng một màn xuất hiện. theo từng chữ thể tiến vào nước tiên linh thần ở trong, mục tây phát hiện cả nước tiên linh thần phía trên lần nữa truyền đến cái loại hương phấn này cảm xúc. rõ ràng, đối với cái này hoàng hà cửu khúc trận nước tiên linh thần đồng dạng là hết sức ưa thích. ha ha ha, hảo, rất tốt. hoàng hà cửu khúc trận mặc dù khó khăn, bất quá cũng chưa chắc liền có thể hiếm thấy qua cựu chuyển huyền công. ta nước tiên linh thần liền cựu chuyển huyền công đều đã luyện thành, không có lý do gì không luyện được hoàng hà Cựu khúc trận. giờ khắc này mục tây quả nhiên là không nói ra được mừng rỡ. từ tình huống trước mắt đến xem, rất rõ ràng. Nước thiên linh thần đối với đến từ tam giới đồ vật đều có dị thường đặc thù tình cảm, mà có thể làm cho nước thiên linh thần cảm thấy hứng thú. Cái này Hoàng Hà Cựu khúc trận giống như đã cơ hồ không cần cái gì hoài nghi. Đến đây đi, Hoàng Hà Cựu khúc trận xuất lên ngươi khăn che mặt thần bí a. Để cho ta nhìn một chút, bộ này tượng cổ cấp bậc chất pháp đến tột cùng mạnh đến mức nào, lại có thể không giúp ta ứng đối nhất bàn cảnh cường giả. nhưng thần tinh khí, mục tây ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Tất nhiên Hoàng Hà Cựu khúc trận đưa tới nước thiên linh thần cộng mình, như vậy tất nhiên chính là có thể tu luyện. Dưới mắt hắn ít nhất cũng phải bày ra một cái vi hình Hoàng Hà Cựu khúc trận. kiệm nghiệm một chút uy lực mới được. Nói đến, Hoàng Hà Cựu Khúc trận sát thực tu luyện không được dịch, bất quá, thật muốn so ra mà nói, tự nhiên vẫn là Cựu chuyển Huyền Công tu luyện càng thêm khó khăn, ít nhất, Hoàng Hà Cựu Khúc trận bố trí sẽ không cần kiểu Cựu Truyền Huyền Công yêu cầu như vậy hà khắc, chỉ cần có tinh thạch làm trận cơ, như vậy tòa đại trận này liền có thể bị bố trí ra. Mục Tây cả người đắm chìm vào Hoàng Hà Cựu Khúc trận tu luyện ở trong, cái này bộ đại trận bố trí khá phức tạp, cho dù có nước Thiên Linh Thần vì hắn phá giải trận pháp liền diệu, hắn muốn tự tay bố trí ra, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Rất rõ ràng, muốn nhường cái này bộ đại trận kiến công hắn nhất định phải một lần lại một lần mà bố trí, chẳng những muốn làm thông thạo, hơn nữa còn muốn làm tinh chuẩn. dạng này một bộ thượng cổ đại trận chỉ có chân chính tinh chuẩn mới có thể phát huy ra đại trận uy lực chân chính, thoáng có một tí một hào sai lầm đều sẽ ảnh hưởng lớn trận uy lực. thời gian lưu truyền hoàng hà cựu khúc trận tu hành, nhưng là muốn so cửu truyền huyền công còn muốn tốn thời gian, bất quá đối với những thứ này mục tây trước đó ngược lại là đã có chuẩn bị tâm lý, ngược lại hắn hiện tại đã rất mạnh mẽ, cũng không gấp gáp tại tăng cao thực lực, hoàn toàn có thể ở nơi này hoàng hà cựu khúc trận phía trên nhiều phía dưới chút công phu toàn bộ mây bách hộ pháp lãnh địa cũng là bình tĩnh dị thường. xem như lam bảo phủ thất đại hộ pháp ở trong hạng chót tồn tại mây bách hộ pháp lãnh địa cũng không có quá nhiều phân tranh lớn nhất phân tranh cũng chẳng phải chính là một chút đội chấp pháp ở giữa lục đục với nhau thôi bất quá mây bách hộ pháp lãnh địa bình tĩnh cũng không đại biểu khác mấy đại hộ pháp lãnh địa cũng bình tĩnh mặc dù không có người tận lực tuyên dương nhưng hình thiên hộ pháp cùng nghiêm dương hộ pháp hai đại lãnh địa di động vẫn là bị vô số người phát hiện cũng không biết là thông qua đường tắt gì thời gian không dài hình thiên bảo hộ pháp tri tử hình nhận cùng với nghiêm dương bảo hộ pháp tri tử phi siêu rơi xuống tin tức chính là lan truyền nhanh chóng đối với hai đại bảo hộ pháp tri tử vô cớ vẫn là. Cái này tự nhiên là nhường vô số người cảm thấy rung động, cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Túc truyền, cái này hai đại bảo hộ pháp chi tử đã từng cùng lúc xuất hiện tại qua cầu nhận sơn ngoại vi, vừa vặn có người nhìn thấy qua, cho nên, mười phần, hai người này rơi xuống địa điểm chính là hình thiên hộ pháp lãnh địa cách đó không xa cầu nhận núi. Hai đại hộ pháp cũng là phái cường giả dưới trướng nhóm tiến nhập cầu nhận núi, tìm kiếm hai người rơi xuống dấu vết để lại, đáng tiếc là hai người này cũng là vẫn lạc tại vạn dặm chướng khí khu, nơi đó căn bản không phải người nào đều có thể tiến vào được, muốn tra được kết quả, một chốc tất nhiên là không quá thực tế. có ngờ tới nói hai cái này bảo hộ pháp chi tử là có là ở cầu nhận núi ở trong gặp bảo tàng tiếp đó bởi vì chia của không đều đồng quy vu tận còn có ngờ tới hai người này tại cầu nhận núi gặp không gian phong bạo trực tiếp bị cuốn đến rồi vết nước không gian ở trong chết thẳng cẳng liền thi thể đều không còn lại đủ loại đủ kiểu ngờ tới trung thuyết phân vân nhưng sự thật đến tột cùng như thế nào nhưng là không có ai biết hai đại hộ pháp phái ra cường lực thủ hạ, một chốc cũng khó có thể tìm được manh mối mà dứt khoát chuyện này đã lộ ra ánh sáng hai đại hộ pháp dứt khoát ban bố treo thưởng nhiệm vụ mở ra giá trên trời nhiệm vụ ban thưởng tìm kiếm hình nhận cùng phi cực kỳ rơi xuống. Hoặc là hai người rơi xuống nguyên nhân trong lúc nhất thời các đại hộ pháp dưới trướng đội chấp pháp nhưng là đều nhận được nhiệm vụ này địa cấp nhiệm vụ tìm kiếm hung thủ giết người trong lúc nhất thời một hạng này nhiệm vụ cơ hồ trở thành nhiệm vụ tinh bài phía trên nóng này nhất nhiệm vụ không ít đội chấp pháp nhau nhau đi tới cầu nhận núi tìm kiếm sát hại phi siêu cùng hình nhận hung thủ nghiêm dương hộ pháp cùng hình thiên hộ pháp tự nhiên là đem dưới trướng tất cả đội chấp pháp tất cả đều phái đi ra những thứ này đội chấp pháp không cần tìm được hung thủ giết người chỉ cần là có thể tìm được một chút manh mối bọn hắn liền có thể thu hoạch không ít rồi mà ở loại này trọng thường phía dưới không biết có bao nhiêu người vì vậy mà tiến nhập cầu nhận núi lại vì vậy mà hủy tính mệnh vô số cường giả tràn vào cầu nhận núi có thể thấy trước mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào lần này e rằng đều phải chết bên trên không ít đương nhiên nhiều người như vậy tiến vào cầu nhận núi liền xem như tìm không thấy hữu hiệu manh mối nhưng ít ra đơn giản một chút tình báo nhưng là còn có thể siêu tập được hoàng hà cựu khúc trận tu luyện so với mục tây trong tưởng tượng phải làm phiền nhiều lắm cũng không phải nói rõ lý lẽ giải lên độ khó mà là tòa đại trận này muốn hoàn mỹ bố trí đi ra thật sự có lây rất rất nhiều cần thiết phải chú ý chỗ mà chút cần thiết phải chú ý chỗ cho dù là cường đại như mục tây cũng căn bản không thể dễ dàng liền nắm giữ toàn bộ thời gian một tháng lần này tu luyện hoàng hà cựu khúc trận mục tây dòng giã dùng đi thời gian một tháng lúc này mới kết thúc đối với hoàng hà cựu khúc trận tu luyện dòng giã thời gian một tháng mục tây hai đầu lông mày có khó che giấu mọi mệnh nhưng ở đáy mắt của hắn nhưng là lập lòe mừng rỡ tia sáng rất rõ ràng lần này tu luyện hoàng hà cựu khúc trận hắn tất nhiên là có ngoại nhân khó có thể tưởng tượng thu hoạch cuối cùng làm xong a hoàng hà cựu khúc trận không hổ là thượng cổ đại trận bằng vào ta cảnh giới hiện nay còn có ta trên người này một ít đồ vật, e rằng liền toàn bộ đại trận một phần mười uy lực đều khó mà phát huy ra. bất quá, uy lực như vậy, giống như cũng không tệ đâu. hoàn thành một tháng tu hành, mục tây mặc dù coi như hơi có vẻ mọi bệnh, nhưng vào giờ phút này tâm tình lại cũng không phải là vậy hảo. tại không có tự mình luyện thành hoàng hà cửu khúc trận phía trước, hắn đối với cái này một đại trận chỉ bất quá chính là danh khí lên tán đồng mà thôi. bất quá, giờ này khắc này đã luyện thành đại trận, hắn mới minh bạch, hoàng hà cửu khúc trận sở dĩ có như thế danh khí, quả thật không phải là bị người thổi phồng đi ra ngoài. dạng này một bộ đại trận, cho dù có lớn hơn nữa danh khí, giống như cũng không quá đáng. hiện tại xem ra, bằng vào ta cảnh giới hiện nay, nếu như thủ đoạn ra hết mà nói, gặp phải nét bàn cảnh nhất trọng, nhị trọng cưng giả, giống như chưa hẳn cũng chỉ có chạy trốn một đường đâu. thủ đoạn lại một lần nữa nhận được phong phú, mục tây lòng tự tin tự nhiên là lấy được khó có thể tưởng tượng để thăng. thực lực mới là đạo lý quyết định, không có thực lực, nói cái gì cũng là dư thừa, mà một khi có đủ thực lực tại người, như vậy tự nhiên có thể cao cao tại thượng. 913 thứ 842 chương dư luận xôn xao không đến một năm dưới, trong khoảng thời gian này ở trong, mục tiêu của ta. chính là đem tu vi tiến thêm một bước, coi như không đạt được Kim Đan cảnh, thế nhưng ít nhất phải đạt đến tử phụ cảnh cho a, tu vi hiện tại quả thật có chút quá yếu. Lần này tu luyện Hoàng Hà Cựu Khúc trận, Mục Tây phát hiện chính mình một cái so sánh lung túng vấn đề, đó chính là tu vi. Luận thực lực, hắn hiện nay thực lực quả nhiên là hết sức lớn, Kim Đan cảnh ngũ trọng chân khí cơ sở, đệ tam chuyển, cựu chuyển huyền công, đây hết thể cũng có thể dùng mạnh mẽ để hình dung. Có thể luận đến tu vi thật sự, hắn gái này tử phủ cảnh ngũ trọng tu vi, quả nhiên là kém rất rất nhiều. Giống như lần này tu luyện Hoàng Hà Cựu Khúc trận, cũng là bởi vì tu vi không đủ. Hắn đại tu luyện lên bộ này trận pháp lúc, mới cảm giác được dị thường khó khăn, nếu như cảnh giới của hắn đầy đủ, như vậy tu luyện cái này một bộ Hoàng Hà Cựu Khúc trận, tất nhiên có thể đơn giản hơn nhiều, đến lúc đó bày trận uy lực, đương nhiên cũng liền có thể càng mạnh hơn một chút. Còn có, chân khí trụ cột không đủ, khiến cho kiếm pháp của hắn uy lực cũng thực có hạn. Kim Đan cảnh ngũ trọng cảnh giới, liền xem như mệt mỏi hô máu, lực công kích của hắn, cũng liền có thể so với vậy Kim Đan cảnh đại viên mãn thôi, chỉ cần là thoáng lớn mạnh một chút siêu cấp đại viên mãn cao thủ, cũng có thể làm cho hắn mệt mọi ứng đối. cho nên một năm giới này không tới thời gian bên trong hắn nhất định phải để cho mình tu vi nhận được nhảy vọt tăng lên mới được có thể đạt đến kim đan cảnh đương nhiên là lý tưởng nhất nhưng cũng có thể tính chất rõ ràng không lớn bất quá coi như không đạt đến kim đan cảnh chỉ là đạt đến tử phụ cảnh nặng cảnh giới như vậy cũng hoàn toàn lại là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng đương nhiên nếu là một năm giới này thời gian bên trong nếu là hắn có thể giới cơ duyên xảo hợp gọp đủ tu luyện cựu truyền huyền công đệ tứ truyền tài liệu vậy thì càng thêm bá đạo vừa mới tăng cao tu vi thời gian một tháng dưới mắt muốn làm tiếp để thăng nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy xem ra thời gian kế tiếp hay là muốn bốn phía đi một vòng, xem có cái gì tốt để thăng biện pháp, tăng cao tu vi cũng tốt, thu thập cựu chuyển huyền công tài liệu cũng được, rõ ràng đều không phải là ngồi ở chỗ này liền có thể giải quyết, chỉ có bốn phía đi, đi du lịch mới có thể cuối cùng giải quyết những vấn đề này. Mục Tây đến ta nơi này một chuyến. Liên tại Mục Tây cương vừa kết thúc hoàng hà cựu khúc trận tu luyện, vừa mới thở vân khí tức thời điểm, liền hồng nhan đội trưởng âm thanh, nhưng là ở bên thai của hắn vang lên. Ân, đội trưởng tìm ta. Nghe được liệt hồng nhan truyền âm, Mục Tây lông mày lên, cảm thấy không khỏi có chút hiếu kỳ. Lúc trước hắn liền từng cảm thụ qua Liệt Hồng Nhan đội trưởng hướng về phía hắn bên này dò xét qua, bất quá lúc ấy chính hắn đang tu luyện, đối phương chỉ là hơi hơi quan sát, chính là vội vàng thu hồi tâm thần. Cũng không biết tìm ta làm gì làm chi, đi xem một chút đi. Dứt khoát vô sự, hắn nhưng cũng không chần chờ, đang khi nói chuyện chính là thẳng đến Liệt Hồng Nhan đội trưởng mận thất mà đi. Rất nhanh, thân hình của hắn chính là xuất hiện ở Liệt Hồng Nhan đội trưởng trong gian phòng, mà khi nhìn thấy hắn đi vào phòng thời điểm, Liệt Hồng Nhan đội trưởng nhìn hắn thần sắc, rõ ràng có chút không giống nhau lắm. Phía trước nàng muốn tìm kiếm mục Tây liên tử đối với hắn mật thất dò xét một chút, nhưng là vừa vặn nhìn thấy mục tây đang luyện tập bảy trận, mà lúc này đây luyện tập bảy trận, nàng đương nhiên một cách tự nhiên liền nghĩ đến phía trước thu hoạch ba kiện bảo bối một trong huyền trận loại kia huyền trận. bọn hắn sau khi xem đơn giản đã cảm thấy là ở xem thiên thư, tự nhiên cũng không có cảm thấy mục tây có thể luyện thành được loại kia huyền trận. chỉ là dưới mắt xem ra mục tây giống như thật sự có thu hoạch ta. khu khu đội trưởng, ngươi tới tìm ta thế nhưng là có chuyện gì muốn phân phó sao? có chuyện gì cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Nhìn thấy Liệt Hồng Nhan đội trưởng nhìn mình chằm chằm bánh liệt nhìn, Mục Tây đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia không được tự nhiên thần sắc, sau đó vội vàng mang theo đùa dẫn đạo. "Đích thật là có một số việc muốn nói với ngươi, cũng nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi." Nghe được Mục Tây mở miệng, Liệt Hồng Nhan đội trưởng lúc này mới thu hồi mang theo ánh mắt kinh dị, khôi phục liêu thần sắc bình thường đạo. Nàng lần này gọi Mục Tây tới, chủ yếu là có chuyện muốn cùng Mục Tây thương lượng, ngược lại là không có thời gian tại những khác chuyện trải qua nhiều dây dưa. "Xin lắng hay nghe." Mắt thấy Liệt Hồng Nhan đội trưởng thần sắc nghiêm túc, Mục Tây cũng là vội vàng trở nên trịnh trọng lên, chờ đợi liệt Hồng Nhan đội trưởng ngôn. Liệt Hồng Nhan đội trưởng hơi chút do dự, sau đó liền đem nhiệm vụ của nàng tinh bại khai ra hết, chân khí khái động, nhiệm vụ tinh bài phía trên nhất hạng nhiệm vụ chính là trực tiếp lộ ra tại Liễu Mục Tây trước mắt. Đây là mấy mấy ngày trước, nhiệm vụ tinh bải phía trên đột nhiên nhiều hơn nhất hạng nhiệm vụ, ngươi có ý kiến gì không? Một bên triệu ra nhiệm vụ tinh bải, Liệt Hồng Nhan đội trưởng vừa hướng Mục Tây vấn đạo, địa cấp nhiệm vụ, tìm kiếm kẻ giết người. Ách, đây là 6. Ánh mắt ngưng lại, Mục Tây tự nhiên lập tức liền minh bạch Liệt Hồng Nhan lần này gọi hắn tới ý tứ. Trước mắt cái này hạng nhiệm vụ nhìn rất quen mắt, cũng không phải hắn gặp qua cái này hạng nhiệm vụ, mà là cái này hạng nhiệm vụ nội dung. giống như với hắn mà nói có chút không giống nhau lắm a khá lắm vậy mà lấy nhiệm vụ dưới hình thế pháp xem ra chuyện này đã huyên náo dư luận xôn xao a Nhướng mày mục tây ngược lại là không nghĩ tới hai vị kia hộ pháp đại nhân vậy mà lại đem việc này xem như là nhiệm vụ phân phát đi ra thẳng thắn nói chuyện này đã biến thành treo thưởng nhiệm vụ cái kết quả thực có không cùng một dạng ý vị tinh bài phía trên nhiệm vụ đây chính là nhằm vào vô số người cởi mở lấy cái này nhất hạng nhiệm vụ ban thưởng đến xem e rằng tất cả đội chấp pháp cũng rất khó chống lại dụ hoặc đến lúc đó người tham gia nhiều có trời mới biết sẽ có hay không có người đi rồi lại vận chạy đến vạn dặm trướng khí khu ở trong cái này nhất hạng nhiệm vụ chính là hai đại hộ pháp liên hợp tuyên bố lúc này toàn bộ lam bảo phủ cảnh nội đội chấp pháp hẳn là đều nhận được nhiệm vụ có thể rất nhiều người cũng đã bước lên đi tới cầu nhận sơn bước chân cũng không biết kết quả như thế nào liệt hồng nhan đội trưởng xa xa muốn so mục tây ngưng trọng nhiều lắm chuyện này can hệ trọng đại nàng muốn nói không lo lắng vậy hiển nhiên là giả rất rõ ràng một khi sự việc đã bại lộ như vậy long kiếm chấp pháp đội cùng yêu nguyện đội chấp pháp tất cả mọi người tất nhiên chỉ có một con đường chết đội trưởng đương đội đơn giản chính là một hạng địa cấp nhiệm vụ thôi tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy Hơi chút sau khi trầm mặc, mục tây không khỏi lắc đầu, mang theo bật cười đạo. hắn bị liệt hồng nhan đội trưởng đột nhiên lấy ra nhiệm vụ kinh ngạc một chút, vậy mà thật sự có lấy ngắn ngủi sầu lo, nhưng bây giờ xem ra, hình như là hắn có chút choáng vắng đầu. đối với phía trước sự tình, hắn xác định tự mình làm rất hoàn mỹ, không nói thiên y vô Phùng có thể ít nhất cũng không dễ dàng như vậy bị phát hiện chính là. lần này mặc dù chuyện này đã đã biến thành nhiệm vụ hạ đạt đến rồi mỗi một cái đội chấp pháp ở trong, nhưng hắn cũng không tin những cái kia chỉ biết là chạy lợi ích đi ra hỏa, thật sự có thể đem hắn tìm ra. đội trưởng, đối với cái này nhất hạng nhiệm vụ. Đội trưởng liền xem như không thấy một dạng Long Kiếm Chấp Pháp đội nên làm cái gì, liền vẫn như cũ làm cái gì tốt. Đừng nói dưới mắt căn bản không có mảy may bị tìm được dấu hiệu, nói đến liền xem như bọn hắn trở thành bị hoài nghi mục tiêu. Chỉ khi nào ngoại giới biết tu vi của bọn hắn, như vậy cũng tất nhiên sẽ trước tiên đem bọn hắn loại bỏ. Dù sao Long Kiếm Chấp Pháp đội thực lực còn tại đó, sát hại Hình nhận cùng Phi Siêu cao thủ như vậy cũng không phải hết sức hợp lý. Ta đây mấy ngày dự định mang theo những người khác tiếp tục thi hành huyền giai, hay là thông thường gia nhiệm vụ, ngươi nhưng là muốn tham dự trong đó sao? Liệt Hồng Nhan đội trưởng gật đầu một cái. Trên thực tế, nàng cũng sớm đã có quyết định. Lần này nhận được Mục Tây ý kiến, nàng đối với mình quyết định, rõ ràng càng thêm tự tin đứng lên. Đi thi hành huyền giai cùng thông thường giai nhiệm vụ sao? Cái này cũng không tệ lựa chọn. Đến nỗi ta sao? liền tạm thời không gia nhập. Lúc này nhường Long Kiếm Chấp Pháp đội đi tiếp tục thi hành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần bọn hắn quy quy củ cụ làm mình sự tỉnh, lấy Long Kiếm Chấp Pháp đội thực lực, giống như thật sự không biết bị hoài nghi đến mới là. Bất quá, Mục Tây lần này cũng không muốn tiếp tục cùng những người khác cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ, bởi vì hắn tồn tại. tất nhiên sẽ nhường lòng kiếm chấp pháp đội quá mức đáng chú ý nhưng bây giờ tình huống tựa hồ cũng không thích hợp lòng kiếm chấp pháp đội lộ mặt cũng được đã như vậy ta sau đó liền tụ tập những người khác bắt đầu tiếp tục thi hành nhiệm vụ Liên hồng nhan đội trưởng khẽ gật đầu đang khi nói chuyện thần sắc đã khôi phục như thường giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua một dạng tuy ngày đó đánh giết hình nhận cùng phi siêu cũng không để lại manh mối gì nhưng khi hai đại hộ pháp đem nhiệm vụ hạ sau đó mục tây vẫn cảm giác được một tia không thích hợp cho nên tiếp xuống hành động nhất định phải thoáng cẩn thận một chút mới được Hắn tạm thời là không thể theo Long kiếm chấp pháp đội cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ dù sao lấy thực lực của hắn, nếu là xuất hiện ở Long Kiếm Chấp Pháp Đội ở trong, một khi bị người phát hiện thực lực của hắn, như vậy một cách tự nhiên liền sẽ khiến cho Long Kiếm Chấp Pháp Đội chọc người hoài nghi, mà bài trừ hắn bên ngoài lòng Kiếm Chấp Pháp Đội bị hoài nghi khả năng cũng không lớn. thử hỏi, một cái nho nhỏ Long Kiếm Chấp Pháp Đội, e rằng liền hai đại hộ pháp chi tử một sợi tóc đều không đả thương được, lại có ai sẽ đem hung thủ giết người cùng bọn hắn liên hệ với nhau? Mục Tây lại một lần nữa bay một mình, thẳng thắn nói, trước đây Mây Bách Hộ Pháp đem hắn đặt ở Long Kiếm Chấp Pháp Đội ở trong, kỳ thực cũng là bởi vì hắn ngay lúc đó tu vi tương đối thấp, muốn nhường Long Kiếm Chấp Pháp Đội trông nom hắn một chút. bất quá kể từ hắn gia nhập vào Long Kiếm Chấp Pháp đội sau đó giống như vẫn luôn là hắn đang trợ giúp tri đội ngũ này đến nỗi trong Long Sao giống như cũng là hắn tại trong Nom Long Kiếm Chấp Pháp đội Mây Bách Hộ Pháp không nghĩ tới Mục Tây thực lực càng không nghĩ đến Mục Tây tiềm lực ngắn ngủi thời gian mấy tháng Mục Tây tại vô tướng giới đơn giản có thể nói là như cá gặp nước dưới mắt Mục Tây đơn giản có thể nói là đạt đến nguy hiểm cho rất nhiều Hộ Pháp tình cảnh bây giờ nếu để cho hắn chuẩn bị chu đáo một phen lời nói như vậy dứt bỏ những người khác không nói vẹn vẹn là Mây Bách Hộ Pháp mà nói hắn là thật sự đã không sợ còn có một nhiều năm thời gian có thể cung cấp hắn tiêu xài hơn một năm nay thời gian Hắn tất nhiên là muốn Vương nghĩ cách tăng cường chính mình tu vi. Nhiều như vậy ngoan thủ đánh gãy, đều bởi vì thực lực không đủ mà khó mà phát huy toàn bộ. Đối với cái này, hắn đương nhiên cũng là cấp bách ở trong lòng, cho nên hơn một năm nay thời gian, hắn vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp để cho mình nhận được lớn nhất để thăng. Tu vi để thăng cũng không phải tùy tâm sử dụng, nhất là hắn tu luyện huyền vũ chân công, mỗi một tầng thứ tu vi cũng có thể nói là một cái mới tinh độ cao, muốn đề thăng càng nhiều hơn là cần một chút kỳ ngộ mới được. Phía trước tu luyện cửu chuyển huyền công, năng lượng khổng lồ dốt vào. Khiến cho Tu Vi của hắn bị nạnh sinh sinh thôi sinh một cái cấp độ, nhắc tới cái này, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn, mà mười phần, tại hắn tu luyện cựu chuyển huyền công đệ tứ chuyển thời điểm, có khả năng còn có thể nhường Tu Vi nhận được tăng trưởng. Đương nhiên, cựu chuyển huyền công đệ tứ chuyển yêu cầu thật sự là quá mức hạ khắc, muốn tu luyện cái này nhất chuyển thành công, có trời mới biết lúc nào mới có thể làm được.